chương một trăm m ư ơ i một quan nhân dẫn ta đi a chương một trăm m ư ơ i một quan nhân dẫn ta đi a công tử c ẩ n t h ậ n chút tránh thoát chim nhỏ rõ xét thi triển bao phủ toàn bộ thanh lâu thuật đều tại lộ ra được cái này không biết tồn tại bất phàm minh thần không cố kỵ gì thuận hương hoa mà đến một c ư ớ c bước vào trong sân vào đêm trời đã tối xuống trăng tròn sáng tỏ chiếu rọi tiến vào trong viện sân nhỏ chính giữa là một gốc cây hoa đảo vỏ cây thô giáp dễ cây ối lượng phân loạn cảnh kéo dài đi lên nhìn qua nhiều năm rồi cành phía trên dùng vải đỏ cột từng cái một bài thời gian cuối mùa thu thời tiết rét lạnh cái ũ n không g h p này đ thanh o lâu quả thật có chút nghe đồn nói là rất sớm trước đó nơi này trồng một gốc cây hoa đào thương hoa hương thơm thấm vào ruột gan đào hoa có thể bảo vệ người đào hoa từng có rất nhiều tình lữ đuối cây đào hứa xuống vĩnh viễn không chia lịa lời thề về sau xây cái này thanh lâu thanh lâu danh tự cũng lấy tên gọi đào nguyện tiếp theo một cái trước mắt nhưng gặp trước mắt phong vân biến nào đêm tối trăng tròn không thấy thay vào đó là tươi đẹp rượu dương bãi cỏ rộng lớn vô ngẩn một gốc to lớn cây đào tọa lạc tại chính giữa đào hoa nở rộ hương phiêu mười dặm phấn hoa trắng cánh theo cơn gió bay tán loạn hương hoa lưu truyền lộng lẫy mà liên tạc giống nhau phương hướng giống nhau thân cảnh cuối cùng chân bóng chân nhỏ khe đung đưa một quỷ dị nữ tử ngồi ngay ngắn một n h á h đầu nàng lấy một thân màu hồng v á y xa làn da trắng nón bóng ánh sáng long lanh trên mặt treo phong túng t ù y tiện t i ể u d u n g môi hồng răng trắng câu hồn phết người càng quan trọng hơn là nàng trên m ũ i phương vị trí mông mông sợi nhỏ che lại con mắt vị trí nhưng là trên thực tế nhìn kỹ lại khăn che mặt c h e giấu địa phương căn bản cũng không có sinh trưởng con mắt đỉnh đầu một nửa là như thác nước tóc dài một nửa khác thì là kéo dài hướng lên nhanh cây một đoá nho nhỏ phấn hoa liền sinh trưởng ở trên nhanh cây theo cơn gió khé đ ư a nàng ngồi tại cao, cao trên nhanh cây phảng phất vựa chạm vào tức đoạn tinh tế nhanh cây lại là vững vàng gánh chịu được thân thể nàng trọng lượng nàng vì sao vì sao vì m a o vì sao vì sao vì sao vì sao h ì s n o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao p ì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì s t o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì n a o vì sao vì sao vì sao vì sao m ì sao vì sao vì h a o vì sao v h sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì i a o t h sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì n g o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao v có t o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì s a n vì sao vì s n o vì sao vì sao vì s a n vì sao vì sao vì sao vì nàng miệng nhỏ liệu dịu nói vì sao hướng phía minh thần hỏi không đầu không đôi vấn đề cũng không một chút cô gái tầm thường nên có huyện truyền hàm xúc nhã nhặn ngược lại có chút sáng sủa hỏi bác liên tiếp nói nhiều t r a hỏi đem minh thần hỏi được đầu ông ông bên hai liền chỉ còn lại có người này vì sao vì sao liệu dịu đ á n ngữ cái này yêu sinh cao gầy thân hình tinh tế sa mỏng c h e lấp hai mắt một bộ không mảng danh lợi nhìn tấu thế tục thành thục bộ dáng nhưng mà vừa nói lại là đem hết thể để loạn có loại vi rượu tương phản cảm giác ngay sau đó không đợi minh thần lắc lư nàng chính là thân ảnh loại lên ôm lấy phù dao đem nàng ôm ở rộng lớn ý chí bên trong ta thích ngươi a phù giao nhất thời ứng kích n à y quái dị yêu tiếp xúc nàng ngay tại hấp thụ lực lượng của nàng nàng đ ố n g nhiên sợ run cả người kinh hô một tiếng tiếp theo một cái trước mắt c u n g bạo pháp lực đổ xuống mà ra hai cánh vung lên vô hình phong nhận trực tiếp đem cái này thật không có mắt h o ặ c bát mỹ nhân chém thành hai nửa ha ha ha nương theo lấy nữ tử c ư ờ i khẽ h u y ê n cảnh nhất thời vỡ vụ ra đêm tối trăng tròn chiếu rọi xuống cánh hoa bay tán loạn quan nhân dẫn ta đi a ta muốn thấy nhìn bên ngoài ánh trăng vẩy vào cười duyên không mắt mỹ nhân trên mặt nàng ngồi tại ngọc cây không có chút nào bị phù giao công kích gây thương tích hại chỉ là cười khanh khách túi đầu nhìn về phía minh thần công tử cái này ra hỏa có chút t à môn ngươi đ ừ n g đ ụ n g nàng phù giao lặng lẽ nhìn xem kia ngồi tại đầu c à n h nữ tử hướng phía minh thần nói đào hoa tầm tình đào hoa rơi nhánh du lịch nhân gian gỗ đào sinh tâm đốn mộ tình đạo minh thần chỉ là d ư ơ n g mắt nhìn xem kia trong gió run dày bông hoa hướng phía phù giao đánh đoá hoa kia chim nhỏ nghe lời lúc này lại muốn thi pháp nữ tử kia nghe vậy lại là thu liễm tiểu dung vây tay, chặn lại nói đường đừng, đừng quan nhân ta không có ác ý chớ có đánh mà minh thần có chút hăng hái xem nàng ngươi lựa c h ọ n ta ngươi muốn cho ta mang n g ư ơ i đi lần này cũng là tiền đồ lần này còn không có lắc lư đây đối phương liền nghĩ cùng hắn đi yêu quái này nên là cảm nhận được hắn cùng phù giao đồng hành cho nên mới thi triển thuật pháp phát ra tín hiệu dẫn minh thần tới mang nàng ly khai nàng ưa thích phù giao có lẽ là bởi vì phù giao cùng cây giả học được pháp thuật cũng có thể là chỉ là đơn thuần bởi vì nàng ưa thích chim chóc vốn cho là hôm đó trời nắng sấm sét cùng người này có quan hệ hiện tại xem ra tựa hồ quan hệ không lớn đây là hắn tại cái này ngắn ngủi mấy thuần ở giữa suy đoán đúng thế không muốn ở lại chỗ này nữa đối phương cười đùa gật đầu một phương này về lạc nàng đã ngây người mấy trăm năm có chút c h á n ghét nàng gặp qua rất nhiều thành kính tuổi trẻ nam nữ hướng nàng khẩn cầu tình cảm cũng đã gặp trong thanh lâu vô số đoạn lạc người tại thối nát bên trong sống mơ mơ màng màng đợi đã lâu rốt cuộc đã đợi được như thế một người thú vị tiếp theo một cái trước mắt nàng đã xuất hiện ở minh thần trước mặt hơi lạnh khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ lấy minh thần khuôn mặt hơi thở như lan nói khẽ quan nhân dẫn ta đi à không biết rõ từ nơi nào học được quan nhân như vậy sưng hô đào hoa hương khí đập vào mặt thanh âm ngọt nào lọt vào t a i phản phất có vô số miên âm thanh thì thầm dưới đáy lòng vang lên. có cái tay nhỏ b ẽ tại nhẹ nhàng cảo nói như thế nào đây nghe tôi đúng là rất hăng hái yêu q u á i này không có mắt dòng không được trong nội tâm nàng suy nghĩ kết hợp trên người nàng tâm nguyện đến xem nên là không có ác ý gì vì sao tuyệt ta không mắt nữ tử chuyện đương nhiên trả lời bởi vì quan nhân cùng yêu đồng hành nha nói xong lời nói minh thần còn không có đáp ứng chứ quan nhân hảo hảo tiếp lấy ta nha nhưng gặp cơn gió quét ken két ngọn cây chuyển đến trận trận thanh thúy tiếng vang kia mở ra bông hoa đầu cảnh vậy mà đứt gãy ra mềm mại đáng yêu nữ tử bóng người biến mất không thấy gì nữa mang theo hoa nhỏ nhánh cây phiêu r i ê u rơi xuống theo gió nhẹ tinh chuẩn rơi vào trong tay minh thần cùng lúc đó cả k h ỏ a cây đào cũng run rẩy cơn gió thổi khô bại c ả n h khẽ đung đưa tựa hồ thay đổi cái gì cũng tựa hồ không có cái gì cả i biến thanh lâu vẫn như cũ h u y ê n áo hỏa lực không n ớ t nơi này lại an t ĩ n h không được minh thần nhìn xem bông hoa hỏi người tên là gì màu hồng hoa nhỏ run rẩy tiếng nói tựa hồ mất mấy phần nguyên khí hoa bát yêu yêu mơ mơ hồ hồ hái được đ á hoa hết thạy đều quá mức thuận lợi lấy về phần minh thần đều có chút hoảng hốt vì sao minh không cùng các ngươi đồng thời trở về nàng không biết rõ nàng còn không có biện pháp trải vớt tốt chính mình tình cảm nàng không biết rõ nên như thế nào cùng người kia kể ra nhưng mà làm sứ giả trở về nàng nhìn khắp cả lại tại trong đám người mỗi người không có tìm được cái kia quen thuộc địa đệ, đệ trong lúc nhất thời tất cả chờ mong cùng thất phỏng tận đã biến mất chỉ còn lại có nổi giận cùng khẩn trương minh thần làm sao không có trở về hắn làm sao lưu tại bắc liệt nàng một thanh nắm chặt sứ giả cổ áo gầm thét ra tiến g tới như thường lệ tới nói nàng nên là sẽ không như thế nhưng liên quan đến minh thần nàng có chút không cách nào k h ô n g chế tâm tình của mình tướng t h ư ớ n g quân đây chính là giết ngàn người nhân đồ át tại cái này b ắ c cảnh ai không biết lăng ngọc tướng quân kia sắt thần đồng dạng sự tích thiên quân n mạnh kháng mấy vạn quân một mình giết ngàn người đón lăng ngọc bạo ngược hai mắt kinh khủng sát khí đập vào mặt phảng phất sau người có núi thây biển máu sứ giả có chút rút dậy chỉ nói ra b chúng đế muốn lưu. c ta cũng không cách nào a hô thật có l ỗ i lư đại nhân ngọc tâm hệ nghĩa đệ có nhiều đ á c tội chớ trách chớ trách nhớ tới minh thần từng dạy cho nàng đồ vật lăng ngọc lý trí c ư ơ n g ép ngăn chặn l ử a giận nhẹ nhàng thở dài một ngụm hướng phía sợ ngây người sứ giả nói không không sao cái này hai huynh đệ đều là tên điên sứ giả đập nói lắp ba trả lời lăng ngọc nắm chặt n ắ m đấm nàng cũng không có chú ý minh thần lấy được công tích hắn càng để ý là người này giờ này khắc này nàng thật có loại muốn xuất quân lên phía bắc thống kích bắc liệt quân đón về minh thần ý nghĩ đương nhiên ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ lý trí của nàng nói cho nàng không thể dạng này hiệp ước đạt thành chiến tranh kết thúc lần nữa xuất binh không khác nào khiêu khích chắc chắn dẫn tới sinh linh đ ổ thắn lý trí như thế nhưng trong l ò n g ngực p h ấ n đất chi tỉnh lại không cách nào ức chế tức giận tức giận hoàng nữ đứng dậy hướng phía nổi giận tướng quân nói ra l a n g tướng quân chớ có nóng nội còn xin tin tưởng minh thần hắn có thể tự lấy thoát khốn tiêu hâm nguyệt biết minh thần hôm đó thừa phi điệu ly khai là vì bảo hộ vị này tướng quân lại là không muốn bọn hắn kết nghĩa kim lan quan hệ như thế thân quả nhiên có tài năng người là sẽ lẫn nhau hấp dẫn cái này hai huynh đệ hoành không xuất thế một văn một võ chắc chắn cải biến c à nguyên n thiên hạng thấy tiêu hâm nguyệt đứng ra lăng ngọc sắc mặt hơi chậm nàng kỳ thật có mấy lời muốn hỏi một chút vị này phong thái hiểu điệu hoàng nữ chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng rốt cục vẫn là lạnh lùng lừa mấy người một chút phất tay háo ly khai việt dương đi cả ngày lẫn đêm bắc liệt sứ giả cuối cùng đã tới kinh thành phú quý chi thành đám người không biết rõ sau ngày hôm nay cái tiêu thi hội được thứ một tên người trẻ tuổi kinh diễn toàn thành hội nguyên thế tất lần nữa danh mãn việt、Hải、dương c h ư một trăm mười hai tiêu vũ b á c đế cũng nghi cầu trường sinh c h ư ơ một trăm m ư ơ i hai tiêu vũ b á c đế cũng nghi cầu trường sinh bệ hạ lăng ngọc lấy hạ khắc thượng chưa cho phép giết chủ tướng chiếm đoạt quân quyền cử động lần này soi như mưu phản nhìn bệ hạ triệu hắn hồi cung bệ hạ không thể lăng tướng quân chính là triệu ta lương đống chấn thủ bắc cảnh ngừng lại quân ta xu hướng suy tàn chạm địch vào người đây đều là lớn công lao à. lớn như thế công chưa từng khen thưởng thậm chí càng xử phạt sợ là sẽ phải để các tướng sĩ thất vọng đau khổ nhà bệ hạ khuất tướng quân lâm trận đội tướng tranh công đoạt lợi xác thực có thông đồng với địch phản quốc chi ngại nhưng lăng tướng quân chưa từng báo cáo triều đình liền tự tiện độc thủ cử động lần này lại là có sai lầm thỏa đáng b ậ y hạ lấy thần thấy không bằng công tội bù nhau so với bắc liệt triều đình càn nguyên bên này lại là hoàn toàn khác biệt không khí võ tướng bên kia không có mấy người văn thần bên này lẫn nhau ánh mắt giao thoa d i ê n phần mình tính toán mưu đồ đều dưới đáy l ò n g lợi ích c ú c mắt ở bị không ngừng không giống với tần lâu lôi lệ phong hành tiêu vũ bại hoại tại chính sự triều đình nghị sự cũng không phải là mỗi ngày đều cử hành bình thường cách mỗi bảy đến m ư ơ i ngày sẽ lớn hướng một lần cho dù là dạng này tiêu vũ cũng rất ít đến phần lớn tình huống đều là từ tiêu chính dương thay chủ trì lăng ngọc tin tức kỳ thật sớm tại bảy ngày trước liền đã chuyển đến mà bây giờ nhưng như cũ cãi nhau không có chương trình có người cho rằng lăng ngọc lấy hạ khắc thượng giết chủ tướng làm luận tội chỗ có người cho rằng lăng ngọc phụng mệnh tại nguy nan ở giữa bảo ra vệ quốc đem địch binh gắt gao ngăn ở q u a n ngoại nên t h ư ờ n g cũng có người cho rằng hắn lấy công chủ tội không t h ư ờ n g không trừng phạt bắc liệt có sứ giả đến hôm nay tiêu vũ khó được vào triều triều thần n g u y ê một câu ta một câu mài răng tranh luận giống như là con rồi đồng dạng tại bên t hai ông ông tác hưởng làm cho tiêu vũ tâm phiền hắn đông nhiên vũ vương t o ạ a tiếng nói châm thấp đủ rồi trong nháy mắt triều đình im lặng đám đại thần cúi đầu không dám cùng cái này ầm chầm quân chủ đối mặt hắn liếc mắt phía dưới sắc mặt tái nhậm tiêu chính dương việc này giao cho thái tử quyết định sứ giả đã cùng nói xong rồi hắn đối với những chuyện này đều không muốn quan tâm hiện tại chỉ muốn nhanh lên kết thúc chiến tranh kết thúc nội đoạn hết sức chuyên chú khiến minh thần đi cho hắn luyện chế bất tử dược đi thực hiện hắn vĩnh sinh bất tử cùng lĩnh hằng tri hướng c tháng y trước kỳ phong thành bắc ngoại ôm mười dặm một r h ỗ núi hoang bên trên co kỳ thạch trên trời rơi xuống bồi dưỡng một hố to trong hố lớn và ngóng ánh thần hỏa chống giông tiêu đốt nước tới bất diện chạm vào tất đốt nóng bỏng như lẻn dương hắn nhìn qua niên kỷ không nhỏ đến có cái bảy tám mươi tuổi bất quá sắc mặt hưởng luận lương eo t h ẳ n g tóc nhìn qua tinh thần đầu ngược lại là không tệ tướng mạo cùng phái đi ra lễ bộ thượng thư đ ồ n g cảnh minh có ba phần tương tự hắn đứng trước mặt người khác cao giọng hướng phía tiêu vũ báo cáo ồ vừa mới còn cao mày tiêu vũ đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng lên đến sắc mặt tựa hồ cũng h ò a hoãn mấy phần tin tức là thật hay không hồi bẩm bệ hạ thiên chân vạn s á c tiêu vũ trên mặt rốt cục lộ ra tiêu d u n g đến tốt tin tức tốt đợi minh thần trở về liền mệnh hắn xuôi nam đi lấy kỳ hỏa thường mắt thấy chủ đề hướng phía không trọng yếu phương hướng đi tiêu chính dương lên tiếng nói bệ h ạ bắc liệt sứ giả còn tại n g o à i điện chờ đây như thế triều đình như thế quân vương càn nguyên a nên làm cái gì nhìn xem đối với bắc cảnh không quan tâm chút nào lại đối kia phiêu m i ể u kỳ h ỏ a tâm niệm phụ hoàng tiêu chính dương chỉ cảm thấy đau lòng như góc cương địch vây quanh nội loạn không ngừng càn nguyên đã ở trong mưa gió phiêu diêu có thể nào còn đi tìm kia phiêu m i ể u trường sinh chi thuật tiêu chính dương hối hận thời gian của hắn không nhiều lắm chờ minh thần trở về hắn nhất định phải hành động dù là trên lưng kia t i ế n xấu thiên cổ cũng không sao triều đình này bên trong địa vị cao nhất hai người tựa hồ cũng đang đợi người nào đó trở về tiểu vũ nghe vậy h í mắt nhìn chằm c h ă m sắc mặt tái nhợt n h ư tử thái tử thân thể càng ngày càng kém hắn k h o á t tay áo nói yên thoại âm rơi xuống một mạch chất giả dặn trung niên nam nhân bước nhanh đi tới đối mặt với đế vương nguyên nghiêm đối mặt với triều đình q u â n thần hắn túi đầu thở dài không kiêu ngạo không tự ti ngoại thần liêu trọng cốc mang theo ta chủ ý tốt chuyên tới để b à i kiến bệ hạ đồng chí n hoành h thay thế tiêu vũ mở miệng hỏi quỹ sứ đến nước ta có gì muốn làm liêu trọng cốc liếc mắt triều thần trận nói ra nước ta đã cùng quỹ quốc ký kết hiệp ước vĩnh kết vinh bang chuyên tốt ngoại thần này đến tất nhiên là vì cùng bệ hạ đàm luận một cọc tổng lợi hai nước vẻ đẹp sự tình. tiêu vũ nhữ mày ồ có gì chuyện tốt càng nguyên hoàn toàn như trước đây hiệu suất làm việc t r ê n l ệ n h sứ giả cũng đều ở trên đường trở về tiêu vũ cùng triều đình quần thần chỉ biết rõ hòa đàm đã kết thúc nhưng còn không biết rõ nội dung là cái gì tiêu thần bí yêu tinh nói là bằng lòng vận mệnh mà đến luôn không khả năng đem sự tình cho hắn làm quá kém liêu trọng cốc cười cười b ệ hạ có biết minh thần minh đại nhân vì sao muốn ra roi thuốc ngựa đi cả ngày lẫn đêm chạy đến đâu tiếng nói là một loại nghệ thuật trước nói ra khỏi miệng người liền có được nghệ thuật gia công q u y lực tiêu vũ hơi nhữ cao mày chấm tu soạn chấm tự nhiên sẽ hiểu nếu là cái khác ngang cấp quan hắn khả năng còn không biết rõ nhưng minh thần cái này đổi mới hoàn toàn quốc sư hắn lại là quá là rõ ràng liêu trọng cấp lộ ra một vòng tiếu dung đến cất cao giọng nói b ậ y hạ có biết minh đại nhân thật là thần nhân vậy cùng ta chủ mới quen đã thân tương hố là c h i kỷ chỉ hận không thể sớm đi q u ò n biết lời này tại bắc liệt trong dân chúng truyền tụng khả năng này sẽ có được bọn hắn hiếu kỳ ưa thích nhưng đây là càng nguyên triều đình vậy liền hoàn toàn khác biệt đám đại thần n h ư mày hai mặt nhìn nhau bắc liệt quốc quân tia bá đạo khoa trương bắc đế với ai cái tia hội nguyên lục phẩm tu soạn hai người này có thể kết giao bằng hữu voi lớn muốn cùng nhỏ con kiến kết giao bằng hữu sứ giả nói từng chữ bọn hắn đều hiểu tổ hợp lại với nhau bọn hắn liền không quá minh bạch chư vị không tin cho tại hạ nói cho các vị minh đại nhân làm q u a sự t ì n h liêu trọng cốc thật không có g i ấ u g i ế m cái gì đem minh thần tại bắc liệt trong triều đình làm sự t ì n h nói lời đều nói một lần nói thẳng đồng chính hành cả người run lên làm quan nhiều năm bỏ tới thủ phụ vị trí hắn cảm xúc năng lực k h ô n g chế vẫn phải có nghe được minh thần ngang nhiên giết người vẫn là cả người xứng sở ngay tại chỗ dù sao kia giết thế nhưng là con của hắn a tiêu chính dương cũng là có chút một bước hắn biết được minh thần sẽ làm ra chút chuyện đặc biệt không nghĩ tới hắn càng như thế lớn mật c h ắ c không được trước đây nói tận lực phái một cái hắn không ngớ thích người nguyên lai là chuẩn bị tại nơi này trở ra đây đêm hôm đó cùng sinh nói tới phản g phất thiên phương giả đàm vẫn thật là bị hắn cho thực hiện minh thần tâm lo nước ta cố t r á i kho riêng nước ta quốc quân ra một sách này sách như thành nhất định khiến cho ta nước quốc lực gấp b ộ i hùng cứ thiên hạ vì biểu hiện cảm kích ta chủ từ b ọ lệ châu một nửa thổ địa trả lại cho càn g u y ê n minh đại nhân quả nhiên là ngút trời kỳ tài quả nhiên là ta bắc liệt chi phúc phúc minh thần một sách đổi thổ địa biến thành bắc đế chủ động cho mặc dù kết quả là nhưng l à ý tứ này coi như thay đổi hoàn toàn sứ giả ánh mắt hiện ra mấy phần giảo hoạt không hề cố kỵ tại cả nguyên n triều đ ỉ n h tán dương lấy minh thần chỉ là lời này rơi vào quần thần bên h a i lại thành ý khác minh thần bồn quốc thần ngươi cho địch quốc r a sách cường địch nhân quốc đây là ý gì tiêu vũ hít mắt nhìn chằm chằm sứ giả minh đại nhân vì triều ta thổ địa lo lắng hết lòng quả thật ta cả nguyên tri phúc hắn không phải người ngu địch nhân nói lời tự nhiên không thể tin hết bất luận như thế nào minh thần tiết kiệm xuống nửa châu tri địa đây chính là hắn bản sự liêu trọng cốc ngẩng đầu nhìn một chút hoàng đế c h ậ t nói ra bệ hạ ngoại thần này đến là vì truyền đạt ta chủ chi ý tiêu vũ đã làm minh thần nói chuyện như vậy hắn làm thần tử liền không thể do minh thần một tay cứ việc trong lòng bi thống phẫn hận muốn tuyệt nhưng đồng chí n hoành trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh nói ra liêu đại nhân t ỉ n h g i ả n g liêu trọng cốc bái thân nói bệ hạ ta chủ nguyện lấy lệ châu còn lại nửa châu chi địa càng nguyên bồi giao chi vàng bạc vải vóc đến đổi minh thần người này mong rằng bồi g i a chi vàng bạc vải vóc đến đổi minh thần người này mong rằng bồi g i a chi vàng bạc vải vóc hiện tại bắc liệt lại còn muốn móc ra vừa tới miệng nửa châu đến đi đổi chỉ là một người người này cũng vẹn vẹn chỉ là cái lục phẩm tu soạn quan nhỏ đây chính là nửa châu a ca nguyên tổng cộng cũng chỉ có ba mươi chín châu mà thôi bắc đế kia giữ t ậ n tiến bộ trong đầu người coi là thật bị điên đổi minh thần một người bọn hắn trận chiến này coi như bạch đánh ngàn ngàn vạn vạn các tướng sĩ cũng chết vô ích đổi vì cái gì không đổi chiều thần nghe được l i ế u trong gốc trong lúc nhất thời ánh mắt đều sốt u ruột mấy phần chớ nói muốn đổi trở về kia nửa châu thổ địa ánh sáng những cái kia bồi thường đó cũng đều là chút trắng hoa hoa vàng b ạ nha chỉ cần không phải cho ra đi lưu tại càn nguyên vận hành vận hành liền có cơ hội tiến vào túi láo của bọn hắn có người nhảy ra ngoài đổi vội và nói vậy hạ lãnh thổ nước ta một phân một hào đều là tổ tông truyền thừa đã minh đại nhân nguyện xả thân cứu quốc chúng ta làm sao không đồng ý đâu một bên liếu trọng cốc nghe vậy nhẹ nhàng cười cười tần lâu giao cho hắn làm sự tình nhất định phải hoàn thành người này trong phủ còn nằm hắn bắc liệt đưa đi vàng vào đây nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt không thể thái tử chính là vội vàng đứng dậy gấp giọng nói ta càn nguyên không đổi hắn có thể quá rõ ràng minh thần mới có thể hiện tại bắc liệt sứ giả mang theo tin tức trở về muốn lấy nửa châu chi địa đổi một người đó chính là từ mặt trái càng thêm chứng minh minh thần giá trị bắc liệt quân chủ nhìn như bá đạo hình sự tình cục giã nhưng kỳ thực tinh minh gấp nửa châu chi địa đổi một người nếu là không đáng hắn sẽ đổi a minh thần giá trị nhất định là vượt xa nửa châu thổ đ ị a hắn khắc sâu biết được cái này thiên hạ nếu là có một người có thể đỡ cao ốc chi tướng nghiêng cứu vất tràn ngập nguy hiểm càng nguyên vậy cũng chỉ có thể là minh thần như thế yêu tài sao có thể giao cho bắc liệt như đổi c à n nguyên mới là xong nếu như hắn lưu tại bắc liệt tia không tới ba năm càng nguyên thế tất vòng tại hàn tay mà cùng lúc đó vương t ọ a phía trên tiêu vũ cũng không nhịn được hơi n h ư ỡ n a o mày làm sao bác đế là có ý gì bác đế cũng muốn cùng hắn tranh cầu trường sinh chương một trăm mười ba từ xưa đến nay chưa hề có lương thực vô tội chương một trăm mười ba từ xưa đến nay chưa hề có lương thực vô tội điện hạ mong rằng nghĩ lại a vì sao không đổi đây chính là nửa châu chi địa a c h í n tòa thành trì minh đại nhân bất quá chỉ là một tu s o ạ n thôi điện hạ minh đại nhân tâm không nhất định tại triều ta、a. hắn cùng bác đế quan hệ mật thiết còn ra sách ứ quốc quả thật triều ta phản đồ không bằng liền nổi đi đ i ệ n hạ như minh đại nhân tâm không tại triều ta như vậy đón về đến sẽ chỉ là thai họa như minh đại nhân tâm hệ triều ta chắc hẳn cũng là căn nguyện tiêu vũ không nói gì tỏ thái độ thái tử ngược lại là có chút không tầm thường nhảy ra nói lời phản đối quần thần cũng không hiểu hắn vì sao không đồng ý cái này kiếm b u ồ n không lỗ mua bán không khỏi mồm năm miệng mười hướng hắn khuyến giải g i á n tiếng như ném đá nhập đầm tại tiêu chính dương bên h a i chuyển đến trận trận trống dâu tiếng vọng hắn nhìn xem cái này huyên náo triều đình mồm năm miệng mười triều thần từng cái mang theo mũ quan mặc đỏ như máu quân bảo từng trương yêu quốc yêu dân khuôn mặt trong mắt hắn phảng phất tham lam v ụ n g về heo hắn như phấn khởi đổi đi tại kỳ vị bất như u kỳ chính phủ hoàng hay còn có pháp có thể cái này dườm g i ả triều đình đâu cái này từng cái quý tộc trọng thần đâu những người này dễ sớm đã thật sâu đâm vào việt dương trong đất bùn như thế nào động đến toàn bộ triều đình đều đã nát còn có thể đều g i ế t hay sao giờ phút này phảng phất áp lực nặng nề phảng phất giống như núi cao đặt ở trong lòng ép hắn càng thêm không t h ở nổi hắn càng thêm bất lực càng thêm tuyệt vọng thanh em huyên náo từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới đống nhiên cổ họng ngọt, ngọt trước mắt trời đất quay cuồng sắc mặt của hắn cũng một mảnh trắng bệnh thân thể của hắn càng lúc càng kém tiêu chính dương lung lay thân thể đứng vững cước ép đem khẩu khí k i a n u ố t xuống làm địch quốc lai sứ liêu trọng cốc nhìn xem cái này x ả o x ả o nháo nháo triều đình nhóm tượng có chút túi đầu góc miệng nổi lên một vòng cười lạnh tới đây chính là bọn họ càng nguyên triều đình sao coi là thật buồn cười dạng này triều đình dạng này vương để bọn hắn mười năm sợ là không cần bắc liền xuất thủ chính mình liền đã mục nát thái tử ngược lại là cái tuệ nhãng ư ờ i thế nhưng là hữu dụng không thế nhân đều say ngươi tình vậy ngươi chính là dị loại bất quá đúng lúc này、ba. một mực không biểu lộ thái độ tiêu vũ đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên vỗ vương t o ạ n ánh mắt lặng lẽ nhìn xem phía dưới quần thần cãi nhau còn thể thống gì sao chớm muốn phái người đi xứ thời điểm không thấy các ngươi như vậy nô nước tấp nập minh thần làm tốt sự tình các ngươi lại nhảy ra ngoài c h u y ế n đi để mọi người nhìn xem ta càng nguyên quan ta càng nguyên hoàng đế lại muốn bán mình công thần đi đổi thổ điện hung á c nham hiểm đế vương lặng lẽ nhìn xem quần thần tiếng nói phảng phất trận trận băng phong thổi vào x ư ơ n g kẽ h hở các vị muốn hay không chấm đem các ngươi những người này cũng từng cái đưa ra ngoài đổi mấy khối thổ điện l i u trọng cốc chán mấy cái này vớ va vớ vẩn chúng ta bệ hạ không muốn tới trong lúc nhất thời t r i ề u đình quỷ dị yên tĩnh quần thân im lặng sắc mặt khác nhau bệ hạ ngài vì thúc đẩy hiệp ước còn đưa hoàng nữ ra ngoài đây bọn hắn không ở tại trong lòng phúc phỉ đây rõ ràng là cái không có gì lo lắng lựa chọn hết lần này tới lần khác tiêu vũ liền tuyển cái kia không thể nào đáp án ai cũng không nghĩ tới minh thần cái này một nho nhỏ lục phẩm tu soạn ở trong mắt tiêu vũ lại có như thế phân lượng minh thần một cái liền lên hướng đều không có tư cách tu soạn vậy mà dẫn tới hai cái đế vương tranh đoạt bệ hạ là thế nào cái này thiên hạ là thế nào tiêu vũ cũng không thèm để ý phía d ư ớ i quần thần ý nghĩ chỉ là những mày quan sát liêu trọng cốc bắc liệt liêu trọng cốc đúng không nói cho các ngươi biết bắc đế chân không đổi hiệp ước đã ký kết tốt cứ dựa theo hiệp ước sở định là đủ đừng nói là nửa châu tri địa việc quan hệ trường sinh bất tử liền xem như một châu hai châu hắn cũng sẽ không đổi cái này liêu trọng cốc tiêu dung trong nháy mắt treo ở trên mặt hoàn toàn không nghĩ tới c ả n hoàng vậy mà lại cho hắn như thế cái đáp án đồng chí n hoành h cũng đứng d ậ y nói ra lao thần cũng cho rằng không thể đem minh đại nhân lưu tại bắc liệt bắc đế sẽ không làm vô dụng sự tình minh đại nhân nhất định có viễn siêu nửa cái c h â u năng lực hú hồ hắn một sách đổi nửa c h â u nên là c h i ề u ta công thần c h i ề u ta lấy người dễ ha không để công thần thất vọng đau khổ hắn mặc dù nói lời hữu ích thế nhưng là sắc mặt lại kìm nén đến xanh xám nắm đấm không tự chủ nắm chặt trên triều đình hình phân lượng cao nhất ba người vậy mà đều ủng hộ không đổi q u â n thần có chút không nói gì liêu trọng cốc lần này cũng không cười được vốn cho rằng mười phần chắc chín sự tình vậy mà nhận như thế lớn trở ngại các ngươi đã nhìn như vậy bên trong minh thần vì sao liền cho hắn một cái tu soạn nhỏ như vậy con a hắn không ở nội tâm phúc phỉ vẫn là hướng phía tiêu vũ nói ra bệ hạ ta chủ thật sự là mang theo thành ý mà tới chỉ cần ngài đồng ý nửa châu chi địa khoảnh khắc hoàn trả thậm chí hắn cắn răng ta bắc liệt quốc thổ cũng không phải không thể thương nghị cái gì bắc liệt đánh một trận chiến còn muốn cũng cho quốc thổ thế giới này thật biến thành mọi người không quen biết bộ dáng tiêu vũ khoát tay á o nhiều lời vô ích chuyện sự tình này chấm không cho phép liêu đại nhân nếu không có việc khác vẫn là mau mau lui ra đi ngày này qua ngày khác bệ hạ của bọn hắn còn không muốn q u â n thần cái này minh thần đến cùng có cái gì mà lka không thể phủ nhận có thể đem cùng nói chuyện thành dạng này thứ n g l xưa đến nay chưa hề có tình thế chuyển tiếp đột một nhiệm vụ không hoàn thành nhưng là càn hoàng đã che miệng liêu trọng cấp hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết cục này hắn nhìn chằm chằm tiêu vũ một chút cuối cùng lan nuốt xuống ngôn ngữ hướng phía tiêu vũ thợ giải nói ngoại thần cáo lui quý sứ chớ có quên nhắc nhở bất đế mau mau đem triều ta trọng thần thả lại đến bằng không mà nói chấm đem coi là đối với nước ta khiêu khích liêu trọng cốc run lên thân thể t h ấ p thấp rõ không nghĩ tới cái này càng nguyên hoàng đế thâm tàng bất lộ trung quy là bệ hạ khinh thường hắn mùa thu đi qua lâm đông sắp tới ngoài cửa sổ bắc phong hô hô thổi sóc phong vòng quanh lá rách cái cỏ súng lấy xong cửa sổ cần phải đi minh thần nhìn ngoài cửa sổ nguy nga thành thị nhẹ nhàng bông tiếng thở dài so với càng nguyên việt dương thành mà nói nơi này thiếu chút phú quý hát ư ở n g lại nhiều phảng phất tan vào thực chất bên trong tiêu n ạ o cùng cứng cỏi bắc liệt nhân sinh tại trong gió lạnh sương cốt cứng rắn minh thần cũng không biết rõ ở xa ở ngoài ngàn dặm triều đình nhị vương giao phong tranh đoạt làm hắn cái này nho nhỏ lục phẩm tu soạn đã triệt để tại càn nguyên trên triều đình dưng danh đại nhân ta phát hiện bắc liệt bùn đất cùng càn nguyên bùn đất cũng không đồng dạng bắc liệt trồng trọt lương thực chủng loại cùng càn nguyên cũng không đồng dạng khác biệt bùn đất chủng loại cũng sẽ ảnh hưởng lương thực sản lượng thiểu yêu coi là muốn đ theo lấy địa phương thổ địa khí hậu các loại điều kiện đến trồng thực thích hợp lương thực làm ít công to không giống với minh thần nhàn không có chuyện liền chuẩn đi môn d ạ phố thử thử vẫn luôn rất chân thành những n à y thời gian liền ở tại trong viện nghiên cứu trồng trọn mỗi ngày đem chính mình làm cho hắn cầm hai loại ngô chạy tới minh thần trước mặt nói liên miên lại nhảy nói thử thử làm yêu cũng là biết pháp thuật bất quá hắn pháp thuật cũng không phải là dùng để công kích mà là dùng để xúc tiến thu hoạch sinh trưởng chính hắn mệnh danh là vân c h ạ c h cùng phù giao trao đổi một phen về sau càng đến tinh tiến nhập ra tùy tục kia là tự nhiên khác biệt lương thực còn có thể phối hợp trồng c h ọ n hợp lý lợi dụng ánh nắng cùng thổ địa dinh dưỡng lấy đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả minh thần hướng phía thử thử nhẹ gật đầu cái này thử thử cũng không quên sơ tâm từ về chỗ đến bây giờ vẫn luôn không quên nghiên cứu làm ruộng ăn ngon đồ vật bày ở nó trước mặt nó cũng không vì m à thay đổi minh thần đi làm cái gì nó cũng không quan tâm nhiều nhất chính là nhàn không có chuyện lại gần cùng minh thần xác nhận nghiên cứu thảo luận mấy vấn đề minh thần có chút hăng hái hướng nó hỏi vong túc ta hỏi ngươi ngươi nếu là cải tiến bồi dưỡng ra tốt nhất lương thực h ẳ n g i ố n g ngươi nguyện ý chia cho bắc liệt nhân chủng cho bắc liệt người ăn à. thử thử x ứ ơ n g sở trận chuyện đương nhiên gật gật đầu bắc liệt nông dân cũng là nông dân lương thực ở đâu đều là cho người ta ăn kia là tự nhiên nếu là bắc liệt người được lương thực áo cơm giàu có tái phát lên chiến tranh như thế nào còn không phải tạo thành thiên hạ đại loạn sinh linh đồ thán thử thử lắc đầu đem trong tay nô cẩn thận cất kỹ lương thực vô tội ta chỉ cầu chồng ra có thể cho ăn no thiên hạ dân đói lương thực lại không người thụ nạn đói nỗi khổ người cầm quyền bởi vì giàu có quốc lực tái khởi sát phạt đó là bọn họ sự tình mặc dù là một thứ yêu nhưng nó đối với mình đối với thiên hạ sách rất thanh tâm đi trong suốt như minh kính con đường phía trước rõ ràng sáng tỏ nó sẽ đi thẳng đến phần cuối của sinh mệnh chết cũng không hối người so kêu miếu đường bên trong cung phụng chư thiên tiên thần càng giống thanh nhân minh thần cười cười hắn không biết rõ cái này thử, thử trải qua cái gì nhưng nói ra những lời này đã đầy đủ k ở i trần linh hồn mặc dù chỉ là một giới thật bọn chốt nhất lại so với thời đại này đại đa số người đều còn cao thượng hơn được nhiều đại nhân quá khen đại nhân ngư quốc mới là thanh nhân h minh thần cười k h e âm thanh lắc đầu vậy ngươi thật đúng là quá khen rồi lần này bắc liệt hành trình tổng thể đều còn tại trong không chế đàm phán hết thảy thuận lợi tuy nói cất m ấ y phần gặp được yêu ma tiên quỷ suy nghĩ nhưng dù sao có thể nội nhưng không thể cầu hắn cũng không có ôn quá lớn hy vọng không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đục phải một thử thử một đào hoa hai yêu gia nhập đội ngũ cũng coi là chuyến đi này không tệ về phần tâm nguyện nợ nhiều không ép thân từ từ sẽ đến tận lực truy tìm sẽ chỉ làm chính mình mất phương hướng yêu yêu rơi xuống đầu cành tựa hồ thụ chút thương tích nợ rộ cánh hoa đều đã khép kín thành nụ hoa minh thần vốn cho là sẽ phải gánh chịu nàng vì sao vì sao ở mỹ kết quả ngược lại là không có đối phương rất an tĩnh đến bây giờ còn không có nói chuyện với minh thần nho nhỏ một cây gỗ đào nhánh hoa có chút nữ t ử khí hắn không có buộc ở trên tóc mà là cùng tiêu h â n n g u y ệ t tiễn hắn ngọc đội cùng nhau treo ở bên hông nhìn như hắn một mình một người có chút cô đơn nhưng trên thực tế yêu quái vượt quanh hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người m i n h t h ầ n ngược gãi gãi lại t r o n ngực g c h i m nhỏ c á một m ư ờ i bốn thay ta hướng bệ hạ vân an chương một trăm một mươi bốn thay ta hướng bệ hạ vân an đại nhân ngài lại muốn đi ra ngoài minh thần hiện tại ở khu nhà nhỏ này là tần lâu chuyên môn phân phối cho hắn ở hoàn cảnh không tệ vẫn xứng có vệ binh hộ viện nói là hộ viện kỳ thật cũng là giám thị sợ hắn chạy bất quá cái này đối với minh thần không có tác dụng gì Minh thần c ó là biện pháp có thể không để lại dấu vết chạy đi ngay từ đầu vệ binh còn có chút sợ hãi còn tăng thêm nhân thủ bất quá vẫn như c ũ không có tác dụng gì cũng may minh thần mỗi lần đều sẽ trở về nhiều lần vệ binh cũng bãi lạ minh thần bây giờ nghĩ đi tùy thời đều có thể đi dù sao hắn như thế nào đi nữa cũng không cách nào dùng chân chạy ra thành đi đại nhân ngài lại muốn đi ra ngoài to con bắc liệt h á n tử gặp minh thần đi ra ngoài chào hỏi giống như lên tiếng hỏi vị này đại nhân tuy nói đến từ phía nam đ ứ quốc nhưng là bệ hạ chỗ coi trọng người hắn lẽ ra liệu mạng thủ vệ người này có chút kỳ quái tính tình q u ỷ quyệt không thể phỏng đoán nhưng cũng không k h o ở c h u n g còn xin hắn uống qua rượu ngon cũng chính là hắn bất tỉnh một ngày lại để cho người này chạy ra ngoài mà thôi đối nên đi lạc minh thần bó lấy ống tay áo cười nhẹ nhàng hướng phía k i a vệ binh nói ra bắc liệt có chút lạnh vệ binh sờ lên c á i óp cười ngây ngô nói hại đại nhân lúc này mới cái nào đến đâu a lý ca thay ta hướng bệ hạ v ấ n an hắn cười ha hả hướng phía vệ binh phất phất tay liền nói những ngày này minh thần cảm ơn bệ hạ chiều cố lần sau gặp mặt bệ hạ chớ quên mời thần uống rượu a hôm nay minh đại nhân tựa hồ có chút không đồng dạng hỏng vệ binh lấy lại tinh thần toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn còn không cần nói cái gì tiếp theo một cái trước mắt tại vệ binh rung động ánh mắt bên trong trắng tinh thủy thiền c h i rực che khuất bầu trời đất bằng đ ỗ n g nhiên lên cơn phòng l ạ n h thấu xương phong áp đem mái hiên c h u n g đồng chấn động đến tranh minh như xé vải kia đó là cái gì được thật lớn kia là thân đ i ể u từ lâu tới ta nghe nói qua có thể tà môn chúng ta cùng càn nguyên đánh trận thời điểm xuất hiện qua thời tiết sáng sủa gió nhẹ quét đột nhiên tình thương thành dân chúng tựa hồ đột nhiên có cảm giác cùng nhau ngầm đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại lệ nương theo lấy một đạo thanh thúy h ó t vang bạch vũ đ ồ n g b ề n bóng ma che đậy bầu trời liệt liệt cương phong thổi tới mỹ lệ bạch điệu đằng không mà lên lên như diều gặp gió tại trên lưng của nó mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người theo bạch điệu vô cánh chậm rãi biến mất tại chân trời vệ binh ngơ ngác nhìn xem k i a c ô n g tử đi xa hắn biết rõ hết thể toàn hoàng c a y bắc liệt hoàng cung hổ điện không đổi t h ầ n lâu cao mày nhẹ dọn g n ỉ non tại trước mặt của hắn liêu trọng cốc túi đầu trên mặt m ệ n mọi chi sắc vùng đi không được hắn ngày đêm đi gấp vừa trở về chính là tiến điện đến hướng phía tần lâu báo cáo nhiệm vụ không hoàn thành hắn không dám thất lễ tiêu vũ còn có cái này ánh mắt tần lâu hơi nghi hoặc một chút theo lý tới nói tiêu vũ kia không có chút nào ý chí người nên là không có phần này ánh mắt cùng quyết đoán chẳng lẽ là hắn khinh thường đối phương dùng người thì không nghi ngờ người hắn rất tín nhiệm liêu trọng cốc năng lực lần này đi xứ nhiệm vụ liêu trọng cốc kết thúc không thành đổi người bên ngoài kỳ thật cũng đồng dạng tiêu vũ chính là quyết tâm không muốn đổi như thế ngoài tần lâu đoán trước đã có thể nhìn ra người ta tài năng vì sao chỉ xứng cho một cái tu soạn chức vụ hắn hướng phía thấp thỏm l i u trọng cốc cười cười l i u đại nhân mưa gió đi gấp vất vả xuống dưới nghỉ ngơi đi nên có ban thưởng c h ắ c cũng sẽ phát cho ngươi liêu trọng cốc toàn thân chấn động lại là mặt mũi tràn đầy hải náy thần thần h ổ thẹn thần lâu khoát tay áo xuống dưới nghỉ ngơi đi vừa dứt lời hai người lại tựa hồ như nếu có điều xem xét tần lâu đi ra ngoài điện liêu trọng cốc cũng nhắm mắt theo đuổi theo sát lệ chim chóc thanh thúy hót vang xuyên qua trọng lâu cung điện cái này thuận hai người ánh mắt nhìn màu trắng chim chóc biến mất tại chân trời đêm minh thần đi tần lâu tựa hồ tâm tình cũng không quá tốt nghiêng dựa vào ra hồ trải vương tọa bên trên ngón tay vô ý thức vớt ve lưu kim hổ、Phủ. ngáy mắt một cái không ngáy mắt thấp giọng hỏi là vệ binh té quỵ dưới đất há miệng run dậy trả lời coi như không phải đế vương cái này như mánh hổ đồng dạng người đều uy thế b ằ n g bạc nhiếp nhân tâm phách huống chi hắn còn chi phối lấy cái này lớn như vậy vương triều không cần sợ hãi chấm sẽ không trách tội người hắn đi thời điểm có thể cho chấm lưu lại lời gì bây giờ xem ra k i a thần kỳ bạch điệu bản thân minh thần xác thực có muốn đi thì đi năng lực ngăn không được thần lâu cũng không muốn trách tội trung thực vệ binh huống hổ giữa bọn hắn đánh cược bản thân vua minh thần ly khai về tình về lý đều không sai nhiều nhất chính là có chút khó chịu thôi hắn đầy đủ có thành ý đối phương vẫn là phải về kia đã nát thấu vương triều nhớ tới trước đây không lâu hắn trên triều đình nói lời lần này thành thằng h ệ vệ binh hơi yên lòng một chút chắc khô cằn hướng phía tần lâu báo cáo mạnh minh đại nhân nói c ả m t ạ bệ hạ trong khoảng thời gian này chiều cố lần sau gặp mặt hy vọng hy vọng ngài mời hắn uống rượu trẻ tuổi đại nhân quả nhiên là cái quái nhân dám đối với bọn hắn như vậy bệ hạ nói chuyện nói chuyện vệ binh đều có chút lòng mang thấp thỏm sợ chọc dẫn vương thượng nhưng mà tần lâu nghe xong lại là biểu lộ quỷ dị hơi nghi hoặc một chút cũng có chút bất đắc、dĩ. người này thật đúng là không có chút nào k h á c h khí hắn cuối cùng là xì、si、hơi hướng phía vệ binh phất phất tay người đi xuống đi vệ binh như được đại xá vội vàng ly khai hồ điện độc lưu mánh hổ một người tần lâu m ặ t hướng nam có chút trong mắt ánh mắt dần dần trở nên nặng nề chấp nhất nhẹ giọng n ỉ non minh thần đã như vậy kia chúng ta liền so t ả i một chút xem đi không nguyện ý lưu kia đi cũng được vương triều chi qua thời há có thể bị khoảng một người bắc liệt người hay là thủ tín nói còn nửa châu vẫn thật là trả đại quân rất mau bỏ đi ra cho nước tướng lĩnh đất còn đưa c à nguyên lăng ngọc dẫn đại quân tiến lên tại cho thủy nam bờ lâm phong thành một lần nữa bố phòng đêm vừa quan thành trên tường mặc h ác giáp tướng lĩnh trong tay cầm b á t rượu ánh mắt sáng chói lẳng lặng nhìn xem phương bắc điều nàng hồi kinh báo cáo công tác thánh chỉ đã sớm tới đây là thái tử đợi mô phỏng nên vấn đề không lớn bất quá nàng vẫn là không bỏ được ly khai tại nơi này chờ đợi nàng nghĩa lệ nàng chỗ tâm niệm người còn tại phương bắc vào đông bắc cảnh phong lanh chút rượu có chút dập dởn tỏa ra bắc cảnh vắng lặng trên bầu trời một vòng tàn nguyện liệt ựu vào cổ họng hóa thành dân trào dòng nước cấm hướng chạy tứ chi bất hải lăng ngọc thở nhỏ tập võ, cân suy nghĩ viền vông không biết rõ đang suy nghĩ gì mông lung ở giữa tựa hồ trông thấy có cái gì đồ vật đang nhanh chóng chạy đến gió mạnh gào thét to lớn bạch điệu từ bầu trời rơi xuống t i u tâm n i ệ m người bỗng nhiên nô đầu ra cười nhẹ nhàng nhìn nàng tỉ tỉ đang nhìn cái gì đang suy nghĩ ai đây không phải là ngu đệ ta đi hồi lâu không thấy hắn tựa hồ một chút cũng không thay đổi lăng ngọc có chút h o à n g hốt chỉ cảm thấy người trước mắt này có chút không quá chân thực thằng đến tiếp theo một cái trước mắt nàng mới phản ứng lại hoảng hốt dần dần biến thành chân kinh sáng rỡ hai con người một chút xíu phóng đại trở nên bộ phát sáng rực bất quá lần này nàng lại không giống lúc trước như vậy không hề cố kỵ xông lên tiến đến ôm đối phương nàng định tại nguyên chỗ lúng ta lúng túng nhìn xem minh thần thần đệ ta nhớ người lắm ứng tỷ tỷ nghĩ minh thần cũng cười ha hả nói ra ta trở về á không nói những cái khác liền hắn s á t tinh tỷ tỷ còn tại càn nguyên vậy hắn liền không có cách nào lưu tại b ấ c liệt minh thần cái này phù giao coi là thật thần kỳ lần trước lăng ngọc là đ i ê n d ạ i ý thức hỗn độn căn bản là không có nhớ kỹ phủ giao biến lớn thu nhỏ rán vẻ về sau nghe được chút nghe đồn liên quan tới chuyện này cuối cùng nàng cùng những cái tiêu bình thường sĩ binh cũng kém không nhiều hiện tại thấy tận mắt cặp kia cánh che đậy bầu trời to lớn bạch đều biến thành quen thuộc chim nhỏ bộ dáng cũng không phải cũng không khỏi vì đó sợ hai t h ả n phục ha ha ha như thế nào tỉ tỉ ta trước đây thế nhưng là không có lửa ngươi a lăng ngọc cũng cuối cùng là sáng tỏ ban đầu ở sông kia bên cạnh vây quanh đống lửa nhàn thoại lúc minh thần nói tới trò đùa tất cả đều là thật nàng giận minh thần một chút ngươi rõ ràng chính là cố ý người này trong miệng có khi nhìn như là thật nhưng kỳ thực là giả có khi giả không hợp thói thường nhưng cũng lại là thật như thế trò đùa ai có thể đoán ra hắn nói là nói thật sắc trời ảm đạm huyền m i ệ c treo trên cao tại bầu trời c nguyên bắc cảnh không có người ở hoàn toàn hoang lương minh thần cùng lăng ngọc lại một lần tại kia cao cao trên cổng thành ngồi đối diện trong chén rượu nhộn nhạo mát l ạ n h rượu giống nhau lần đầu gặp ngày ấy mới ra đời sát tinh vụn trộm ra giết tác nhân lại tại góc đường bị xấu thư sinh bắt bao cái kia buổi tối giờ này k h ắ c này giống như lúc đó kia k h ắ c chỉ là giờ phút này ngây ngô sát tinh đã trở thành c h ấ n thủ bắc cảnh thống lĩnh mười vạn quân tướng quân xấu thư sinh du tẩu cùng quyền hành ở giữa ra ngôi đụng một cái dẫn tới đế vương tướng tranh vội vàng nửa năm không đến thời gian bọn hắn cải biến rất nhiều nhưng có chút đồ vật lại sẽ không cải biến lăng ngọc tan mất lạnh lùng biến thành nàng nhất nguyên bản bộ dáng trên mặt treo thân mặt cười nhìn người trước mắt thần đệ nói với ta nói người đi bắc liệt đều làm cái gì mỹ nhân một thân nung trang hai con ngươi lại là sáng trói sáng tỏ thiên hạ không còn một người có thể giống người trước mắt như vậy làm nàng tách ra như thế nét mặt tươi cười minh thần con con con mắt cũng không nhiều kiến giải thu liễm nàng lớn hướng nàng cười ta muốn nói với ngươi bắc cảnh ban đêm yên tĩnh mà hoang vu gió đêm t r ậ n trận huyền n g u y ệ n phía dưới đối ảnh hai người đường đi cố sự nói cùng ngươi nghe minh thần nói chuyện thú vị mà lăng ngọc cũng theo đó lắng nghe khi thì nhữ mày khi thì mỉm cười khi thì cũng vì cái này lớn mật người sợ hai thán phục cùng lo lắng lộn xộn loạn thế ở giữa là màu xám hắn là màu sắc rực rỡ hắn luôn luôn có thể làm ra một chút vượt qua người ngoài dự liệu sự tình thời gian trầm trầm đi qua hai người đều là thân thể cường kiện người cũng chưa phát giác mọi mệt mệt ngoài chỉ cảm thấy cái này nói chuyện phiếm uống rượu rất là thoải mái thoải mái mỹ nhân túi đầu uống rượu một vòng vai phát bỗng nhiên theo gương mặt rơi xuống minh thần s ư n g sở vô ý thức d ò xét xuất thủ đến lũng lên kia một sợi tóc đen vì đó chờ tới khi sau thai tiếp theo một cái trước mắt ngu ngơ nhung trang mỹ nhân chậm rãi ngầm đầu hai người đối mặt lại đều là t r ở m ặ c kết nghĩa c h i tình tựa hồ ngay tại biến chất bên hông gỗ đào theo cơn gió nhẹ nhàng đụng chạm mỡ dê nhuế ngọc gỗ đào trên màu hồng n ụ hoa có chút rung động n g ẫ nhiên thanh linh giọng nữ tại minh thần đấy lòng vang lên quan nhân ngươi thích nàng quan nhân nàng thích ngươi chương một trăm mười lăm đương nhiên đ ứ a thích thắng lợi ý nghĩa chương một trăm mười lăm đương nhiên đ ứ a thích thắng lợi ý nghĩa ta thần đệ đêm đã khuya ngu h u n h ta có chút không đ n ta ta đi trước không biết là ban đêm gió lạnh thổi vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân đột nhiên tới gần về sau vai hùng nhung trang mỹ nhân gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng động lòng người đỏ hứng chật run lên thân thể có chút cứng ngắc ngựa về đằng sau ngựa rõ ràng là quả quyết giữ khoát người giờ phút này lại là ánh mắt phiêu hốt tiếng nói mổ đủ lệ hỗn loạn đập nói lắp ba hướng phía minh thần nói nói xong cũng không đợi minh thần đáp lại chính là đằng đứng dậy đến hốt hoảng đào tẩu minh thần tốt xấu cho đệ cái gian phòng ở a tỷ tỷ nóc tỷ tỷ phải chăng có chút quá thuần đây nhìn xem đối phương hốt hoảng bóng l ư n g rời đi minh thần không khỏi lắc đầu rõ ràng trước đó vẫn không có gì quan trọng ôm như vậy thân mật đây đầy coi như là khai khiếu vẫn là không có khai khiếu đâu. bất quá đây cũng là nàng rất khả ái hối hận vừa mới hẳn là đụng lên đi hôn một cái nhớ tới ngốc tỉ tỉ vừa mới đập nói lắp ba bộ dáng hắn không tự chủ cười cười ưa thích quá trình kỳ thật cũng là rất đẹp bên hông đào hoa nhánh nhẹ nhàng run dậy nguyên khí tràn đầy giọng nữ đ ỗ n g nhiên tại minh thần vang lên bên hai quan nhân ngươi ưa thích nàng có phải hay không không ai có thể gạt được ta đào yêu yêu ngươi nhất định là thích nàng nàng cũng thích ngươi nói liên miên lại nhải tiếng nói chuyển đến p h ả n phất là kia không mắt mỹ nhân lại một lần xuất hiện ở trước mắt của hắn bàn về ăn dưa đến nàng là chuyên nghiệp đúng a ta thích nàng nha cái này có cái gì không tốt thừa nhận ưa thích mỹ thiếu nữ có lỗi gì hắn ngốc tỉ tỉ kiều diễm động lòng người đáng yêu n g ớ c manh dũng cảm chấp nhất vì cái gì không ưa thích đâu minh thần chuyện đương nhiên nói khanh khách đào hoa yêu cười khanh khách lại ở mỹ nói có bao nhiêu ưa thích có bao nhiêu ưa thích sẽ một mực ưa thích xuống dưới sao minh thần cười cười rất ưa thích rất ưa thích vĩnh hằng cam kết như vậy là không thể tùy tiện nói bất quá có thể thử một chút ha ha ha ta không tin yêu, yêu cười đùa đào hoa run dậy lại không có thanh âm minh thần chỉ là cười cười cũng không nhiều giải thích cái gì mà đổi thành một bên đi ra mấy b ư ớ c n u n g trang nữ tử đ ỗ n g nhiên xoay người sang chỗ khác hướng phía người kia phương hướng liếc mắt nhìn nhẹ nhàng sờ lên phát nhiệt mặt tim đập thình thịch mang tới khẩn trương luống cuống một chút xíu biến mất chỉ còn lại có một điểm muốn xa vào trong đó n g ọ p nào mặt lệnh tướng quân ngón tay nhẹ nhàng câu v ố t v ố t sau hai mấy sợi tóc đen khóe môi không tự chủ d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười nhà nhạt, nhạt minh thần trở về lòng của nàng phản g phất cũng bưng ra tướng quân nhìn n g à i thuận buồn x u i gió trước cửa ải xúc lấy trong dâu khí chất trầm ổn trung niên tướng quân giờ phút này lại là có chút không thôi nhìn người trước mắt sau lưng một đám các binh sĩ trận liệt trình tề đồng dạng cũng là đầy mắt sùng k í n h lăng ngọc tướng quân người này tới bắc cảnh hơn ba tháng chính là cho nơi này mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất càng nguyên xu hướng suy tàn kết thúc thế như hổ lang bắc liệt quân cũng sẽ thất bại cũng sẽ chạy tán loạn bọn hắn có quan tâm dâng trào cứng cỏi hết thảy hết thảy đều là lăng ngọc mang tới có thể mang theo các binh sĩ thắng tướng quân liền có thể đạt được sĩ binh tôn tính tất cả mọi người lấy trở thành lăng ngọc sĩ binh làm linh lúc đến nàng là hầu bất thần tướng quân đệ tử hiện tại đi nàng là thiên hạ vô song cứu quốc chi tướng lăng ngọc nhìn xem từng cái các binh sĩ thành kính tín nhiệm ánh mắt cũng không tự giác cảm thấy k h ẽ động c h ắ c không được sư phụ thường xuyên hoài niệm lên quân l ữ thời gian gánh chịu lấy nhiều người như vậy tín nhiệm cùng tôn kính cảm giác như vậy thật rất kỳ diệu lăng ngọc hướng phía người trước mắt nhẹ gật gật đầu triệu tướng quân bắc cảnh ta liền giao cho ngươi đối diện tướng quân một mặt kích động trả lời m ặ tướng định không phụ tướng quân nhờ vả tướng quân chúng ta cần phải đi sau lưng mấy cái vệ binh đề điểm giống như hướng phía lăng ngọc nói ừng đi thôi lăng ngọc nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m quay đầu ngựa lại hướng nam cung t i ế n tướng quân cung t i ế n tướng quân hoang vu bắc phong tướng sĩ binh nhóm hùng hồn kêu gọi đưa đến tướng quân bên hai mà kêu quyết liệt c h i tướng gánh chịu lấy các binh sĩ tâm đi hướng phương xa huynh trưởng thật muốn trở về à. vệ đội tiến lên ở giữa lăng ngọc bên cạnh thần minh thần phóng ngựa cười nhẹ hỏi hai người rất có ăn ý đều không nhắc tới đi tiểu đêm m u ộ n lần kêu tiểu d i ễ m đối mặt giống như cái gì đều không có phát sinh về phần có nhớ hay không cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ lăng ngọc gật đầu đúng tuy là một câu đơn giản tra hỏi nhưng là lăng ngọc biết rõ câu nói này phía sau hàm nghĩa câu nói này phía sau quyết định bao nhiêu vận mệnh con người nàng trung quy là b u ô n g xuống cái này bắc cảnh quân quyền theo minh thần cùng nhau hồi chiều hôm đó minh thần nói với nàng không giao quân quyền nàng chính là cái này bắc cảnh tri vương câu nói kia tựa như là bị nàng quên đi như nàng nói mặc dù bây giờ cái này vương triệu bấp b ê n nhưng nước vẫn còn vương vẫn còn ở đó nàng vẫn như cũng là trung thành với cả nguyên n t h ầ n tử những cái kia sĩ binh cũng là chung với cả nguyên n sĩ binh nàng sẽ không muốn đi tạo phản cũng không thể đi tạo phản điểm này là sẽ không cải biến hôm đó minh thần xúi dục nàng hỏi thăm nàng những vấn đề kia nàng không có đáp án nhưng nàng không thể nào tiếp thu được minh thần cho nàng đáp án nàng còn cần thời gian rất dài đi suy nghĩ t h t đ ta, minh thần núi v a y tất cả mọi người là người trưởng thành lăng ngọc không phải hắn để tuyến con dối nàng có chính mình kiên trì cùng chấp nhất minh thần chưa từng sẽ ép buộc nàng làm ra lựa chọn nếu không có cái gì khác nguyên nhân cứ như vậy kháng chỉ lưu tại b ắ c cảnh ủng minh tự trọng vậy thì không phải là lăng ngọc h u ố n hồ, hồ b u ô n g tay cũng không nhất định chính là sai lão hoàng đế còn chưa có chết thiên hạ còn không có đại loạn chiến tranh kết thúc thậm chí còn càng thêm an định thanh chỉ điều nàng hồi kinh nàng không bay về liền so như minh b à i tạo phản trên danh nghĩa không dễ nghe nội bộ quân đội cũng sẽ xảy ra vấn đề lăng ngọc hồi kinh về sau đại khái s u ấ t còn phải lại đem nàng phái đi ra trường binh bình định vương nam phản loạn quân quyền đồng dạng nơi tay lăng ngọc nhất chiến thành danh trên triều đình lại không có một cái có thể cùng nàng tranh phong tướng quân lui một vạn bước nói lão hoàng đế thật sự là vắng đầu muốn chơi thọ không chết chó săn nấu tiên một bộ minh thần cũng có biện pháp bảo đảm ngốc tỷ một mạng khiến cho thấy do triều đình này thấy do quyền lực trần tướng chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt thần đệ trở về chúng ta có thể uống rượu chúng ta nhất định phải không say không nghỉ so với minh thần trong đầu loạn thất bát tao tính toán n ó c tỷ tỷ lại là đơn giản rất nhiều hhh nàng ngồi tại lập tức hướng phía minh thần lộ ra một vòng hàm hàm tiêu d u n g đến giống như là lung lay cái đôi cầu cầu tuy nói không có đem b á c liệt đánh chết nhưng một trận chiến này nàng chạm địch vô số cũng coi là quý tạ một chút xuống núi tâm nguyện về tới kinh thành nàng quyết định khao chính mình một cái cùng minh thần h é t lớn đặc biệt uống một bữa minh thần nghe vậy thu liễm suy nghĩ cười ha hả gật đầu t u t thế nhưng là tỷ tỷ hết lớn đặc biệt uống về sau nên làm cái gì đây bất chi bất giác vệ binh đội ngũ thuận quan đạo tiến vào quan nội tòa thứ nhất thành thị là hắn sao là hắn đi đúng đúng chính là hắn hắn chính là như vậy là thật là thật binh mã đội ngũ tiến lên bên hai truyền đến trận trận huyền náo thanh â m đường đi từng chút từng chút trở nên náo nhiệt từng cái bóng người tiến tới ven đường thân thẳng cổ đem hiếu kỳ ánh mắt hướng phía vệ binh đội ngũ nhìn lại chuẩn xác mà nói là đang nhìn kia vệ binh chen chúc bên trong lăng ngọc t h a n h thị n g h è o khó những người này quần áo cũng lụi bại nhìn qua qua cũng không quá tốt nhưng là giờ phút này những người này lại là một mặt kích động đầy mắt tôn kính cùng sốt ruột lăng ngọc tương quân đ ô n nhiên trong đám người không biết là ai hô lên một tiếng tới lăng ngọc nhữ mày đem ánh mắt hướng phía chu vi quất tới trong n a y mắt chính là dẫn n ổ cả con đường lăng ngọc tướng quân ô ô ô lăng ngọc tướng quân tạ ơn ngài tạ ơn ngài lăng ngọc tướng quân trở về á lăng ngọc tướng quân ngài là ta đại cản chiến thần lăng ngọc tướng quân cảm tạ ngài cứu vớt chúng ta lăng tướng quân vất vả á dân chúng mắt quang minh sáng kích động v ấ y tay hướng phía những n à y sĩ binh la lên lao giả vứt bỏ trong tay quà trượng khoe mắt trượt xuống một giọt đục ngầu nước mắt đến phụ nhân đem trong ngực anh hải cao cao nâng quá đỉnh đầu để hắn hào hào đi nhìn xem kia đáp lấy con ngựa tướng quân. Thủ vệ quốc nhà người Bảo bọn vệ hắn trước í n mạng h mặt lệ châu tự thành chính là rõ ràng nhất ví dụ bây giờ trong thành này có không ít vẫn là từ lệ châu chạy nạp tới bọn hắn nhất là rõ ràng những quân địch tiết như thế nào kinh khủng cùng cường đại bọn hắn cũng căm hận nhất cùng sợ hãi bắc liệt thế tới mãnh liệt dân chúng trong thành cả ngày lẫn đêm đều lo lắng đề phòng một khi quân địch công phá chấn linh quan như vậy quân n ộ i thành chỉ bên trong bách tính tất nhiên khó thoát một kiếp mà đúng lúc này một thần tướng hoành không xuất thế lăng ngọc lăng ngọc không đơn giản chỉ là tại trong quân đội được q u â n tâm mà thôi toàn bộ bắc cảnh đều tôn k í n h nàng ngừng lại càn quân xu hướng suy tàn đánh bắc liệt quân liên tục bại lui đem quân địch gắt gao ngăn ở quan ngoại chấn linh quan bên ngoài thiên quân ngăn và quân nhất nhân chảm ngàn địch Lăng Ngọc tướng quân t sự hôm í c h s nay nghe được lăng ngọc trở về tin tức mọi người tranh nhau chạy ra ra muốn đến đầy mắt cảm kích nhìn xem kia anh vũ tướng quân lệ nóng danh trọng ra sức với tay hướng vị kia tướng quân biểu đạt tối cao sùng kính cùng cảm kích hộ thân phủ bình ngăn kết thảo dược đoá hoa như làm đông tuyết đồng dạng rơi vào quan đạo bên cạnh hoa lệ tiên d i ễ m con đường cùng cái này nghèo khổ thành thị tạo thành tranh lệch rõ ràng tướng quân bảo vệ bọn họ tính mạng bọn hắn cho tướng quân một đường bài hát ca tụng lăng ngọc ngồi tại lập tức nhận đón mọi người gieo h ọ cùng cảm kích ánh mắt chậm rãi tiến lên tín ngưỡng là cái gì bảo ra vệ quốc ý nghĩa những cái kia chống dông từ ngữ tựa hồ cũng tại thời khắc này đạt được cụ hiện ngoại trừ thù riêng bên ngoài nàng tựa hồ vừa tìm được lý do chiến đấu nàng trinh giật mình nhìn xem quanh mình dân chúng đường hẻm đón lấy nhìn xem kia từng trường cám kích nước mơ chất phát khuôn mặt khuôn mặt trên đường phố ngũ thải tân phân nhan sắc trong lúc nhất thời đầu góc lại có chút chấm không các dạng cảm xúc tại trong lồng ngực c h ả y xiết nhiệt huyết dâng lên toàn thân tràn đầy lực lượng nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân người kia hoàn toàn như trước đây tản mạn tùy tính đã nhận ra tầm mắt của nàng về sau hướng nàng cười cười làm cái giống như dựng lên một cái cười nói đây là ngươi nên được ngươi lai、like, đây mới là thắng lợi chân chính ý nghĩa c h ư n một trăm mười sáu về thành gặp vương c h ư n một trăm mười sáu về thành gặp vương Minh thần. Kỳ thật bọn hắn càng hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng hồ nào thanh e m dần dần đi xa kia từng cái thành kính cảm kích gương mặt cho lăng ngọc lưu lại ấn tượng khắc sâu nàng tựa hồ cũng một chút xíu tìm tới chính mình đường tâm cảnh dần dần bình phục nàng thả xuống trong mắt hướng phía người bên cạnh nói nàng chỉ là chặn bắc liệt đại quân tôi h nàng cũng không có đánh phục đ ị c h nhân thực sự kết thúc chiến tranh chân chính mang đến hòa bình nhưng thật ra là bên người cái này t à n mạng người minh thần cười lắc đầu không có vấn đề nói huynh trưởng tiền không phải ta g i không phải ta g i ta chỉ là cái nên thông minh sứ già thôi có cái gì tốt cảm kích Lại ngọc ó i nếu n k h ô phải huynh trưởng đem đại quân ngăn ở quân ngoại, áp phong huynh chế hắn phong mang, ta cũng không dễ dàng như vậy hòa đại ngoại, quân quân vậy trưởng ngăn mang, cũng dàng Lăng n ta ở g đem đảm. dễ lắc đầu chỉ là yên lặng nhìn xem hắn không người là anh hùng nàng rất rõ ràng tại kia triều đình phía trên đối h ổ lang quốc quân cùng quần thần là nên nỗ lực như thế nào dũng khí cùng đạm phách bảo vệ thổ địa lấy cái giá thấp nhất đổi lấy hòa bình lại là bỏ ra bao nhiêu trí tuệ mặc kệ chính hắn là thế nào nghĩ hắn làm những này đều đáng giá những người dân này cảm kích minh thần cười cười cũng không thèm để ý làm anh hùng đại biểu cho muốn một mực làm anh hùng ngốc tỷ tỷ tựa hồ có cái này tâm nhưng hắn không muốn lần này quan trạng nguyên gọi liêu vọng à? là cái người bên ngoài ha ha l i ê u vọng tính là gì có thể so sánh được minh thần à? người ta thi đậu hội nguyên đều không có đi thi thi đỉnh tiếp lấy coi như quan nghe nói không bắc cảnh chiến tranh chính là minh thần đi hòa đàm hắn cho bắc đế ra một sách vậy mà đổi nửa chầu chi điện xảy ra điều gì sách đây coi như là tư đ ị c h à? ta còn nghe nói bắc đế phái sứ giả đến hứa hẹn cái gì cũng không cần thậm chí đảo ngược cắt đất cho càn nguyên cũng được chỉ cần minh thần một người lưu tại bắc liệt cái gì cái này cái này sao có thể cái này cũng qua không hợp thói thường đi ly kỳ hơn chính là chúng ta bệ hạ vậy mà không đổi cái này cái này cái này minh thần đến cùng là người thế nào việt dương bắc cảnh hoang vu cũng sẽ không ảnh hưởng đến tòa này phồn hoa chi thành thời tiết lạnh dần hoa mai l ặ n g yên mở ra mọi người thêm mấy món y phục thi hội yết bảng đã qua một tháng càng nguyên lại cử hành khoa khảo thi đình đây là các thí sinh cuối cùng khảo t h í nổ đến thứ nhất là tất cả mọi người trung cực lý tưởng có thể nhảy lên giai cấp nối thẳng trời xanh quan trạng nguyên bảng nhãn t h á n hoa từng cái thiên tài thí sinh cũng đem trở thành náo nhiệt nhất chủ đề nhưng mà nhưng khi khoa cử thả bảng tất cả mọi người cảm giác có chút kỳ quái giống như thiếu một cái danh tự thi hội lúc cái kia kinh d i ễ m toàn thành hội nguyên gọi là cái gì nhỉ minh thần vì sao minh thần không thấy không phải trạng nguyên cũng coi như phía sau bảng nhãn t h á n g hoa thậm chí toàn bộ chúng bảng danh tự bên trong cũng không tìm tới hắn hắn thi rớt hắn không có thi sẽ thử hội nguyên liền tên đều không có xuất hiện đây chính là chưa hề phát sinh sự tình bất quá rất nhanh càng manh liệt hơn tin tức chuyển đến lại là trả lời tất cả mọi người nghi hoặc tại các thí sinh còn tại khoa khảo bên trong chìm nổi thời điểm chân chính yêu tài đã sớm bắt đầu thuộc về hắn truyền kỳ trên triều đình cố sự lưu tại chợ bữa vì bách tính biết bắc liệt triều đình khẩu chiến quần hùng một sách đổi nửa châu nửa châu đổi một người hai vương tướng tranh từng cái sự tích truyền đến thẳng làm cho người nghe được hoảng hốt khó có thể tin đây là cái người cái này quá mức huyền bí thực sự có người có thể làm được như vậy sao bất luận một cái nào sự tình rơi xuống một người trên thân vậy cũng là đầy đủ nói khoác cả đời hắn đến cùng là thế nào làm được vừa mới hoàn thành sẽ thử hội nguyên trong t r ớ c mắt liền thành nhị vương tranh đoạt kỳ tài hắn sớm đã không cần quan trạng nguyên thân phận đi tô son chắt phấn thanh danh khách quan chi mà nói mới vừa ra lò quan trạng nguyên thành ông lão sư sớm đã đã mất đi nhan sắc trạng nguyên lại như thế nào làm quan lại như thế nào so sánh được người này sao tìm khắp lịch sử cũng khó tìm một người cùng cái này minh thần so sánh với a đây quả thực là yêu nghiệt vào đông đến hoa mai cánh hoa tại việt dương trong thành bay tán loạn nương theo lấy hương hoa mà đến là kia chuyển kỳ cố sự bắt đầu tất cả mọi người nghị luận ở mỹ người đâu liệt mã tại việt dương thành bên ngoài đứng lại tại vệ binh n â y người trong ánh mắt hai người trẻ tuổi xuống ngựa một văn một võ lần này khoa khảo bên trong đều không có tham dự cuối cùng thi đ ỉ n h lại thành t i ể u vóng ánh nhất hai viên ngôi sao trở về đến việt dương minh thần còn không có cơ hội về tiểu tử lâu không có sở sở tiểu hài đầu nhìn nàng dài không có dài cao không có lột lột miêu nhi không có khí khí lao sư tiếp lấy liền ngựa không dừng v õ được mời vào hoàng cung dưỡng tâm điện đại điện âm khi âm u mấy cây ngọn nến bày ra tại mấy cái đặc thù vị trí ánh lửa bánh á n h la cung bắc liệt hổ điện là hoàn toàn khác biệt phong cách v ậ hạ gọi đến thần tới đây cần làm chuyện gì lần thứ ba tới đây minh thần đã xe nhẹ đường quen đối mặt với chúa tể thiên hạ quân vương hắn sát mặt bình tĩnh hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi không kiêu ngạo không tự ti hành lễ tiêu vũ n g ư ơ i nói cần làm chuyện gì n g ư ơ i đi ra ngoài một chuyến làm nhiều chuyện như vậy hiện tại đột nhiên trở về không nên hảo hảo đi theo chấm bẩm báo bẩm báo à. nói một chút đi n g ư ơ i đi bắc liệt một chuyến đều làm cái gì bắc đế lấy dễ người minh thần tại dạng này tình hùng d ư ớ i còn có thể về nước cái này đã kiếm lời tiêu vũ rất lớn tín nhiệm cùng đ i ể ấn tượng hắn hiện tại đã tin minh thần năm thành tự nhiên hắn đối với minh thần thái độ cũng rất tốt bắc liệt sứ giả là định nhân nói lời bẻ con tô son chắc phấn sự thật không thể tin hoàn toàn hắn cần từ minh thần nơi này biết điều chân tình chính từ đầu đến cuối minh thần làm làm công người giải quyết việc chung sẽ tại bắc liệt tất cả công việc đều hồi báo cho đối phương tiêu vũ n h u nhữ mày hắn đối với minh thần cho bắc đế dương như cũng không thèm để ý đối với bắc liệt khi nào mạnh khi nào yếu cũng không thèm để ý chỉ là hỏi ngươi cho bắc đế sách không phải trường sinh thuật minh thần người tại im lặng thời điểm thật sẽ rất im lặng không phải minh thần lắc đầu chọn tiêu vũ thích n g h nói thần hành động đều là vì cả nguyên cùng bệ hạ trường sinh tri pháp chỉ thích dùng cho bệ hạ ngài một người tiêu vũ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu lại hỏi ngươi l ạ như thế nào từ bắc liệt k ì n h thương rời đi bác đế sẽ thả người dựa theo kêu bác đế tính tình nhìn chúng người nên là sẽ không để cho hắn tùy tiện ly khai minh thần cười thần bí, phản hỏi b ậ y hạ quên mấy tháng trước ngay ở chỗ này thần l ạ như thế nào từ ngài đồ đao hạ thoát khốn s ơ n nhân tự có diệu kế tiêu vũ nghe vậy nhẹ gật đầu này cũng càng có thể sấn ra minh thần thủ đoạn tiên nhân thụ hắn pháp đồ đao đều có thể tránh thoát đi thoát ly tình thương thành cũng tịnh k h n g khó người trẻ tuổi kêu năng lực làm việc nói chuyện đều rất hợp tâm ý của hắn hắn cười cười nói ra việc này làm không tệ ngày sau vào chiều chấm tự thân vì người phong thưởng lập đ ư ợ công c còn làm nho nhỏ thu soạn cái này không thích hợp bác liệt đoán t r ư ừ n g chính là nhìn hắn trước quan thấp mới đến cấm người minh thần không mình hành lễ nói đà t ạ bệ hạ bất quá đông nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì lời nói xoay chuyển bệ hạ thần nghe nói lễ bộ thượng thư đồng cảnh minh đại nhân chính là nội các thủ phụ đồng chính hoành đại nhân t r i tử có ý riêng giống như hướng phía tiêu vũ nói ra lần này bắc hành đ ồ n g đại nhân k h ẳ n g khái hy sinh lấy cái chết báo quốc là triều ta thắng được cực kỳ trọng y ế u quyền nói chuyện thần lại kính vừa xấu hổ thâm biểu t i ế c nối thần lo lắng đồng chí n hoành h đại nhân bi thương quá độ làm ra thứ gì mất lý trí sự tình có ít người liền xem như hiện tại không có chủ động xuất thủ nhưng trời sinh chính là đ ị c h nhân là không cách nào hòa hoãn đ ị c h nhân đang cùng đ ồ n g cảnh minh giảng một chút làm đầu xoay tròn cố sự trước đó trong lòng của hắn sớm đã có số nếu là đ ị c h nhân cũng liền không có gì đáng nói hắn không có nhiều như vậy nhàn tâm đi xử lý mỗi một cái đối thủ hợp lý lợi dụng tài nguyên đem mâu thuận chuyện gì trực tiếp giao cho người thích hợp hơn xử lý liền tốt cũng không phải là tất cả vấn đề đều cần tự thân đi làm ừng tiêu vũ nghe vậy n h ư mày ngồi tại cái này vị trí hắn cũng không phải ngu xuẩn minh thần trận tròn mắt nói lời bịa đặt nói rất cảm xúc nhưng ý tứ tiêu vũ là hiểu đơn giản chính là để hắn cản một cái đừng để đồng chí n hoành h q u á i dày minh thần nhưng tiêu vũ không quá ưa thích hắn nhưng là hoàng đế chủ động đưa cho ngươi ngươi có thể lớn không cho ngươi ngươi không thể chủ động xin người trẻ tuổi kia đang dạy hắn làm việc lại cứ làm hắn có chút biệt k u ấ t chính là hắn vẫn thật là đến bảo đảm lấy minh thần bác đế cầm cùng hắn đổi người này hắn đều không đổi hiện tại người này bình yên trở về hắn có thể nào để cái này thủ phụ hỏng hắn trường sinh đại kế yêu tinh thật đúng là yêu tinh vậy mà muốn cho hắn cái này đường đường nhất quốc c h i quân làm hắn đ a u trong tay hắn ánh mắt hung á c nham hiểm hiện ra mấy phần l ấ h ý thật sâu nhìn minh thần một chút hùng hồn đế vương chi thế đập vào mặt tiếng nói trầm giọng nói minh thần đừng có đ ù a những cái kia tâm nhãn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lão hoàng đế nhưng so sánh bắc đế tốt n ắ m nhiều nhìn như minh thần đi là tơ thép tuyến nhưng là trên thực tế hắn đầu này tơ thép tuyến so với cái khắc thần tử đi con đường đều rộng nhiều lắm chỉ ít hiện tại nên là so với lão đồng muốn rộng ngươi nói rằng không vì lệ liền xuống không vì lệ a trong lòng minh thần phúc phỉ trên mặt lại là có chút sợ hãi không người nói thần không dám Ừm. một Nam một diễm, màu mỏng Năm một xem Tiêu gật đầu, tiện tay thiên thạch, thần tiêu đốt, nước tới bất diệt, tựa bất tử nói Gia rơi sinh loại hiện diệu ngươi nơi đội đi cái. phải ngươi đầu, Châu xuống sau quân quân luyện vũ vàng nhẹ hắn phương ánh, chống rông nước như dương. phản cùng nhìn Nhìn không cần cho hồ hòa khắp hay chế đưa ra, ra ra có dược sấp sơ, là kỳ kì phương nam gia châu bây giờ là thuộc về huyết y phản quân thế lực liền xem như minh thần có thần tiên trí năng nhưng phân thân thiếu phương pháp điều tra cũng sợ lực có thua cho nên lý do an toàn tốt hơn theo quân đội cùng một chỗ bình định cùng lấy lựa hai không lầm ồ minh thần nghe vậy n h ư mày ngược lại là tới mấy phần hào hứng lúc đầu chỉ là thuận tiện thử nhìn một chút sự t ì n h không nghĩ tới thật là có mặt mày làm hoàng đế chính là tốt có thể điều động quốc gia tài nguyên thực hiện mục đích của mình nhanh như vậy đã có rơi vào sớm dạng này liền tốt minh thần vì chính mình thất bại đứng thứ năm kỳ hỏa kế hoạch cảm thấy không đáng năm sau, chương í n h là k một trăm một mươi bảy lễ vật vào triều chương một trăm một mươi bảy lễ vật vào triều chúng ta trưởng quy có phải hay không sẽ không trở về sách khó nói mặc dù bệ hạ không thả người nhưng là bắc đế cũng không phải cái dê nói chuyện liền xem như trở về h ắ n đoan trừng cũng không dành tới nơi này minh đại nhân thật sự là một kỳ nhân đây này ta trước đó còn gặp qua h ắ n đây h ư ơ n g mãn lâu người kể chuyện nói đã nói nhiều lần cố sự khách quen nhóm ăn uống linh đình nghị luận ầm ĩ thời tiết lạnh dần mới mẻ sức lực đi qua h ư ơ n g mãn lâu khách hàng cũng thiếu rất nhiều nhưng so với phổ thông khách sạn quán rượu mà nói vẫn là có rất nhiều ưu thế sinh ý ở vào một cái vừa vặn giai đoạn một mực kinh doanh xuống dưới nhất định danh mãn việt、Hải、dương bất quá minh thần cái tên này đối với tòa tiểu lâu này đối với những người ở nơi này lại là có ý nghĩa đặc thù theo một ý nghĩa nào đó giảng là cái tia thần kỳ người sáng tạo ra nơi này hiện tại người nọ có tên đầy việt dương t i ể u lâu này bên trong khách q u e nhóm n bằng không cũng có chút cùng có vinh yên cảm giác hôm nay như trước kia tựa hồ cũng không có gì khác nhau sắc trời dần dần chậm hoa mai cánh hoa phiêu diêu rơi xuống rơi xuống trước cửa đúng lúc này hoa trắng bị dâm qua một đạo bóng người vào cửa tịch n h ậ t tỏa ra thân hình hắn cao gầy cân xứng c o n ánh sáng một mảnh đ ẹ n kịt ngược lại là có chút nhìn không rõ ràng hình dạng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lại là nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh lóe lên m à qua nào vào người kia trong ngực cả cả tiểu hai vẫn như cũ mang theo mặt nạ cũng không có bất mặt nhưng là chầm mặc ít nói nàng lần này lại là chủ động nói chuyện nàng mỗi ngày đều trước q u à y trông mong nhìn xem cửa ra vào vãng lai thực khách luôn luôn nói một chút tin tức xấu cái này khiến tiểu hài tâm tình càng thêm phiền m u ộ n nàng tình nguyện ca ca không có những cái kia thanh danh cũng muốn an toàn trở về theo thời gian trôi qua lòng của nàng cũng chìm đến đáy cốc nhưng mà làm người kia bước vào quán rượu cánh cửa về sau hết thể đủ rột tất cả lo lắng hết thể biến mất không thấy gì nữa tu điệp nào vào minh thần trong ngực hít một hơi thật sâu người rốt cục trở về cải biến nàng vận mệnh người nàng không muốn người này biến mất tại tính mạng của nàng bên trong minh thần luất tiểu hài đầu cười nhẹ nhàng nói ra ta trở về rồi cũng không biết do có phải hay không ăn đồ vật có dinh dưỡng vẫn là tiểu hài đệm tăng cao tiểu hài so với trước khi rời đi lớn chút h ừ người bên ngoài nhìn không thấy quỷ khí âm t r ầ m lão đầu nhi ở một bên ống ngực thừ lạnh một tiếng chiến tranh đã kết thúc này xui xẻo đồ nhi không mang hắn đi chiến trường minh thần không hảo hảo dỗ dành hắn chuyện này còn chưa song đen như mực miêu nhi nằm tại trên x à n h à nhẹ nhàng lung lay cái đôi dị s á c hai con ngươi phản chiếu lấy tuấn giật người khuôn mặt trên bả vai hắn có chim trong ngực có cái tiểu hài trên thân treo đầy nó không có chỗ đi đột nhiên đi vào người tựa hồ có chút đặc biệt phá vỡ quán rượu không khí mấy cái khách quen nhìn xem hắn trứng mắt nhìn tựa hồ tại xác định cái gì tiếp theo một cái trước mắt phản phất giống như nhớ ra cái gì đó lại là mắt nhân bỗng nhiên co dù lại há to miệng đầy mặt khó có thể tin không có một chút điểm phong bị cái này minh tinh đồng dạng người cứ như vậy xuất hiện minh thần kia lưu truyền tại chợ bữa một sách đổi nửa c h â u nhị vương tranh chấp kỷ nhân trở về minh minh thần minh đại nhân cái này cái này minh đại nhân trở về bất chi bất giác minh thần cùng những cái kia những khác nhân đã có một tầng dày bức tường ngắn cản mọi người làm không được tâm bình khí họa cùng mình hoàn toàn không phải một cái giai cấp người ở trung t r a hỏi thậm chí là trong tiểu lâu tiểu nhị cũng đồng dạng bọn hắn nhìn xem minh thần có chút co gắp có chút nóng cắt cũng có chút ti khiêm linh mọt đưa mắt nhìn hắn theo tiểu hài trở lại lầu hai gian phòng tất cả mọi người biết được vị này tuổi trẻ đại nhân cùng bọn hắn những n à y người bình thường cũng không phải là đưa thân vào cùng một cái thế giới mà tại minh thần biến mất về sau qua một đoạn thời gian quán rượu lúc này mới náo nhiệt chút mọi người châu đầu ghẹ t a i nghị luận ầm ĩ có thể đoán trước đến là qua chút thời gian cái tên này đem trở thành toàn bộ thành thị điểm nóng ha, ha, ha. lúc này mới hai tháng tu điệp liền dài cao á minh thần đối với người bên ngoài nghị luận cũng không thèm để ý chỉ là vớt vớt tiểu hài đầu cười ha hả nói tiểu hai tháo xuống mặt nạ nhìn xem minh thần nói khẽ cao lớn ba cm tiểu hai mặt vẫn như c ũ là xấu như vậy bất quá so với mới gặp lúc ngược lại là đã khá nhiều rất nhiều đậu đậu đều đã biến mất nàng sẽ chỉ ở minh thần trước mặt thể hiện ra nàng nguyên bản bộ dáng ha ha ha tốt minh thần không biết từ nơi nào biến ra một trương hầu nhi mặt nạ giao cho tiểu hài đến đây là lễ vật nô cảm ơn ca, ca. tiểu h à i sướng sở cũng không có nói thứ gì lời khách sáo nhận lấy minh thần đưa tới mặt nạ tối tăm mở mịt con mắt tựa hồ hiện ra một chút thủy quang không tự giác liệt lên khỏe môi tới mặt nạ này chỉ là chợ tùy tiến mua cũng không đắt đỏ nhưng là đối với tu điệp tới nói cái này tựa hồ so với thiên kim đến muôn quý giá miêu ô màu đen miêu nhi nhìn chuẩn thời cơ cuối cùng là tại phù d a o sơ sẩy bên trong xông vào minh thần trong l g ự c minh thần t r à sát miêu miêu đầu cười nói ngươi cũng có ngươi cũng có nói lấy ra một cái chôm lục lặn nhỏ treo ở mặt tinh trên cổ miêu miêu đạp chết thẳng cẳng tựa hồ có chút ghét bỏ khu khu hừ hừ cảnh tượng này hài hòa không được đông nhiên bên hai lại chuyển tới âm thanh lão già tận lực ho khan thanh t a g thanh â m minh thần nhữ mày hướng phía điểm nhiên như không có việc gì lão quỷ nhìn sang giống như lúc này mới phát hiện nơi này còn có một cái quỷ lão sư ngươi cũng ở nơi đây à quách trùng vân ta muốn đem ngươi cái này bẩn thiệu thân thể chặt đứt mở ra b a m hắn trước đây thật sự là bị điên tuyệt như thế như thế một cái đồ đệ ngươi có chuyện gì không quách trùng vân ho nhẹ âm thanh khu khu đồ nhi à ngươi xem một chút ngươi đi ra ngoài một chuyến còn cho mọi người chuẩn bị lễ vật khiến cho khách khí như vậy khẳng định cũng cho vi sư chuẩn bị đi hại ta liền nói không muốn phiền thái như vậy bất quá niệm tình n g ư ơ i một mảnh hiếu tâm liền xem như cho vi sư chuẩn bị cũng không sao lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa áo minh thần s ư n g sở có chút kỳ quái nhìn xem lão đầu nhi lão sư ngươi đang nói cái gì quách trùng vân cái này trong phòng giống như có cái thằng hề âm phong g à o thét lão đầu nhi râu ria bay tán loạn sắc mặt có chút đỏ lên có người hồng ôn ha ha ha minh thần thấy lão đầu nhi dựng râu trứng mắt cười hì hì nói ra có, có. hắn lấy ra một chùm lưu tô kiếm tuệ hướng phía lao quỷ nói lao sư đây chính là bắc liệt đặc sản quân nhân tiêu chuẩn thấp nhất nói thanh kiếm tuệ trói đến một bên kia l ù i bại cờ xí bên trên tinh xảo kiếm tuệ cùng trải qua tuế nguyện tăng thương pha tạp phá cờ tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng h ừ thối tiểu tử mở lão phu trò đùa đúng không lao đầu nhi hừ lạnh một tiếng con mắt thỉnh thoảng hướng phía cờ xí l ư ờ m vài lần cũng liền trả lời quen thuộc gian phòng gặp quen thuộc người quen thuộc yêu quỷ minh thần không tự giác cười cười thiên hạ hiếm có có thể làm hắn an tâm địa phương nơi này xem như nửa cái đi Minh thái tử r tiêu chính dương tại quần thần thủ vị ngồi tại vị trí trước mặt thật dày háo lông dưới mắt thanh ô sắc mặt có chút tái nhật có một ngày sinh quý khí kiểu diễm nữ tử liền đứng tại bên người của hắn mặt mày dâng trào hai con ngươi hoàng ánh lộ ra một chút thái tử thiếu linh động tức giận nhị hoàng nữ tiêu hương nguyện tại đại điện trên cùng tiêu vũ ở hoàng vị vậy hạ, hạ, hạ, hạ thiên hạ sao mà rộng lớn mỗi ngày đều đang phát sinh lấy lại sự làm thiên hạ quyền lực đầu mối then chốt chuyện đương nhiên mỗi lần vào chiều cũng sẽ có một lớn đống sự tình cần xử lý quân t h ầ n từng cái thượng đấu nói các loại loạn thất bát tạo sự tình tiêu vũ nghe những người này gọi hàng chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương thẳng t h ì n h t h ị c h tùy ý khoát tay náo ra hiệu thái tử giải quyết tiêu chính dương khẽ vớt cảm tiếp nhận hướng đường chủ cầm nghe được quần thần lao nhau nghị luận trong đó cũng hàm ẩn từng cái giữa hệ phái minh tranh ă n đấu lợi ích bước m ắ c hắn thì c ẩ n thận trải vớt mạch lạc tùy theo làm ra hợp lý nhất quyết sách bên người tiêu hâm nguyệt cũng l ặ n g nghe thỉnh thoảng có chút n h ữ n mảy hướng phía tiêu chính dương đề nghị vài câu thời gian chậm rãi trôi qua sự vụ lời nhắn n ủ không sai bị lắm cửa ra vào đưa tin hàn lâm viện tu soạn minh thần vũ đức tướng quân lăng ngọc đã về triều chậm đợi bệ hạ tuyên triệu trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình trong nháy mắt an tính mấy phần tất cả thần tử toàn thân chấn động hai người này cũng không phổ thông a lăng ngọc a kia tướng quân thần uy vô song ngăn trở hồ lang bắc liệt chạm địch hơn một vạn người sư phụ của nàng là một người chưa giết nhưng mà nàng lại hoàn toàn tương phản đơn nàng một người chính là giết địch quá ngàn một người khác kia liền c ă n g thần minh thần vẹn vẹn làn ử a trâu đổi một người hai vương tranh giành cái này từ xưa đến nay chưa hề có cũng quá sức có thể tìm tới người đến hai người này đều là năm nay mới nhập sĩ thậm chí còn không có vào t r i ề u tư cách nhưng mà lại lập x u ố n g như vậy thiên công s u ấ t tẫn ngọn gió có thể nghĩ bây giờ bọn h ắ n quy về triều đình sẽ được cái gì hiện nay triều đình mới có thể cũng không phải là làm quan nhu yếu phẩm nhưng nếu là tài năng của người biến thành thanh danh lưu truyền ra ngoài đạt được tán thành vậy coi như không đồng dạng người mới hắc mã cậy mạnh x u ố n g vào không có p h é phái p không có bối cảnh nhất định được bách quan lôi kéo truy đuổi cũng thế tất đem triều đình này bên trong vũng nước đục quấy cái lòng trời lở đất tiêu vũ trừng mắt lên chỉ nói ra tuyên hắn hôm nay vào triều chính là vì trong chuyện này hắn lúc trước đã đáp ứng minh thần tự thân vì đối phương phong thưởng hắn biểu hiện ra thành ý của mình cũng tốt thu phục cái này yêu tinh tâm sự t ì n h quan trường sinh không qua loa được về phần lăng ngọc kiện là t h u ậ t tiện tuyên minh thần lăng ngọc tiến điện nương theo lấy đưa tin quan cao giọng kêu gọi hai đạo bóng người đi vào triều đình tất cả mọi người trong tầm mắt q u â n thần không tự giác chuyển di ánh mắt có chút hiếu kỳ hướng phía cửa đại điện miệng nhìn lại trong bọn họ rất nhiều người chỉ nghe qua hai người này chuyển thuyết thậm chí liền mặt mũi của bọn hắn đều chưa từng đọc qua tướng quân lấy hát giáp khí chất lạnh lùng đi đường phảng phất mang theo thiên quân chi thế đ thư sinh lấy xanh thảm q u a n phục mang mũ quan trên mặt treo cởi mở t i ể u d u n g tuấn giật tiêu sái xuân phong đắc ý hoàn toàn khác biệt phong cách người đ ă n g t r à n g liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm tướng h quân c h ả m văn địch văn sinh đổi thiên địa tốt một đôi văn võ kỳ tài chương một trăm m ư ơ i tám nét mặt tươi cười tranh phong chương một trăm m ư ơ i tám nét mặt tươi cười tranh phong lăng ngọc phụng mệnh tại nguy nan ở giữa anh dũng kháng địch bảo đảm vệ ra nước giết địch và người dù chưa trải qua phê chuẩn chém giết thượng vị nhưng cha do khuất dương thư lâm trận đổi tướng thật có thông đồng với địch chi ngại đọc hắn cứu cốt sốt ruộn chấm không cho truy cứu thủ đô đốc t h i ê m sự đảm nhiệm giã châu tổng binh phong thủ chính bá lăng ngọc có thể tại thời gian này vung xuống bắc cảnh binh mã trở về liền đầy đủ nghĩa minh hắn trung thành bản thân có liên quan tới nàng khen thưởng chính là thái tử đến quyết định tự nhiên cũng không tiếp tại cho nàng đầy đủ quyền lực cùng ban t h ư ở n g t h ă n g đến tam phẩm đô đốc t h i ê m sự đảm nhiệm một châu tổng binh thậm chí còn cho phong cái bá tước lấy bảo đảm khuất dương thư sự kiện sẽ không lại lần phát sinh q u â n thần nghe tới mặc dù hâm mộ nhưng t h thật cũng không có gì dị nghị sự tình kết thúc khuất dương thư một phái cũng sẽ không ở đại thế đã mất tình h u n g dưới lên tiếng lăng ngọc những phần thường này là người ta thật liều ch bảo thái tử cho nàng quy tắc trong vòng có thể tiếp nhận kết quả tốt nhất lăng ngọc nghe vậy bái thân hành lễ không tiêu ngạo không tự tin nói tạ bệ hạ tiêu vũ lường nàng một chút t h ậ n lại đem ánh mắt nhìn về phía minh thần minh thần đi sứ có công thuận lợi đặt thành hòa đàm đoạt lại nửa châu thổ địa trung tâm về nước chấm cảm thấy hàn thành t h u lễ bộ thị lang tiêm hoa cái điện đại học sĩ thêm thiếu phó so với lăng ngọc phong thượng minh thần phong thưởng lại là buông thả được nhiều lão hoàng đế vị trí ngồi không được bao lâu phong con này về sau còn không biết rõ có ý nghĩa hay không minh thần khẽ vứt c ằ m cũng hướng phía hắn bái thân hành lễ t ạ bệ hạ một văn một võ hai người ngược lại là rất có ăn ý tư thế đều như lúc đồng dạng minh thần t h ụ thưởng trên triều đình quần thần lại trầm mặc trong lúc nhất thời bách quan mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin nhìn về phía cái kia vẫn chưa tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi lễ bộ thượng thư hiện tại ngược lại là thành cao nguy t r ư c nghiệp nửa năm không đến đổi ba đời đồng cảnh minh chết tại bắc liệt lễ bộ thượng thư vị trí tự nhiên lại chống không lần này mới đem năng lực u y vọng tư lịch đều đầy đủ phùng hiếu trung cho nói tới mà phùng hiếu trung chống ra lễ bộ thị lang còn không có sắp xếp người lần này tiêu vũ liền đem hắn trao tặng minh thần tiêu vũ câu nói này phân lượng cũng không nhẹ nguyên bản minh thần chỉ là cái lục phẩm tu s o ạ n tôi h một lần trực tiếp lên tới tam phẩm thị lang mà lại đi vào các đại học sĩ trưởng không quyền nói chuyện còn thêm ngậm thái tử thiếu phó tuy nói trên danh nghĩa là thái tử thiếu phó nhưng là trên thực tế cái này chỉ là cái vinh dự danh hiệu là quan văn hệ thống bên trong có ý nghĩa tượng trưng thêm ngậm chế độ danh hiệu hoàn toàn hư hóa ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế nhưng đây cũng là thực sự vinh dự cái này so với lăng ngọc liều sống liều chết có được phong thưởng còn muốn khoa trương chức quan đẳng cấp quyền lực danh dự trên cơ bản đều cho đủ minh thần lúc này mới mấy tuổi a hắn mới vào chiều bao lâu cái này tuổi tắc còn không có ở đây quan viên bọn nhỏ lớn người trẻ tuổi cứ như vậy từ một cái liền lên hướng tư cách đều không có vô danh tu soạn trực tiếp nhảy lên đến toàn bộ vương triều trung tâm quyền lực dẫm lên đỉnh đầu của bọn hắn trở thành cao cấp nhất đám người kia mai kia bình bộ lên trời người so với người phải chết hàng so hàng đến ném vậy bọn hắn bên trong tại triều đình những ngày mấy chục năm hao tổn tâm cơ tính toán chìm chìm nổi nổi hướng phía trước cô kén kia một tấc hai thốn lại là vì cái gì người này hiện tại cũng dạng này k i a tiếp qua mười năm qua hai mươi năm nữa lại nên như thế nào cái này thích hợp sao minh thần xác thực làm ra chút sự tích nhưng cũng không cần phong thưởng nhiều như vậy a lăng ngọc người ta là thật trên chiến trường rết ra tới người này chỉ là đùa nghịch một mép mà thôi văn nhân ghen thị minh thần một bước lên trời tất nhiên là làm cho người không vui thay vào minh thần thị giác bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy bắc đế tốt lắc lư bọn hắn trên bọn hắn cũng được mọi người sắc mặt khác nhau Cứ hắn cắn răng đứng dậy vậy hạ đây đây là có phải có mất thỏa đáng chiều ta mấy trăm năm đều không có dạng này để bạt tiền lệ thần sợ gây nên lên, lên trước quy chế hỗn loạn huống hồ minh đại nhân quá tuổi trẻ cây có mọc thành rừng thần coi là vẫn cần lịch luyện bằng lấy tiêu vũ cùng minh thần cái này tân quý ánh mắt hắn cũng không nhịn được run dày cái này thời điểm đứng ra chính là minh bại cùng minh thần vị này tân quý là địch hắn biết mình định vị chính là pháo hôi cùng điềm đắm tận lực nói có lý có theo ít thụ trách phạt tiêu vũ ánh mắt bình thản đảo qua triều đỉnh quần thần một chút cũng không tức giận chỉ là nhàn nhạt nói ra tuổi trẻ ngại gì các ngươi những năm này trưởng g i ả n ế u là có người có thể làm được giống như minh thần công tích chấm cho ngươi phong thượng cao hơn cũng không sao các ngươi có thể a minh thần muốn thụ hắn trường sinh kia khẳng định là phải thật tốt bưng lấy hắn hiện tại chính là rõ ràng thái độ của mình nói cho quần thần minh thần trong mắt hắn rất trọng yếu thái tử bên cạnh thân cách đó không xa đồng chí n hoành đem hết thẻ thu hết vào mắt hắn thả xuống trong mắt cũng là đứng dậy nói ra minh đại nhân lạ thường sách rất được bắc đế tín nhiệm là triều ta đoạt lại nửa châu thổ địa dành công rất vĩ lao thần c o i là bệ hạ chi phong thưởng hợp tình hợp lý hắn vì thần chi đạo tổng kết lại chính là bốn chữ thuận hoàng đế đồng chí n hoành rất rõ ràng tự mình hiện tại địa vị cũng rất rõ ràng minh thần cùng hắn quan hệ chính là bởi vì như thế hắn mới càng cần cẩn thận t h á n h thượng đối với minh thần rất chú ý hiện tại cái này trước mắt hắn sẽ không lộ ra nửa điểm đối với minh thần ý thậm chí càng sáng tạo cơ hội biểu hiện được rất hòa thuận rất thân cận. hoàn toàn đứng tại thánh thượng cùng minh thân b ê n này không cho đối phương chế tài chính mình cơ hội quan trường phức tạp cẩn thận chặt chẽ mới có thể sinh tồn được hiện tại hắn không có ưu thế tự nhiên không có khả năng trực tiếp đứng ra hắn còn cần mưu đồ bố cục chỉ có tại xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn một k í c h mất mạng hoặc là có thể hoàn toàn đem chính mình hái sạch sẽ thời điểm hắn mới có thể hướng cái này không đội trời chung giết con cựu địch đ ộ n g thủ cái này đầy mặt nụ cười người trẻ tuổi hắn thấy vô luận chỗ nào đều vạn phần buồn nôn hắn hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu nhưng ở trên mặt nhìn hắn lại là đầy mắt tán thưởng cùng mừng、rỡ. mặc dù nói ủng hộ, nhưng vẫn là không để lại dấu vết đề điểm giống như hướng phía tiêu vũ truyền đạt minh thần rất được bắc đế tín nhiệm điểm này tiêu vũ đang nghi gieo xuống hạt giống không có chỗ xấu minh thần một khi đã mất đi tiêu vũ ủng hộ như vậy tử kỳ của hắn cũng liền đến minh thần cũng là trên mặt tiêu dung hướng phía cái này lão hồ ly nói thần đa tạ đ ồ n g đại nhân thương thức hắn cười nhẹ nhàng ngẩng đầu đến hướng phía vương tọa trên tiêu vũ nói vậy hạ thần không dám tham công chuyến này sở d ĩ thuận lợi động cảnh minh đại nhân cứ công trí vĩ nên được đầu công nếu không phải động đại nhân khảng khái chịu chết lấy thân đền lợn ư ớ c triệu ta làm sao có thể thu hồi bình đẳng quyền nói chuyện thần mời bệ hạ chớ có quên là đ ồ n g đại nhân truy phong minh thần mặc dù chữ câu chữ câu đều là tại tán dương đồng cảnh minh một bộ thương xót bộ dáng nhưng là mỗi một câu nói lại đều phảng phất là một trôi đao tử không e rẽ đâm vào đồng chính hành o ngực cái gì khẳng khái chịu chết cái gì lấy thân đền nợ nước người đã chết rồi là người giết nói những lời này là có ý gì lại quá là rõ ràng cái này tiểu quỷ chính là đang gây hấn với hắn đồng chính hoành thân thể hơi run một chút rung động trên mặt tiếu r u n tựa hồ cũng cứng ngắc lại chút hắn tế bị mắt răng cắn đến khanh khách r u n động hai tử cái này cũng không tốc cười hắn sát mặt bình tĩnh n h ạ t tiếng nói đa tạ minh đại nhân đề điểm lao thần đời khuyển tử cảm ơn minh đại nhân khuyển tử hành động đều là vì nước hiệu chung chuyện đương nhiên có thể giúp đỡ chút công dụng đã không tiếc không cầu hồi báo bậy hạ không cần hao tâm tổn trí triều đình an t ĩ n h đáng sợ vô hình gió thổi phật quỷ dị không khí tùy theo tôn u chạy một bên là vây cánh đông đảo quần nghiêng triều chính nội các thủ phụ một bên là thánh thượng tín nhiệm quật khởi mạnh mẽ quan trường tân tú những người ở chỗ này chỉ là quan sát lấy cái này một ra một trẻ hai người không nói một câu minh thần bên người lăng ngọc ngược lại là ngơ ngác hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì chỉ c nhạt nhạt cười cười. ả uống rượu, uống rượu, uống rượu. một thấy m i n bên là t khác thái tử bên người tiêu hâm nguyện cũng không tự giác hướng người kia đưa đi ánh mắt người bên ngoài tựa hồ cũng không có chú ý tới trời sinh quy khí diễm lệ tuyệt luân hoàng nữ trên đầu ghi một chi nhìn qua cũng không quý giá cây châm màu xanh tiêu hâm n g u y ệ n có chút trong mắt trong đồng tử phản chiếu lấy triều đ ỉ n h tân quý khoa chương cười nỗi lòng lo lắng cũng để xuống hắn rốt cục trở về người này thực sự là trở về cũng không tới nói với nàng một tiếng khoa trương tùy tiện yêu tài rốt cục trên triều đ ỉ n h c h á n phóng thuộc về hắn hào quang hắn chính là như vậy hắn luôn luôn có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay trở thành tầm mắt tiêu điểm trở thành tất cả mọi người phải nhốt chú người từ lần thứ nhất nhìn thấy minh thần ngày đó trở đi nàng tựa hồ liền dự cảm được sẽ có cái này một ngày mà lại cái này một ngày chỉ là bắt đầu mà thôi minh thần a người trông thấy ta sao ta cũng tại tới trước a hoàng huynh thân thể càng ngày càng kém cứ việc không ưa thích đ á p á n này nhưng là nàng tự hồ tìm được minh thần lựa chọn lý do của nàng những ngày thời gian nàng ngay tại cấp tốc trưởng thành trợ giúp hoàng huynh chia sẻ chính vụ đồng thời cũng đang không ngừng học tập cùng tiến bộ l ặ n g lặng chờ đợi minh thần nói tới kia một ngày việc này kết thúc tiêu vũ quét mắt đồng chí n hoành cùng minh thần một chút cũng không nói thêm gì đồng chí n hoành cái gì cũng không làm vậy hắn cũng không có khả năng tùy ý xử trí đối phương t h ú hồ chuyện này với hắn cũng không có gì tốt chỗ hắn chỉ là hy vọng minh thần cho hắn cần nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn bao nhiều a tín nhiệm hắn chỉ là tùy ý khoát tay áo việc này ngày sau bàn lại có việc khởi bẩm vô sự bãi chiều chiều hội kết thúc nhưng là sinh ra ảnh hưởng lại sẽ không biến mất đám đại thần biết được tuổi trẻ hát mã không hề cố kỵ xông vào triều đình hoàn toàn như trước đây khoa trương tùy tiện thời đại lộng triều nhân dơ lên cánh buồm ngay sau càn nguyên bầu trời cũng sẽ tùy theo gió nổi mây phun chương một trăm mười chín thi rất uống rượu ước hẹn chương một trăm mười chín thi rất uống rượu ước hẹn thời gian trôi qua thật nhanh a sắp hết năm thời tiết tông trầm bắc phong gào t é t minh thần bọc lấy ngân hồ cầu lệnh qua hoàng đàn trong thế nhẹ v ô về trong ngực nhỏ con lẳng lặng nhìn cách đó không xa tiểu hài lượt kiếm nhẹ giọng cảm k h á i nói có loại một ư ơ i sáu tuổi đi vào lão niên về hưu sinh hoạt cảm giác thế giới này nếu là có điện thoại liền tốt tiểu hài thân ảnh xê dịch trong sân trằn trọc n h y vọt kiếm gỗ phảng phất bay tán loạn hồ điệp linh động phiêu d i ậ n tu điệp rất chăm chỉ lăng ngọc dạy nàng đồ vật đều đã dung hội q u á n thông vẫn như c ũ cần luyện không ngừng cùng minh thần cái này quỷ lười tạo thành t r a n lệch rõ ràng xin nghỉ vào triều văn thư đã sai người đưa qua mẹ con ăn t ì n h ốm tại trong ngực của hắn thử thử thì là hết sức chuyên trú trong sân đảo hố trồng trọt liệu d u chim nhỏ cũng không ở bên người bị hắn phái đi ra hướng trong nhà đưa một phong thư nhà dù sao ra gần nửa năm dù sao cũng nên hướng trong nhà báo cáo một cái tình huống nếu không lão cha mẹ đoán chừng muốn coi là nhi tử n u ô i không thời đại này tần g dưới chót người sống đến thất vọng khốn khổ nhưng là bỏ tới phía trên về sau liền sẽ sống được rất tới nhuẩn kinh thành phồn hoa mê người mắt hết thầy đều rất yên tĩnh tường hòa cách hắn hồi kinh thăng quần đã qua nửa tháng hiện tại hắn là ở tại phủ đệ của mình bên trong ngược lại là rất ít đi có rượu đến đó ở k h ô n g t i ệ n quán rượu đã có thể chính mình vận hành tu điệp thỉnh thoảng lại nhìn trong tiệm dạng này đã đầy đủ làm cao cấp công chức quốc gia cuối cùng sẽ cho hắn phân phối nhà ngoại trừ thằng quan bên ngoài tiêu vũ cho hắn phong thượng phủ đệ vàng bạc vải vóc những n à y vật chất trên đồ vật so với tu soạn thời gian phối căn phòng nơi này rộng dãi khí còn nhiều minh thần không biết mình có thể ở chỗ này ở bao lâu cho nên cũng không để tâm tại sao danh t ự cũng chính là thật đơn giản minh phủ tuy nói thăng liên quan nhưng hắn vẫn là bại hoại vô cùng luôn luôn cáo bệnh không vào chiều không đi tham gia nội các hội nghị l thư trong khoảng thời gian này còn lục tục có rất nhiều đại thần đến nhà bãi phỏng bọn hắn khuôn mặt tươi cười và lấy đủ loại quà tặng lục tục no ngoe đưa đến trong phủ ngoài sáng trong tối cũng trộn lẫn không ít vàng bạc tài bảo minh thần cái này mai kia đường quật khởi tân quý có đại năng nhịp một bước thăng thiên rất được bệ hạ thưởng thức quật khởi chi thế thế không thể đỡ dạng ngay quan bất l ậ p long không lấy lòng đây không phải là đồ đần sao lúc có người mới ngoi đầu lên thời điểm lại nhận xung quanh bốn phương tám hướng đủ loại lực lượng cản trở giai cấp là như thế trung thượng giai cấp là không cho phép hứa xuống cấp đi lên bọn hắn sẽ thiết trí đủ loại hàng rào đi khảo nghiệm đi ngăn cản đi phá hư ơ nhưng g n nếu là người mới ngang ngược sông phá chướng ngại như vậy hắn chính là mới quý nhân hết thể rộng mở trong sáng hắn sẽ có được trước nay chưa từng có tôn trọng hiện tại minh thần chính là như vậy một người mọi người còn đến không kịp nhằm vào hắn hắn liền đã xông tới vọt tới không cách nào ngăn cản vị trí như vậy tất cả cản trở đều sẽ biến thành định luật cùng lôi kéo đúng vị đúng vị trong loạn thế phiêu diêu đây chính là minh thần sơ thâm nhỏ tham một tay cái này không liền đến rồi hắn mặc kệ người đến là ai tặng là cái gì chiếu đơn thu hết trong đầu hắn sẽ tự động tạo ra ngôn ngữ đến ứng đ ố i khách tới trò chuyện về phần nói nói cái gì hắn cũng không hướng trong đầu đi ai tặng quà hắn không nhớ rõ nhưng người nào không có tặng lễ hắn sẽ biết đến báo đại nhân bên ngoài phủ có người tới thăm. nói là ngài cố nhân ngài thiếu hắn một bữa rượu uống đông nhiên ngoài viện truyền đến một tiếng kêu gọi cả kinh trong ngực m è o con mở ra dị s ắ c trong mắt cố nhân uống rượu nếu là lăng ngọc nên là không cần hậu vệ thông báo trực tiếp liền xông vào minh thần trầm ngâm một cái tựa hồ là nghĩ tới điều gì nói ra để hắn tiến đến một bên tu điệp nghe vậy cũng là ngừng động tác trong tay góp tiến lên đây hướng phía minh thần nói ra c a c a ngươi đi thời điểm có người tới qua hương mãn lâu cũng nói ngươi thiếu hắn một bữa rượu uống ừ m cũng không lâu lắm thị vệ dẫn một thanh sam thư sinh đi đến hắn tuổi tắc cũng không đến ba mươi may dậm mắt to các phương viên nhìn qua rất có tinh thần huynh đ ạ không t ạ chính, chính là hôm đó khoa cử đội ngũ cuối cùng cùng hắn đàm luận kính xa mà nói câu nói kia lao e người thí sinh l i ê u vọng trang hoàng thanh nhã trong phòng lư hương mây khói lửa lờ trên bàn gỗ đàn rượu nhộn nhạo hai cái thư sinh ngồi đối diện a rượu ngon rượu ngon minh đại nhân ngươi thế nhưng là lựa ta thật đáng a minh thần hiện tại cũng không cần cầm thanh trúc t i ể u đến chiêu đ á n h người trong phủ loạn thất bát tao rượu có rất nhiều tùy tiện lấy ra một vò ứng phó ứng phó liền xong rồi liêu vọng ngược lại là tuyệt không công nghệ cũng không thèm để ý minh thần cao hơn hắn trên quá nhiều chức quan hắn uống miếng rượu nhìn xem trước mặt cái này so với hắn còn muốn tuổi trẻ yêu tài không ở phàn nàn giống như hướng hắn nói dù sao người này từ vừa mới bắt đầu liền đẻ ép hắn đoạt hắn không ít ngọn gió đã nói xong cùng một chỗ thi rất đâu ngươi chạy thế nào đến thứ một tên đi mẹ ta ta cảm giác một mực sống ở hắn trong bóng tối minh thần núi bay âm dương quái khí mà nói liễu h u n h không phải cũng nói muốn thi giữa ta không phải nói tứ thư ngũ kinh đều không nhớ ra được sao sao đến quan trạng nguyên cũng gọi liễu vọng đâu nhất định là cùng ngươi trùng tên a vậy cũng không kịp minh đại nhân đây áo ta cũng gạt người a kia không có chuyện gì bất quá đều là học biểu âm hiểm tự hạ mình thôi liễu vọng cười khan đông thanh vận khí vận khí hai người tự hồ một chút cũng không có cải biến giống nhau ngày đó tại khoa cử xếp hàng cuối cùng hai cái kỳ quái thi sinh mặc dù bọn hắn hiện tại một cái là làm hướng chiếu sáng dạng dỡ tân quý một cái là cao trùng kim bảng quan trạng nguyên hai người đều nói láo ước tương đương hai người đều không có nói láo không biết liêu minh tới t ì m ta cần làm chuyện gì a không có bị quan trường ăn mòn người mới kỳ thật còn rất thú vị tối thiểu nhất so lúc trước những cái kia đến tặng lễ đại thần thú vị nhiều nói chuyện cũng không phải m ẫ u bản làm cho người buồn ngủ cần làm chuyện gì ha ha ha minh đại nhân bình bộ thanh vân danh chấn thiên hạ nhìn may mắn được cùng minh đại nhân có duyên gặp mặt một lần tất nhiên là muốn gắt gao bắt lấy ngày sau nếu là có cơ hội minh đại nhân cần phải nói thêm mang theo dịu dắt tại h ạ may m à còn có một rượu chi vâng nếu không tại hạ thật là không biết tìm cái gì lý do tới gặp ngài lạ liêu vọng một ngụ m uống vào rượu trong chén cởi mở mà cười cười nói tựa hồ cũng không có nửa điểm muốn che lấp chính mình ý tứ v ằ n g thẳng nói chính mình nghĩ đến ôm b ắ p đ i ý đồ quan trường bản chất chính là lợi ích kết nối mối quan hệ mà đầu tiên muốn làm là tìm một cái lý do kết nối mới đúng đồng hương cùng họ đồng học đây là tốt nhất lý do liêu vọng hiện tại lý do này kỳ thật cũng không tệ cũng không phát đạt thời điểm cho chuyện vui vẻ bằng hữu minh thần cười nói l i u minh thế nhưng là đủ thành thật l i u vọng có chút đắc ý nói dù sao người bên ngoài cũng không có ta như vậy tuệ nhắn đây vạn mong minh đại nhân nói thêm mang theo dịu rắt chúng ta cùng nhau trung quân báo quốc là càn nguyên q u ố c cùng tập tụy trung quân báo quốc là càn nguyên q u ố c cùng tập tụy ta cảm thấy ta không phải là người như thế ta cảm thấy ngươi cũng không phải minh thần nhìn nhiều hắn một chút không nghĩ tới a thi hội tại hạ vẫn là rất tự tin không nghĩ tới vẫn là bị minh đại nhân đẻ ép một đầu minh đại nhân sao đến không tham gia thi đình đâu nha là muốn đi x ứ đi ha ha ha ta được cái này trạng nguyên còn phải nhiều tạ minh đại nhân không thi tri ân nha ta cùng ngươi giảng thi đình đề mục Liêu、e、đông nhiên liễu à vọng hướng phía minh thần đụng đụng tiếng nói hạ thấp chút ta nghe nói minh đại nhân cùng bắc đế quan hệ cá nhân rất sâu đậm người dạng này minh thần không giống như là cái chung con người hắn cần thăm dò ném ra ngoài từng cái mẫn cảm vấn đề đi quan sát minh thần trong lòng nghĩ đến cùng là cái gì minh thần nghe vậy n g h i m ặ t liêu hình nhưng chớ có nói mỏ chúng ta an lộc của vua trung quân sự tỉnh tại càn nguyên làm quan như thế nào cùng địch quốc quốc quân tương giao ha ha ha minh thần phản ứng thu hết vào mắt l i ê u vọng không khỏi cởi mở cởi cười minh đại nhân nói tới đến có lý nhất định là trên phố tin đồn nhưng mà tiếp xuống g i a nghe n g nói liêu hình cùng hết u y y dì quân khôi thủ tình như thủ túc đồng dạng tiểu câu ghé vào lỗ t a i hắn văng lên liễu vọng lại là mắt nhân bỗng nhiên co dù lại cởi mở tiếu rung trong nháy mắt thu liễm cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ Cựa hồ là bị chấn kinh làm đầu góc choáng váng đồng dạng thăm dò phản ứng của hắn cũng không có làm đến như minh thần như vậy hoàn mỹ minh thần tế m ị mắt có chút hăng hái nhìn trước mắt cái này đẩy mặt rung động quan trạng nguyên hắn chưa từng thua thiệt cái này kẻ xui xẻo thăm dò hắn vậy hắn liền đáp lễ một cái mọi người hiểu rõ đều không phải là người tốt lành gì dứt khoát liền mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng đừng bảo là những cái kia dối trá lời nói xuông tiếp theo một cái trước mắt sưu kinh phong lạnh tấu xương thổi lên minh thần mấy sợi sợi tóc cổ tay ở giữa tụ kiếm trực chỉ bản phủ tôn quý nhất người người là ai liêu vọng sắc mặt đại biến rốt cuộc không có xưa nay kia cả lơ phất phơ lắm lời thư sinh bộ dáng chỉ nhìn trước mắt cái này so với hắn còn muốn tuổi trẻ kỳ quỷ yêu thần không khỏi nghiêm nghị chất hỏi người này q u á t à môn hắn phảng phất có thể xuyên thấu nhục thể nhìn thấy lòng người hắn lại như thế nào biết được thúy ngọc đồng tử không biết khi nào chống đỡ đến cổ họng của hắn mặc hắn như thế nào dương nanh muốn bớt lại không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần tại hắn tụ kiếm đâm đến minh thần trước đó cái này thúy ngọc đồng chắc chắn xuyên phá cổ họng của hắn chương một trăm hai mươi huyết y bắt đầu chương một trăm hai mươi huyết y bắt đầu trang hoàng tinh x không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại trong không khí tựa hồ tràn ngập một chút mùi thuốc súng so với thần sắc đại biến một mặt kích động l i ê u vọng minh thần lại là ổn thỏa vị trí số một bình tĩnh gấp hắn cũng không thèm để ý đối phương đốt đốt bức bách chỉ là hướng liêu vọng hỏi liễu h u n h không đi hỏi hỏi ngươi huynh trưởng có thể từng nhớ kỹ sáu năm trước tại thanh châu cho hắn một bữa cơm tri ân tiểu hài a hợp cách người đầu tư trứng gà cũng sẽ không đặt ở một cái trong giỏ sách nhìn xem thái tử nhìn xem lão hoàng đế nhìn xem hoàng nữ nhìn xem bắc đế đầu tư thêm một chút tổng không có chỗ xấu liền xem như thái tử bệnh như vậy cố ng cho dù là không có nhất khả năng một chi hắn cũng không t i ế c tại đầu tư một điểm thì như nói huyết y hệ quân nguyên thủy cổ thời điểm nó còn không có danh từ đây cái gì l i ê u vọng lại lần nữa toàn thân run lên hai con ngươi phóng đại có chút khó có thể tin nhìn xem minh thần lên tiếng kinh hô đến ngươi là ngạo quỷ minh thần ngạo quỷ là cái quỷ gì đồ vật khó nghe như vậy hắn cái gì thời điểm nói muốn gia nhập huyết y hệ quân rồi làm nửa ngày thật đúng là để tiêu hâm n g u y ệ t đoàn chúng cho lần này đến phiên minh thần một bức bất quá còn không đợi hắn nói cái gì trước mắt liễu vọng lại là đột nhiên thu trong tay tủ kiếm lúc này té quỵ t r ê n đất đầy mặt sủng tính hướng phía minh thần dập đầu bài nói l i ê u vạn tạ ân công đại ân cứu mạng minh thần cười cười trêu chọc giống như nói ra ngươi không phải muốn cùng ta đòi uống rượu sao ngươi không phải muốn ta nói thêm mang theo r ư ợ u rác sao người này là bạn không phải địch xác nhận minh thần thân phận liêu vọng đứng dậy đến sở lấy cái h ót cười khan đồng thanh không dám không dám tại hạ nát miệng ân công chớ có chú ý minh thần vì hắn rót chén rượu ra hiệu hắn ngồi trở lại đi hỏi vông huệ được chứ cái này đặc thù danh tự bị minh thần trực tiếp như thế bệ vệ liền hỏi ra cái này nếu là biến thành người khác nhiều chút bọn hắn sợ là cũng phải bị ném vào trong đại lao vương huệ huyết y quân khôi thủ cản nguyên kinh đô căm hận nhất danh tự quyền q u ý tránh như tránh rắn g i ế t thánh thượng hận chi nhang ngứa truy na cả nước có thể được người này thủ cấp người có thể phong vạn hộ hầu vàng bạc vinh hoa muốn bao nhiêu liền có thể đến bao nhiêu nhưng cùng lúc đây cũng là phương nam huyết y quân tứ ngược chi địa t h ủ nhất sùng tính danh tự loại này sùng tính đã khắc vào cốt nhục bên trong trở thành tín ngưỡng điên cùng nhất thành tín nhất huyết y quân cai nguyện là khôi thủ nỗ lực hết thảy là khôi thủ chịu chết là khôi thủ làm bất cứ chuyện gì tại địch nhân này trong đại bán danh cả ngày cẩn thận chặt chẽ liêu vọng rốt c ụ c có thể gặp đến một cái chân thành đối thoại người nếu là minh thần hại hắn vậy hắn cũng nhận sắc mặt hắn dần dần đỏ lên dường như có chút kích động hướng phía minh thần nói hồi ân công ta huynh trưởng hiện tại hoàn hảo minh thần nhẹ nhàng khoát tay áo ta cảm thấy vẫn là vừa mới như thế ở trung thoải mái ngươi cũng đừng gọi ta ân công gọi ta minh thần là được số tuổi của ta còn không có ngươi lớn đây Ngạch! Khu khu, Tiếng ân công! Minh đại Nhân, liền bông gọi Đại Khu khu, liếu tất! ta đủ. là lương thực không thu hoạch được một hạt nào nhưng là triều đình còn cần nộp lên trên công phú tầng tầng quan lại bóc lột xuống tới áp lực nặng nề đặt ở bách tính đầu vai thanh châu có chút phương nam tới lưu dân bởi vì nền chính trị hà khắc không s ô n g xuống dưới chạy tới nơi này đến không có thân phận không có nhà thu hoạch được như là giá khuyển tại bên đường ăn xin làm nô làm b ộ c chỉ cầu có thể ăn một bữa cơm no minh thần lúc ra cửa gặp được một quần áo lùi bại nam tử hắn sinh chính là giữa c h á n đầy đạn nằm tê sâu đỉnh đôi mắt hẹp dài mà sắp bén bị hắn nhìn một chút chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên nhưng là trạng thái không tốt lắm xanh sa tinh thần hoa mắt t thai giống như một dây sau liền sẽ chết đói đi qua còn cầm dây t h ư n g buộc lên một bộ mê ốm yếu người cong lên người hắn nhìn ra người này có thể đem cái này thiên hạ quấy đến l o n g trời lở đất cho nên cho hắn một khối bánh bao tại chết đói biên giới cứu được người này một mạng người này ăn như hổ đói ăn đồ ăn tiếp lấy hướng minh thần đi quỷ lệ chi lễ cảm tạ hắn đại ân cứu mạng cho dù đối phương chỉ là cái tuổi mới hai mươi tiểu h ả i hai người có gặp nhau minh thần nhất là sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa nhất là hội kiến người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ ngắn ngủi mấy câu chính là đạt được ông huệ c ộ n minh khiến ông huệ vạn phần cái này mười tuổi khoảng chừng hai đồng tầm mắt so với hắn đã thấy tất cả mọi người còn rộng rãi hơn đứa nhỏ này trí tuệ làm cho người sợ hai thang p h ụ nói ra nói ra đạo lý phảng phất đều nói tiến vào trong lòng của hắn thằng làm hắn nhiệt huyết dâng lên tất cả mê mang đều biến mất hết thể nghi hoặc tất cả đều rộng mở trong sáng thậm chí minh thần ngoài sáng trong tối cho hắn nhắc nhở ra một con đường một cái phương hướng hắn đã đi tới t u y ệ t lộ lui không, thể lui không bằng liều chết đi làm thứ gì cũng không buồn công nhân sinh mấy chục năm đi cái này một lần qua chút thời gian hắn cảm ơn minh thần cùng hắn cá biệt minh thần tặng hắn một khối nhỏ quả hắn không bỏ đ ư cho đệ đệ hai năm sau kia con ốm yếu đệ đệ sắp chết đói hát tử chạy tới phương nam châu quận đâm chết rồi châu mục hô lớn một tiếng vương hầu tướng linh h á có căn hồ một viên đá giấy lên ngàn cơn s ó n g hoa thiên linh không cứu người thần phật không t ừ bi không bằng tin ta huyết y quỷ lật đổ quy tắc phổ độ nhân gian trời xanh bất nhân thánh thượng ngung đốc cùng hắn trong cực khổ dãy rụa không bằng tiên huyết thờ m a o giáp cầm vũ khí nổi dậy theo ta tổng sáng tạo kia thái bình tri quốc m i n mông đung đưa huyết ý đại quân thừa thế xông lên triều đình sớm đã mục nát bị áp bách đã lâu bách tính nao n a o lấy máu nhiệm ý đệ gia thời gian 4 năm, phương、Bắc、chiến luận lên, huyết ý thành、thế. Vông sáng lập huyết thế. Huệ Bắc sáu n g lập h y ế t t h à năm h giáo, t ổ vội vàng đi qua trước đây cái kia thất khiếu linh lung tiểu hài đã là trưởng thành trở thành dạng này một cái chung linh dục tú yêu tài ương l i ễ u đoán ra minh thần hẳn không phải là cái có thể trung tâm với triều đình trung tâm với hôn con người lại là không nghĩ vậy mà cho hắn như thế niềm vui bất ngờ người này lại là hắn chưa từng gặp mặt tân nhân người bên ngoài cũng không hiểu biết kỳ thật huyết y hệ quân tổng cộng mười quỷ còn có cuối cùng một quỷ ngạo quỷ huynh trưởng đã nói với hắn nhất định phải mời k ê u cứu được tính mạng của bọn họ tiểu hài gia nhập huyết y hệ quân tên làm k ê u ngạo quỷ cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì đứa bé kia cứu được mạng của bọn hắn càng là bởi vì đứa bé kia năng lực sớm tại tiêu chính dương trước đó thế giới này liền đã có thần thổi vương huệ rất rõ ràng minh thần thì sao tài năng bây giờ ông l i ế u cuối cùng là gặp được minh thần quả nhiên không tầm thường như hắn huynh trưởng nói người này có có thể thay đổi thiên địa lực lượng vô luận hắn làm cái gì t i ể u gì cũng sẽ sợ hai thán phục thế nhân trước đây r e o xuống hạt giống cứ việc minh thần không có chiếu cố nó thời gian sáu năm vội vàng đi qua cũng đã trưởng thành đại thụ che trời minh thần uống một hớp rượu nước nói đùa ta làm hắn thành kia trăm vạn giáo chúng ngưỡng mộ hết y khôi thủ về sau liền quên ta cái này không đáng giá nhắc tới tiểu hài nữa nha chuyện sự tình này đúng là hắn thúc đẩy nỗ lực đồ vật bất quá chỉ là vài bữa cơm qua loa vài câu còn có nửa khối bình á n quả hiện tại xem ra vương huệ người này thật đúng là không chịu thua kém vương liếu vội vàng khoát tay nói không dám ta huynh thường xuyên nhắc lên n g à i hắn còn chuẩn bị đi hướng thanh châu mời ngài gia nhập huyết y diệ quân đây minh thần huyết y diệ quân những nơi đi qua kỳ thật cũng không tốt gì các ngươi vẫn là đừng đến hh á t á t quê nhà ta cái kia ta kỳ thật không muốn gia nhập huyết y diệ quân tới nói như thế nào đây lúc đầu đợt thứ nhất khởi nghĩa nông dân cũng rất dễ dàng bạo chết trở thành lớn nhất viêm ngắm mà lại minh thần cũng một mực không quá ủng hộ chuyển giao tín ngưỡng thức khai quốc tuy nói dạng này khởi thế rất nhanh vâng liếu cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện nhìn ra được minh thần tự hồ đối với huyết y liên quân không hưng thu lắm không khỏi mở miệng hỏi minh đại nhân không muốn nhập ta huyết y l i n quân sao minh đại nhân gia nhập huyết y l i n quân chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đánh ngươi dù sao đã bại lộ minh thần đối với hắn tự hồ cũng không có ác ý cho nên vâng liếu nói chuyện cũng không có che lấp cái gì minh thần khoát tay áo không có rõ ràng tự tuyệt chỉ nói ngày sau hay nói đi nghe được minh thần như thế đáp lại vương liếu giật giật góc miệng cuối cùng là cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhẹ nhàng bông tiếng thở dài liền xem như đối phương thật quyết tâm không muốn gia nhập bọn hắn bọn hắn cũng không có cách nào người ta là ân nhân cứu mạng chỉ có thể mời không thể cơ cầu nghĩ nghĩ lại hắn cảm giác v i n h t r ư ở n g kế hoạch muốn thất bại ngươi đến kinh đô làm cái gì không sợ chết ta minh thần đem một viên quả ném vào miệng bên trong tùy ý hỏi sáu năm trôi qua người này bộ dáng ngược lại là biến hóa không nhỏ hắn đều kém chút không nhận ra được hiện tại những n à y quan hiệu suất làm việc xác thực không ra thế nào điện có thể để cho vương liêu trà trộn vào đến tình t báo là rất trọng yếu hắn có thể trên triều đình học tập một chút cơ bản chế độ cùng thượng tầng tư tưởng còn có thể tại kinh thành làm phá hư tàn dư luận truyền bá tín ngưỡng thành lập tổ chức trong ứng ngoài hợp tóm lại chỗ tốt nhiều hơn nếu là có cơ hội đem ngu ngốc hoàng đế cho ám sát vậy bọn hắn thì càng b ấ t việc minh thần lui bay ngươi vui vẻ là được rồi vâng liễu nhìn xem minh thần con mắt minh đại nhân vậy ngươi tới nơi này làm gì ngay từ đầu vâng liễu liền rất kỳ quái minh thần như vậy người nên là sẽ không trung tâm với cái này mục nát quốc gia ngu xuẩn quân chủ cho nên một mực tại quan sát cùng thăm dò muốn nhìn một chút minh thần có thể hay không tranh thủ lại đây nhưng mà hắn hiện tại biết được thân phận của đối phương thì càng tò mò minh thần đến cùng muốn làm cái gì minh thần cái kia ta nghĩ nhỏ tham một tay nói không chừng h u y ế t y quân chính là đả kích minh thần loại người này đâu chương một trăm hai mươi mốt con ta có nội các thủ phụ chi tư chương một trăm hai mươi mốt con ta có nội các thủ phụ chi tư lão đại cái này ra ngoài đều nhanh nửa năm hiện tại nên là đã thi xong a cũng không biết rõ thế nào đầu năm nay bên ngoài có thể không bình tĩnh cũng đừng gặp sân phỉ thời gian vội vàng đi qua bầu trời rơi xuống từng mảnh tuyết bay thanh châu thanh trì huyện một trung niên phụ nhân n g m n g đầu nhìn xem bầu trời ánh mắt mang theo tưởng niệm trên mặt vẻ u sầu khó đi mà tại bên người nàng nhất lưu lấy dâu dài thân hình cân xứng trung niên nam tử tự tay cho xem xét đi lên nhiều năm rồi cây già tưới nước hừ còn hắn làm cái gì hắn không phải có là bản sự sao hắn hừ lạnh một tiếng trên mặt tựa hồ có chút không c ă m l ò n g chạy có thể ngược lại là thật mau không nghe ta ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không xông ra cái gì tên tuổi tới phụ nhân giận hắn một chút nửa là bất đắc dĩ nửa là khuyên giải nói ngươi nha ngươi không biết do hắn cái gì tính tình a từ nhỏ ăn mềm không ăn cứng ngươi còn không phải cùng hắn cưỡng lại nói hắn không phải liền là nghe ngươi đi khoa khảo nhà nhi tử cùng trợ phu bướng bình tỷ cùng một chỗ đi mỗi ngày minh tranh h à n đấu nàng kẹp ở giữa cũng là bất đắc dĩ lão minh khí dựng d â u trừng mắt thử cái gì gọi là cùng hán cưỡng nào có lao tử để cho nhi tử đạo lý lão đại có thời điểm cũng không nói sai à. thử cái kia đều là n g u y biện đều là quỷ biện cũng không biết rõ giống ai nhanh mồm nhanh miệng phụ nhân nhìn xem trượng phu mạnh miệng bộ dáng cũng là có chút lắc đầu cười cười hắn cây này ngươi còn không phải tổng tới c h i ế u cố hai cha con quan hệ kỳ thật rất tốt chính là mạnh miệng một cái muốn quản một cái không muốn bị quản lão minh nếp miệng h ử hắn vừa ý cây này đi dứt h o á t cũng không biết rõ chiều cố ngày nào về đến xem gặp chết khéo lại phải lại đến trên đầu của ta người cho ta làm chứng tỉnh hắn muốn nghện ta hải đảo hạ nhân cũng có thể tới chiếu cố a lao minh t r ầ m mặc một một lát nam nhân n g m n g đầu nhìn trời khẽ thở dài âm thanh cái này tiểu tử không ở nhà thật là có chút t ị c h mịch nhỏ giọng thầm thì lấy ra ngoài nửa năm cũng không biết mang hộ cái tin trở về phụ nhân tựa ở bên cạnh hắn dường như nghĩ tới điều gì nói khẽ lao đại tuổi tắc cũng không nhỏ mặc kệ khoa cử có được hay không có phải hay không nên cho hắn thu xếp một mối hôn sự các loại khánh nguyên ta đi mấy cái nữ nhi ra đi v ò n một chút tuyết rơi à tuyết rơi rồi ước chừng mười mấy tuổi một phấn điêu khắc nam hải nữ hải nhạy cả t ư ơ n g chạy tới cha mẹ các ngươi đang làm gì phụ nhân ôm lấy tiểu nha đầu đến bóp bóp gương mặt của nàng cười nhẹ nhàng nói ra cha ngươi nghĩ ngươi ca nói vậy ta nghĩ kia làm người tức giận tiểu tử làm cái gì các ngươi cho ta hảo hảo làm bài tập chớ có cùng h ắ n học nữ hải hai mắt sáng lấp lánh tựa hồ có chút chờ mong ca nương anh ta cái gì thời điểm trở về a đ ỗ n g nhiên nam hải giật giật phụ nhân áo chỉ hướng giữa không chúng nương cha ngươi nhìn kia có phải hay không cả phủ giao a thuận hắn ánh mắt nhìn đông tuyết bay tán loạn như tinh linh trắng tinh chim nhỏ tại trên bầu trời nhẹ nhàng bay múa rơi xuống kia rời nhà người yêu nhất trên cây con ta trúng hội nguyên con ta lên làm đại quan đông tuyết từng mảnh bay xuống toàn thân trắng tinh chim chóc đứng ở cây già đầu cảnh méo một chút đầu tựa hồ có chút hiếu kỳ thuận nó ánh mắt nhìn trung niên nam nhân thân thể không ngừng run r u dày trên mặt động kinh treo quỷ dị cười ha ha ha ta minh ra tiền đồ á con ta lên làm đại con rồi ta liền biết rõ ta minh đông đình loại làm sao có thể kém nói sớm con ta có nội các thủ phụ chi tư ha ha, ha. liệt tổ liệt tông phù hộ ta minh ra cũng ra đại q u a n rồi tìm lão bạch tới ta muốn làm rượu ta muốn làm rượu vương thả tiếng cười vang vọng minh phủ vui sướng sông lên ó c minh đông đình căn bản là không có cách r ước chế tình cảm của mình không ở n g ầ g đầu lên đến ở bị cùng tiếu vừa cười một bên gõ gõ nam h ả i đầu nhiều cùng ngươi ca học một ít chỗ nào còn thấy vừa mới như vậy hùng hùng hổ hổ bộ dáng nam hải bên người minh mẫu nghe vậy cũng không nhịn được trong mắt nổi lên t h ủ y quang đầy mắt vui mừng đây lẩm bẩm nói được t u t mẫu thân tất nhiên là sẽ vì nhi tử mà tự hào ca ca ta làm đại con rồi c a c a t a làm đại q u o n á a tiểu nha đầu rang hai cánh tay trong sân chạy nhanh lúng đồng tiền như hoa phú quý làm sao có thể không về quê đâu kinh thành ngoại nhân cũng biết hắn thanh danh dù sao cũng phải để trong nhà cha mẹ giải hiểu rõ minh thần cũng không muốn cùng trong nhà phụ mẫu che lấp cái gì chọn đi những cái k i a tùy tiện to gan bộ phận đem hắn tại trong kinh thành làm gia đoạn được đưa về nhà bên trong người xa quê thư nhà về vui sướng tiếng cười ấm áp tiếp bay hôm đó đâm xuyên ô n g l i ế u thân phận hai người đối rượu nói chú nói hắn về sau liền lại không có tới lúc trước rõ ràng nói muốn ông đùi hiện tại ngược lại là không nghĩ minh thần nói thêm mang theo dịu dắt hắn lạc tuyết nhao nhao trắng tinh chim chóc từ đằng xa trở về trên chân cột đào hoa nhánh theo cơn gió chập trờn thiên nhi lạnh có phải hay không đem nhà ta phủ giao nhi đông lạnh hỏng minh thần tinh chuẩn tiếp nhận chim nhỏ lao đi trên người nàng lưu lại tuyết sờ lên cái đầu nhỏ ôn hòa nói nô đúng thế công tử anh anh anh lạnh quá lạnh quá lạnh quá lạnh quá không được ta đều đông lạnh hỏng chim chóc thế nhưng là pháp lực siêu tuyệt yêu quái lạnh nóng bất sâm làm sao có thể bị cái này phong tuyết đông cứng bất quá làm nàng nghe được minh thần về sau lại là mềm mật nằm tại hắn trong lòng bàn tay cả người nhìn qua ô yếu chỉ là kia tiểu nhãn trâu quay tít lại là hiện ra mấy phần giảo hoạt công tử chuẩn bị cho ta cái gì để ngủ minh thần tự nhiên nhìn ra được nàng là thật hay giả bất quá nhưng cũng vẫn như cũ thuận nàng cười nói phù giao nhi muốn cái gì công tử ta đều cho ngươi thật đát thật hắt hắt chim chóc tại chỗ phục sinh hướng phía minh thần cọ sát đầy mắt thân mật minh thần thả xuống trong mắt lại hỏi cha ta cùng mẫu thân bọn hắn cũng còn tốt sao còn tốt còn dễ nói là muốn bày mở thiệp chiêu đãi khách đây lao g i như thế nào chim n h ỏ hướng phía minh thần lung lay cái vớt một tiết trên nhánh cây đào hoa vẫn như cũ không có mở thụ ra ra cũng có tốt còn dạy cho nàng một chút đồ vật cái này đào hoa yêu cùng trong nhà cây già đều là cây cối cũng coi như chuyên nghiệp c ủ a một cho nên minh thần để p h ụ giao đem nàng mang về cho lão già nhìn một cái chim n h ỏ một bên về lấy minh thần một bên lấy ra một tờ tin sách đến giao cho hắn minh thần mở ra giấy viết tư h đến phía trên chỉ là ngắn gọn viết câu nói hài nhi không cần bận tâm trong nhà là muốn làm sự t ì n h là đủ nhìn qua tiêu sái dất chính là không biết rõ người có phải thật vậy hay không tăng đến ở rất rõ ràng đây là lao cha viết mà lại nhất định là mẫu thân nghĩ nói liên miên lại nhải nói gì nhiều nhưng bị hắn n g ă n lại minh thần cười cười đem giấy viết thư cất kỹ thời gian vội vàng đi qua lại qua nửa tháng thời tiết càng thêm lạnh đông tuyết góp nhặt lâu mấy ngày nay hô hô hạ cái không ngừng bất quá hôm nay tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không quá đồng dạng đèn lồng đỏ treo đầy đường đi tuyết bay cũng ngừng ánh nắng tươi sáng khó được là cái tốt trời trên đường phố vãng lai người đi đường m ặ t thật d à y áo đông nhưng là trên mặt lại là treo cười gặp người liền hỏi một tiếng tốt một năm mới đến càng u y ê n khánh nguyên t i ế đến trong vòng một năm trọng yếu nhất ngày lễ khánh nguyên tiết cùng loại với minh thần kiếp trước tết xuân dân chúng còn sống không có gì quá lớn mục tiêu chỉ là vì hảo hảo sống sót mà thôi dù sao cũng phải có chút hy vọng ngày lễ cũng không phải là gánh vác là lưu truyền xuống văn hóa truyền thống là đối với một năm mới mỹ hảo chờ mong cho dù là cùng khổ địa khu mọi người còn sẽ đánh đánh quét quét g i a n phòng làm tốt hơn cơm thức ăn ngon khẩn cầu một năm mới có thể trôi qua rất nhiều càng không nói đến là cái này phồn hoa náo nhiệt kinh thành trên đường thậm chí còn có chút biểu diễn tiết mục hoàn toàn nhìn không ra cái này quốc gia vừa mới kết thúc chiến tranh trong ngoài đều không đốn bấp bênh kinh thành minh p h ụ tiểu hai khuôn mặt nhỏ đông đỏ bừng trong tay xoa xoa tuyết từng chút từng chút đắp lên đem trước mặt tuyết nhân sĩ binh tân trang càng thêm chân thực đầy đạn cuối cùng đem một bính lão quân cờ cắm ở nó trong tay quân cờ trên kiếm tuệ trong gió rét phiêu diêu lão quỷ thử thử bị chim chóc kéo tới làm lao động trên mặt đất ra sức xoa xoa từng cái cầu tuyết mà chim chóc thì là nắm lấy cầu tuyết tự do bay lượn chân trời này n g ư ơ i cái này hát miêu xem chiêu thắng lợi thuộc về chim chuột đặc công đội cầu tuyết trên không trung s ẹ t qua một đạo hoàn mỹ đường cong tinh chuẩn đánh về phía mái hiên trên phơi mặt trời hắc miêu y u n h á m mèo con lung lay đầu tùy ý cơ cơ chân trước liền đem bạch điệu vứt xuống cầu tuyết bom đập tan quốc t r i ề u dung chuyển tạm thời không nói chỉ riêng cái này tiểu ra mà nói vẫn là rất hòa hải mà tại trong phòng bạch khí bốc lên xua tán đi vào đông một chút hàn ý hai người ngồi đối diện ha ha ha thần đệ ngươi luôn có thể làm ra chút kỳ kỳ quái quái đ ồ v ậ t tới lăng ngọc nhìn xem trong nồi nóng hồi canh nóng thì ở trong đó là lột nóng bỏng chi phong đập vào mặt đây là nồi lầu hưng mãn lâu vào đông đầy ra đặc biệt đồ không cần đoán lăng ngọc cũng biết nhất định là người trước mắt này phát minh ra tới minh thần cầm lấy v ừ a đến c ư ờ i ha hả nói ra tỉ tỉ nếm thử đây chính là mới n h ấ t bản người bên ngoài có thể ăn không đến hương mãn lâu đầu bếp cầm các thực khách thăm dò rất nhiều phiên bản làm không ít thí nghiệm cuối cùng mới quyết định hiện tại minh thần cùng lăng ngọc trước mặt cái này nổi l ầ u g i a vị phối trộn tốt tốt tốt thần đệ cũng nếm thử ta mang tới thanh mai t i ể u hôm nay chúng ta không say không về nóc tỉ tỉ cũng không có dịch dung thành nam nhân bộ dáng cũng không có xuyên nhết bản ngày ngày đó kêu một thân tịnh lệ mỹ nhân trang phục chỉ là mặc đơn giản giữ mình áo đen kéo đến một vỏ rượu đến con mắt loe sáng sáng nhìn xem minh thần hôm nay chúng ta không say không về minh thần là nàng tại thành phố này người thân nhất người không có cái thứ hai chuyện đương nhiên cái này khánh nguyên tiết nàng muốn cùng minh thần cùng một c h ỗ qua mà lại không biết là bởi vì nồi lẩu nhiệt khí hun vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân ngốc tỉ tỉ khuôn mặt đỏ bừng chén rượu vào trong bụng nàng dường như nhớ ra cái gì đó hướng phía minh thần nói ra thần đệ ta đã tiếp vào điều lệnh nửa tháng sau chỉ huy xuôi nam tiêu diệt p h ả n quân đến lúc đó ngươi cùng ta đồng hành chương một trăm hai mươi hai hôn chương một trăm hai mươi hai hôn phía nam còn có huyết ý phản quân khí thế hung hung đây giải quyết cùng bắc liệt ở giữa chiến tranh tự nhiên muốn trở về thu thập những n à y phản tặc về phần do ai thông quân tự nhiên không phải lăng ngọc cái này danh tiếng chính thịnh tướng quân không ai có thể hơn mà lại lăng ngọc cũng biết rõ minh thần cũng sẽ cùng quân đội cùng một chỗ xuôi nam minh thần nghe xong mắt nhìn trong viện cùng miêu miều chơi đùa chim nhỏ nhẹ gật đầu có lẽ đi lão hoàng đế ra sức cho hắn tìm được kỳ h ỏ a hắn tự nhiên cũng muốn xuôi nam cái này một lần đi xem một chút nếu là đồ đần chim nhỏ thành cũng hắn một cọc tâm sự lăng ngọc gật đầu cười cùng minh thần đồng hành đây là làm nàng chuyện vui minh thần dường như nhớ ra cái gì đó đề điểm giống như hướng phía lăng ngọc nói ra bất quá tỉ tỉ huyết y phản quân nguyên bản là cả nguyên n người n g ư ơ i hạ thủ được hai cái đối tượng đầu tư muốn đánh nhau s á t tinh tỉ tỉ thực lực này bắc liệt những tinh binh kia cường tướng đều có thể kháng trụ phía nam những n à y lưu dân phản quân tại trước gót chân nàng sợ là không chống được bao lâu một đám ô hợp chi chúng cùng chỉ đồng dạng đâm một cái là rách minh thần kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy tràng cảnh này huyết y quân hắn còn có ý nghĩ khác thiên hạ đại thế rất loạn nhưng kỳ thực loạn bên trong co thứ tự hắn cầm nhiều như vậy bài kỳ thật có rất nhiều thao tác không gian Các nhưng g u y ê n n thật t ra là ngày đó chúng ta từ bắc cảnh trở về thời điểm nhìn thấy bách tính minh thần uống cạn rượu trong chén thanh mai tựu chua ngọt hương vị tại bựa lưỡi bên trong tráng nhâm ra minh thần nhìn người trước mắt phản hỏi tỉ tỉ nên như thế nào lan ngọc nghe vậy chỉ trệ cái này tỷ tỷ là, là trung quân nhiều một ít vẫn là bảo hộ bách tính nhiều một ít minh thần làm mê hoặc nhân tâm hát ma hắn cái miệng này tựa hồ luôn luôn có thể đem vấn đề nói đến trong lòng người đi đón minh thần sáng tỏ hai con người la ngọc lại ngu ngơ tại mương chỗ tựa hồ có chút trở mặc trước mắt minh thần phảng phất thay đổi một bộ dáng biến thành từ bắc cảnh trở về lúc tia từng cái đường hẻm đón lấy cơm dọ canh ống dân chúng chất phát khuôn mặt nên chính trị hà khắc ép người không thờ đổi sống không nổi nữa không bằng phấn khởi phản kháng không bằng chính mình đi tranh đoạt kia một phần sinh cơ cái này có lỗi sao t ỷ t ỷ minh thần hiện tại thế nhưng là đang vì kia phản nghịch huyết y gì quân nói chuyện l ờ i này lưu t r u y ề n ra ngoài chớ nói hắn hiện tại trước quân này hắn coi như là đường t r i ề u thái tử cũng tuyệt đối chạy không thoát ngày đó lao một lần bất quá nơi này ngoại trừ ngốc t ỷ t ỷ lại không người bên cạnh lăng ngọc nghe vậy đứng chết chân tại chỗ bộ dạng phục tùng trong mắt nhìn xem trong rượu nhộn ngạo sóng xanh trầm mặc không nói thần đệ ngươi nói ta nên như thế nào hồi lâu lăng ngọc ngẩng đầu lên hướng phía người trước mắt hỏi nàng cùng minh thần cùng một chỗ thăng quan ngày ấy minh thần cùng đồng chí huỳnh ở giữa minh tranh ám đấu nàng còn nhìn không ra người như nàng ngồi lên cao vị sợ là sẽ chỉ làm thiên hạ càng thêm học bét thiên hạ nếu là thái bình nàng có thể cùng minh thần mỗi ngày như vậy ngồi đối diện uống rượu đối với nàng mà nói cũng đã là tốt đẹp nhất nguyện vọng nàng rất rõ ràng tự mình sợ cầu vì sao bầu không khí tựa hồ có chút t i ế lặng minh thần cười cười d ơ ly rượu lên đến tỉ tỉ cả ly như thế lương thần rượu ngon nói những này s á t thực mất hứng lăng ngọc không muốn hắn sẽ không cấm cầu nhiều nhất chỉ là giống bây giờ như vậy đưa nàng không thấy được địa phương nói cùng nàng nghe t ố t làm sâu tư bị lẹ xuống lăng ngọc cũng d ơ ly rượu lên đến cười nói làm thời đại lôi cuốn đại bộ phận vấn đề cũng không chiếm được đáp án lăng ngọc chuẩn bị giao cho tương lai tận mắt thấy chân tướng chính mình minh thần liễu lơi nhất rượu nói sang chuyện khác giống như hướng phía lăng ngọc nói chật chật tỉ tỉ cái này thanh mai t i ể u thế nhưng là phai n h ạ t chút sao đến tỉ tỉ hiện tại cũng uống lên thanh đạp tới h ừ lăng ngọc hướng hắn liếc mắt ngươi làm thiên hạ rượu non g tốt như vậy tìm a cái này thanh mai t i ể u thế nhưng là ta phí hết lớn kình nắm người tìm thấy hậu kình mà có thể lớn đây uống liền uống còn chọn chọn lựa lựa theo hai người quan hệ càng thêm thân mật nói chuyện tự nhiên cũng tỉ tính rất nhiều ồ tỉ tỉ cũng biết sai người lăng ngọc cũng không biết rõ là cái gì tâm lý nói sai người tựa hồ là đang chứng minh chính mình du nhập con trường có loại học sinh tiểu học ngầm đầu lên đến thỉnh cầu ra trường khích lệ cảm giác trên thực tế chỉ là cầu phùng hiếu trung mà thôi nghe được minh thần hỏi như vậy tựa hồ lại có chút lo lắng đối phương hiểu lầm chỉ là thả xuống trong mắt nhỏ giọng nói nằm phùng đại nhân minh thần cười nói ha ha ha dạng này a lăng ngọc cảm giác người xấu này t i ế u dung có chút danh m á n h nàng giận đối phương một chút cũng là học hán âm dương đạo người nào đó làm tam phẩm đại quan nhưng lại cho tới bây giờ cũng không còn sự phùng đại nhân bận tối mày tối mặt thế nhưng là cùng ta o á n trách đến mấy lần đây minh thần tiểu dung trì trệ hỏng ngóc tỉ tỉ có phải hay không học xấu tại năm mới vui sướng không khí ăn uống linh đỉnh cười nói bên trong thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác nồi lẩu quanh mình ăn thịt món ăn ăn bảy tám phần chống không v ò rượu từng bước từng bước chỉnh tề bày ở gian phòng một bên lăng ngọc mang tới uống rượu xong lại uống chính minh thần rượu tựa hồ thật là toàn lăng ngọc không say không nghỉ nguyện vọng thần đệ ha ha ha quả nhiên vẫn là rượu của ngươi hạ uống mỹ nhân gương mặt xinh đẹp đỏ hồng hai con ngươi bên trong hiện ra mấy phần thủy sắc phản chiếu lên trước mắt người khuôn mặt nàng một tay chống đỡ đầu một tay giơ chén rượu mặt mày con con hướng phía minh thần cười nói uống rượu chính là muốn như vậy. nửa mê nửa tỉnh ở giữa say say cảm giác nhất là làm cho người say mê cũng không biết có phải hay không có chút uống say nguyên nhân vốn là cương nghị kiên cường người giờ này khắc này lộ ra mấy phần lưới biếng yêu mỹ tới cho nàng đổi thân quần áo nửa lộ hoa mỹ y phục phối hợp nàng đôi này câu hôn mắt sợ là điên đảo chúng sinh tỉ tỉ vẫn là uống quá nhiều lăng ngọc có loại vi rượu cùn cảm giác nàng mãi mãi cũng không biết mình có bao nhiêu đáng yêu minh thần cũng không mê rượu hắn sẽ không để cho chính mình lâm vào say rượu trạng thái nhìn xem uống nhiều rượu như vậy kỳ thực hắn một mực tại nuôi cá có tám thành đều tiến vào trước mặt cái này tỉ tỉ trong bụng hắn thấy người trước mắt này hơi say rượu xinh đẹp bộ dáng m á n h liệt tương phản đánh thẳng vào tinh thần của hắn cũng không nhịn được cảm thấy khéo động về sau muốn căn dặn một phen nếu là bên ngoài chớ có uống nhiều rượu như vậy lăng ngọc nghe vậy méo một chút đầu nhìn xem minh thần ánh mắt dường như có chút mùng l u n g thần đệ ngươi nàng tựa hồ là có chút say hướng phía minh thần nói chuyện lại chỉ là há to miệng câu nói kế tiếp có chút nghe không rõ minh thần không biết nàng muốn nói cái gì lăng ngọc phun ra nuốt vào lấy mùi rượu gương mặt xinh đẹp v n g đỏ hướng phía minh thần vây vây tay thần đệ ngươi qua đây ta nói cùng ngươi nghe minh thần đối diện tấm kia xinh xắn khuôn mặt đã gần ngay trước mắt hắn đều có thể ngửi được đối phương thở ra mùi rượu bầu không khí có chút kiểu diễm bất quá lần này lăng ngọc cũng không có đào tẩu nhìn xem gần trong gang tức người nàng không tự g ắ á c dội ra tay đến nhẹ nhàng vẽ lên trước mắt người khuôn mặt không biết có phải hay không c ò n tác dụng trái tim kịch liệt nhảy lên hành vi đều đã không bị k h ô n g chế nàng có chút câu môi lộ ra một vòng m ỉ m cười tới tiếp theo một cái trước mắt người kia khuôn mặt ở trước mắt phóng đại thấy hai chòng mắt sáng ngời kia bên trong ngược lại chính ảnh bộ dáng răng n ô i va nhau、Hôn. một n g á y mắt mạnh liệt cảm xúc ở trong lòng chạy xiết lăng ngọc đông nhiên mở t ò hai mắt nhìn thân thể run lên con mắt trong nháy mắt nhắm lại nàng tựa hồ say đã mất đi ý thức toàn thân cũng chèo trống tiếp lấy liền muốn té lăn trên đất còn tốt minh thần vội vàng đỡ nàng ngốc tỉ tỉ say rượu say dứt khoát lúc này liền là đã mất đi ý thức hai mắt nhắm n g h i ề n chuyến ra trận trận nhàn nhạt tiếng hô nguyễn ngọc vào lòng minh thần nhìn trước mắt cái này tinh xảo mặt lại là bất đắc gì giống như l ắ đầu ngốc tỉ, tỉ tạo ra quen diễm lệ nhưng ở một số phương diện nhưng thật ra vô cùng đáng yêu lăng ngọc nhắm mắt lại chỉ cảm thấy mình bị bế lên, lung la lung lay. cuối cùng là bỏ vào mềm mại trên giường đông nhiên tỉ tỉ cái này say rượu trang thế nhưng là không hề giống thâm ta duyệt ngươi lần sau nhưng chớ có giả bộ nữa ở bên ngoài cũng chớ có uống nhiều rượu như vậy quen thuộc khe nói ở bên thai vang lên hơi thở tiệm cận phân mũi nhưng lại chuyển đến trước đây không lâu cảm giác tương tự ánh mắt của nàng không khỏi run dậy cuối cùng vẫn là không có mở ra k ẹ tiếng kẹt, đóng cửa vang lên hát cám bên trong sáng tỏ hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên kích động khẩn trương ngượng ngủng hưng thuẫn đủ loại cảm xúc gấp vụ trong đó g ê tẩm a kế sách bị phát hiện quá tốt rồi kế sách bị phát hiện uống rượu nhiều hơn thật là có chút hoa mắt tù thai hắn vừa mới nói tâm ta d u y ệ t ngươi đúng không ban đêm gió mát quét hành lang xả ngang bên trên treo đèn lồng theo cơn gió khẽ đung đưa trong viện một mảnh bao phủ trong làn áo bạc gió mát thổi người tản một chút say hỗn độn đóng cửa minh thần sờ lên bờ môi cũng không tự chủ cười nam tử t r ư ớ c cho thấy tâm ý cái này lại không có gì mất mặt tuy nói tâm ý của nhau đều rất rõ ràng nhưng như vậy một chút xíu thăm dò xác nhận một chút xíu đến gần quá trình cũng làm cho người tim đập thình thịch hai đời cộng lại cũng có nửa trăm bây giờ lại là có loại thanh xuân yêu đương cảm giác ở cái thế giới này ngược lại là cũng rất khó khăn đến c h â n quý hắn không quá ưa thích mượn rượu làm việc vừa mới ngốc tỉ tỉ nếu làm ở mắt hắn cố gắng liền không ra cái cửa này công tử ngươi thế nào quẹt một ngày chim nhỏ bay tới rơi xuống minh thần đầu vai chim chuột đặc công đội tại nhằm vào hắc miêu đại ma vương trong chiến tranh lấy được không so năm thành tích tốt mau tới gia nhập chúng ta đi nhìn xem minh thần trên mặt cười phù d a o có chút hiếu kỳ minh thần chọc chọc chim nhỏ đầu không thế nào tiểu hài nha nha chớ phải biết quá nhiều hừ chim nhỏ hư một tiếng nhẹ nhàng mổ xuống minh thần tay công tử ta không phải tiểu h ả i ba nàng nhất định phải biến người cắn nát hát ba hơi lạnh gió đêm thổi lất phất tựa hồ mang đi chút kiểu diễm suy nghĩ minh thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tối nay vô nguyện sao lốm đốm đầy trời lại một năm nữa tối nay đi qua chính là một năm mới năm mới tình cảnh mới vậy hạ a không sai biệt lắm nên biến thành người khác nhiều như vậy nhiệm vụ liền lão hoàng đế qua cái hoàn chỉnh năm cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ sau đó sự tính nên đồ long lăng ngọc nói còn có nửa tháng liền muốn điều binh xuôi nam minh thần cũng sẽ tùy theo lý khai thái tử nên tìm hắn tự một lần chương 1 2 t t ý muốn đồ long chương 1 2 t t ý muốn đồ long tiên sinh đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt ta phù thái tử n h i ệ t khí bốc lên hương trả bốn phía tiêu chính dương là người trước mắt châm tràng ngón nước tinh tế đánh giá hắn cứ việc thân thể suy yếu khuôn mặt tiểu thụy nhưng trên mặt vẫn là không tự chủ lộ ra một vòng tiểu dung tới theo một ý nghĩa nào đó giảng cái này thật đúng là bọn hắn lần thứ nhất chính thức đơn độc gặp mặt mắt thấy người này từ ẩn thân trạng thái giới hiện hiện thân hình hắn cũng không khỏi đến nỗi sợ h a i thàn phục cái này vẫn chưa tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi coi là thật thần n h â n vậy minh thần sớm tại hội nguyên hoành không xuất thế danh mãn việt dương hắn liền biết được người này rồi lớn mật c u â n vọng khoa trương tùy tiện nhưng lại có khuynh thế c h i tại cải thiên hoán đ ị a c h i năng hắn kiểu gì cũng sẽ trở nên nổi bật quả nhiên cũng không ngoài sở liệu vội v a n g nửa năm người này chính là lên như diều gặp gió trở thành toàn bộ việt dương thành sáng ngời nhất ngôi sao nếu có một người có thể cứu vớt cái này bấp bên quốc gia cứu vớt cá nguyên vậy người này nhất định là minh thần tiêu chính dương đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ hắn hiện tại thân hãm nhà tù vương t r i ề u phiêu miểu hắn duy nhất có thể lấy bắt lấy cây cỏ cứu mạng chính là người trước mắt này cửa hải cuối năm đi qua làm trắng tinh chim nhỏ rơi vào bên cửa sổ cái t i a thấp t h ỏ m lo lắng tâm rốt cục b u ô n g xuống chút rốt cục đắp lên bài bị để lộ minh thần cuối cùng làm u ố n cùng hắn gặp mặt cái này một lần tiêu chính dương khắc sâu biết rõ bọn hắn lần này nhìn như đơn giản gặp mặt đem quyết định toàn bộ vương triệu tương lai minh thần nhẹ ngửi, ngửi trong chén mùi thơ ngát trà xanh điện hạ đa lễ thiên hạ có thể để cho thái tử tự mình châm t r à người cũng không nhiều đối mặt thân phận tôn quý vương triều người kế nhiệm hắn sát mặt bình tĩnh giống nhau đối mặt một cái người bình thường hắn có thể cùng ngốc tỉ tỉ uống thả cửa cũng có thể cùng thái tử thường t r à hai người bình thường trên cơ bản không có cái gì đối thoại cơ hội thậm chí đều không có nói qua một câu bại hoại minh đại nhân cũng không phải thái tử ưa thích kiên một cái t h ầ n tử trên triều đình không người tin tưởng hai người này sẽ có sẽ như vậy thân cận ngồi đối diện uống t r à lẽ ra như thế tiêu chính dương lắc đầu nghiêm mặt chút tiên sinh nên không phải chấp nhất tại những này nghi thức xã giao người đi chúng ta vẫn là mau mau nói chuyện chính sự đi từ khi hiểu rõ hết thể nguyên do về sau tiêu chính dương càng phát ra cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh mình ngay tại từng chút từng chút trôi qua hắn thật rất lo lắng hắn không phải sợ tử vong mà là sợ chính mình tử vong về sau cái này bấp b ê n càn nguyên nên đi hướng phương nào hiện tại thiên hạ đều không thể tin minh thần là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng hôm nay trận này nói chuyện cực kỳ trọng yếu hắn nhất định phải cùng minh thần nói ra một cái chương trình tới Tốt! xin hỏi điện hạ muốn cùng thần nói chuyện gì thái tử ngược lại là nóng ộ i minh thần hiếp hiếp mắt sắc mà không màng danh lợi không biết tiên sinh còn n h ớ đến nửa năm trước cùng ta gặp mặt nói về sự t ì n h thần tất nhiên là nhớ kỹ không biết điện hạ yêu cầu là phương diện nào đi nữa là cùng nói sự t ì n h là bình định sự t ì n h vẫn là là cải thiên hoán địa sự t ì n h tiêu chính dương ánh mắt sáng rực nhìn xem minh thần cũng không muốn đi che lấp cái gì trực tiếp nói hắn muốn đi đổ lòng sự t ì n h hắn đã quyết định muốn cải thiên hoán địa làm chủ vương triều ngắn ngủi thời gian nửa năm vị này bệnh thái tử thế nhưng là cải biến nhiều lắm trong ngày này hắn còn giữ kín như bưng do dự cẩn thận bây giờ lại cũng không tiếp tục tị húy cũng không tiếp tục suy đoán hắn đã biết mình không có đường lui không thể chờ đợi thêm nữa hiện tại ngược lại là minh thần bình tĩnh gấp hắn đề điểm giống như thái tử có thể biết rõ làm việc này ý vị như thế nào tiêu chính dương nhất định là đoàn m ệ n h người liền xem như hiện tại kế vị hắn cũng là đoàn m ệ n h vương nếu như chờ đến thọ nguyên khô kiệt vô vi mà kết thúc lịch sử cũng sẽ không đối với hắn trách móc nặng nề cái gì sẽ chỉ tiếc nối u cảm khái nhưng nếu hắn leo lên đại vị vậy liền không đồng dạng khi thời gian hướng về sau kéo dài đến vô tận hắn thượng vị ngắn ngủi thời gian không đáng giá nhắc tới mà giết cha kế vị đem trở thành hắn vung đi không được c h ố bẩn hắn làm ra lựa chọn là cần giú khí tiêu chính dương lung lay thân thể ánh mắt kiên định tiên sinh ta nguyện gánh chịu hết thể hậu quả những chuyện này mấy tháng này thời gian hắn cũng sớm đã nghĩ minh bạch minh thần nhẹ gật đầu đi thẳng vào vấn đề hỏi điện hạ tâm ý đã quyết vậy nhưng có ý nghĩ gì tiêu chính dương không phải phế vật việc này nhất định tiêu chính dương chủ đạo cái này hơn mấy tháng đi qua minh thần không tin tưởng người này cái gì chuẩn bị đều không có làm cứ làm như vậy ba ba chờ đợi mình tiêu chính dương dừng một chút chỉ mình hướng phía minh thần hỏi tiên sinh có thể hay không là ta giải cái này chú phụ hoàng cho hắn hạ cái này chú làm hắn triệt để thấy rõ người này c ầ u trường sinh đã nhập điên d ạ i điên d ạ i như thế nào làm chủ một nước minh thần liếc mắt bên cửa sổ trắng tinh c h i m nhỏ nhẹ nhàng gật đầu có thể nhưng điện hạ giải trú dễ dàng nhưng làm mất đi thọ nguyên đã không cách nào văn hồi thậm chí còn khả năng sẽ còn tiến một bước ảnh hưởng tình huống thân thể của ngươi tiêu chính dương nghe vậy sắc mặt như thường khẽ vất cảm lại hỏi giải trú lúc ta phụ hoàng bên kia sẽ có phát g i ấ c sao minh thần gật đầu sẽ tốt tiêu chính dương nghe vậy ngược lại là yên lòng hướng phía minh thần nói ra nhìn tiên sinh là ta giải trú chuyện còn lại ta sớm đã kế hoạch chu toàn thái tử muốn liệu mạ như lúc trước nói tiêu chính dương kỳ thật có cơ hội chỉ cần hắn nghĩ hắn luôn có thể tìm tới cơ hội đi đổi cái này một phương tiên đ i ệ m chỉ là hắn không nguyện ý thôi bây giờ bị dồn đến vách núi bên cạnh vẹn vẹn thời gian mấy tháng hắn liền xoa ra một cái kế hoạch thậm chí không cần minh thần giúp thế nào minh thần nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều cái gì ngược lại là nhìn một chút chu vi có ý riêng giống như hướng phía tiêu chính dương hỏi điện hạ làm sao không thấy thái tử phi đâu khách tới hỏi thăm người ta nữ quyến cử động lần này thật thất lễ nhưng minh thần ngày đầu tiên tới thời điểm Kỳ thật c ũ nhưng g k ô không n hiện ổn. n g gì có có phát hiện thái tử Phi Thái h tử hắn làm việc khá là cẩn thận với ai trò chuyện liền đơn độc với ai trò chuyện thái tử phi bị hắn dùng thủ đoạn mê ngất đi tiêu chính dương nghe vậy đắng chát cười cười tiên sinh yên tâm hôm nay n g ư ờ i ta nói tới sự tình không có người thứ ba biết được tiêu chính dương biết được chính mình thê tử là một cái quân cờ nhưng vội vàng vài chục năm thời gian tới cùng một chỗ trung đụng thời gian không giả được hắn cũng không có trách phạt chính mình thê tử người không phải công cụ chắc chắn sẽ có tình cảm hắn lần này lựa chọn tin tưởng mình ánh mắt tin tưởng chút tình cảm này bất、quá. tín nhiệm của hắn cùng tình cảm đều là chính hắn đến phụ trách không muốn liên lụy minh thần cho nên thái tử phi sẽ không trông thấy minh thần minh thần nhấp một n g ụ m t r à nước nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi tiêu chính dương thả xuống trong mắt hướng phía minh thần hỏi tiên sinh cải thiên hoán địa sự tình việc nhỏ chính dương muốn hỏi ta lấy được thần khí về sau lại nên như thế nào đẩy nã g phụ hoàng kỳ thật cũng không phải là hắn mục đích chủ yếu thậm chí không nhất định cần minh thần trợ giút cái này kỳ thật mới là tiêu chính dương cùng minh thần gặp mặt chân chính muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề sự tính nếu là đổi một cái góc độ suy nghĩ liên sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề trước k i a tiêu chính dương không hề nghĩ rằng đi như vậy đại nghịch bất đạo sự tình hiện tại hết thể đẩy hắn tiến lên hắn liền bắt đầu suy nghĩ lên leo lên đại vị chuyện sau đó vương triều vấn đề rất rất nhiều đã đến t ố i quen khó sửa tình trạng hắn lấy phi thường quy thủ đoạn leo lên đại vị thế tất gặp phải rất nhiều vấn đề kế nhiệm vốn là mang ý nghĩa quyền lực trôi qua ngăn chặn một đám đầy bụng tính toán thần tử liền muốn cạn k i ệ t toàn lực của hắn càng không nói đến là như thế nào đem cái này quốc gia trở nên tốt hơn rồi trên triều đình rắc rối khó gỡ quan hệ lưới làm hắn tuyệt vọng hắn tựa như là một cái bị vây ở kín không kẽ hở lưới bên trong hồ điệ tiêu người, người. n chính dương thái tử hỏi một cái thần tử như thế nào đi làm hoàng đế đây quả thật là có chút kỳ quái ngày này qua ngày khác tiêu chính dương còn cảm giác chuyện đương nhiên tiêu chính dương nắm chặt chén trả tiếm n nói lộ ra mấy phần bị thương minh thần a minh thần a ca nguyên triều đình đã nát đến rễ bên trong ta nên làm cái gì ta nên như thế nào ta k hôm n nguyên nói nên g biết đi, ta ta rõ. Cầu cho l à cái c mới Tiêu gì tốt. h í nay h cho dương n tới đều là cùng á i người. chân c thành Hôm nay minh thần trận này đối thoại h ắ n tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không dùng qua đại biểu tôn quý địa vị tự xưng thậm chí đã bắt đầu có chút hèn m ọ n tình cầu h ắ n thọ nguyên còn thừa không có mấy đem chính mình phụ hoàng làm xuống đ à i hắn cũng không biết rõ nên như thế nào cứu vớt quốc gia của hắn nhưng hắn thật không nghĩ kéo dài mấy trăm năm vương t r i ệ u liền bị mất tại hắn trong tay hắn không muốn xem quốc gia của hắn hôn loạn tưng bừng dân chúng lầm than nhưng vì tư lợi vô năng tầm thường chỉ biết âm hưu tính toán chi đồ sớm đã chiếm hết triều đình hắn nên như thế nào cái này thái tử đáng tiếc nếu là sinh ở vương triều sơ kỳ niên đại đại khái là có thể lưu lại một đời thánh h i ể n chi danh đi bất quá tiếp nối xuyên qua từ đầu đến cuối vận mệnh đối với hắn cũng không có nửa điểm chiều cố minh thần nhẹ nhàng lắc đầu điện hạ có người địa phương liền sẽ có giai cấp có giai cấp liền sẽ có thống trị có người thống trị liền sẽ có vấn đề người luôn có tư tỉnh vấn đề này không cách nào giải quyết vương cầu trí tôn chi vị kéo dài thiên thu vạn đại thần cầu vinh q u a n cửa nhà thành nhất thế gia đại tộc thời gian kéo dài chi vô tận vương quyền lực tại thế đ ờ i thay đổi bên trong dần dần hao tổn mà danh gia vọng tộc thì tại thế hệ trong kinh doanh càng thêm cường thịnh giết chết xuẩn càng thông minh lưu lại thàng đến cuối cùng quyền thần thế ra quyền nghiên triệu chính ép khô thiên hạ loạn thế giáng lâm có anh chủ k ê u hùng đàn sinh hoặc là cầm vũ khí nổi dậy hoặc làm mưu quyền xoan vị thay đổi triệu đ ạ i càng nguyên đã bao nhiêu năm điện hạ người tránh không khỏi cũng không đổi được tiếp xuống bất quá là mãn tính tử vong thôi minh thần giống như là cái người ngoài cuộc đem hết thể nhìn thông t ấ u nói cùng tiêu chính dương nghe mà tiêu chính dương nghe lại là nắm chương một đấm, vốn l trăm hai mươi bốn sau này cái này càng nguyên thiên hạ cô liền giao phó tiên sinh chương một trăm hai mươi bốn sau này cái này càng nguyên thiên hạ cô liền giao phó tiên sinh rời đô giết đơn giản ba chữ rơi xuống tiêu chính dương trong t hai lại là tiếng như sấm xét nặng hơn ngàn cân rời đô chỉ cần lưu tại kinh thành vậy liền thủy chung là tại phân loạn quyền quý địa bàn ly khai liền đại biểu cho trí tôn thoát ly rắc rối khó gỡ thế lực lưới l không nhận cả tay giết tìm đúng cơ hội đem từng cái mập trùng đặt bỏ đại biểu cho đem hết thệ phá hủy làm lại đó cũng không phải k h ắ c lập một cái mới triều đại nhưng cũng không kém nhiều lắm tiêu chính dương toàn thân chấn động mạnh một cái nghe người này thiên phương dạ đàm đồng dạng thuyết pháp lại là có chút bất đắc dĩ minh thần không hổ là ký thắc hắn kỳ vọng yêu tài thiên mã h à n h không lớn mật làm vậy hắn cho ra phương án căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được lời này nghe không thể tưởng tượng nhưng nghĩ kỹ lại đúng là có thể giải quyết cái vấn đề pháp chỉ là ba chữ nói đến quá đơn giản nhưng là làm không khác nào là b à n sơn điền hải khó khăn trung điệp có thể nói căn bản chính là không có khả năng hoàn thành sự tình kéo dài 500 năm trăm n ă m vương triều đô thành là một quốc gia chính trị trung tâm văn hóa là tất cả mọi người mong nóng chi thánh đ i ệ n làm sao có thể tùy tiện sửa đổi hối hồ thời gian của hắn không nhiều lắm hắn có thể ngăn chặn quần thần an ổn thượng vị liền đã dốc hết toàn lực làm sao có thể làm được minh thần nói tới như vậy quyết đoán đây là chuyện không có thể việc này điện hạ không làm được còn không đợi tiêu chính dương nói chuyện minh thần chính là lắc đầu cho hắn hạ phán quyết tiêu chính dương có thể đổi đi lão hoàng đế liền đã cảm ơn trời đất hắn đã bị khóa chết tại việt dương trông cậy vào hắn làm càng nhiều vậy căn bản chính là không thể nào huống hồ hắn tuổi thọ không nhiều thời gian sẽ không cho hắn càng nhiều chiếu cố tiêu chính dương sắc mặt t á i đi căn chặt hàm răng nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi kia khuôn mặt có chút không tam lỏng nhưng lại không biết nên như thế nào lối ra g ờ i đô hắn từ nhỏ đến lớn thậm chí đều không có rời đi việt dương hắn có thể làm cái gì hắn lung lay thân thể chỉ cảm thấy choáng váng trời đất quay cuồng khu khu vội vàng móc ra k h ă n đến phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn cũng không thèm để ý tình trạng của mình chỉ là ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn xem minh thần nói tiên sinh coi là thật không cách nào hắn suy nghĩ nhiều nhìn xem quốc gia của hắn tại hắn trong tay quét qua sụp đổ phồn vinh hương thịnh minh thần lắc đầu nhìn xem cố chấp thái tử tiếng nói không thấy nhiều nhu h ò a chút điện hạ ngươi làm được đủ nhiều minh thần cũng không phải là tiêu chính dương như vậy người hắn rất í c h kỷ thiên hạ quay cái lòng trời lở đất chỉ cần không gây họa tới tự thân chỉ cần không gây họa tới hắn chỗ chú ý người cái này kỳ thật đều không có gì cái gọi là nhưng tiêu chính dương ý chí bên trong chứa toàn bộ thiên hạ minh thần không làm được tiêu chính dương nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cho như vậy người một cái tôn trọng càng nguyên hoàng hôn tây sơn dần dần ra đi nhưng là tiêu chính dương chính như tên của hắn là cái này bấp bên thiên hạ sau cùng một viên mặt trời thiên hạ dù sao vẫn cần có người đi trèo trống có mộng tưởng người không nên bị chế dễ tiêu chính dương nghe minh thần nói lời này trong lúc nhất thời lại cảm thấy mũi có chút chữa sót hơn mười năm cẩn trọng thức dậy sớm thời gian đi qua hắn cũng không phải là hoàng đế nhưng lại chấp trưởng lấy cái này thiên hạ mảnh này thiên địa cái này người trong thiên hạ từ lâu dung nhập hắn quất nục bên trong trận hắn lại là lại lắc đầu không không tiên h sinh không đủ trong chén trà nước trà đã t r ố n g không minh thần nhẹ nhàng điểm bàn hướng phía tiêu chính dương nói ra điện hạ có một số việc không phải một người có thể hoàn thành làm được ngươi có thể làm cực hạn là đủ rồi còn lại không ngại giao cho người bên ngoài thử một chút Ừm, tiêu chính dương toàn thân chấn động thẳng tắp nhìn xem minh thần tiên sinh ý gì minh thần trả lời điện hạ nhân lực có cuối cùng r ấ tiêu n h ề u chuyện không làm được chính là không làm được. không không h làm là làm t i n bình hạ thay đổi, hòa đổi, l â sẽ hôn loạn, hôn loạn, loạn lâu chính ũ n g sẽ ò a ai chưa bình. cũng sẽ vận hành, thái tử cũng xoắn thái h Rời Tiêu có mức c sẽ tử suýt. quá dương dường như nhớ ra cái gì đó lại nói ra ngươi coi trọng hâm nguyệt tiêu hâm nguyệt trở về về sau cả người cũng thay đổi ba năm h ầ m hực quét sạch xanh xanh trời sinh quý khí bông hoa diễm lệ nở rộ dân trào kiêu ngạo hướng ra phía ngoài tản ra khiến tiêu chính dương đều hâm mộ sinh mệnh lực mỗi mộ trở về giúp đỡ hắn cùng nhau xử lý chính vụ thiếu đi hắn rất nhiều áp lực dùng tốc độ khó mà tin nổi học tập trưởng thành thậm chí có chút thời điểm minh ắ t thêm của càng nàng khoáng đạn, góc đầu h o ạ t làm đọ h ắ n cái nghe à y vậy nhưng thái tử đều m h hơn. Hắn còn đ a hoài nghi vay có, có, có, cùng cùng có, có lẽ là nhị điện hạ có lẽ là người bên ngoài cố gắng vẫn là huyết ý nghĩa con đâu hắn đầu tư nhiều chỗ nào đều có chút cổ phần thái tử nói là phương diện kia coi trọng đâu phương diện kia coi trọng kỳ thật cũng đều có hoàng nữ điện hạ cũng rất khả ái lời nói này đến có chút đại nghịch bất đạo mặc dù minh thần cũng không có cho ra đáp án nhưng là tiêu chính dương cũng có thể đoán được hắn ý tứ hắn thả xuống trong mắt trong mắt phong vân biến ả o nếu là bình thường thái tử nghe được minh thần nói đến đây sợ là tiếp xuống liền nên tìm cớ đối phó nhị hoàng nữ hoàng thất không tinh thần đại vị duy nhất tính chú định muốn trải qua một chút gió tanh m ư a máu nhưng là tiêu chính dương không đồng dạng trầm mặc một lát hắn giương mắt mắt quang minh sáng nhìn xem minh thần dứt khoát nói ra nếu là nhìn chúng hắc nguyện tiên sinh cần ta làm cái gì hắn kỳ thật còn có hai đứa bé một nam một nữ lớn đã chín tuổi nhưng lại chẳng hề đề cập khách quan chi mà nói nếu như đem thiên hạ giao cho hoàng n ộ i hắn ngược lại còn an tâm chút minh thần nghe vậy ngược lại là sửng ư sốt một cái nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu chính dương nhân tính bên trong rất nhiều liệt căn là rất khó khắc phục người này đ â y này hắn thậm chí một chút cũng không có vì chính mình tranh thủ cái gì minh thần dừng một chút hướng phía tiêu chính dương nói ra điện hạ đã cách không được kinh nhưng là nhị điện hạ có thể phía nam huyết y phản quân tình thế hưng ánh triều đình đã điểm tướng điều binh chuẩn bị tiêu diện phản quân điện hạ nếu là hạ được quyết tâm vậy liền đem nhị điện hạ ném ra đi nàng từ t ừ môn trở về gặp qua triều đình mục nát gặp qua địch quốc phong quang cũng trải qua chiến h ỏ a t y luyện nàng sẽ trưởng thành thành một cái ưu tú quân chủ so điện hạ còn muốn ưu tú quân chủ minh thần câu nói sau cùng có chút đâm lòng người hoa a ai thừa tử. Tinh cả đời, chấp nhất cả đời đồ vật. nghiên đời, đời Không ai nguyện ý thừa nhận người bên n chấp cả cả đồ ý à i、so、với so mình hơn n ưu tú, ữ còn mình là so với t u、so、yếu、người. Tiêu ổ i với người. tắc hốt một chính cái nhỏ, mình nhỏ dương nghe hoảng so vậy thả xuống trong mắt nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi về sau vương so với hắn muốn ưu tú đây là chuyện tốt đã minh thần nói đúng hắn kỳ thật từ lâu tiếp nhận chính mình không còn sống lâu nữa hắn chỉ là không bỏ xuống được quốc gia này diệt trừ phụ hoàng về sau hắn không làm được bao lâu vương trong thời gian ngắn như vậy lại trải qua một lần kế thừa sợ là sẽ phải dẫn tới quốc triều càng thêm h ỗ n loạn thiên hạ dung chuyển con của hắn quá mức t u ổ i nhỏ mà lại năng lực không đủ sợ là cũng sẽ bị quyền thần lôi cuốn đối với sau l ư n g sự tình không xác định cũng là hắn bất t i ế t hy vọng có thể giải quyết triều đỉnh dư thừa dườm già nguyên nhân một trong hiện tại minh thần cho hắn một đáp án cùng lựa chọn ngược lại là làm hắn an tâm chút hắn dựa vào ghế nhẹ nhàng thở dài một ngụm t r ậ t hướng phía minh thần hỏi tiên sinh có thể mang rượu tới chúng ta uống hai chén như thế nào tiêu chính dương đã nhiều năm đều không có uống rượu cũng liền lần trước minh thần đến cho hắn mang hộ một chén mười năm này tựa hồ cũng liền uống một chén kia người này đ â y này thật là dày ra mặt làm sao đều ưa thích tìm người đòi uống rượu minh thần cười cười xuất ra hồ lô rượu đến cho thái tử rót một chén rót cho mình một ly trong khoảnh khắc mắt lạnh mùi rượu tràn đầy gian phòng tiên sinh chính dương m ộ ư ơ i năm này chưa từng cùng người uống rượu cùng tiên sinh cộng ẩm đây là lần thứ nhất tiên sinh là ngàn năm không gặp đại tài là ta càn nguyên cứu tinh chính dương kính ngươi cùng minh thần cái này một trận đối thoại mặc dù không có hoàn toàn giải quyết hắn vấn đề tiếc nuôi vung đi không được nhưng là tốt xấu cũng cho hắn một cái phiêu m i ệ u hy vọng nặng nề g h tâm tựa hồ cũng theo đó thư giãn chút đối với minh thần tiêu chính dương bỏ ra tất cả chân thành hắn r ơ i lên c h é n trả đến nghiêm túc hướng p h í a minh thần nói đối với hắn mà nói đây là một trận đánh cược nếu là minh thần g i á tâm h ạ n người hắn cùng càn nguyên đều đem vạn kiếp bất phục nhưng là hạ cược hắn lần này là không có giữ lại toa cáp hắn cũng hy vọng vị này không cách nào dự đoán yêu tình có thể xem ở hắn cái này một phần chân thành phân thượng mau cứu quốc gia của hắn minh thần dơ ly rượu lên đến thân bất quá là một phổ thông thư sinh điện hạ quá khen rồi tiêu chính dương lắc đầu không nói gì chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch minh thần cũng đi theo uống cạn rượu trong chén ngoài phòng gió lạnh quét thổi mái hiên t r u n g đồng nhẹ văng lên tiêu chính dương đi tới trước cửa lạng lặng nhìn xem phương xa bầu trời nói khẽ nói ra tiên sinh khả năng không tin ta ả kỳ thật một chút đều không muốn làm thái tử cũng không muốn ngồi lên người kia người tha thiết ước mơ vị trí hắn rất mệt mỏi mười năm này hắn không ngủ qua mấy cái tốt cảm giác có thời điểm ngầm đầu nhìn xem kia rộng lớn bầu trời hắn cũng chia không rõ hắn cố gắng như vậy đến cùng là vì lý tưởng của hắn vẫn là vì trách nhiệm của hắn tâm vì gánh chịu những cái kia tán dương cùng chờ đợi hắn thường xuyên sẽ nghĩ như hắn không phải thái tử chỉ là cái phổ thông công tử ca mỗi ngày không bị r à n g buộc du sơn n g o ặ n thủy nên là cỡ nào tự tại minh thần núi mai cũng không có tham dự vào thái tử phiền muộn bên trong thời đại này có thể tự do ở người không nhiều có ít người coi như ở cao vị cũng sẽ không bỏ xuống được bị nội tâm trách nhiệm trôi lôi cuốn thay cái khác vị trí cái này thái tử tính tình như thế đoán chừng cũng nhẹ nhõm không được hắn hưởng chịu không được thất đức nhân sinh minh thần tại một số phương diện chân thực vô cùng thái tử gặp đối phương không có trả lời chính mình có chút cười xấu hổ cười xa xa chân trời tịch nhật dần dần, dần rơi xuống đỉnh núi mở nhạt dư huy choáng nhiễm trời xanh giống nhau cái này bấp b ê n quốc gia ngày sau cái này càng nguyên tiên h ạ cô liền giao phó tiên sinh chương một trăm hai mươi lăm thời tiết thay đổi chương một trăm hai mươi lăm thời tiết thay đổi minh thần a minh phủ màu son cánh cửa khé mở đạp trên kim sợi dày theo c u n g trang mỹ nhân trực tiếp nhập viện nàng bốn phía mắt nhìn t r o n g thấy giới hiên thân ảnh lúc sóng mắt hơi dạng đầu ngón tay không tự giác cuộn tròn của tròn muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng dứt lời nàng phất phất tay ra hiệu tùy tùng đem quà tặng bày ra tốt điện hạ nói đùa muốn gặp tại hạ còn không dễ dàng muốn gặp điện hạ đây chính là khó lạc minh thần gặp mỹ thiếu nữ đến đôi mắt hiện lên nhỏ vụ ý cười nhiều tại đối phương quà tặng thượng khán hai mắt không biết điện hạ đưa ta lễ vật gì à tốt tốt, tốt. ngươi liền quan tâm quà tặng đúng không? tiêu hâm nguyệt hướng phía cái này kẻ xui xẻo liếp một cái rất nhiều thời gian không thấy người này vẫn là một điểm không thay đổi nàng thật là mắt bị mù mới phát giác được con hàng này là cái hiển lương c h i thần điện hạ thế nhưng là nói đ ù a mỹ nhân nhưng so sánh quả tặng diễm lệ hơn ngàn vạn điểm thần làm sao có thể ném đi dưa hấu đi nhặt hạt vừng đâu hừ tiêu hâm nguyệt nghe vậy ánh mắt phiêu hốt một cái chật hư lạnh một tiếng nói ngươi tốt nhất nói là nói thật thần xưa nay không nói láo tin ngươi mới có q u ỷ đâu tiêu hâm nguyệt đều chẳng muốn nói người này miệng cùng thanh lâu cô nương lương quần quỷ biết do hắn câu nào là thật nàng quan sát bốn phía mắt sân nhỏ quanh mình cảnh s á t khẽ gật đầu một cái ngươi cái này tu sửa ngược lại là không tệ chính là ít người chút minh thần hồi kinh về sau nàng k ỳ thật cùng minh thần gặp mặt một lần bất quá cũng không tại cái này mình trong phủ đây là nàng lần đầu tiên tới minh thần phụ đệ minh thần khoát tay áo dẫn nàng nhập một đến thần bất quá nhàn vân giá h ạ c một cái muốn nhiều người như vậy làm cái gì tòa nhà này không đến có thể phi ngựa tính cái gì nhà nhà liên muốn có cái nhà dáng vẻ tiêu hâm n g u y ệ t t r ừ n g mắt liếc hắn một cái giống như là nữ chủ nhân nhìn càng thêm cẩn thật chút chờ ta có rảnh cho ngươi tìm mấy cái lưu loát nha h o à n tới tốt tốt tốt lập tức liền muốn rời kinh nơi này đều không biết rõ có thể ở vài ngày khiến cho như vậy cẩn thận làm cái gì bất quá minh thần cũng không cãi lại chỉ là c ư ờ i nhẹ nhàng đồng ý điện hạ sao đến có rảnh đến ta nơi này thiêu hâm nguyệt hiện tại có thể rất bận rộn cắm r ễ ở chính sự bên trong giống như là bờ biển điên q u ồ n hấp thụ lấy chất dinh dưỡng cùng tiêu chính dương học tập như thế nào đi xử lý sự vụ minh thần trở về nàng cũng chỉ là gặp một mặt mà thôi khánh nguyên đều đi qua ngươi cũng không tới gặp ta cùng ta nói một tiếng tốt còn phải ta tự mình đến tiêu hâm nguyệt nghe vậy lại là ai đoán chút nhìn về phía minh thần ánh mắt giống như là cái bỏ rơi vợ c ò n vô lương người tại cái này kinh thành minh thần đối với tiêu hâm nguyệt mà nói là cái đặc thù tồn tại không có cái thứ hai từ đ ị c h quốc trở về hắn mở ra tâm kết của nàng đồng thời lại cho hắn một loại đặc biệt trầm o n g dẫn nàng đi đi một đầu nàng cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng qua đường hết thảy hết thảy đều phảng phất giống như ảo ngộ mộ. theo một ý nghĩa nào đó g i ả n g minh thần đối với tiêu hâm nguyệt mà nói là trụ cột đồng dạng tồn tại nàng thì thật tưởng niệm minh thần ấ p đáy lòng t i ê phần tưởng niệm như dây leo sinh trưởng tốt lại cứ rút không ra mầm non muốn theo hắn trò chuyện muốn theo hắn chia sẻ chính mình trưởng thành hết lần này tới lần khác điên cuồng học tập cùng phong phú chính mình quá trình nàng lại bể bộn nhiều việc gần đây hoàng h u y n h thậm chí đều bông tay không quản sự mà đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho nàng đến xử lý cái này kẻ xui xẻo mà cũng không tới tìm nàng vào chiều thậm chí đều không đi hồi hồi đều là nàng tìm đến minh thần nàng tất nhiên là có chút a i toán minh thần giơ tay xin tha nói tốt tốt tốt điện hạ dạy phải lỗi của ta lỗi của ta thiêu hâm nguyệt cùng n ố c tỉ tỉ là không đồng loại hình so với lăng ngọc xoắn suýt khẩn trương tại một số phương diện nàng hào phóng cởi mở rất nhiều có chuyện liền nói cũng sẽ thích hợp nữ n g h ệ u tới tới tới minh m u ố n là điện hạ điểm t r à bồi cái không phải tại bắc liệt thời điểm tiêu hâm nguyệt từng vì minh thần c h â n t r à lần này minh thần mang tới chén t r à đến cho tiêu hâm nguyệt rót nước t r à tiêu hâm nguyệt giận hắn một chút hắn là chủ nhà bản này chính là hắn nên làm đến cái này kẻ xui xẹo mà miệng bên trong ngược lại giống như là cái gì đền bù đồng dạng hết lần này tới lần khác nàng lại đối cái này nhân sinh không dậy nổi khí tới qua đứa, qua đứa. mỹ nhân giống như giận không phải giận sóng mắt lưu chuyển góc miệng nhẹ nhàng g ơ lên một chút đường cong động lòng người vô cùng tiêu hâm nguyệt bưng lấy c h é n trả nhìn người trước mắt chỉ là hỏi ngươi gần đây được chứ đến trước mặt đến góp nhặt rất nhiều lời nói ngược lại là biến mất vô ảnh vô tung ta ta rất khỏe a điện hạ đâu ta ta không được tiêu hâm nguyệt dối lưng một cái một mặt mọi mệnh mỗi ngày xử lý chính sự quá bận rộn lời nói này mặt ngoài là tại phản nàn chính sự bận rộn nhưng là trên thực tế nàng muốn nói là ta hoàn thành cùng ngươi ở giữa hứa hẹn n h ấ định khoa khoa Cười cười. c nô minh, minh,、no. minh thần đơn giản một câu tán dương lại vào mỹ nhân trái tim ấm trà biên giới ngón tay nhẹ nhàng giật giật tâm hồ bên trong nước hồ nổi lên trận trận vận sóng lựa chọn không có làm sai một câu nói kia chính là khiến tiêu hâm nguyện cảm giác chính mình tất cả cố gắng đều được công nhận góp miệng có chút dâng lên hát minh thần ngươi nhưng chớ có gà ta Tự n hai i ê n thần h c ư từng n ó dối. i m người h Thần. Ta n c ù n g ơ i giảng, chỉ có h t ư n xuyên n g g ư ờ nói láo, mới có thể cường có mới láo, thể đã i điểm này. Thật sao cái này đều bị điện hạ phát hiện?、Ừ. Hai người ệ u đều đ này. này Thật phát hạ sao bị Ừ. nhận biết thời gian không ngắn lẫn nhau cũng có khắc sâu ràng buộc cho nên nói chuyện phiếm trò chuyện vẫn là rất vui vẻ thời gian bất chi bất giác trôi qua nước t r à hơi lạnh tiêu hâm nguyệt sắc mặt nghiêm túc chút nhìn xem minh thần hỏi minh thần ngươi có phải hay không biết rõ hoàng minh của ta nói đến đằng sau nàng mấp máy môi không nói gì nữa ánh mắt có chút bi thương ý tứ cũng không cần nói cũng biết nàng nhìn ra được tiêu chính dương trạng thái không tốt nếu là tiêu chính dương không có chuyện nàng cảm thấy minh thần nên là sẽ không vẽ vời thêm chuyện tới cho nàng so với vô tình phụ thân mà nói hiền lành ôn hòa huynh t r ư ở n g càng giống là thân nhân của nàng nàng cũng không nguyện ý tin tưởng điểm này nhưng là hiện thực thường thường bất toại người nguyện minh thần trả lời điện hạ có hay không nghĩ tới vậy hạ chết thái tử vào chỗ nhưng là thái tử sống không được bao lâu tri hậu thiên hạ nên như thế nào tiêu hâm nguyện có chút trầm mặc minh thần câu nói này cũng đã là hướng nàng tuyên cáo huynh trưởng kết cục hoàng quên sự suýt h o á i giá tâm bừng bừng người hóa trang lên sân khấu triều đình các cứ quân thần tính toán có người mang thiếu đế lấy lệnh chư hầu quần hùng thiên hạ cùng nổi lên loạn thế giáng lông điện hạ đây là người sân khấu người có thân phận có năng lực có mắt giới đi hoàn thành nguyện vọng của ngươi đây cũng là ngươi huynh trường tâm nguyện ngươi có thể thành lập một cái mới tinh c à n nguyên minh thần đem tương lai miêu tả ra kho kho cho tiêu hâm nguyện một trận d ó t canh gà từng lớp xương ngủ đầy ra hắn chấp bút chấm như mực đem hỗn độn thời cuộc tầng tầng cho nhiễm hết thể đều bị cụ hiện tại trước mắt tiêu hâm nguyện toàn thân chấn động nàng đưa mắt lên nhìn có chút hoảng hốt nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi đệ, đệ. nguyên lai sớm tại bắc cảnh xuất hành lúc hắn cũng đã nghĩ đến như thế xa thậm chí chính nàng đều là người này trong tay quân cờ minh thần lắc đầu nhìn xem trời sinh quý khí nữ tử phản hỏi đây không phải là người châu mong đợi sao người xem trên triều đình những cái kia giá áo túi cơm hạ người đục giống quốc gia sao người không muốn làm thứ gì sao thiêu hâm nguyện kỳ thật cùng thái tử không đồng đạo nàng nhưng thật ra là có gia tâm mà thái tử tinh khiết là bị tinh thần trách nhiệm cùng tất cả mọi người kỳ vọng đệ tại cái kia vị trí nếu như năng lực cùng lên đến nàng kỳ thật so tiêu chính dương càng thích hợp làm cái này vị trí từng tiếng hỏi lại phản phất giống như trọng truy đồng dạng truy tiến tiêu hâm nguyệt trong lòng từng chút từng chút đang vì nàng n g ệ n vững chắc quyết tâm tiêu hâm nguyệt biết do những vấn đề này đáp án nếu là vô tâm nàng trở về liền chỉ biết làm một cái an nhàn tự tại công chúa chỉ là minh thần nói đến cái này tình trạng nàng không hiểu cảm giác có chút lạnh có chút cô t h nếu là huynh trưởng ly khai nàng đem đạp vào một đầu chú định cố cao lộ nàng ngẩng đầu lên h ó n g ánh hai con ngươi phản chiếu lên trước mắt người khuôn mặt nói khẽ ngươi ngươi sẽ một mực tại bên cạnh ta sao điện hạ là vua chớ có nói những lời này ta là đang hỏi ngươi ngươi trả lời ta là được rồi minh thần cười cười điện hạ nếu là không chê thần tất nhiên là sẽ một mực bồi tiếp ngươi đây là ngươi nói không cho phép ngươi nói láo không có ngheo tay tiêu hâm nguyệt bình tĩnh nhìn người trước mắt này có chút ngây thơ dỗi ra tay đến nói hài đồng đồng d ạ n g minh thần yên lặng hắn cũng không có vung bao nhiều láo a coi là thật như thế không đáng người tín nhiệm sao đón tiêu hâm nguyệt ánh mắt hắn cuối cùng là cũng dội ra tay đến ngheo tay tí tách tí tách không biết khi nào ngoài cửa bầu trời âm chầm xuống cùng phong đ ư ợ khởi tí tách tí tách rơi ra mưa nhỏ siêu màu trắng thân ảnh lõe lên mà qua tinh xảo rơi xuống minh thần b ả vai nhẹ nhàng run lên cánh còn tốt còn tốt may mắn chạy nhanh chậm một chút nữa đoán chừng liền muốn mắc mưa minh thần nâng lên chim nhỏ đến ôn hòa nói ra chúng ta phủ dao nhi trở về tay chim nhỏ không biết là cái gì thời điểm cùng minh thần học được đem cánh nâng lên ướn ngực đến túi trào nói báo cáo tướng quân đại đầu binh phủ dao đã vào chỗ xin chỉ thị minh thần cười cười điểm một cái gãy của nàng sự tình đều làm xong báo cáo tướng quân hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ mời cho ban thưởng tạ ơn nào có hoàn thành nhiệm vụ còn muốn ban thưởng báo cáo tướng quân hoàn thành nhiệm vụ liền nên cho ban thưởng không cho ban thưởng phù giao liền muốn náo loạn tốt tốt tốt minh thần cùng phù giao đối thoại cũng không có tỷ lệ tiêu h â m n g u y ệ t nhìn xem minh thần cùng chim nhỏ buồn cười h ố động tiêu h â m n g u y ệ t cũng dần dần từ kia phân loạn tâm tư bên trong đi ra nàng nhận ra minh thần con chim nhỏ này nàng biết rõ con chim nhỏ này thông linh cũng hiểu biết minh thần có thể cùng nó đối thoại người này có loại vi diệu lòng cảm giác rõ ràng nói thiên hạ đại loạn như vậy sự tình còn có thể quay đầu lại như vậy t à n mạn đùa chim nhỏ minh thần ngươi làm chuyện gì sao minh thần hít mắt cười nói không có không có cái này n ổ i hắn cũng không lưng lần này hắn thật đúng là cái gì cũng không làm Ừm, hâm mày nhìn về phía minh thần ánh mắt có chút tìm minh điểm Minh mái tiêu nguyệt thần chút tòi nghiên cứu. Người này lần trước động thủ giết động cảnh thời thần thích tới trung đột nghiên Người cười giải cái Đi hiên cứu những Nhìn phía ánh cảnh như không chỉ nhìn này lần động đồng Cũng cũng đứng đồng vang gì, vậy dậy là là vào, về cửa ra có vẫn là đang nói cái gì cái khác sự tỉnh chương một trăm hai mươi sáu thứ vương chương một trăm hai mươi sáu thứ vương một bên khác hoàng cung chỗ sâu tu h tâm trong điện bàn long trên giường đế vương đột nhiên mở mắt đục ngầu con n g ư ơ i chiếu đến sáng tắt á n h đến hô hô hô vô danh chi phong đột nhiên trà s á t bắt đầu đại điện bên trong từng cái ngọn nến á n h đến theo cơn gió lắc lư hỏa diễm toát ra như có như không thời gian dần trôi qua một cái dập tắt hai cái dập tắt ba cái bốn cái từng cái ngọn nến vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi trong thời gian tất cả đều dập tắt đen như mực bên tròng tiêu vũ chậm rãi ngẩm đầu lên trong từng chút chút từng chút điện hắn sát m dưỡng tâm, tâm tiêu vũ ngồi trên vị trí lẳng lặng nhìn xem hộp gấm bên trong đan dược tựa hồ có chút do dự hộp cấm mở ra có ánh sáng long lanh dược hoàn liền lẳng lặng nằm ở giữa trúc h a hương thơm chi khí đập vào mặt cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không luôn cảm thấy vị này giống như hồ phai n h ạ t chút xảy ra vấn đề thái tử nơi đó hiện tại nhất định xảy ra chuyện gì quốc sư chết sớm cho thái tử hạ chú thời điểm quốc sư bệnh nặng một tháng pháp lực càng thêm mờ mờ tiêu vũ từng nói bóng nói gió qua quốc sư có thể hay không cho hắn loại kém hai lần chú quốc sư luôn luôn cố tả hữu nhi nói hắn cùng hắn giả bộ n ư ớ ngẩn cho nên hắn mới thẳng thắn từ bỏ người này lại là không nghĩ bây giờ lại xảy ra vấn đề hắn trong tay cái này mai dự hoàn là minh thần cho hắn hắn sẽ không tin hết minh thần cho nên không có ăn hắn là chính chuẩn bị đi đến không đường có thể đi thời điểm lại ăn thuốc này tiêu vũ trầm m ặ t một lát cuối cùng là cầm lấy thuốc đến bỏ vào trong miệng hắn vốn là mệnh cạn hiện tại gây ra rủi ro hắn sợ chịu không đến bất tử dược tới tay trong khoảnh khắc hương khí tại trong miệng lan tràn ra trái tim hiện ra chút lực lượng hướng chạy tứ chi bất hải tiêu vũ sắc mặt cũng hồng một chút cái này dược hoàn vẫn là mùi rượu còn tốt minh thần không có lừa hắn lý xong nơi đó nhưng có tin tức thị vệ bước nhanh đi tới còn không đợi đối phương nói chuyện tiêu vũ chính là thân thể trước giò xét gấp giọng hỏi khởi bẩm bệ hạ thái tử bệnh nặng dâu tóc tận đã hoa dâm thiên nhân ngũ suy chi tượng hiển thị rõ lộ nằm trên giường không d ậ y nổi sinh mệnh hấp hối d ư ợ c thạch không ý ý ý tiêu vũ nghe vậy con người bỗng nhiên phóng đại tuy nói có suy đoán nhưng tin tức lọt vào thai hắn vẫn là vì đó tâm thần đ ề u c h ấ n xưa nay h ị nộ không được vũ sắc am hiểu ngụy trang chính mình quân chủ lần này lại là xứng sở tại một chỗ suy nghĩ n â n á lo lắng luôn cúng tựa hồ cũng viết trên mặt tại sao có thể như vậy quốc sư cho hắn tính qua thái tử trí ít còn có thể sống th làm sao nhanh như vậy thái tử nếu là cái này thời điểm chết rồi hắn làm sao bây giờ bất tử dược phải tăng tốc tiến trình chết đột nhiên như vậy lại tìm ai đến xử lý chính sự minh thần tiêu hâm nguyệt vẫn là đồng chính hành trong thời gian thật ngắn đủ loại suy nghĩ tại tiêu vũ trong đầu quay lại t r â m mặc thật lâu hắn đứng lên nói lập tức bại giá đông cung bất luận như thế nào hắn đều muốn tự mình đi phủ thái tử nhìn xem chuyện gì xảy ra phía dưới thị vệ nghe vậy ánh mắt lóe lên rõ nay mỗi ngày khí không tốt trên trời không có mặt trời mây đen dày đặc cuốn phong gạo ghét mưa rầm giã tiêu vũ bình thường đều va tại trong hoàng cung rất ít rời c u n g hắn kỳ thật rất ưa thích loại khí trời này nghỉ ngơi rất dễ chịu ra cửa vậy liền không đồng dạng âm trầm bầu trời giống nhau hắn thời khắc này nỗi lòng long l i ê n tại không người trên quan đạo bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên lần này là tiêu vũ đột nhiên xuất hành không có g i ò n g chống thua chiêng tiêu vũ ngồi tại long l i ê n bên trong trên mặt tâm tình bất định cũng không biết rõ là mưa dầm nguyên nhân hay là hắn ảo giác luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung hôm nay phát sinh hết thể tại trong đầu của hắn suy nghĩ tổng kết luôn cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng cũng nói không rõ ràng phủ thái tử cự ly hoàng cung rất gần rất nhanh liền đến long l i ê n đứng tại phủ thái tử c ử a ra b ả o thị vệ phân loại hai bên trong tay cầm dù muốn nên đón đế vương đúng lúc này ở giữa bầu trời đột nhiên một đạo sét đánh x t qua sáng ngời loay lên chiếu rọi đến mấy t r ư ơ n g trốn ở bóng ma bên trong khuôn mặt màn tre bị thị vệ chậm rãi kéo ra rầm rầm rầm sấm xét thanh âm đinh thái như góc lôi quang bổ ra tầm mây đúng như trời huy kiếm chém xuống nhân gian tiêu vũ lại tựa hộ như là cảm ứng được cái gì mắt nhân bông nhiên cò dù lại hắn xưa nay tầm cơ thâm chầm biểu lộ quản lý cực kỳ đúng chỗ vậy mà lúc này lại là sắc mặt sụp đổ. không ở giúp về phía sau c ó lại đầy mặt hốt hoảng không không đi hồi cung dự cảm bất t ư ở n g càng thêm m á n h liệt hắn đã không muốn sống ở chỗ này nữa thái tử chết liền chết rồi chuyện sau đó về sau lại thương nghị chỉ là thị vệ nhưng không có buông xuống màn tre nghe theo thánh chỉ hắn ánh mắt lóe lên đột nhiên bạo khởi thân thể đ ố n g nhiên đứng dậy hướng về phía trước trong tay tụ kiếm tinh chuẩn đâm về phía tiêu vũ tim đây hết thể phát sinh đều quá nhanh còn lại mấy cái thị vệ hoàn toàn không có kịp phản ứng tiêu vũ cũng không phải là tần lâu hắn chỉ là một cái sống an nhàn sung sướng lao hoàng đế lâu dài căn nhà nhỏ bé tại âm ngũ chỗ đừng nói là tinh thông võ nghệ thậm chí cũng còn có chút á khỏe mạnh như thế nào địch nổi một vị nghiêm trình huấn luyện thị vệ Phúc. mũi kiếm vào thịt thanh â m vang lên tiêu vũ mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem trước mặt cái này một mặt sắc bình tĩnh thị vệ lăng lăng túi đầu nhìn lại tay của hắn nắm thật chặt một cái tay khác cổ tay không biết khi nào ngâm độc tụ kiếm xuyên qua ngũ trào kim long chính trung tâm khiếu mắt rồng b ả n g kiếm đã đâm xuyên qua trái tim tiên huyết không muốn m ạ n dâng trào ra ngoài nhân vương cũng là người bị thương liền sẽ đổ máu cũng sẽ chết đây là cảm giác gì tiêu vũ cho tới bây giờ đều không có cảm giác như vậy kịch liệt đau nhức đánh tới t h từng chút, từng chút cùng lúc đó long nhẫn bên ngoài truyền đến mũi tên tiếng xe gió mấy cái thị vệ còn không đợi hộ giá chính là kêu lên một tiếng đau đớn ngã rầm trên mặt đất người tiêu vũ há to miệng lại nói không ra căn cứ đầy đủ đến có chút nếp nhăn khỏe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt tới trước mắt thị vệ tay ổn cực kỳ làm giết vương giết giá loại chuyện này còn có thể bảo trì sắc mặt bình tĩnh làm sao lại cái này dạng đây làm sao lại cái này dạng đây hắn không phải bất tử c h i vương không phải vĩnh hằng c h i h ư ơ n g chúa tể g i a sao thời gian phảng phất đều dừng lại tại sau cùng vài giây đồng hồ tiêu vũ đại não phi tốc lưu c h u y ể n tựa hồ có chút không quá nguyện ý tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt đây cũng là giấc m ộ n g đi hắn từ trong m ộ n g bừng tỉnh hết thể đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu đi minh thần đã nói với hắn hắn ứng tiên mệnh mà sinh chú định thành lập một không mục nát tri chi tri ề u nhân vương bất tử là thần. vì sao vì sao minh thần người l ừ a gạt chấm ba kia tại đại điện bên trong chậm rãi mà nói tuổi trẻ khuôn mặt ở trước mắt hiện hiện tiêu vũ lại là không ở tại nội tâm cuồng hống sinh cơ dần dần tiêu tán ý thức dần dần hoa mắt t h ụ thai làm m ộ n g đi làm m ộ n g đi một giấc đi qua hắn sẽ còn tại kia lộng lấy đường hoàng trong cung điện t h ứ c tình nghĩ như vậy hoa nước lao long chậm rãi nhắm mắt lại câu cả một đời trường sinh người cuối cùng kết thúc tại chính mình hấp thụ tuổi thọ nửa đời nhi từ trước cửa dầm, dầm dầm tại tiêu vũ chợp mắt cái này một cái t r ớ c mắt thiên địa tựa hồ cũng thay đổi bầu trời âm trầm dày đặc không thâu ánh sáng vô số xét đánh lấp lóe sấm xét oanh minh giả dích mưa r ầ m bỗng nhiên biến thành mưa to mưa như chút nước mà xuống phồn hoa việt dương trong thành các thần dân cũng không hiểu biết một kiện cải thiên hoán địa lại sự ngay tại cái này sấm xét oanh minh như chút nước này g mưa bên trong phát sinh phủ thái tử trước cổng chính long l i ĩ n lẳng lặng đầu ở c h ỗ đó cắm tên nọ lao đi sinh tức thi thể cũng lẳng lặng nằm ở nơi đó tiên huyết dung nhập trong nước mưa mực đỏ tơ máu rơi vào gạch đá khe hẹp bên trong một chút xịu biến mất cũng không lâu lắm mấy đạo bóng người chậm rãi từ trong phủ thái tử đi ra. Trước cổng chính, liên miên bất tuyệt nước mưa rơi xuống ô giấy dầu bên trên phát ra trận, trận tinh r ậ n t mịn tiếng vang dù dưới thái tử mặc thật dày áo lông mặt không có chút máu trắng bệch như tờ giấy rắn người phiêu diêu phảng phất đến một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã đ i ệ n hạ cần t h ậ n chút tại bên cạnh hắn bồi bạn hắn hơn mười năm nữ tử miễn cớ khen xem chừng đỡ lấy hắn nét mặt của nàng có chút phức tạp đã có sợ hãi cũng có lo lắng long liễn dừng ở cửa ra vào đáng chết người tận đã chết đi nàng rất rõ ràng hôm nay tự mình p u quân làm cái gì nàng cũng rất rõ ràng mình làm cái gì c ư n g ép bài trừ chú thuật cảm thụ cũng không tốt tiêu chính dương cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều bị rút sạch chỗ nào đều đau nhức ý thức hoa mắt t ù thai đứng đều có chút đứng không vững nhưng ở cái này mưa to như chút nước thời tiết hắn vẫn là dây r ù a ra cửa có một số việc hắn nhất định phải tự mình xác nhận mới có thể an tâm tiêu tam vất vả hắn hướng phía kia ám sát đế vương thị vệ khẽ vớt ư cằm người kia đầy mặt cung kính túi lầu xuống thần nguyện vì điện hạ phân hữu long liễn màn tre chậm rãi xốc lên đã mất đi sinh tức quân vương liền nghiêng dựa vào trên đế hai mắt nhắm nghiển quốc gia này tôn quý nhất người đơn giản như vậy chết đi. tiêu chính dương nhìn xem tình cảnh như thế thân thể lung lay việc này hắn đã kế hoạch hồi lâu kết quả hắn cũng tưởng tượng rất nhiều lần nhưng khi vấn đề này thật phát sinh hắn vẫn là không cách nào khống chế tâm tình của mình phụ hoàng vì sao nhất định phải đi đến một bước này đâu hắn là người thắng nhưng cũng không có thắng cái gì cùng phong thổi hắn tay háo phiêu diêu chính nhìn xem phụ thân nhẹ dọn nghỉ non hắn không biết mình làm chính là đúng là sai nhưng hắn không có lựa chọn không phải là công tội liền giao cho hậu nhân bình luận đi dầm dầm, dầm ở giữa bầu trời sấm xét không ngừng ở đây đều là người bình thường nhưng cũng cảm nhận được mấy phần không giống bình thường tựa hồ có cái gì đồ vật v ỡ vụt ra thiên địa tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa tiêu chính dương ngẩng đầu lên hướng phía hướng khác nhìn lại minh thần cô chạy tới bước này mong rằng chớ có phụ ta nhờ vả việc đã đến nước này thiên địa càng dễ hắn cũng không còn cách nào trở về chương một trăm hai mươi bảy hai họa chi long tiên ngọc lục chương một trăm hai mươi bảy hai họa chi long tiên ngọc lục dầm dầm dầm thái tử trước cửa giết vương giết giá vương triều tôn quý nhất đế vương chết thiên địa càng dễ mà không người nào có thể thấy được tại tiêu vũ chết một khắc này tựa hồ là có cái gì đồ vật từ trong thân thể hắn chui ra ngoài sông thẳng chân trời mưa t o như c h ú t nước sấm xét quanh minh việt dương thành đám người cũng không biết rõ hôm nay là sao thời tiết đột nhiên chuyển biến đến tận đây bầu trời âm trầm muốn mạng tự nhiên cũng không có người đi ra ngoài bất quá có người tại môn mái hiên nhà xem mưa sấm xét vang r ộ i mông lung ở giữa nhưng thật giống như là thấy được một đạo thân thể cao lớn tại biển mây bên trong búc lên họa long băng n g ư ờ i họa loạn láo long chịu chết sơn hà tái tạo quốc vận khởi động lại cải thiên hoán đ ị a họa long lễ t ạ n h â n vương ấn tiên ngọc l ụ kinh thành minh phủ cái này làm sao đột nhiên trời mưa lớn như vậy a vừa mới còn chỉ là mưa phùn giả rích sao đột nhiên liền biến thành dạng này tiêu hâm n g u y ệ t kinh ngạc nhìn nhìn xem bên ngoài mưa rào xối xả tận thế thai họa đồng dạng cảnh tượng con mắt chừng lao đại há to miệng hơi kinh ngạc hôm nay có chút kỳ quái tựa hồ khắp nơi đều lộ ra không giống bình thường nàng ngược lại nhìn về phía bên người minh thần nàng biết rõ minh thần nhất định có thể cho nàng một đáp án thuận t â m mắt của nàng nhìn lại minh thần lại tựa hồn như là nếu có điều xem xét hơi nhau mắt không biết khi nào một viên nho nhỏ ngọc đội liền xuất hiện ở minh thần trong tay thần bí ngọc đội xúc tu ấm áp hướng ra phía ngoài tản ra trận trận đặc biệt linh khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. thật đúng là để thái tử làm thành hai vương tranh giành hay là nhỏ đánh lén đắc thủ nhìn cách nuôi cổ ra vẫn là thái tử càng hơn một bậc như minh thần lúc trước nói tới thái tử có là cơ hội có thể làm được một bước này chỉ là hắn không muốn m à thôi theo một ý nghĩa nào đó giảng đây cũng là bị hắn một tay thúc đẩy hắn đem tiêu chính dương hết thảy đường lui đều phong kín đem chân tướng b à y ở trước mắt hắn hắn tự sẽ đập nồi dìm thuyền đi làm kia quyết tuyệt sự tình nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn lại phảng phất là nhìn thấy cái gì đặc biệt đồ vật khác giữ mày chim nhỏ đã nói với hắn tu giả trong mắt thế giới c mà bây giờ mưa rào xối xả bên trong dân chúng tầm thường không nhìn thấy bọn hắn lại có thể nhìn thấy mưa to mưa lớn sấm xét quần quận bên trong vô cùng vô tận uy thế từ chân trời rơi xuống g ư ớ i vu chân thực cùng hư h à o ở giữa đen như mực cự long đẳng không mà lên thẳng lên mây xanh phảng phất bao phủ thiên địa cái gì đồ vật đều bị hắn cùng nhau đánh vỡ gió nổi mây phun đại địa đang run rẩy sơn hạ tại phiêu diêu toàn bộ thiên hạ tựa hồ cũng đang tiến hành một trận trọng đại biến động đúng lúc này dầm dầm dầm đ ô n g nhiên lương theo lấy vanh minh tiếng sấm tắm rửa lấy lôi đ ỉ n h thân ảnh to lớn che khuất bầu trời giữ t ậ n đầu rồng từ bầu trời rơi xuống tầng mây vỡ ra hình rồng khe phai màu chuỗi ngọc trên mũ miệng hư ảnh lôi c u ố n lấy tím đen trướng khí thẳng rơi nhân gian màu máu thụ đồng nhìn về phía minh thần sân nhỏ hùng hồn nổi giận khí thế đập vào mặt toàn thân đen như mực họa long nhìn chầm chấm tiền động đ i ệ minh thần ba trộng chi có hai họa chi long đã chết nhưng hết thể cũng không kết thúc hắn không cam lòng linh hồn vẫn tại gào thét gầm thét hắn mới là quốc gia này vương minh thần nói qua bằng lòng tiên mệnh mà đến cùng hắn v i n h hằng chi triều cùng hắn bất lao bất tử chi thân nhưng mà hắn lại cùng thái tử hợp mưu mưu triều xoan vị hết thể hết thể đều là l ử a gạt được làm vua thua làm giặc b y hạ cái gì gọi là người nước nhận đón giận dữ hát long bạo ngược chi phong của tới thổi bên hai tóc m a i bay tán loạn minh thần lại là đứng tại chỗ mảy may cũng sợ ngược lại là nhìn thẳng đối phương cười nhặt nói ngươi gọi cái này thiên hạ một tiếng ngươi nhìn nó đáp ứng sao tại hắn bị, không nhận hắn nặng không xứng là vương t hưởng thụ lâu như vậy biến thành người khác ngồi một chút lại như thế nào người minh thần nhiều sẽ làm người tức giận a khi còn sống dưỡng khí công phu tất cả đều biến mất bầu trời hắc long đỏ mắt lên bạm ngược gầm thét người đ á n g chết ba mưa to mưa lớn sấm sét vang r ộ i bên trong khí thế hùng hồn hắc long giống giận gào thét lên hướng phía minh thần lao đến ly to do hót vang tại mưa to sấm sét bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên ở bên người tiêu hâm nguyệt rung động ánh mắt bên trong nho nhỏ bạch điệu đột nhiên bành trướng trắng tinh cánh chim tại mợ ra đàng không mà lên nước mưa đều bị ngăn trắng tinh lông đuôi tại gió mạnh bên trong lắc lư lộng lây đối mặt với khí thế kia bảng bạc bạo ngược hắt long nặng có chút phí sức nhưng vẫn là kiên định ngăn tại minh thần trước mặt minh thần ba đống nhiên bên ngoài viện chuyển đến một tiếng quát trói thai s i ê u lợi kiếm pha không hướng phía ở trên bầu trời hung lệ h ắ t long bay đi thuật phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại một thân lấy áo đen thân ảnh đội mưa bước nhanh chạy tới nhìn xem giữa bầu trời bạch điệu cùng hắt long muốn rách cả mí mắt không người chủ ý tại sân nhỏ nơi hẻo lánh đen như mực mèo con ngồi ngay thẳng lặng, lặng nhìn xem kia bạo vũ lôi đình lực lượng vô hình tại quanh thân lưu truyền trên c h á n bạch tuyến lóe ra một chút ánh sáng nhạt từng chút từng chút mở rộng đến cuối cùng mở ra biến thành một con mắt hình dạng chỉ là con mắt toàn là tròng trắng mắt không có tròng mắt con mắt phản chiếu lấy kia gào thét mà đến giữ tợn hắc long hình dạng chỉ là nhân gian bảo kiếm cũng không có đ ố i hắc long tạo thành tổn thương gì trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn đính tại trong phủ phòng trụ bên trên trường kiếm ăn vào gỗ sâu ba phân khẽ run phát ra trận trận kiếm minh thanh âm bạch điệu cũng không ngăn được hắn lực lượng vô hình đưa nàng bắn ra trong nháy mắt lại biến trở về kia tiểu bạch các hình thái hắc long đầy mắt ngang ngược. thẳng tắp hướng phía minh thần vào tới những nơi đi qua c ỏ cây tất cả đều khô héo sinh mệnh tiêu dấu vết mắt thấy liền muốn đụng vào trên thân minh thần đúng lúc này sưu một viên bảo ngọc đống nhiên từ minh thần thủ trưởng bên trong bay ra ngăn ở minh thần cùng hắc long ở giữa như là thai ách tận thế đồng dạng lờ mờ hoàn cảnh bên trong bảo ngọc giữa không chung bên trong tản ra nhẹ nhàng hào quang vô hình năng lượng nhộn n h n o lên hắc long trực tiếp đâm vào phía trên kính phong quất vào mặt nhưng không có tổn thương đến minh thần mảy may bảo ngọc tản ra sáng n g i đem hắc long hoàn toàn hấp thu mà tại minh thần trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy xưa cũ thư quyển lật ra một t giữ tợn hắc long lạc cấn tại phía trên tắm rửa lấy mưa to sấm xét sinh động như thật hai họa chi long tiêu vũ mà cùng lúc đó trên bầu trời bị tiêu vũ đụng nát cái gì đ ồ vật tựa hồ đang dần dần tụ lại hóa thành mấy xóa lưu quang biến mất tại chân trời trong đó một điểm lại là rơi vào minh thần trước mặt xoay một vòng tựa hồ là tìm được cái gì đ ỗ n g nhiên sông về minh thần bên cạnh thân từ đầu đến giờ vẫn luôn ở vào trong rung động tiêu hâm nguyện ta là ai ta ở đâu phát sinh cái gì rồi tiêu hâm nguyện đầu góc đã không chuyển từ đầu đến giờ hết thể hết thể đều đang trùng kích lấy tiêu hâm nguyện nhận biết t i ê u năng lượng k h ắ p ở tiêu hâm n g u y ệ t c h á n bên trong trời sinh q u ý khí h o à n g nữ run lên bần bật h ó n g ánh t r o n g mắt nhất thời trừng đến căng t r ọ n cái này một cái trước mắt mưa to sấm xét thanh â m ở bên thai của nàng vô hạn phóng đại kính phong lạnh t ấ u xương núi non sông ngòi tại gào thét ước vạn nhân dân tại kêu dên vô cùng vô tận thanh â m ở bên thai của nàng vang lên đinh hay nhức góc nàng cho tới nay đều có loại cảm giác nhạy cảm vượt qua tại thường nhân ngũ rác nàng luôn luôn có thể cảm nhận được càng nhiều không cách nào hình dung đồ vật hiện tại những n à y đồ vật tựa hồ dần dần cụ tượng hóa có lẽ là hôm nay kích thích thật sự là nhiều lắm nàng dứ trực tiếp tễ xịu ở trên mặt đất lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ công thứ ba minh thần ba như thế đặc thù thời kỳ lăng ngọc cũng không lo được gọi minh thần kia tình ý giả dích thân đệ nàng bước nhanh đi lên đầy mắt lo lắng nhìn xem minh thần gấp giọng hỏi ngươi không sao chứ hạ vũ lúc nàng luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác làm mưa to mưa như chút nước lôi đình vạn quân thời điểm nàng càng cảm thấy kiềm chế nàng biết rõ nhất định là có chuyện gì phát sinh vội vàng từ trong phòng chạy đến bước lên mưa to chạy về phía minh thần phù đệ đo lấy chính là phát sinh như vậy làm nàng rung động sự tình nàng biết được minh thần có chút năng lực đặc thù cũng hiểu biết thế gian này có chút vượt qua lý giải sự vật nhưng khi nàng nhìn thấy mơ hồ không do hắt long hướng phía minh thần gào thét mà đến lòng của nàng toàn bộ đều n h ấ c đến cổ họng cũng may chuyện bây giờ tựa hồ kết thúc minh thần tựa hồ cũng không có việc gì chim chóc cũng đ ố n g nhiên g ọ t tới minh thần trước mặt đầy mắt lo lắng nàng không có bảo vệ tốt minh thần minh thần nhìn xem thủ trưởng tựa hồ có chút hoảng hốt đợi cho lăng ngọc gọi h ắ n lúc lúc này mới lấy lại tinh thần nhận lấy gặp mưa chim nhỏ nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng không sao tản ra nhẹ nhàng hào quang bảo ngọc rơi xuống lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. tiên ngọc lục thu linh nạp hồn phong thần đăng tiên vạn pháp theo ta cái đồ chơi này công dụng tựa hồ có chút quá tại cao đại thượng xa không phải thanh trúc cho thúy ngọc đồng đơn giản như vậy minh thần còn cần một đoạn thời gian đến nghiên cứu một chút không nghĩ tới cái này cầu trường sinh hoạ loạn lão long chết rồi lại cho hắn như thế đồng dạng ghê gớm đồ vật ghê tởm a cùng là quốc quân vì cái gì trên thân t ầ n lâu liền không có đâu bác đế mời ngươi nghĩ lại một cái thật chứ hôm nay cái này mưa to khắp nơi lộ ra quỷ dị trong viện có cây đều chết h é o vừa mới biến lớn phủ dao đều bị đẩy sang một bên lăng ngọc bu lại trên giấy nhìn xem minh thần không ở dỗi ra tay đến lục lọi hai lần sợ miệng hắn cưỡng dọa người coi là thật minh thần thu liêm tâm thần ngược lại nhìn người trước mắt cười nhẹ nhàng nói ra t h tỉ thế nhưng là tại quan tâm ta sao lăng ngọc chỉ trệ người này đều cái này thời điểm còn muốn trêu đùa nàng đỏ h ư n g từ bên thai cho nhiễm bỏ lên trên gương mặt mặc dù về sau biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì nhưng là trên thực tế nàng vẫn luôn nhớ kỹ khánh nguyên tiết cái k i a buổi tối chuyện xảy ra hai người đều rõ ràng quan hệ lẫn nhau có chút kiểu diễm nàng hiện tại cần một cái trường hợp đem tâm ý của mình cũng tương tự nói cho hắn nghe khu khu. nàng sờ lên cái mũi ánh mắt phiếu hốt khô c ầ n nói ra là đúng a thế nào nàng quan tâm nghĩa đệ đây không phải là chuyện đương nhiên sao ngốc tỷ tỷ thật đáng yêu a thật sao minh thần nhìn xem lăng ngọc như vậy không lưu loát bộ dáng lại là không khỏi cười vậy ta tốt vui vậy a bên cạnh trong hôn mê tiêu h â ơ n g n g u y ệ t giống như cũng nghe đến mấy đạo không đúng lúc cầu nam nữ thần mật thanh âm c ô h ẹ n bảo kiếm trở vào bao lăng ngọc xoay đầu lại hướng phía minh thần hỏi thần đệ cái này đến cùng chuyện gì xảy ra a nàng năng lực tiếp nhận so tiêu hương u y ệ n vẫn là mạnh một điểm nhưng không rõ ràng tiền căn hậu quả nàng cũng có chút t ỉ n h tình nhưng nàng biết được minh thần nhất định biết rõ hết thẻ nguyên do cải thiên hoán đ ị a lạc minh thần mang tới một cọp lông khăn chuyện đương nhiên đất là tỷ tỷ sát s ố i tóc nhìn xem phương xa bầu trời nói khẽ tỷ tỷ ngày sau cái này thiên hạ coi như không đồng dạng chương một trăm hai mươi tám thiên địa lại biến gió nổi mây phun chương một trăm hai mươi tám thiên địa lại biến gió nổi mây phun nam phương nô châu tiêu giao thành huyết y quân phát tích c h i địa nguyên bản tên là trấn tích thành sau cải thành tiêu giao thành ký thác tất cả huyết ý nghĩa quân mỹ hảo hy vọng xích kỳ phân phật xé mở nam điện ở mức sương ngủ d nơi, nơi đó e sinh hoạt lãnh tụ của bọn họ hắn đâm chết tham lam châu mục chém giết tất cả thịt cá bách tính càn nguyên quan viên đem công bằng còn cho bách tính đem sáng sủa trời nắng còn cho nhân dân hắn dẫn theo mọi người phấn khởi đuổi theo mỹ hảo nguyện vọng thời gian mặc dù kháng khổ nhưng con đường phía trước tràn ngập hy vọng vương huệ huyết y quân khôi thủ huyết y thánh g i a o giáo chủ chính là trong lòng bọn họ vĩ đại nhất vương đất chết cùng gạch đá chắp lên cao cao vương tọa tiêu g i a o thành cung điện không thể so với việt dương hoàng cung thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt nhìn qua có chút cũ nát chống rông trong đại đường chính c i sắc thái tươi sáng cờ xí treo ở bàn tròn từng cái phương vị nhưng là phía dưới vị trí lại là trống chân như vậy cao nhất vị trí màu máu cờ xí phía dưới một cái khuôn mặt ngay ngắn n h ã thần lăng lệ nam tử chậm dài đứng dậy ngạo quỷ tìm được không huyện ý gia nhập huyết y dạy quân hắn nhìn xem trong tay giấy viết thư nhẹ dọn g h ỉ non vui mừng t r ợ t l ó e lên tiếp lấy lại là những mảy chậm rãi đi ra cửa đi trên sân thượng gió đêm hơi lạnh tại bông hoẹ phía trước cách đó không xa một thân ảnh liền l ặ n g lặng đứng phía trên thiên đài ngửa đầu xem nhìn xem mái vòm sao l ố m đốm đầy trời một viên sáng tỏ tinh thần tựa hồ dần dần m ở m ở hắn đông nhiên xoay đầu lại đầy mặt vui mừng hướng phía bông hoẹ gấp giọng nói ra giáo chủ đến thời điểm nên xưng đế bắc liệt hồ điện thần lâu ngồi tại vương tọa bên trên xử lý đủ loại sự vụ ngưng chiến về sau sĩ binh ă n bài trợ cấp ban thưởng còn có đại hương thủy lợi chuẩy phức tạp sự vụ ngày th tóm lại hắn không hề giống tiêu v ũ như vậy a n nhàn hắn bận rộn vô cùng minh thần kia vừa xông vào trong tầm mắt yêu tài cũng như lưu tinh xảy qua tựa hồ dần dần bị hắn quên lãng mà đúng lúc này tựa hồ có cái gì vô hình đồ vật từ trên bầu trời rơi xuống xuyên qua mái hiên tinh chuẩn khắc ở tần lâu đỉnh đầu tần lâu nhất thời run lên bần bật hắn nắm chặt n ắ m đấm tựa hồ cảm nhận được cái gì tựa hồ đạt được cái gì lực lượng đặc biệt giống mãnh hổ tiếng gầm tựa hồ ở bên thai chuyền vang báo ngoài cửa truyền đến đưa tin quan tiến báo cáo làm hắn đi vào nhìn thấy t ự mình b ậ hạ lúc lại là không hiểu run lên vô ý thức liền kẽ quỵ trên đất làm tần lâu dưới tay thần tử hắn tất nhiên là sùng kính tự mình bệ hạ nhưng là lần này còn có chút không đồng dạng tần lâu khí thế giống như trong nháy mắt cất cao vô số lần phảng phất chuyện đương nhiên cao cao tại tượng chuyện đương nhiên làm người vương phảng phất có chỉ mách n g tại tần lâu bên cạnh thân hướng hắn gào thét uy thế kẻ hèn này có phải hay không quá mệt mỏi t ầ n lâu nhéo nhéo mi tâm ngược lại hướng phía người tới hỏi chuyện gì khởi bầm bệ hạ liền h à mặc đại nhân muốn hướng bệ hạ tiến cử hai vị kỳ nhân ừ n t ầ n lâu nghe vậy nữu nhữ mày kỳ nhân điền hàn mặc làm chấm là tiêu vũ cái kia cầu trường sinh cầu đến phong ma đồ đần a bất quá hắn lại không hiểu nhớ tới cái kia đáp lấy bạch điệu đào t à u ra hỏa từ n ố i với thủ hạ tín nhiệm hắn vẫn là khoát tay á o tuyên cũng không lâu lắm một mặc bắc liệt quan phục đại thần dẫn hai người tướng mạo kỳ lạ quái nhân đi vào hoàng cung một người thân hình cao g ầ y nhưng quỷ dị chính là da của hắn là màu xanh thảm mặt ngoài có dịch nhợn toàn thân nhìn qua ẩ m ớ c cộc c trên tay còn có hết xanh đồng dạng mạng một người khác lại được tốt tương phản thân hình tương đối thấp bé cùng cái tảng làn da cùng hoàng thổ một cái nhan xác còn có chút giản đứt hai người kia chỉ tự ở bề ngoài nhìn s ắ c thực giống như là dị nhân t ầ n lâu cũng có chút hăng hái nhìn nhiều hai người một chút hai người này tựa hồ là cố ý biểu hiện mình đặc biệt hình dạng ngay sau đó tại mấy người rung động trong ánh mắt hai người thân hình huyên hóa lại biến thành người bình thường bộ dáng một người cao g ầ y một người mập lùn bọn hắn nhìn tần lâu một chút tiếp lấy lại là toàn thân chấn động bị giảm xuống đất đầy mặt thành kính đế vương chi thế vai phong lẫm liệt tại hạ lệ thủy cao linh gặp qua bệ hạ tại hạ minh sơn cao trần gặp qua bệ hạ nhìn cách đúng là chút người đặc biệt tần lâu nhìn nhiều hai người một chút cao ũ linh nghe hắn n c là hỏi, h vậy ước mực đến có chút tự tin hướng phía tần lâu nói ra không dối gạt bệ hạ hai người chúng ta chính là vì chuyện này mà tới cao trần hướng tần lâu chắp tay bệ hạ ta cao thị huynh đệ không đánh lừa dối tự tin có thể chống đỡ mấy vạn người chi lực bệ hạ nếu là tin ta chúng ta nhưng vì bệ hạ chí ít tiết kiệm năm năm chi công cái gì thật chứ lần này đến phiên tần lâu không bình tĩnh mười năm thủy lợi đây là minh thần cho bắc liệt hạ xếp chặt là vây khốn bắc liệt mệnh quốc chi sách tần lâu đều cần cẩn thận nghiêm túc nếu không thật có khả năng bị kéo đổ nhưng mà đi lên hai người này nhẹ đ ồ n g bềnh nói ngay muốn cho hắn tỉnh năm năm chi công phải biết năm năm này cũng không vẹn vẹn chỉ là thời gian 5 năm mà thôi trong này có thể bao hàm rất rất nhiều nhân lực vật lực rất rất nhiều quốc gia tài lực cao linh cười cười dỗi ra tay đến nhẹ nhàng một chỉ bệ hạ mời xem trong địa bàn long trụ đột nhiên thấm nước chải châu tại đầu ngón tay h à n hóa thành cầu l o n g bàn trụ theo khống chế của hắn tại giữa không t r ú n g biến đổi các loại hình dạng tại hạ có thể khống chế nước chảy khống chế nước chảy điều này đại biểu lấy cái gì thần lâu tự nhiên sẽ hiểu người này không có nói láo tâm hắn tiếp theo vui ngược lại lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía một cái khác thất t ả n g n g ư ờ i đây cao trần cười cười tựa hồ có chút không có ý tứ vậy hạ tại hạ năng lực thi triển đi ra có thể sẽ phá hư ngài cung điện thần lâu vung tay lên không sao cả cao trần đạt được cho phép d ơ chân lên trên mặt đất giấm một cái nhất thời liền đem nền đá tấm dâm đến dạn g nứt thơ nghệ đường vân lan chẳng hẳn ra tốt tần lâu nhìn xem cảnh này lại là mảy may cũng không đau lòng chính mình h ổ điện chỉ có đầy mắt sợ hai thang phục vui vô cùng tốt tốt tốt hắn thẳng gật đầu không khỏi cười ra tiếng ha ha ha ha. có như thế hai vị hiền lương quả nhiên là ta bắc liệt c h i phúc b y hạ quá khen thần lâu đánh giá hai người lại hỏi vậy các ngươi muốn cái gì cao linh cao trần hai người liếc nhau một cái chính là kẻ quỵ trên đất hướng phía tần lâu nói ra ta hai người không sở cầu chỉ nguyện bệ hạ phong ta hai người làm mẫu hà người hầu trấn thủ mương nước ồ hai vị chỉ là muốn tu trúc mương nước sao tần lâu nghe vậy h í t mắt nhìn thật sâu hai người một chút phản phất muốn thấy được trong lòng bọn họ suy nghĩ Ngậy. hai người trì trệ hai vị không muốn vì ta bắc liệt mà chiến hai vị suy nghĩ kỹ một chút có t à i như thế có thể nếu là không tung hoành chiến trường hả không lãng phí tần lâu mặc dù ngày thường cao lớn nhìn qua giống như là không có đầu góc mã phu nhưng là nói tới nói lui lại là rất rủ họ o người tương lai ta bắc liệt nhất thống thiên hạ hai vị lập xuống ngập trời chi công ta trang bịa hai vị là ti trưởng thủy lợi tri thần đại địa tri thần lại như thế nào từ đối phương đôi câu vài lời bên trong tần lâu đại khái có thể suy đoán ra đối phương muốn đến cùng là cái gì cái này hai người nghe vậy run lên ánh mắt bên trong toát ra khó tả khát v ọ n g tới tiếp theo một cái trước mắt hai người quỳ dạm xuống đất đầy mắt nhiệt tình thần nguyện làm bệ hạ máu chảy đầu rơi đợi mấy người ly khai tần lâu vừa mới trên mặt treo cởi mở tiếu dung chính là thu liễm hắn lẳng lặng nhìn xem hồ điện trên mặt đất vết dạng nhẹ g i ọ n g đây lẩm bẩm nói cao linh cao trần vì cái gì cái này thời điểm mới đến đâu dưới gầm trời này có bao nhiêu thần kỳ linh dị người đâu ừ n g ư y i minh thần không nguyện ý nhập ta bắc liệt lại như thế nào ta bắc liệt có là hiền lương đại tài thần long đụng nát thiên địa quốc chiều số phận thiên cơ hỗn độn địa mạch vỡ vụn sơn hà tái tạo quốc vận khởi động lại đại loạn sắp nổi vô danh c h i sơn dâu tóc đều trắng trường mi bồng bềnh láo giả đ ố n g nhiên mở to mắt n g ẩ g đầu nhìn xem phương xa ngón tay bấm đốt ngón tay tựa hồ là có cảm ứng khẽ vớt c ằ m cánh tay nhẹ nhàng vung lên một đạo bóng người tiếp lấy liền xuất hiện ở trước mặt của hắn là một thiếu ni lang tuổi tác không lớn mày dâm mắt to hai con ngươi sắc bén sáng ngời có thần cả ngự như là lỡn một cái nổ bệnh dương tràn ngập sinh khí lao giả nhìn người trước mắt k h ẽ gật đầu là thời điểm đồ nhi xuống núi a cầm cái này chọn một minh chủ tranh giành thiên hạ thi triển hết thần t h ô n g đi leo lên thông tin ê chi lộ một tiết đoàn đồng c h ố n g g i n g xuất hiện phiêu diêu rơi xuống người thiếu niên trong tay tạ sư phụ người thiếu niên sắc mặt có chút kích động hai tay tiếp nhận đoàn đồng vì trên mặt đất dập đầu c ả m tạng đi a đi a cái này tiên phong đạo cốt lao giả cũng đang mỉm cười bên trong biến mất không thấy quốc vận sụp đổ rồi rời núi đi thì ta thành tiên cơ hội là thời điểm thiên hạ lại loạn là nên chúng ta xuất thế cứu vớt cái này t h ư ơ n g mang nhân gian thổ sư nhưng là muốn ta xuất thế cũng không vẹn vẹn chỉ là tại vô danh chi sơn cái này bên trong tại từng cái núi sâu rừng già từng cái vô danh độc phủ từng cái chưa từng bị người đặt chân thần bí chi đ ị a thần bí kỷ quỷ người bấm ngón tay tính toán các lộ tinh linh yêu quái suy nghĩ thấy được thiên địa biến hóa bọn hắn cũng từng cái đi ra s â n môn đi tìm kia phiêu m i ệ u cơ duyên cái này thiên hạ tựa hồ trở nên không đồng dạng thanh châu thanh trị huyện chầm chầm gió nhẹ thổi rất cây già không nhiều một mảnh lá cây nơi này chi huyện không tệ khí hậu cùng thổ địa cũng không tệ mọi người an cư lạc nghiệp phía ngoài loạn thế cũng không có q u ấ y nhiều đến nơi đây hôm nay tựa hồ có chút khác biệt cơn gió tựa hồ chuyển đến trận trận vắng lặng ký tức một đạo bóng người tại cây khô bên cạnh như ẩn như hiện ngầm đầu nhìn xem phía đông phương hướng ánh mắt phảng phất xuyên qua không gian thấy k i a u kinh thành phiêu riêu mưa to nhẹ giọng nhị non tốt tiểu tử coi là thật đem cái này thiên hạ q u ấ y đến l o n g trời lở đất ca nguyên mưa như chút nước mưa to cuối cùng rồi sẽ đình chỉ sáng rỡ ánh nắng kiểu gì cũng sẽ xuyên thấu qua mây đen một lần nữa giải ở trên mặt đất t ầ n g dưới chót nhất đám người hoàn toàn như trước đây sinh hoạt cũng không biết rõ mưa to bên trong phát sinh lao long chết lớn như vậy sự tình bất quá không biết rõ có phải hay không mọi người h ảo giác luôn cảm thấy mưa to về sau không khí tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng mái hiên trung đồng từ minh c u n g thương nước giếng nổi lên ánh trăng thanh quang bầu trời phảng phất trở nên càng thêm bao la đại địa biến đến càng thêm dày hơn thực tựa hồ thế giới cùng bọn hắn trong nhận thức biết có chút khác biệt minh p h ụ mê man mỹ nhân n h ư mày từ từ mở mắt mông lung ánh mắt một chút xíu trở nên rõ ràng xa lạ trần nhà phát sinh thật a chuyện ta là ai ta ở đâu hoa mắt dù t hai đại não mơ mơ màng màng có chút không biết vì sao ngươi tỉnh rồi chúc mừng ngươi giải phẫu rất thành công ngươi biến thành một cái nữ hải tử một bên bên cạnh cách đó không xa truyền đến một người khác vui cười xong biến thành nữ hải tử thiêu hâm n g u y ệ t bỗng nhiên ngồi dậy đầy mặt sợ hãi bất quá đó lấy nàng lấy lại tinh thần không đúng nàng hung hăng trận mắt nhìn người kia một chút ta vốn chính là nữ tử chương một trăm hai mươi chín thân vương vào chỗ hết thể đều kết thúc chương một trăm hai mươi chín thân vương vào chỗ hết thể đều kết thúc mưa to về sau triều đình s ơ n son ngưỡng cửa dính đ ầ y vũng bùn dấu chân hướng dày bước qua lúc mang theo chưa khô mưa nước đọng q u â n thần phong trần mệnh mọi mà đến từng cái tại trên đại điện đứng vững hôm nay thánh thượng gấp triệu tựa hồ có cái gì đại sự phát sinh nhưng mà nhưng khi mọi người đến đông đủ về sau nhưng không thấy kia ngồi tại trí tôn chi vị thánh thượng ngược lại là thái tử một thân đồ tang tại mấy cái chính mình đảng phái trọng thần chen trúc bên trong từ cửa hông đi đến hắn sát mặt tái nhật mặt mũi tràn đầy bi thương hướng phía triều thần nói ra chư vị hôm qua mưa to tiên hoàng tại tu tâm điện đột phát trọng thật hắp máy môi cất tiếng đau bùn nói không chỉ tấn thiên trong lúc nhất thời liền mái h u y ê n đồng để lọt tí tách â m thanh đều rõ ràng có thể nghe quần thần mín hơi như bùn tố tin tức quá mức rung động lấy về phần tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng cái gì cái gì đồ vật tiên hoàng thân t i ê n rồi làm sao đột nhiên như vậy tiên hoàng mấy tháng trước không phải còn rất tốt sao thân thể rất cường tráng trạng thái tinh thần rất tốt lại làm cái mấy năm hoàng đế không có vấn đề chuyện gì xảy ra mắc bệnh gì đây cũng quá nhanh nhanh đến bọn hắn căn bản không có tưởng tượng căn bản không có bô cục sau đó nên làm cái gì có người vụ trộm hướng phía thái tử nhìn qua những người ở chỗ này am hiểu sâu quyền lực tính toán t r i đạo tiêu vũ cái chết khắp nơi lộ ra q u ỷ dị rất khó để cho người ta không đem cùng vị này thái tử liên hệ với nhau nhưng là cũng không có một người lên tiếng b ậ y hạ bốn ô ô ô có chút phản ứng nhanh trực tiếp té quỵ trên đất đầy mặt bi thương giống như là chết cha mẹ không ở khóc lóc kể lệ bọn hắn là thần tiêu vũ là hoàng đế tiêu vũ chết rồi liền đại biểu cho bọn hắn chủ nhân đã chết liền xem như chứa cũng phải biểu hiện ra chút bi thương tới một cái hai cái đau thương không khí trong nháy mắc quét sạch toàn bộ triều đình nhìn xem chợ bán thức ăn đồng dạng triều đình t mắt, ừ mắt một một người dối t r phục vụ tiếng nói trong sáng trong đại điện truyền vang tinh chuẩn rơi vào mỗi người bên t h a i trong lúc nhất thời tất cả mọi người vì đó chấn động trong vòng một ngày nhận nguyện đã thay mối ngày mọi người sắc mặt khác nhau trong lòng suy nghĩ n â n á hết thảy đều là chuyện đương nhiên nước không thể một ngày không có v u a hoàng đế tấn thiên chuyện đương nhiên nên do thái tử vào chỗ một t r i ề u thiên tử một t r i ề u thần kế thừa liền mang ý nghĩa từ trên xuống dưới thay đổi tất nhiên là có người vui vẻ có người buồn sầu nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên căn bản không cho người ta tâm lý chuẩn bị dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đứng tại thái tử bên này tỷ như nói nội các thủ phụ đồng chính hoành cùng với vây cánh phụ thuộc tiêu vũ hành vương nói ngăn được chi thuật hắn không có khả năng để tiêu chính dương quản lý toàn cục thế tất có một người cùng hắn ngăn được m a đồng chí n hoành h một mạch chính là hắn nhắc lên cùng thái tử đối kháng đồng chí n hoành h cơ bản có thể khẳng định tiêu vũ tuyệt đối không phải chết bệnh đại khái s u ấ t là tiêu chính dương thứ vương dết giá cướp đoạt hoàng bị người này xúc vô hại thái tử nên ra tay đọc các thời điểm cũng là tuyệt đối sẽ không lưu tỉnh nhưng vấn đề là hiện tại tiêu vũ rơi đài quá nhanh giống như là ven đường một đầu giã cầu đồng dạng bị tiêu chính dương đã chết không hề có một chút tin tức nào chuyển tới một điểm manh mối cũng không có lưu tiêu chính dương vào triều tuyên đọc chiếu thư chiếm trước tiên cơ hết t h ầ đều thuận lý thành trường đồng chí hoành liền chút tin tức đều không có căn bản phản ứng không kịu cũng căn bản liền không có ch nếu là tiêu chính dương thuận lợi đăng cơ về sau hắn thời gian nhất định không dễ chịu hắn liếc mắt kia sắc mặt tái nhợt thái tử túi đầu trong tay h á o ngón tay bấm đốt ngón tay nhẫn ngọc tại lòng bàn tay nướng ra vết đỏ trên mặt tâm tình bất định không biết suy nghĩ cái gì đợi kia người hầu t u y ê n đọc xong gì chiếu tiêu chính dương đi tới người trước trầm giọng nói này chiếu thư là tiên hoàng di chiếu cô tuân theo tiên hoàng ý chỉ kế thừa đ ạ i thống chư vị có gì dị nghị không chúng t h ầ n một trận trầm mặc tiêu chính dương câu nói này chính là chờ đợi bọn hắn tỏ thái độ có người không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía đồng chính hành mà thần thần xin hỏi bệ hạ bị bệnh gì chứng vì sao đột nhiên như thế chúng thần cũng không biết được một đại thần đứng dậy mắt nhìn sắc mặt tiểu tụy thái tử chính là cúi đầu xuống hành lễ cất cao giọng nói thần coi là việc này kỳ quặc có thể từ đốc s á t viện trà rõ chi lời còn chưa dứt chính là bị tiêu chính dương đánh gãy hắn sắc mặt bình tĩnh không vui không giận chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn kỳ quặc t i ể u đại nhân ý gì a lại bộ thị lang thiệu lãng thuộc về đồng chính hoành nhất hệ người đồng chính hoành thân kiêm lại bộ thơ thư trung cực điện đại học sĩ nội các thủ phụ lại bộ nhất hệ cày cấy đã lâu trên cơ bản đều là h ắ n người thiệu đại nhân thế nhưng là đ a n g nói là cô mưu hại tiên hoàng xuyên tạc thánh chỉ hắn biết rõ hắn phụ hoàng chết đột nhiên tất nhiên sẽ có người hoài nghi sự tinh sát thực chính là hắn làm người l à phức tạp nhiều mặt cũng không phải là một cái đơn thuần tốt xấu liền có thể hình dung hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm có chút chỗ bẩn chú định tẩy thoát không đi đã có người ra mặt hắn cũng không muốn càng che càng lộ đi che lấp cái gì trực tiếp đem việc này làm rõ sau đó giải quyết hết cái này thật tử dùng đến đơn giản nhất t h u bạo phương thức che lại tất cả mọi người miệng thời gian của hắn rất khẩn cấp hắn phải làm cho tốt chính mình việc về phần người bên ngoài như thế nào đánh giá hắn vậy thì chờ lấy mười năm trăm n ă m về sau giao cho hậu nhân đi bình luận đi cái này tiêu chính dương kỳ thật không cần thiết làm như vậy hắn là thái tử địa vị không thể tranh luận chỉ cần tiên hoàng tự nhiên chết hắn vào chỗ chuyện đương nhiên nhưng là hiện tại vấn đề chính là tiên hoàng chết quá đột nhiên quá kỳ hoặc tự nhiên sẽ có người nhảy ra cầm chuyện này làm văn chương xưa nay tao nhã nhĩ nhã hiền lương bình hòa thái tử giống như tại thời khắc này thay đổi đón tiêu chính dương bình tĩnh ánh mắt ra mặt thiệu lãng chỉ cảm thấy phảng phất có vạn quân trọng sơn đặt ở trên thân ép tới hắn không thờ nổi là vua không thể vẹn vất có vạn không không phải thiệu lãng lắc đầu đối với đột biến thái tử có chút không cách nào thích chứng thái tử xưa nay khiêm tốn quân tử hiếm có như vậy tiếng nói đốt đốt tiêu chính dương mặt không đổi sắc vẫn như cũng là nhìn xem người kia âm thanh lạnh lùng nói thiệu đại nhân không dám thiệu đại nhân d á m chất vấn cô cái này thái tử dám thu lấy bắc liệt sứ thần đưa tới hối lộ còn có cái gì là không dám tiêu chính dương thanh em không lớn nhưng là rơi vào thiệu l ã n g bên hay lại là phảng phất giống như sấm x é t một câu nói kia thế nhưng là chúng muốn hại đòi mạc rồi hắn toàn thân run lên trực tiếp té quỵ trên đất năm ngoái liêu trọng cốc triều bái chính là cho người này đưa lễ cũng là người này trên triều đình dẫn đầu lối ra ủng hộ đem minh thần mang đến bắc liệt tiêu chính dương biết rõ rất nhiều chuyện nhưng vẫn luôn chưa hề nói bây giờ triều đình tình thế đã mục nát giết một người đổi một người tại hoàn cảnh này bên trong hiền lương tri thần khó tổn hắn còn phải một lần nữa đi t không bằng cứ như vậy giữ lại những này trên người có chỗ bằng người tại cần xử trí đối phương thời điểm lại xử trí cái này cái này đơn thuần nói xấu không có việc này không có vấn đề này a hắn sát mặt trắng bệnh đại não một mảnh trống trải mũ quan cánh dao như trong gió nến tàn mồ hôi lạnh thẩm thấu phi bảo vạ táo trước vợ môi lẩm bẩm nói không nên lời một câu đầy đủ đến thần thần oan b u n g a điện hạ chuyện của ngươi chính là đốc sát viện tra rõ kết quả còn rảo biện cái gì cần cô đem chứng cứ đều đập vào trên mặt của ngươi sao chính mình sạch sẽ a còn g á m s á c đốc sát viện trong i tiếng nói ê u chính cất ánh lạnh dương dần, dần Điện hạ, A. Thiệu lãng thanh em dần mắt t cao. lúc nhất ó i c u y thời vệ triều đình quỷ, quỷ dị yên tĩnh đáng quan chức chỉ cảm thấy cần cổ một trận lạnh siêu siêu bất động thanh sắc lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt mọi người cũng dần dần thấy được vị này xưa nay tao nhã nhị nhã thái từ triển lộ giang anh người bên trong này cũng không có mấy cái sạch sẽ tại đứng ra nói cái gì n g ỗ nghịch vừa mới bị kéo đi ra thiệu lãng chính là hạ tràng thái tử nhìn qua suy yếu cực kỳ trên mặt đều có chút từ khí nhưng lại không người dám khinh thường với hắn hắn từng bước một đi tới kia lẻ loi c h ơ i trọi vương tọa bên trên chậm rãi ngồi xuống vương tọa đệm lên ra hổ mềm mại thoải mái dễ chịu giờ khác này tiêu chính dương tưởng tượng hơn mười năm hắn tưởng tượng qua chính mình nên lại như thế nào biểu lộ kích động mừng rỡ hưng phấn nhưng khi hiện tại thật ngồi xuống cái này vị trí hắn lại không có cái gì cảm nhận được có chỉ là không cách nào nói rõ cô lạnh toàn bộ quốc gia áp lực triệt để đặt ở trên bờ vai hắn thật ưa thích ngồi vị trí này sao hắn chỉ cảm thấy có chút c h v á n g phiêu diêu muốn ngã hắn cắn cắn đầu lưỡi dáng chống đỡ lên tinh thần đến quan sát phía dưới quần thần sau năm ngày cô muốn cử hành đăng cơ đại điện chiêu cáo thiên hạ chư vị nhưng còn có dị nghị nhưng nói lời lại là khí phách không thể nghi ngờ đồng chí n hoành dẫn đầu bãi thân hành lễ đầy mặt kính cẩn nghe theo nói thần không dị nghị lời này vừa nói ra giống như là mở ra cái gì chốt mở thần không dị nghị thần cũng không có dị nghị thần bãi kiến bệ hạ những người khác cũng lục tục tỏ thái độ tiên v sinh hôm nay dạng này thời gian người tốt xấu cũng tới nhìn xem đây này bốn một bên khác thân vương chỗ nhắc tới người đâu mưa lớn qua đi hết thể trở về bình tĩnh trong viện một mảnh hỗn độn thử thử một mặt đau lòng nhìn xem đã khô héo lương thực móng vuốt nhỏ khuấy động lấy cháy đen bông lúa đầu đen trong mắt chiếu đến khô héo lưu rau tiếp t ụ chương cẩn cụ c ă m chỉ thổ lây lấy đ một i trăm n phòng, g h c ba mươi quốc vận dục long chương một trăm ba mươi quốc vận dục long minh thần người này trên thân phảng phất có chút mê vụ vân quanh mỗi khi tiêu hâm nguyện cảm giác chính mình hiểu rõ đối phương một chút về sau đối phương lại biểu hiện ra một chút vượt xa khỏi nàng tưởng tượng nội dung cái này nhân thân bên trên có rất rất nhiều bí mật khiến người nhận không được đi nhìn trộm hôm qua kia hát long nàng nhìn thấy nàng trông thấy đối phương gào thét mà đến hướng phía minh thần phóng đi trông thấy bạch điệu phóng đại trông thấy có người đội mưa vào tới trông thấy minh thần tế ra ngọc bội đem hát long lấy đi kia hát long tựa hồ là nàng phụ hoàng nói cái gì cướp đoạt chính quyền đến cùng xảy ra chuyện gì rồi nàng hiện tại cảm giác chính mình cả người đều là mơ hồ hết thầy hết thảy đều đang trùng kích lấy thế giới quan của nàng là chủ sự tình người minh thần ngược lại là sắc mặt như thường phản phát hôm qua mưa to kinh biến chỉ là một trận h u y ế t ngộng mịn gợi hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra điện hạ ngủ một cả ngày thậm chí vừa mới còn có tâm tư nói của nàng trong ngực miêu nhi ô n h y ế u sang tỏ dị sắc hai con ngươi cũng đóng chặt lại nằm sấp trong ngực minh thần nghỉ ngơi hôm qua hắc long sông đem lên lúc đến tại không đang chú ý nơi hẻo lánh nó giống như cũng xuất lực về phần xảy ra chuyện gì ta có thể nói cho ngươi vậy hạ hôn qua chết thời gian bây giờ thái tử điện hạ cũng đã làm chủ triều đình hắn nghĩ, nghĩ dùng thoải mái nhất n g ư khí nói chấn động nhất ngôn ngữ ngắn ngủi hai câu nói nói ra nhật nguyệt đổi mới trời cái gì tiêu hâm nguyệt mắt nhân đ ố n g nhiên co rụt lại vỗ bàn đứng dậy đầy mặt kinh hãi ngắn ngủi một ngày thời gian đến cùng phát sinh cái gì rồi hôm qua minh thần mới nói với nàng lên tương lai bố cục vậy mà nhanh như vậy lại bắt đầu bước đầu tiên cái này cho nên hôm qua kia hát long thật sự là ta phụ hoàng người giết hắn trong mắt tiêu hâm nguyệt phong vân biến ảo hướng phía trước mặt cái này trẻ tuổi đệ đệ hỏi quả nhiên người này coi là thật có phá vỡ một nước năng lực ai ai ai điện hạ ngươi nhìn ta tin hay không ngươi liền xong rồi hát long như vậy giận tí mặt giống hắn cấp đoạt chính quyền ngươi đây có thể nói ngươi cái gì cũng không làm sao nàng dưng một chút lại hỏi minh thần thế nhưng là ta hoàng h u n h ra tay hoàng tất không tình thân đối với tiêu hâm nguyệt mà nói tiêu vũ đúng là không có gì thân tình nàng thậm chí gặp tiêu vũ mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay đối phương chết rồi nàng chỉ là rung động thôi cố gắng gạt ra chút bi thương tựa hồ cũng chen không ra nhưng là tiêu chính dương nàng là quan tâm minh thần dựa vào ghế tùy ý hướng phía tiêu hâm n g u y ệ t nói ra điện hạ chuyện đã qua đã qua không bằng suy nghĩ tại tương lai nếu là vì ngươi hoàng minh tốt đừng nói là cũng đừng nghĩ những cái k i a loạn thất bát tao đồ vật tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy thả xuống trong mắt tất cả mọi người là người thông minh minh thần đã cho nàng đáp án nàng cũng minh bạch minh thần ý tứ điện hạ thời gian của ngươi đã không nhiều lắm con xin làm tốt chuẩy đi không biết sao đến tiêu hâm nguyệt cảm giác minh thần ánh mắt phá lệ thâm thúy phản phất có thể xuyên thấu qua thân thể của nàng thấy được nàng bên trong thấy được nàng tương lai nhân vương đăng cơ kim lân dược thiên môn quốc vận dục lòng nhân vương lên ngôi chúa tể vương triều ngày hôm qua trước kia trên thân tiêu hâm nguyệt không có cái gì nhưng là ngày hôm qua về sau nàng trở nên không đồng dạng đây là minh thần lần đầu nhìn thấy dạng này tình huống kia hắc long đ ụ n g phá thiên mản tựa hồ có cái gì đổ vật từ trên bầu trời rơi xuống rơi xuống trên người nàng lão hoàng đế lễ tạ kia nhân vương ấn cũng không có rơi vào minh thần trong tay thấy tiêu hâm nguyệt biến hóa hãn tựa hồ có suy đoán Mảnh mình mình này giang sơn sống chính mình tuyển chọn chính n hồ chủ h triều, lại, tựa quốc ân Lần này đầu tư này、Ấn. tiêu ư cổ p h ế u có phóng thể t Ngạc. Ấn. đại. i hâm n g u y ệ t dừng một chút tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa lấy chuyện này nàng suy nghĩ hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn xem minh thần minh thần ngươi có ý nghĩ gì ngươi cho là ta tiếp xuống nên như thế nào làm lãnh tụ cần có ý nghĩ của mình nhưng mình cũng không phải toàn năng nàng cần lắng nghe người bên ngoài đề nghị hơn nữa còn là minh thần như vậy cực kỳ trọng yếu người đề nghị điện hạ thái tử trèo trống không được bao lâu ngươi ở chỗ này không có căn cơ gì kinh thành đã triệt để mục nát loạn thế giáng lâm nơi này đem trở thành kinh khủng nhất quyền lực say thị t r ậ n tiêu hâm nguyệt cũng không phải tiêu chính dương tiêu chính dương căn cơ thâm hậu kinh doanh hơn m ộ ư ơ i năm thái tử c h i vị không thể dung chuyển dân gian h à i nhi cũng biết hoàng đế vỡ trôi quan nên do thái tử kế thừa tiêu vũ chết rồi hắn chuyện đương nhiên kế vị cũng để ép được triều đình nhưng là cũng liền giới hạn tại tiêu chính dương tiêu chính dương chỉ cần chết một lần cái này lung lay sắp đổ cả nguyên triều đình trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành kinh khủng nhất say thị trợ đảng phái ở giữa phân tranh không ngừng lại không một người có thể danh chính ngôn thuận kế vị đời tiếp theo quốc quân căn bản không có thời gian đi thu dọn quyền lực hoàng quyền sẽ đoạn nhai thức mất đi tân hoàng nhất định là quyền thần khôi lỗi cho dù là tiêu hâm nguyệt cũng chỉ có thể là quân cờ thời gian quá ngắn nàng vô binh cũng không thần tiêu hâm nguyệt nghe vậy nắm chặt n ắ m đấm hoàng huynh đ o ậ n mệnh minh thần đã sớm thấy được điểm này cho nên một mực tại dẫn dắt đến nàng tiến lên nàng tất nhiên là có mắt giới nàng rất rõ ràng hoàng huynh của nàng nếu là chết toàn bộ kinh thành toàn bộ càn nguyên triều đình lại biến thành bộ rắng gì tiêu hâm nguyệt có dũng khí xông vào quyền lực này xây thị trận bên trong nhưng là không có tự tin cam đoan trong này ngoại giao buồn ngủ tình hồ dưới cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng nàng ư g n g mắt ánh mắt sáng rực nhìn về phía minh thần chờ đợi lấy đối phương lời kế tiếp loạn liền để hắn loạn đứng lên đi không loạn như thế nào dọn dẹp bẩn thỉu minh thần cũng hai mắt sáng chói tới tiêu hâm n g u y ệ n đối mặt điện hạ thần không biết ngươi nhưng có đem hết thể tất cả đều đẩy ngã làm lại d ũ khí cái gì điện hạ kinh thành đã mục nát đến dễ mà bên trong cứu không thể cứu lưu tại nơi này chỉ là b ạ c b ạ c phí thời gian thời gian thôi để những cái tia giá áo túi cơm ở chỗ này tranh ở chỗ này loạn đi điện hạ tiềm long vật dụng chúng ta rời kinh từ đầu thu thập s â n h ạ tiêu chính dương đời này đã bị khóa chết tại kinh thành thân thể của hắn hắn kinh doanh đều không cho phép hắn ly khai kinh thành nhưng là tiêu hâm n g u y ệ t có thể nàng còn có nhất trọng hoàng tộc thân phận chỉ cần kinh doanh thỏa đáng chưa chắc không thể rửa sạch thiên hạ đăng cơ lên ngôi lăng ngọc lập tức liền muốn ra khỏi thành mang binh đi thu thập nam phương phản quân làm loạn thế giáng lâm điều lệnh sớm đã mất đi ý nghĩa chỉ cần có hoàng gia huyết mạch ai cũng có thể là tân vương những n à y binh chính là minh thần là tiêu hâm nguyện chọn lựa tiền vốn làm mới vương trọng mới mang binh giết trở lại kinh thành thanh quân chắc binh phong trổ đến tất cả mục nát đều bị nhổ tận gốc quốc hiệu không thay đổi phá rồi lại lập mới tinh vương triều một lần nữa đàn sinh lăng ngọc huyết ý h ệ quân đều có kinh doanh không gian nếu như minh thần lựa chọn tiêu hương n g u y ệ t đây chính là thích hợp nhất lộ tuyến rời kinh tiêu hương n g u y ệ t nghe vậy có chút trong mắt âm thầm nắm chặt quyền minh thần nói nhẹ nhõm nhiệt huyết nhưng làm cũng không có đơn giản như vậy hắn luôn có thể tại ngoài dữ liệu góc độ cho người ta một cái đặc biệt đáp án khi tất cả người đem ánh mắt tiêu điểm tập trung tại đại vị tập trung tại kinh thành h ắ n ngược lại nghĩ là muốn rời kinh lúc trước bắc liệt chuyến đi nàng đã rời kinh một lần lần kia rời kinh cho nàng rung động thật lớn cùng tư tưởng chuyển biến nhưng nàng rất rõ ràng lần này rời kinh cùng lần trước là không đồng dạng con đường phía trước không biết nàng là có hay không có kia cải thiên hoán điệu mới có thể cùng độ lượng đâu suy nghĩ kỹ một chút minh thần thuyết pháp thiên mã h à n h không vượt qua tưởng tượng nhưng tự hồ đúng là tìm đường sống trong chỗ chết so tại cái này trong kinh đô tranh đoạt chém giết muốn mạnh hơn quá nhiều người có dám hay không mưa to qua đi sáng rỡ ánh nắng đâm rách thư ơ n g khùng chiếu rọi xuống tới minh phủ bên trong hoàng nữ cắn răng bỗng nhiên ngẩng đầu đến hướng phía minh thần nói ra ta dám nàng tin tưởng minh thần cũng vương băng tân vương kế vị thiên địa biên hóa bọn hắn những ngày lao thần tiếp xuống đi mỗi một bước đều quyết định bọn hắn tương lai kinh thành đồng phủ nội các thủ phụ đồng chính hành phủ đệ lao động quan cư nhân thần tri cực phủ đệ cũng là xây dựng hào hùng khí thế đã đến giờ giữa trưa ánh nắng tươi sáng lao động lại là trở mặt tâm sự nặng nề trở về nhà hắn đứng tại đ ì n h viện bên trong l ặ n g lặng nhìn xem trong a o cá bơi tàu mày tiêu vũ đột nhiên chết sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn quan ngồi vào hắn cái này vị trí đã là cực h ạ n h ư n g hắn rất rõ ràng cho dù làm được cực h ạ đó cũng là nhân thần ở người phía dưới phong quan g vô hạn đồng thời cũng đại biểu cho bấp bên càng thêm nguy hiểm hơi không cẩn thận chính là đầy bàn đều thua thái tử leo lên đại vị đã không thể ngăn cản lao hoàng đế tuy nói tâm tư khó giỏ gõ không ít nhưng tóm lại là dùng hắn thái tử coi như không đồng dạng đỉnh đầu nâng đỡ hắn chỗ dựa biến mất định nhân ngược lại là trở nên càng thêm cường đại con đường phía trước khắp nơi trên đất miếng băng mỏng đừng nói là nhằm vào kia giết con cựu địch báo thù bây giờ có thể bảo toàn tự thân đều là muôn vàn khó khăn làm lớn nhất chính trị đ ị c h nhân thái tử tiếp xuống tất nhiên sẽ bắt đầu thu thập hắn trong viện bên cạnh ao cây già phiêu diêu rơi xuống một mảnh lá khô rơi xuống đến trong hồ nước nổi lên rất nhỏ gợn sóng ngũ thải ban lan cá bơi đi tư tán thời gian vội vàng rời đi lao động vẫn như cũ đứng tại bên cạnh ao không n ú p đ í c h hắn kỳ thật trong tay là có chút bài nhưng không phải vạn bất đắc dĩ có một số việc là không thể làm chỉ cần làm chính là vạn tiếp bất phủ một đứa con trai chết rồi hắn còn có mấy cái nhi tử nhưng nếu là đập nồi dìm thuyền vậy coi như không thể lui được nữa hơi không cẩn thận gia tộc hủy diệt không biết khi nào sáng giữa mặt trời dần dần từng chút từng chút địa rơi xuống phương tây tịch nhật tây hạ đem chân trời giáng chiều phản chiếu đỏ lên đông nhiên bên trong đồng phủ đột khởi âm phong một đạo cái bóng đáp lấy hoàng hôn lướt qua ngoài cửa thủ vệ điều tra bất chi bất giác tiến vào trong phủ gió lạnh rót vào c ố t thủy đồng đại nhân xem ra ngài cần một chút trợ giúp ông trầm nói nhỏ bỗng nhiên tại đồng chính hoành vang lên bên thay chương một trăm ba mươi một liệt thổ s ư ơ n vương chương một trăm ba mươi một liệt thổ s ư ơ n vương bệ hạ, thân thiên này, rồi. Cái này, làm sao đều ộ t tới tới nhiên như vậy? Cho tới bây giờ không Cho giờ vậy? bây chuyện có đã t h i ế p bố cáo ngày mai thái tử liền muốn lên ngôi thái tử a thái tử tốt thái tử là người tốt đây các người nói bệ hạ đột nhiên như vậy liền băng hà có phải hay không là ai không thể nói không thể nói ta nghe nói lại muốn đánh trận phía nam phản quân giống như lại chiếm một châu tiêu chính dương để lại triều đình ngay sau đó chính là cấp tốc đem tin tức chuyển ra tối thiểu nhất muốn bằng nhanh nhất tốc độ để kinh thành bách tính cũng biết ăn chính thống tính ván đã đóng thuyền không thể nghi ngờ cải cơ. tức thiên Tin tân hoán hoàng đăng địa, này quá mà ứ mức c chính đột Rất nhiên, kinh nhanh quá bạo. l truyền Việt Dương, trở thành bách tính trong đầy Dương, miệng nhất bách lại à Mà tiêu điểm chủ đề. chủ l nó sẽ còn lấy tốc độ nhanh hơn chuyển khắp cả nước đỉnh đầu hoàng thượng thay người so với đều mang tâm tư quan viên đám đại thần mà nói dân chúng ngược lại là không có kinh hãi như vậy c h ấ n kinh là có nhưng lại không có áp lực gì dù sao kia cao cao tại thượng mọi người cách bọn họ những này tóc hối cua lao bách tính vẫn là rất xa xôi tương phản còn có chút người rất vui vẻ tiêu vũ không phải cái tốt hoàng đế si mê cầu trường sinh không hỏi chính sự gian thần liền nói khiến cho quốc gia một mảnh hỗn độn còn lên nghĩa quân mọi người mặc dù không dám công khai nghị luận nhưng trong lòng đều nắm chắc tiêu chính dương khác biệt thái tử hiền đức chi danh truyền xa rất nhiều lòng người đ ấ y không chừng đều đang cầu xin lấy tiêu vũ tranh thủ thời gian chết để tiêu chính dương vào chỗ những cái kia tầng dưới chót dân chúng cũng không chú ý thượng tầng nhân vật đánh cờ bọn hắn chỉ là chờ mong mới nhậm chức đế vương có thể cho bọn hắn cuộc sống tốt hơn vừa qua khỏi năm mới thời tiết còn có chút lạnh nhưng nay thiên dương quang minh mị trời trong sáng sủa vạn rằm không lây ngược lại là cái tốt trời phức tạp lễ tiết về sau tiêu chính d chậm rãi i leo lên v ệ tại Dương thành trọng đ tế tự t nghi h ứ cái lúc lược, là có thể mở ra đài cao. cấp, mới mở đài Thời gian giản giản thể hết thể nhất khẩn ra đây đã là đơn q u trình những ngày à b a này n g ở cao h chiếu ỗ này nên đón mặt trời chiếu dội, b n này trông thiên đêm đời ở chỗ này có thể trông thấy chư thể thấy s a Tại cái này, cao nhất à y cao n đài cao có thể quan sát toàn thành cũng có thể bị việt dương bách tính chỗ nhìn lên tiêu chính dương thân mang hoàn g bảo đầu đội mỹ i ệ quan mặt tái n h ậ t trên tràn đầy ngưng trọng thân thể của hắn càng ngày càng kém nhưng mặc dù là như thế cũng không để cho người đến đỡ lấy hắn mà là chỉ dựa vào chính hắn từng bước một đi đến đài cao hôm nay hắn liền chiếu cáo thiết niệm kế thừa đại thống đăng cơ lên ngôi chiêu cáo thiên hạ con đường này đi nặng nề g h đi đầu váng mát hoa đến đỉnh hắn nhẹ nhàng thở dài một ngụm ứng ngày trên đài có t ô n đỉnh trong đỉnh hương h ỏ a thiêu đốt tiêu chính dương tiếp nhận sau lưng người hầu đưa tới kim bát bắt bên trong đ ự n g lấy mát lạnh rượu hắn thả xuống trong mắt nhìn về phía phương xa thị lực cực điểm chỗ là kia b ố n lượn sơn hà đây là quốc gia của hắn đây là hắn vì đó dâng hiến cả đời thổ địa đi đến một bước này hắn vứt bỏ chính mình rất nhiều đồ vật cũng là một chút chuyện hắn không muốn làm nhưng hắn không oán không hối cũng không thẹn với lương tâm hắn giơ cao lên trong tay kim bát ngầm đầu nhìn xem sáng sủa thanh thiên cao giọng nói, cả nguyên tiêu ra hai mươi ba đời tử tôn tiêu chính dương ở đây g ó cáo thiên địa sông núi n h ậ t nguyệt các đời tổ tông chi linh chính dương trên ứng thiên mệnh hạ từ dân tâm tại tháng chín mười ba ngày t h i ế t ứng thiên đài chiếu cáo thiên địa kế thừa đại thống trong sáng diệu n h ậ t chiếu dọi phía dưới hắn tiếng nói trong sáng khí phách dưới đài quần thần cũng đều là một mặt trang nghiêm tràn đầy cung kính chờ đợi lấy đăng cơ đại điện thuận lợi tiến hành xong rồi từ nay về sau tiêu chính dương chính là cái này càn nguyên một đời mới vương hắn kỳ thật cũng không thương cái này cao ngạo vị trí nhưng hắn yêu cái này rộng lớn thổ địa hắn yêu cái này nhận nguyện sơn hà Yêu cái này bên cái tiên r ê n đất m ỗ người dân. Tiểu sinh chính dương có thể làm cũng chỉ có những thứ này vạn mong tiên h sinh chớ có phụ ta mà tại bách quan bên trong minh thần cũng có chút hăng hái nhìn xem thái tử mấy ngày không thấy giống như già đi một ư ơ i tuổi cũng không biết rõ hắn có thể chống bao lâu dù sao dạng này trường hợp còn muốn xin nghỉ phép lời nói vậy thì có chút không nói được huống hồ trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều đây cũng coi là một lần nhân sinh lý lịch làm cho người tiếp đ ố i tiêu chính dương đ a n g cơ nghi thức rất thuận lợi chưa từng xuất hiện cái gì d ị biến nhưng cũng không có xuất hiện cái gì tưởng thụy trí tượng chỉ là bình bình đạm đạm đem quá trình đi đến minh thần có chút hiếu kỳ nếu là hiện tại đem tiêu hâm nguyệt để lên có thể hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt bất quá ngay tại lúc này hắn tự hồ nếu có điều xem xét hơi n h í u cao mày hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua dưới ánh mặt trời chiều sáng tà ma giết hết một đạo bóng ma trợt lóe lên biến mất không thấy gì nữa công tử có bẩn đồ vật chim nhỏ truyền thanh ở bên thai văng lên hai họa chi long chết quốc vận khởi động lại hôm nay ở đây chiêu cáo thiên hạ từ hôm nay ta là vua lập quốc đại tể gốm sứ bát rượu bị bỗng nhiên ngã nát nhuộm dần tiên huyết rượu gắn đời đất vương huệ đứng tại lụi bại thành thị cao nhất vị trí trong tay thanh dương lấy đã biến thành màu đen huyết quỷ cờ xí cào giọng la lên hắn chiếm lĩnh phương nam bạch châu ủng binh mấy chục vạn hắn có làm chủ thiên hạ tư cách thứ hôm nay sương đế lập quốc tiêu g i a o thành lụi bại khốn khổ trên tường thành tràn đầy pha tạp vết tích dưới chân gạch đá cũng là cao thấp không đều so với phồn hoa nguy nga việt dương thành mà nói lại là một cái k h á c cực đoan nhưng là nơi này lại là có thành tín nhất cùng n h i ệ t nhất người làm b ông huệ tiếng nói rơi xuống về sau cả tòa thành thị q u ỷ dị y ê n tĩnh mọi người đều là ngẩm đầu lên yên lặng nhìn xem cái kia n ắ m chắc cờ xí đứng tại chỗ cao nhất khi vũ hiên n g n g người q u ầ áo bọn hắn lụi bại xanh sao vằn gọn nhưng là trong mắt quan mang lại là không cách nào che giấu thành kính mà chấp nhất thậm chí có chút cùng nhiệt. vạn tuế bốn không biết là ai dẫn đầu mở miệng tiếp theo một cái chớp mắt phản phất là mở ra cái gì chốt mở khôi thủ vạn tuế ba giáo chủ vạn tuế ba bậy hạ vạn tuế ba huyết ý gì thánh giáo vạn tuế ba chúng ta lập nước bắc tiến quân giết càn hoàng thiên thu và tái vĩnh thủy bất hủ càn nguyên mệnh sổ đến bằng vào ta tâm huyết đúc áo giáp bằng vào ta anh hồn tuấn thái bình an tính mọi người đột nhiên điên quân bắt đầu bọn hắn nắm chặt n ắ m đấm g ơ lên cao cao cao dọn gào thét thanh â m như là sóng biển từng đợt từng đợt tôn chảy người điên cuồng nhóm dùng lợi khí cắt vỡ cánh tay mặc cho huyết dịch phun ra đổ vào tại lẫn nhau trên quần áo máu tanh khí tức trong đám người tràn ngập bọn hắn hai mắt đỏ thấm thậm chí đều giống như là lâm vào trong điên cuồng rốt cục tín ngưỡng của bọn họ có trèo trống bọn hắn lập quốc bọn hắn tín ngưỡng người xưng đế ngày sau thế không thể đỡ huyết y gì quân đem lên phía bắc chiếm cứ cản g u y ê n còn lại ba mươi hai châu công phá việt dương thành nhóm môn đem tia ngu ngốc hoàng đế lao nhi xé thành mảnh nhỏ giết sạch toàn thành mặt trùng nương theo lấy mọi người kêu gọi g ầ m rũ trên bầu trời bỗng nhiên thổi lên trận trận không có trời mưa lại đột nhiên vang lên trận trận sấm xét thanh âm oanh minh lôi quan g tỏa ra kia đứng tại chỗ cao nhất người vĩ nạn thân ảnh phản g phất giống như thần linh bầu trời ảm đạm huyết tinh chi phong tràn ngập mơ hồ có đạo quỷ ảnh ở trong đó như ẩn như hiện thần đệ ngày mai ta liền muốn đi cái đình bên trong lăng ngọc nhìn xem trong tay trống không bắt rượu có chút vây người tiêu chính dương đăng cơ nghi thức thuận lợi đi qua triều đình đội tân vương hết thể đều là tình cảnh mới bách quan lòng mang thấp thỏm không biết tương lai như thế nào nhưng đối với lăng ngọc mà nói tựa hồ không có ảnh hưởng gì dù sao nàng cũng không phải trên triều đình những cái kia giá áo túi cơm nàng là rất được tiêu chính dương coi trọng tường tinh tiêu chính dương không có thượng vị thời điểm đều bảo đảm nàng hiện tại thượng vị đối nàng mà ngôn bách lợi mà không một hại chỉ là nên làm việc vẫn là phải làm việc phương nam phản quân máy liệt nàng m u ố n là hẳn là rời kinh lĩnh quân bình định đi bởi vì đang cơ nghi thức nguyên nhân trễ mấy ngày hiện tại cũng nên xuất phát trước khi đi nàng nghĩ đến nhìn một chút minh thần nhanh như vậy a minh thần tựa hồ thu liễm chút xưa nay nhẹ khắp cười không tránh không né thẳng tắp nhìn xem con mắt của nàng h ắ n lần này không cùng lăng ngọc cùng đi nguyên bản lão hoàng đế còn sống vội vã t h ú c hắn đi là muốn đi luyện bất tử dược hiện tại lão hoàng đế chết rồi tiêu chính dương kế vị tiêu chính dương lưu hắn còn chưa kịp không có khả năng nhanh như vậy để hắn đi tiêu chính dương còn có rất nhiều chuyện rất nhiều chi tiết muốn tiếp tục cùng minh thần nghiên cứu thảo luận tiêu hâm nguyệt bên kia cũng không thể hiện tại liền đi nàng còn cần học tập trong khoảng thời gian này tiêu chính dương cũng sẽ đem hết toàn lực cho tiêu hâm nguyệt tranh thủ đủ loại lực lượng tỷ tỷ sẽ nghĩ ta sao minh thần cha hỏi tương đương ngay thẳng ánh mắt sáng dực hoàn toàn không có nửa điểm thu liễm tình cảm của mình thẳng thấy lăng ngọc ánh mắt p h i ế hốt một vòng hồng lúc trước minh thần liền nói với lăng ngọc qua hắn thích nàng minh thần cũng biết rõ cái này khó chịu ngượng ngùng t ỷ t ỷ cũng chính ưa thích ngốc t ỷ t ỷ nhiều đáng giá ưa thích à, dung nhan tú lệ đáng yêu thuần túy trung thực quả quyết dũng cảm kiên cường như vậy mỹ hảo tri đội tình cảm đường cong nữ giả nam trang còn sáng tạo ra một chút độc thuật về nàng tương phản manh nam tử ưa thích nữ tử nữ tử ưa thích nam tử âm dương giao hợp thiên địa đại đạo có cái gì tốt tỉ húy minh thần cũng sẽ không đi tỉ húy tình cảm của mình hắn đang từng bước đi vào n g c tỉ tỉ trong lòng trộm được nàng ưa thích đồng thời n g c tỉ tỉ chân thành dũng cảm tín nhiệm cũng tương tự tại lần lượt xâm nhập trong lòng làm hắn tim đập thình tịch h mỹ nhân ngón tay vô ý thức xoa nắn lấy bát rượu bát xuôi theo chỉ cảm thấy cái này vương thả to gan người lấy này lời hắn nói phản phất tại từng chút từng chút gãi lòng của nàng sẽ nàng ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn xem minh thần con mắt mây đỏ đ l y mặt ta sẽ nghĩ ngươi chương một trăm ba mươi hai nói với ta nói vợ ta có đẹp hay không ư nói g n với ta nói vợ ta có đẹp hay không thân đệ theo giúp ta ra ngoài đi một chút được chứ bầu không khí có chút kiểu diễm nhưng là lần này ngốc tỉ tỉ không có đào tẩu cũng không có giả bộ như say rượu chỉ là n g ẩ n đầu đến lẳng lặng nhìn xem người này khuôn mặt nhẹ nói ngay lập tức đem muốn phân biệt nàng nghĩ bỏ đi mọi chuyện cần thiết cùng người này cùng đi đi trò chuyện nàng là quả quyết giữa con người nàng muốn vào lúc ly biệt trước đó cùng người này xác định tình cảm của mình minh thần lúc này đứng d ậ y do xét xuất thủ đến hướng phía lăng ngọc làm cái tư thế mời cười nói ra cố mong muốn vậy không dám mời mà thôi hai người không chút thu thập chỉ đơn giản như vậy ra cửa hôm nay lăng ngọc cũng không có dịch dung thành nam t ử bộ d á n g mặc quần áo mặc dù cũng không phải là hoa lệ xinh đẹp cầm ý la thưởng nhưng cũng là nữ tử trang phục tóc dài như thác nước theo gió tung bay già dặn nhẹ nhàng khoan khoái ánh nắng tươi sáng gió xuân quét thành sông chi thủy trầm dai chạy xuôi bờ sông dương liếu quế luyến rút ra mầm non đến theo cơn gió thanh dương hai người tuấn nam tịnh nữ đi trên đường phố thường thường dẫn tới người nhìn trộm cựu vương chết tân vương đăng cơ cải thiên hoán đ ị a thế lực khắp nơi sóng ngầm tuôn chảy nhưng dân chúng sinh hoạt lại cũng không thay đổi gì hoàn toàn như trước đây sống qua trên đường người đi đường nao n a u mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó hai người đi trên đường thấy thành thị phôn hoa tỉ tỉ có thể nhớ kỹ không chúng ta lần đầu gặp mặt lúc chính là tại dạng này trên đường phố đây minh thần dường như nhớ ra cái gì đó có chút hoài niệm giống như hướng phía lăng vân nói khi đó cái này ngơ ngác người thế nhưng là bị một đôi bán c h â u vợ chồng vây ở chỗ nào hảo tâm lại gặp vũ hãm ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi nửa năm trôi qua kia bị t r ợ b ú a phụ nhân ép còn không miệng chất phát người lại là thành trong triệu đ ỉ n h chiếu sáng dạng rỡ tướng tinh nô lăng ngọc không yên lòng đi tới thỉnh thoảng nhìn hai mắt minh thần thủ trưởng không biết suy nghĩ cái gì nghe được minh thần nói chuyện nàng bỗng nhiên hoàn hồn ngạch ân theo một ý nghĩa nào đó giảng ngốc t ỷ t ỷ kỳ thật cũng không thay đổi đúng vậy a ngươi còn còn đóng vai ăn mày đây ngươi còn gà ta nói là chúng ta chưa thấy qua ngươi rõ ràng nhìn ra ta là nữ tử ngươi còn không nói minh thần bắt đầu lan ngọc cũng không nhịn được hồi tưởng lại những cái kia giấu ở trong lòng quý giá hồi ức vừa nói một bên hờn dỗi giống như chừng người xấu này một chút chơi bựa lấy ta trong lòng ngươi đắc ý cực kỳ a bây giờ trở về nghĩ đến người này quả nhiên là ác liệt vô cùng ai có thể nghĩ tới đâu k i ế ra vẻ ăn mày đ ặ c lập độc hành thư sinh có có thể đội thiên địa năng lực xuống núi nhận biết người đầu tiên chính là người này tràn ngập hà quang làm cho người hướng tới tại càng về sau cảm mến tương giao tình thâm ngày soạn lăng ngọc cảm thấy mình rất may mắn chớ có nói loạn áo tỉ tỉ thế nhưng l à hoàn hồn ta minh thần cười đùa t í từng nói ra làm sao lại thế đệ nội tâm đều nhanh m u ố n này này chết ừ ngươi tốt nhất là thật tay náy lăng ngọc nghe vậy trận nhìn cái này lang thang người một chút thời gian trôi mau đi qua mới quen đầu đường cứu rút cùng nhau dạo phố ban đêm giết người đồng tiến q u a n phủ phóng nhựa vào kinh thành g i o sát đạo tặc tên để bảng vàng quán rượu say rượu lại đến về sau biên cảnh gặp nhau kết bái cảm mến bất chi bất giác ngắn ngủi trong nửa năm bọn hắn đã cộng đồng trải qua nhiều chuyện như vậy nàng từng là cái cảm xúc biến động rất ít người một mực duy trì lạnh lùng khuôn mặt nhưng chỉ có người này làm nàng không ức chế được vui vẻ không ức chế được suy nghĩ không ức chế được e lệ luôn luôn có thể dễ dàng mà cải biến dòng suy nghĩ của nàng ngươi nhưng chớ có quên ta có thể nhớ kỹ ngươi ngay từ đầu c ư ớ i ngựa thời điểm bồi dối n ó c tỷ tỷ dương dương lông mày hung tận hướng phía minh thần nói không có uy lực gì uy hiếp minh thần giật giật góc miệng xin tha giống như nói ra ai nha tốt tốt tốt chuyện này xem như để ngươi bắt lấy tỷ chuẩn bị ăn ta cả một đời a tuy nói là cho đùa lời nói nhưng cả một đời, dạng này từ ngữ, nghe tới làm cho người không khỏi tăng nhanh chút nhịp tim an ngươi cả một đời thế nào lăng ngọc đẻ xuống tâm tư ra vẻ bình tĩnh nói chờ ta bắt lại ngươi hạ c á i tay cầm lại nói chỉ là không tự dắt địa g ó c miệng lại là có chút dương lên lên mấy phần đường c ò n đến hai người đi tới phía trước tới mấy người qua đường lăng ngọc cùng minh thần hướng bên cạnh đường làm c ự ly rút ngắn không biết là hữu ý vô ý cánh tay lắc nhẹ ở giữa lăng ngọc tay cùng minh thần tay đụng vào nhau lăng ngọc tự nhiên mà nhân địa thủ trưởng tại đụng vào bên trong cầm minh thần tay nàng cùng minh thần vừa gặp mặt thời điểm liền kéo qua tay nhưng là cùng hiện tạo ý nghĩa khẳng định là không đồng d chúng ta đi đâu lăng ngọc ngửa đầu tựa hồ hoàn toàn không có chú ý trong tay biến hóa trong lòng bốc lên nhưng trên mặt lại là d a vẻ bình tĩnh hướng phía minh thần nói chúng ta minh thần vừa muốn nói chuyện lại là sửng sốt một cái vô ý thức nghiêng đầu đến ấm áp lu y tới tay mỹ nhân không biết khi nào cùng hắn cự ly tới gần chút minh thần nghiêng đầu cũng vừa đẹp mắt đến mặt lạnh mỹ nhân bên mặt một vòng hường hạ người nói cái gì chúng ta chúng ta đi đâu thanh phong quét lên mỹ nhân bên mặt mấy sợi tóc đen lộ ra nàng n n g đỏ bên h a i nam tử ánh mắt đốt nàng trong lòng phát dùn người qua đường quăng tới hâm mộ ánh mắt cũng làm nàng ngượng ủng có chút cứng ngắc đi tới người tập võ lại tay chân cũng không cùng nhiều lần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phía trước d a vẻ bình thường khô cằn nói nóc tỷ tỷ tâm tư hiển nhiên cũng không đang bước đi cũng không tại đi nơi nào phía trên nàng hiện tại là tại trên đường cái cùng người này dắt tay biểu đạt chính mình ưa thích Hắc. nóc tỷ tỷ nha có người hay không đã nói với ngươi người thật rất đáng yêu a cái gọi là chi tim đập thình thịch phản phất vào thời khắc này ở thời đại này gặp gỡ như vậy tình cảm minh thần cảm giác chính mình cũng rất may mắn chúng ta đi trước mặt chợ đi minh thần chỉ chỉ phía đông phiên chợ cười nhẹ nhàng hướng phía làng ngọc nói、Nô. lăng ngọc nghe vậy lại là nhẹ nhàng mấp máy môi cũng không phải bởi vì phía trước huyên náo chợ mà là nàng vừa mới bắt lấy tay trở tay cầm nàng đầu ngón tay xuyên qua ngón tay khe hở mười ngón đan sen đi tiến vào tiếng người huyên náo chỗ nhưng người quanh mình âm thanh lại p h ả n phất dần dần đã đi xa lăng ngọc chỉ có thể nghe được chính mình bịch bịch nhịp tim xoay đ ầ u lại thấy người kia tùy ý t i ế u d u n g minh thần ngược lại là rất ít cùng lăng ngọc dạo phố mới quen lúc ngược lại là đi dạo qua nhưng này lúc còn không lưu loát bình thản như nước cùng bằng hưu đi dạo không có gì khác nhau về sau chín lăng ngọc cùng hắn gặp mặt trên cơ bản chính là hhhhhhhh uống rượu nói chuyện cũng đã đầy đủ làm nàng vui vẻ theo một ý nghĩa nào đó giảng đây coi như là hai cái mập m ở thời kỳ nam nữ lần thứ nhất ra hẹn h ọ đến tỉ tỉ thử một chút cái này cái này cũng không tệ đại ca đem cái kia lấy ra cho ta nhìn một cái lăng ngọc tính cách không giống cô gái tầm thường đối với đồ trang sức tiên tri y phục những này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú nàng càng ứa thích rượu càng ứa thích kiếm bất quá hôm nay lại là khác biệt minh thần nắm tay của nàng tại trong chợ quanh đi còn lại cái này quay hàng cầm lấy một cái vòng tay mang tại nàng trong tay cái kia quầy hàng mua một cái dây chuyền vì nàng đeo lên khách quan chi tiêu hâm nguyệt mà nói minh thần đối với lăng ngọc hiển nhiên muốn càng thêm thân mật một chút hoàng n ữ điện hạ vẫn là kém một chút tình cảm cho nên muốn thủ chút lễ chớ có đường đột giai nhân minh thần nhìn như tản mạn lang thang kỳ thật tại trong khi chúng vẫn là đem cầm độ nóc tỷ tỷ đã vô cùng sống động tự nhiên là còn lớn mật hơn một chút đừng thần đệ đừng làm ta ta mang cái này không dễ nhìn lăng ngọc tựa hồ đối với cách ăn mặc chính mình có thiên nhiên xấu hổ mắt thấy minh thần đụng lên đến loay hoay tóc vì nàng chen vào cây châm nàng lại là nhẹ nhàng đẩy đối phương có chút ngượng ngùng nói đương nhiên tuy là nói như vậy trên tay lại không cái gì khí lực không dễ nhìn ai nói minh thần nghe vậy lại là lông mày quét ngang tựa hồ có chút phất ớt hắn ngược lại nhìn về phía một bên bán hàng rong huynh đài nói với ta nói nhà ta nương tử có đẹp hay không lăng ngọc khí chất có chút quỷ dị nàng tất nhiên là đẹp dung nhan tịnh lệ nhưng nàng là tướng quân chiến trường trở về chém giết ngàn người thời gian dần trôi qua đã có loại lăng nhiên khí thế ánh mắt s ắ c bén mặc dù đã có chỗ thu liễm nhưng là trong lúc lơ đãng lộ ra sắc khí vẫn như c ũ làm cho người không dám nhìn thẳng h ù n g hãn cùng mềm mại đáng yêu quỷ dị d u n g hợp cứ việc nàng hiện tại gương mặt xinh đẹp vừng đỏ t i ể u diễm động lòng người cũng không có người dám xích lại gần chút đi nhìn kỹ nàng cũng chỉ có minh thần cùng với nàng ở c h u n g hòa hợp cho nên cho nên cảm giác không chịu được nhưng nếu đổi lại người bên ngoài chỉ nhìn nàng một chút liền biết được mỹ nhân này không tầm thường là người bình thường không cách nào đụng vào người Đẹp, đẹp đề điểm phu nhân xinh đẹp thiên Khi thương bị minh thần đề điểm một cái, chỉ là lang ngọc một chút, chính là cùng kinh tiểu tiên. lang ngọc cùng cái, một một lườm bị là là lăng ngọc cũng không biết có nên hay không cười chỉ là giận người xấu này một chút minh thần câu kia nương tử nói nàng tâm thần có chút dập d ờ n không biết vì sao nhưng lại cũng không có mở miệng nói gì nhiều ta cho ngươi b i ế táo nhà ta tỉ tỉ đẹp như vậy có thể dung không được ngươi chửi đ ớ i minh thần hung tận hướng nàng nói ra nếu là lần sau lại để cho ta nghe được tất nhiên không công tha ngươi chính nàng cũng không thể nói sao lăng ngọc yên lặng không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt cười tới người kia trong mắt phản chiếu lấy hình dạng của mình phản phất đào hoa mười dặm ngàn vạn phong quang thu hết vào mắt khó mà quên ngọt ngào bình tựa hồ ở trong lòng bị đánh lật ngọt ngào hương vị từ trong lòng lan tràn đến toàn thân lăng ngọc vô ý thức sờ lên chính mình trên ánh mắt đa ba cái này đạo thương ấ n là nàng khác biệt với cô gái bình thường địa phương có dạng này sẹo thật sự đ ẹ p sao hôm đó phụ thân tiên huyết phun ra tại trên mặt của nàng quân địch mũi đao vừa s ẹ t qua con mắt của nàng cho nàng lưu lại cái này một đạo sẹo nàng một mực tại trong lòng ghi khắc lấy ngày ấy cũng vì này mà sống đây là khu xử nàng giết phá địch quân trăm vạn động lực chỉ là bất chi bất giác ở giữa tựa hồ nàng còn sống ý nghĩa dần dần cải biến minh thần người này miệng lưỡi chân tru tàn mạng nói lời không có vài câu là nói thật nhưng là nàng tin tưởng hắn minh thần ta muốn cái kia ngọt ngào khi tức thuận cơn gió thổi tới lăng ngọc thấy được một cái bán đồ chơi làm bằng đường người bán hàng rong dường như nhớ ra cái gì đó hướng phía minh thần nói ồ chương một trăm ba mươi ba lăng ngọc c h i tâm chương một trăm ba mươi ba lăng ngọc c h i tâm ă n m a n không minh thần nhìn bên cạnh mỹ nhân m ỉ m cười hỏi ngóc tỷ tỷ là giết người trăm vạn s á t tình lại tại cái này trong phố xá cùng hắn đòi hỏi một cái đồ chơi làm bằng đường nàng tính tình đặc biệt nàng rượu ngon nên là không ngớ thích loại này ngọt ngào dính đồ vật mới đúng nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại còn liền chủ động lớn người này a toàn thân trên dưới đều là tư phản lăng ngọc cầm đồ chơi làm bằng đường tiểu côn nhẹ nhàng liếm liếm phía trên nước đường ngọt ngào hương vị thuận b ở i l ư ớ i chảy vào trong lòng choáng n h i ệ m ra ngọt ngào nàng rất lâu rất lâu cũng chưa từng ăn cái này đồ chơi làm bằng đường lần trước ăn vẫn là m ộ mươi năm năm trước phụ thân làm công việc trở về đem đồ chơi làm bằng đường mang đến cho nàng nhìn nàng vui vẻ liếm láp kẹo bộ dáng phụ thân cũng là đầy mặt hiền lành tiểu dung nhẹ nhàng sờ lấy gò má của nàng nói ngọc nhi về sau cũng phải tìm một cái mua cho ngươi đồ chơi làm bằng đường lang c u n đây ngay sau đó địch binh xông vào sân nhỏ cơ l a binh đem hết t h ể hạnh phúc đều phá hủy t i a ngọt nào g đồ chơi làm bằng đường lây dính phụ thân tiên huyết nàng cũng không tiếp tục từng nếm qua nàng thả xuống trong mắt r ộ i ra tay đến đem đồ chơi làm bằng đường đưa cho minh thần nói ra ngươi cũng nếm thử minh thần cũng không rõ ràng cái này đồ chơi làm bằng đường đối với lan ngọc ý nghĩa hắn cũng không quá thích lang ngọc nhưng lan ngọc đưa tới hắn vẫn là cười ha hạ tại nàng liếm qua vị trí liếm lấy một ngụm mặt mày con con cười hếp không biết là nói đồ chơi làm bằng đường vẫn là đang nói người nô、no. người xấu này n ố c tỉ tỉ đỏ mặt nhưng này đồ chơi làm bằng đường ngọt lại phảng phất tại đáy lòng nổ tung có chút dính người phụ thân ngọc nhi tựa hồ tìm tới ưa thích không được người rồi nàng trái tim nhảy nhanh một chút suy nghĩ bốc lên qua chút thời gian chờ thiên hạ thái bình có thể hay không cùng hắn cùng đi du sơn nhìn một chút sư phụ đâu vui vẻ thời gian tựa hồ rất nhanh liền tại khe hở bên trong chạy trốn người đi trên đường dần dần thưa thớt minh thần cơn gió nhẹ nhàng thổi động dương yếu cảnh trong thành tiểu hà chậm rãi chạy xôi đ ồ n g nhiên lăng ngọc mở miệng minh thần quay đầu nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau mỹ nhân mây đỏ đầy mặt hai mắt sáng tỏ giờ khắc này ngượng ngùng cùng khẩn trương tựa hồ đều tiêu tán nàng đã làm xong chuẩn bị đem chính minh tâm nói cùng hắn nghe lăng ngọc nhìn xem người này ước chế không nổi câu lên khoài môi bình tĩnh nhìn hắn con mắt nói ra tâm ta duyệt ngươi câu nói này nàng suy nghĩ thật lâu tưởng tượng rất nhiều trường hợp tưởng tượng rất đa tình tự nhưng khi thật nói ra miệng lúc nhưng lại là như vậy tự nhiên thẳng thắn như vậy chuyện đương nhiên giống nhau nàng người này nàng ưa thích dũng cảm trực tiếp mà thuần túy mặt trời từ phía tây rơi xuống mợ nhạt dư huy chiếu dọi tại nữ tử xinh xắn trên khuôn mặt một chút xíu choáng m ở không biết là tịch nhật ánh nắng nhan sắc vẫn là chính nàng cảm xúc cho nhiễm giờ này khắc này nàng triệt hồi chính mình tất cả cứng cõi kiên cường giống nhau nhất phổ thông lương ra nữ tử đi l u y ế n m ộ đi ưa thích dịu dàng nhu h ò a đẹp không gì sánh được minh thần nghe vậy chỉ trệ chất cũng không nhiều gặp thu hồi xưa nay tản mạng nàng lớn dối ra tay đến đưa nàng ấy sợi toái phát đừng đến sau thai nhẹ nâng mặt mũi của nàng nhìn xem con mắt của nàng nói ra ta cũng vui vẻ ngươi tỉ, tỉ trong lòng ta người này cà lơ phất、phơ. miệng bên trong không có vài câu lời nói thật nhưng là lăng ngọc chính là tin hắn những này đáp án trong lòng cũng đã biết rõ ràng nhưng khi hắn ánh mắt sáng ngời phản chiếu lấy hình dạng của mình nói đến đây thành kính vẫn không tự chủ được từ trong lòng hiện ra ngọt ngào tới nàng tiến lên hai bước nhẹ nhàng nhón chân lên tích nhất chiếu dọi xuống cái bóng dần dần dán vào ở cùng nhau hôm nay minh phủ ban đêm có chút t i ê n tĩnh trăng tròn sáng tỏ sao lốm đốm đầy trời bị tùy ý cắm ở thổ n h ư ỡ n g bên trong đ à o hoa nhỏ nhánh nhẹ nhàng r u dậy mở ra, ra hai mảnh cánh hoa tới thử thử bị đổi đi hôm nay không cho phép trồng trọt tỉ, tỉ ta nghe nói đêm nay có mưa to Tỉ, tỉ uống rượu vẫn là chớ có đi không an toàn lăng ngọc g i ậ n mắt trước mặt cái này cười xấu xa người đồ đần đều có thể nhìn ra được hắn t ổ n cái gì tâm cái này sáng loáng ánh trăng ấm áp gió từ đâu tới mưa to trước đó uống rượu ly khai cũng không gặp hắn nói mình không an toàn ta lăng ngọc há to miệng vừa chuẩn bị nói chuyện trước mắt một bộ mặt múi quen thuộc cấp tốc phóng đại lại là ngăn chặn tiếp x u ố n g ngôn ngữ suy nghĩ theo hô hấp bị rút sạch trái tim nhảy lên kịch liệt nàng cũng không biết rõ phát sinh trước mắt sự tình gì lấy lại tinh thần lúc trước mắt đã là trời đất quay cuồng bị người ôm ngang tới bất, chi bất giác tiến vào nội thất hô hấp xén lẫn minh thần có thể càng tới gần quan sát lấy lăng ngọc khuôn mặt tỉ tỉ ngũ quan rất tinh xảo làn da cũng rất bóng loáng tinh tế tỉ mỉ không giống tiểu hại như vậy làm cho người tiết m ố i h á n thủ trưởng nhẹ nhàng vẽ lấy lăng ngọc mặt làm sờ đến ánh mắt của nàng trên cái tia đạo vết xẹo lúc lại là có chút chấm mắt hỏi đau không nơi này là lăng ngọc không giống với cô gái tầm thường địa phương lăng ngọc trì trệ không tự giác rỗi ra tay đến phóng tới đôi phương sau thắt lưng nhẹ nhàng cười cười trước kia rất đau hiện tại không đau t h ậ sao minh thần khẽ vất cảm nhưng mà đó lấy lại là đột nhiên lời nói xoay chuyện tỷ tỷ có biết người nào đó ngày đó say rượu ta muốn làm thứ gì sao nến đỏ toát ra ánh lửa tỏa ra người này cười xấu xa khuôn mặt ta ta không biết rõ dự cảm bất tường tại bốc lên lăng ngọc không biết do nên nói cái gì cũng không biết do nên làm gì tiểu diễm khí tức làm nàng cho váng không biết vì sao nàng có chút cho dạ nàng cái gì cũng không biết vậy liền để ngu đệ đến dạy dâu người a cho n g u y ệ t minh mị trầm trầm gió nhẹ lộ ra cửa sổ thổi tới thổi tắt bên cạnh bàn nến đỏ minh thần nhận được lăng ngọc cho hắn năm mới lấy vật chim chóc đứng tại bên cửa sổ dùng cánh che mặt con mắt xuyên thấu qua lông vũ k h ẽ hở lặng lẽ hướng phía trong phòng liếc nhìn đòi lấy lại làm mở to hai mắt nhìn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời hôm sau sáng rỡ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở chiếu tiến vào gian phòng xuân trướng ngọc ấm gấm vi sơ ấm mỹ nhân khẽ nhúm mày mở mắt nàng là quân nhân huyết khí trần đầy tinh thần khí đủ không cần thời gian quá dài nghỉ ngơi cho dù là lại thế nào mệt mỏi mấy canh giờ yên giấc cũng đầy đủ nàng nghỉ ngơi đến đây nàng lẳng nằm ở trên giường hỗn ý thức một chút xíu hấp lại, hôm qua phát sinh hết đều tại trong đầu của nàng một chút xíu hồi tưởng một chút xíu cụ hiện mắt trần có thể thấy đỏ ửng từ bên thai lan tràn trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn mặt cái này cái này cái này cái này cái này đây là cái gì nhiệt huyết sông lên đầu xúc động qua đi còn lại chính là làm nàng hận không thể tiến vào trong đất đi xấu hổ sao lại thế không nín được đâu làm sao bây giờ sau đó nên làm cái gì nhắm mắt lại giả chết nàng trong đầu suy nghĩ tán loạn không biết đang suy nghĩ gì người bên cạnh nhàn nhạt à n n h hô hấp chuyển đến làm nàng đỏ thấu lỗ thai có chút nữa nhưng là nhưng cũng không hiểu an tâm chút ngay sau lòng của nàng liền treo ở trên thân thể người này nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm thu thập xong tâm tình của mình tại t ậ n lực không quáy dày người bên cạnh tình hôn dưới chậm rãi ngồi dậy nàng muốn xuất phát đi dẹp quân phản loạn mà đúng lúc này sao đến ta cô nương muốn đi sao đôi cánh tay vòng chiếm h ư u nàng eo vui cười khen nói theo ấm áp c ơ n gió chuyển đến bên hai nhất thời khiến ra mặt mỏng nốc tỉ tỉ run lên bần bận một chút chưa bao giờ có mơ màng bắt đầu ở trong đầu lượt vòng bắt đầu liền lại khó ngừng lại không thích hợp m ư ơ i phần không thích hợp nàng nên nói cái gì cáo biệt cũng muốn hào hào cáo biệt mà minh thần ngồi tại sau lưng lăng ngọc vì nàng thu dọn phân loa tóc cười nhẹ nhàng nói lăng ngọc đ è xuống chút kiểu d i ễ m tâm tư ngược lại nhìn hắn đầy mắt lưu luyến cùng không bỏ thần đệ ta muốn đi đi bắc cảnh đánh trận lúc nàng là cầu còn không được hận không thể ngay lập tức đi bị thông chi đi phương nam bình định lúc nàng là không có gì cái gọi là chỉ coi chấp hành thánh chỉ chỉ là hiện tại nàng có chút không bỏ được đi tiên nếu không vẫn là trở đi người này a liền sẽ xa vào hưởng lạc tăng trí lại cứ cùng yêu quái mê người gấp lăng ngọc giận người này một chút người này nếu là làm hoàng đế kia n ta một ngày trôi qua lăng ngọc thay đổi hôm nay lăng ngọc có thể dễ dàng mà cùng ngày hôm qua lăng ngọc nhìn ra khác biệt tới đỏ hồng gương mặt xinh đẹp ngập lấy thủy quản con ngươi đều là tỏa ra nàng khác biệt lăng ngọc sờ lên chính mình nóng lên mặt tùy ngươi ưa thích nghe hắn gọi huynh trưởng thời điểm không hề nghĩ rằng hắn có một ngày sẽ gọi mình nương tử lăng ngọc cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng qua mình còn có dạng n à y một ngày bất quá nghe được minh thần nói vợ của hắn nói nương tử như vậy xưng h ồ vẫn là làm nàng cảm thấy run lên minh thần sờ lên lăng ngọc mặt cười nói tỷ tỷ đã muốn đi thống quân chớ có quên đáp ứng ta chớ có quên muốn ta lăng ngọc run lên trong mắt chảy ra mấy phần không bỏ tới minh thần nhìn người trước mắt tiếp tục nói ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt dù sao qua không được bao lâu hắn cũng sẽ rời kinh tỷ tỷ thống quân bình định thời điểm chớ có sốt ruột trước nhìn kỹ một chút những người kia có phải thật vậy hay không nên bị giết lấy cố thủ làm chủ đón lấy hắn lại dặn dò vài câu không do ý vị người điều lệnh cố gắng không bao lâu cũng không phải là bình định Ừm. lăng ngọc tựa hồ vô tâm nghe minh thần đang nói cái gì chỉ là nhẹ gật đầu l ặ n g lặng nhìn xem hắn hai con ngươi vẽ lấy hình dạng của hắn minh thần hiểu ý chậm rãi góp tiến lên đây hôn nóc tỉ tỉ là trời sinh sát tinh trên chiến trường lanh khóc vô tình giết địch nàng người nhưng là môi của nàng cũng là mềm mềm cuối cùng minh thần dường như nghĩ tới điều gì trên mặt treo một chút cười xấu xa dưới tầm mắt rời có ý riêng đừng đem chính mình trói buộc gốc hiện tại đây là hai người chúng ta cộng đồng tài sản tỷ tỷ chớ có hủy khuất nó tỷ tỷ tại một số phương diện tựa hồ có chút ngoài d ự liệu đây cũng không thể hủy khuất chính mình lăng ngọc xứng sở chợ đỏ hửng bò lên trên mặt mũi tràn đầy minh thần ba người này coi là thật không phải người tốt lành gì chương một trăm ba mươi bốn ta huy nguyện cùng minh đại nhân ngồi trung thiên hạ này chương một trăm ba mươi bốn ta huy nguyện cùng minh đại nhân ngồi trung thiên hạ này chực chực chực vừa thoát đơn liền muốn phòng không gối chức lạc nóc tỉ tỉ tóm lại là chứa một chút không t h u c về nàng đồ vật đi minh thần ngồi ở trong sân l ặ n g lặng nhìn xem mái vòm trong sáng bầu trời hắn cười cười có chút vui vẻ cũng có chút không bỏ tình cảm là lẫn nhau hắn cho tới bây giờ đều không tỵ hiểm đối với lăng ngọc c g a thích đối phương đi tựa hồ liền hắn tâm cũng bị trộm đi một khối nhân chi thường tình minh thần cũng không thể ngoại lệ hắn là tự do tùy tâm g i á o phái nên như thế nào liền như thế nào cũng sẽ không khống chế tình cảm của mình yêu không phải nói không yêu gió nhẹ chầm chậm thổi đào hoa cánh hoa run nhẹ nhẹ miêu nhi mềm mặt tựa ở trong ngực của hắn ngủ gật chim nhỏ không biết do chạy đi nơi nào một đêm không có trở về ngươi sẽ thích nàng bao lâu trung bạc mà giọng nữ từ vang lên bên t a i không biết khi nào đào hoa phấn hoa theo cơn gió phiêu diêu dần dần hội tụ thành người bộ dáng không mắt mỹ nhân xuất hiện ở minh thần trước mặt cười nhẹ nhàng xem hắn một thân cao lãnh thành thuộc ngự tỷ khí chất nói tới nói lui lại là nguyên khí tràn đầy cực kỳ lâu đến thời gian cuối cùng minh thần l ư ờ m nàng một chút trong mắt phản phất phản chiếu lấy nốc g tỷ tỷ khuôn mặt vừa cười vừa nói cái này lang thang người nói tới dấu ngon dấu ngọt tất nhiên là không đáng kể ta không tin minh thần dương dương lông mày muốn ngươi tin làm cái gì dường như nhớ ra cái gì đó không khỏi hướng nàng hỏi ngươi hôn qua m u ộ n sẽ không đào góc tường a đào yêu yêu chỉ chỉ chính mình không có vật gì con mắt ta cái gì đều nhìn không thấy minh thần như bay vậy cũng không dễ nói cơn gió nhẹ nhàng thổi động không mắt mỹ nhân đông nhiên tiến tới bên cạnh nàng ta hỏi ngươi ta hỏi ngươi nếu là nàng sinh không dễ nhìn ngươi sẽ còn thích nàng sao ngươi là thích nàng người vẫn là mặt của nàng nàng không có con mắt nhưng lại bình tĩnh đối minh thần trên mặt tựa hồ cũng là chút hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nữ nhân vì cái gì tổng ứ thích hỏi cái này chút chịu tượng vấn đề minh thần nhìn xem bầu trời phiêu miểu du l ị c nói trên đời nào có nhiều như vậy nếu như ta thích nàng dung mạo cũng ta thích nàng người này xung đột sao ta là không thể nào tiếp thu được cùng một người dáng dấp không phù hợp ta thẩm mỹ người cùng một chỗ ưa thích mỹ hảo ưa thích mỹ thiếu nữ có lỗi gì đào yêu yêu lắc đầu ngươi đây không phải là ưa thích là gặp sắc khởi ý tại kia thối nát đoạ lạc tri địa nàng gặp quá nhiều quá nhiều tô son chất phấn là tình yêu ưa thích xấu xí bẩn t h ệ u gặp sắc khởi ý sao được không có gặp sắc khởi ý bắt đầu sẽ có tình tâm h ý nồng tương lai sao nếu nàng hoa tàn ít bướm ngươi sẽ còn thích nàng sao minh thần đạo mắt nhìn nàng người nàng lao châu hẳng cũng là đẹp như tóc đen thành xương vậy liền quán làm đồng tâm kết đào yêu yêu nghe vậy chấn động nghiêng đầu nhìn hắn tựa hộp như có điều suy nghĩ thân ảnh theo cơn gió dần dần tiêu tán s i ê u đúng lúc này màu trắng lưu quang trợt lóe lên không biết rõ đi nơi nào chim nhỏ cuối cùng là trở về phù g i a hôm qua muộn đi làm cái gì rồi minh thần kỳ thật không ưa thích cùng đào yêu yêu thảo luận những cái kia chịu tượng vấn đề mặc tinh cũng không nói chuyện cái này thời điểm hắn không ai tâm sự thật là có chút tịch mịch hắn nâng lên chim nhỏ đến cười nhẹ nhàng hỏi、Ngày. chim nhỏ run lên ánh mắt phiêu hốc h ú t trăm tuổi chim nhỏ rốt cục trong nháy mắt trừng thành thế giới mới đại môn mở ra nàng ra vẻ bình thường giống như hướng phía minh thần nói ra ta đi tu hồi nhà thật sao minh thần nhữ mày ngày hôm qua đúng là đem bọn hắn đều đổi đi thử thử rất nghe lời miêu nhi tùy ý tìm thiên viện liền đi ngủ nướng lao quỷ một bộ đồ nhi rốt cục tiền đồ biểu lộ bị tu điệp vấp đi nhưng là cái này kẻ xui xẻo mà xưa nay nghịch lợm cũng không biết rõ nàng có nghe lời hay không đón minh thần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chim nhỏ có chút có gấp mắt thấy liền muốn lộ tẩy đúng lúc này đại nhân, liếu đại nhân cầu kiến ngoài viện truyền đến thị vệ tiếng hô h á n minh thần xứng sở chật phất phất tay để hắn đã lâu không gặp minh đại nhân phong thái như cụ a vương liễu là người thông minh cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện hắn nhìn ra minh thần tựa hồ tâm tình không tệ tùy tiện tới chơi mong r i n g rộng lòng tha thứ minh thần vì hắn rót chén t r à nước cười nói không sao lệ đúng chỗ thế là được vương liễu liễu đại nhân tới tìm ta cần làm chuyện gì a từ khi hôm đó thân phận b ạ c h trần về sau vương liễu liền rốt cuộc trưa đến đây minh thần đều nhanh quên có như thế số một nhân vật liễu lên chức chuyên tới để bái tạ đại nhân dịu rát thân vương vào chỗ hắn xác thực lên chức nhưng là minh thần có thể cái gì cũng không làm sở dĩ nói như vậy kỳ thật cũng bất quá là muốn một cái lý do thôi được rồi được rồi chớ có nói những này thật thật giả giả sự tình ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì người bên ngoài không biết rõ minh thần còn không biết rõ vị này trạng nguyên là ai a huyết y gì quân lão đại thân đệ đệ người này chính là cái hành t ẩ u thùng thuốc nổ bị bắt được trực tiếp bạo tạc vâng liếu cười cười cựu vương tân thiên tân vương vào chỗ thần tướng binh gia bình định huyết y y liều này đến là vì cầu cùng minh đại nhân thương thảo thiên hạ lại thế tiêu vũ chết rồi tiêu chính dương vào chỗ hết thầy phát sinh quá mức đột nhiên ngoài dự liệu vương liễu cũng không có gì tâm lý chuẩn bị theo lý tới nói một triều thiên tử một triều thần tiếp xuống triều đ ỉ n h biến động người c ũ lui người mới tiến hắn gái này tân khoa trạng nguyên nhất định đạt được t h ừ a phong mà lên cơ hội sự thật cũng quả thật là như thế việc này đối với một cái bình thường trạng nguyên mà nói có lẽ là chuyện tốt nhưng là đối với hắn bối cảnh đối với huyết y quân mà nói cố gắng cũng không phải là minh thần nghe vậy dừng một chút có chút h a n g hái nhìn hắn một chút ngươi bây giờ là đại biểu huyết y quân cùng ta nói chuyện vẫn là đại biểu chính ngươi đã là đại biểu liễu cũng có thể đại biểu huyết y quân vương liễu biết rõ minh thần cũng không phải là địch nhân của hắn huynh trưởng đối với hắn tôn sùng đến cực điểm nếu không phải hắn thậm chí không có huyết y thì quân khởi sự huynh trưởng rất nhiều tư tưởng cương lĩnh đều là người này truyền thụ cho hắn dạng n à y người liền xem như không vào huyết y l i ê quân cũng không có khả năng trung thành với c à i nguyên hắn hướng phía minh thần đụng đụng nói ra minh đại nhân có biết ta huynh đã ở ngô châu tiêu giao thành lập quốc xưng đế quốc hiệu đại tể ừ m minh thần nghe vậy x ứ sở hắn xác thực không biết rõ chuyện này hắn không phải t i ê n thần làm không được mọi chuyện sáng tỏ thời đại này không có điện thoại tin tức truyền lại là rất chậm cái này xưng đế minh thần nhữ mày cờ d ở tiêu vũ ở thời điểm vương huệ có thể xưng đế cái kia thời điểm liệt thổ phong vương xưng đế kỳ thật còn có thể cái này thời điểm xưng đế liền lung túng chút tiêu chính dương không phải tiêu vũ thanh danh khác biệt có thể quá lớn ai bảo ngươi huynh trưởng xưng đế vương liễu thiên hạ có thể nói như vậy hắn huynh trưởng đoan chừng cũng liền người này rồi đi vương liễu trả lời cựu quỷ một trong chiêm tinh quỷ chiêm tinh là cái gì kỳ nhân dị sĩ a vương liễu trầm mặc một lát nói ra vâng minh thần là huynh đệ bọn họ ân nhân huynh trưởng nghĩ như thế nào hắn không biết rõ nhưng hắn sẽ không đối minh thần có chỗ giữ lại minh thần l ắ c l ắ c c h é n t r à trong chén la t r à trên dưới phiêu diêu hỏi ngươi cho rằng như thế nào vương liễu mất máy môi ta huynh không biết cũ vương băng chết huyết y d ị quân chính là dựa vào phản tiêu vũ cái này một vô đạo hôn quân khởi thế hiện tại tiêu vũ chết rồi thảo phạt mục tiêu biến mất vào chỗ chính là tiêu chính dương là một tên âm thanh cực tốt tài đức sáng suốt thái tử thái tử nếu là trường mệnh tiêu huyết y dị quân chẳng phải là liền giới ở chỗ này cái này thời điểm xưng đế cũng không phải là vì vạn dân liền sáng loáng chính là vì mình chúa tể thiên hạ g i tâm dân chúng chẳng qua là đao kiếm của h ắ n lại thế nào lừa gạt tầng dưới cho người đại nghĩa thế nhưng là huyết y quân cơ b ả n b ả n cho dù là hương liễu cũng cảm thấy chính mình huynh trưởng việc này quá vội vàng võ đoán có bỏ có được nhưng hắn cũng chưa phát giác huynh trưởng làm sai huyết y thành thế x ư n g đế thế nào trên địa vị có thể cùng càn hoàng bình khởi bình t o ạ n quan minh chính đại tranh đoạt giang sơn huynh trưởng có thể là cảm thấy tình thế b ứ c bách lại không x ư n g đế sẽ trễ minh thần nhữ mày kia cái gì chiêm tính quỷ hắn không biết sớm không tới muốn không tới hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tới minh thần cảm thấy vô huệ người có chút vấn đề vâng liễu vì mình huynh trưởng bù n ó i minh đại nhân tình thế b ứ c bách huyết y quân đã mất đường có thể đi không bằng cứ như vậy chiêu cáo thiên hạ địa vị ngang nhau đi vậy các ngươi liền sẽ không lấy thanh quân chắc danh nghĩa a triều đình quần thần cũng là chút tranh quyền đoạt lợi t h ị t cá bách tính người các ngươi liền sẽ không đánh lấy ngoại trừ những người này danh nghĩa a không phải xưng đế xưng đế c á t c ứ vậy coi như tuyệt lựa chọn nào khác đem đường đều đi hẹp ca nguyên đã hơn năm trăm năm cái này hơn năm trăm năm tư tưởng quan niệm thế nhưng là xâm nhập lòng người cái này trên danh nghĩa x ư n g hảo thật sự trọng yếu như vậy a vâng huệ là tư tưởng xảy ra vấn đề minh đại nhân thế nhưng là tâm hệ ta huyết y di quân nhưng mà hông liễu nghe vậy lại là cũng không tức giận ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng có chút mong đợi nhìn xem minh thần minh thần sự tích lại thêm hắn hiện tại giải rác mấy câu đầy đủ đã chứng minh năng lực của hắn hắn hiện tại vạn phần tin tưởng trước đây huynh trưởng nói với hắn đạt được minh thần liền có thể đạt được thiên hạ câu nói này minh thần núi v a i ta bất quá là từ đối với người minh trưởng giữa bằng hữu quan tâm thôi huyết y di quân cùng tiêu hương u y ệ t đã không cách nào cùng tồn tại có thể thao tác không gian ít minh thần chẳng qua là cảm thấy đầu tư của mình ngã dứt bỏ khác không nói hắn cảm thấy vương huệ vẫn là cái rất không tệ người kính trọng là lẫn nhau vương huệ kính hắn minh thần kỳ thật cũng kính người này quyết đoán cùng dũng cảm vương huệ là có thể trong lịch sử lưu lại tính danh hào kiệt nhưng là hiện tại xem ra hào kiệt kết thúc gió tựa hồ đã t r à sát bắt đầu minh thần vì thế cảm thấy t i ế c t vời vương liếu có chút không cam lòng hỏi minh đại nhân coi là thật không nguyện ý gia nhập ta huyết y di quân sao tuy nói có rất nhiều tệ nạn thực lực cũng hơi yếu nhưng huyết y di quân vô luận như thế nào nhìn cũng so hiện tại cả nguyên mạnh rất nhiều a huyết y di quân là sanh thảm quật khởi thanh niên mà cả nguyên đã dần dần ra đi vương liễu thật sự có lòng tin bọn hắn có thể thay đổi triều đại thay vào đó minh thần chỉ là lắc đầu vương liễu cắn răng thật chặt nhìn xem minh thần minh đại nhân ta huynh nắm ta mang cho ngươi nói nếu là ngươi nguyện ý gia nhập huyết ý d i ệ quân ngày sau quân ta lật đổ c à n nguyên thay đổi triều đại ta huynh nguyện cùng minh đại nhân tổng ngồi cái này thiên hạ chương một trăm ba mươi lăm quỷ dị kẻ xâm lấn chương một trăm ba mươi lăm quỷ dị kẻ xâm lấn tổng ngồi thiên hạ a cái này bánh nước vẽ minh thần nhìn xem trước mặt lời thề son sắt vương liễ không khỏi cười cười cố gắng hiện tại vương huệ đối với hắn mời là thật xuất từ thành tâm cũng k ó nói nhưng là người không thể nào là không đổi từ xưa hướng nay cũng không có nghe nói qua cái gì nhị vương tổng ngồi thiên hạ lui một vạn bước nói coi như quả nhiên là hai người tình thâm như thân huynh đệ giảm như vậy về sau đời đâu c h í tôn chi vị thiên hạ vô s o n g l i ê n chú định nó chỉ có thể là một người ngồi minh thần cười nhẹ nhàng nhìn xem v ư n g liễu liêu đại nhân nếu là thành tâm mời làm sao không đồng nhất bắt đầu liền cùng thần nói như vậy đâu đã mời tổng ngồi thiên hạ vì sao còn cần cái này đàm phán thủ đoạn nhận ra đối phương kiên quyết lúc này mới tiến một bước ném ra ngoài thẻ đánh bạc vương liễu nghe vậy chỉ trệ trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì gặp bầu không khí đình trệ minh thần lại vì hắn rót chén trả nước liễu đại nhân ngươi cảm thấy người là càng ưa thích đi trộm người khác đồ vật mở rộng nhà của mình đâu vẫn là càng ưa thích nơm nớp lo sợ trông coi chính mình đồ vật không bị người bên ngoài trộm đâu vương liễu quan trạng nguyên sửng sốt một chút không biết rõ minh thần đang nói cái gì làm hoàng đế về sau thiên hạ chính là của ta vậy ta liền muốn hao hết tâm lực đi ngăn cản những người khác trộm ta đồ vật nhưng là không làm hoàng đế đây ta liền có thể đi trộm người khác đồ vật nhỏ t h a n một tay không có gì gánh nặng trong lòng minh thần cười ha hả hướng hắn quán thâu loạn thất bát tao hụy biện t à thuyết vương liễu minh đại nhân nói đùa người này quả nhiên là cái q u á i thai cổ q u á i kỳ lạ làm sao luôn có chút làm cho không người nào có thể nắm lấy ý nghĩ bất quá hắn biết được minh thần nói lời này ý tứ kỳ thật chính là từ chối nhã n h ặ n hắn đồng thời không muốn để cho bầu không khí quá mức xấu hổ minh đại nhân t a huynh trưởng nói là một không hai người mong rằng ngài nghĩ thêm đến t a huynh nói qua lời hứa của hắn vẫn luôn hiệu quả cho dù là hắn thực hiện nhất thống đại nghiệp cũng vẫn như c ũ nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ vương huệ coi là một người độc tài đại quyền là có tệ nạn thêm một người có thể cảnh cáo hắn có thể giám sát hắn hai người lẫn nhau chế ước có thể tốt hơn quản lý quốc gia đương nhiên đây là hắn bây giờ nghĩ pháp về sau liền không nói được rồi ngươi sẽ không luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi mà lại cũng chỉ có minh thần cái này một người nhập mắt của hắn bất quá vương liễu hiện tại như thế nói với minh thần đã là cho đủ hết ý quân thành ý h ắ còn c xin liễu đại nhân thay ta cảm ơn ngươi h i n h trưởng ý đẹp minh thần cười ha h à nói cũng không có từ chối nữa cái gì hắn dường như nhớ ra cái gì đó hướng phía vương liễu đụng đụng có chút hiếu kỳ hỏi các ngươi đã từ tên là quỷ vương huệ là cái quỷ gì a Ông liễu trả lời ta huynh là ngạo quỷ minh thần người đây ta là bậy quỷ minh thần làm nửa ngày hắn cái này ngạo quỷ còn tính là e m hai điểm cái này hai huynh đệ tựa hồ không có gì lấy tên thiên phú a tốt quỷ tốt quỷ a minh thần cùng ông liễu trong phủ nghị luận loạn quốc tri quỷ danh tự nhưng mà trên đường phố một người trung niên lại là hành vi quái dị lâm vào động kinh giống như m ị non dẫn tới quanh mình người buôn bán nhỏ đưa tới hiếu kỳ ánh mắt hắn mặc một đỏ thấm d a o nhau y phục p h í a trên văn in mặt xanh lanh vàng ác quỷ đường vân cầm trong tay một thanh đồng la bản phía trên vẽ lấy quỷ dị phú văn hắn sát mặt tái nhật nhưng lại cũng không phải là tiêu chính dương như vậy bệnh lao quỷ đồng dạng h ư n h ư ợ c trắng bệnh mà là hiếm thấy ánh nắng âm trầm quỷ dị tái nhật la b à n tầng ngoài màu xanh đồng pha t ạ p nòng nọc c h ạ m chú văn theo kim đồng hồ rung động nổi lên đ u quang lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay la b à n trong mắt tràn đầy sốt ruột góp miệng vặn vẹo liệt hướng bên hai lộ ra ung tùm răng c h ẳ n g đến phá lệ quỷ dị quỷ tại nhân gian hành tẩu l i ề n sẽ lưu lại quỷ ảnh ấm phong người bình thường không nhìn nổi cảm giác không chịu được nhưng là hắn là ngự quỷ xứ người hắn có thể cảm nhận được đây là mấy trăm tốt đẹp dường nào cỡ nào cầm đại hì hì ha ha hô hấp của hắn tựa hồ thô chọc chút khuôn mặt càng thêm âm trầm quỷ dị tiếu dung dữ tợn trên thân áo đen văn lớn ác quỷ tựa hồ nổi lên trận trận ánh sáng nhạt tới ngón tay hắn biến hóa b ó p hai cái ân tiết vô hình pháp lực một vòng một vòng nhộn nhạo lên đoán phong độ tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiều sáng đ ỗ n g nhiên lên trận trận âm phong thổi người đi đường không tự g i á dùng mình một cái người kia người kia biến mất vừa mới nơi đó có phải hay không có người thấu xương âm phong trong nháy mắt đi qua ngồi ở dối mắt hướng phía người bên cạnh hỏi tiếng người sống sờ sờ sao đến thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không đúng không đúng chân nâng lên một điểm phát lực phương tức h sai phải dùng e o dùng e o phát lực không tệ không tệ chính là như vậy minh phủ một chỗ biệt viện thân ảnh xây dịch kiếm ảnh lưu truyền tiểu hai một đầu mồ hôi nước trong sân chăm chỉ luyện tập cùng lúc đó nơi này chỉ có nàng có thể nghe được nói liên miên lại nhải thanh â m ở bên thai của nàng vang lên người bên ngoài không thấy được một dâu tóc đều trắng lao tướng quân hai tay ôm ngực đứng ở một bên chỉ trọ minh thần ngày hôm qua muốn làm đại sự đem hai người họ ném nơi này tiểu hải tựa hồ luyện được hơi một chút xóa đi trên đầu mồ hôi thu kiếm l ừ n g lại ra ra cảm ơn ngươi bất chi bất giác ở giữa cái kia chất phát tiểu hải cũng dần dần có chút tự tin có thể nói chuyện với người ngoài nàng hướng phía lao quỷ khẽ gật đầu một cái không sao không sao nha đầu này quả nhiên là thiên phú dị bẩm tiến bộ thần tốc tốt tu điệp thật cám ơn ta về sau liền mang ta đi quán rượu đợi chút nữa minh thần tòa phủ đệ này lại lớn lại không không có mấy người sau khi đến nhưng làm q á c h trùng vân nhị gần chết hắn một cái quỵ đều cảm thấy minh thần nơi này âm trầm vẫn là quán rượu có ý tứ người đến người đi nói đủ loại chủ đề lao quỷ cô đơn quá lâu ưa thích náo nhiệt n h a ta được vấn ca ca quách trùng vân rõ ràng hắn mới là nhiều tuổi nhất hết lần này tới lần khác một điểm quyền nói chuyện đều không có ra ra ngày hôm qua ca ca muốn làm gì tiểu hài tối tăm mở mịt con ngươi không nháy một cái nhìn xem lá quỷ tựa hồ là có chút hiếu kỳ Ngậy! quách trùng vân ngược lại là kẹt lại không biết do nên nói cái gì sợ cho minh thần dạy hư mất tiểu hài nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hai người lại đồng thời run lên cỏ cây phiêu diêu trận trận âm lanh thấu xương cơn gió thổi tới phản phất đâm thẳng linh hồn tu điệp đ ố n g nhiên xoay đầu lại trong tay kiếm gỗ hướng về một phương hướng đ ố n g nhiên quan tới siêu kiếm gỗ phá không m à đi mũi kiếm trực chỉ cây t ố i bóng ma bên trong một đạo quỷ dị bóng người từ cái bóng bên trong cụ hiện kiếm gỗ đâm t r ú n g hắn nhưng lại xuyên ngược m à qua kì hì ha ha tìm được tìm được tìm được văn in mặt xanh n anh vàng ác quỷ huyền áo b à o đỏ lóe ra bánh ánh hào quang nương theo lấy trận trận khàn giọng tiếng cười một đôi thâm trầm con mắt đột nhiên nâng lên khoá chặt đến tu điệp bên người không trung được tốt quỷ tốt quỷ trong con ngươi hiện ra t ơ máu lại tràn đầy sốt ruột ừng quách trùng vân hơi nhũ đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện trong sân quái nhân hắn rất rõ ràng người này nên là có thể nhìn thấy hắn thậm chí nói mục tiêu của đối phương chính là hắn tu n i ệ p càng là cái muộn hồ lô không ưa thích nói chuyện chỉ là từ hông bên cạnh rút ra một thanh dao gầm đến một mặt đề phòng nhìn xem quái nhân này người giết rất nhiều người người là quân hồn người là quỷ vương đi theo ta đi cùng ta hòa là một m thể trở thành ta Quỷ dị người tới một mặt mê say nhìn xem quách trùng vân p h ả n phất là đang nhìn cái gì tác phẩm nghệ thuật hòa mỹ thẳng thấy lao quỳ trong lòng có chút run dày mỗi hắn ông động lên hưng phấn n ỉ non trận ngón tay bấm một cái p h á p quyết trong miệng phi tốc lẩm bẩm cái gì quỷ dị chú ngự tam quỷ phước linh tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy trận trận gió nhẹ quỷ dị x ư ơ n g m ụ tràn ngập ra hi hi hi h a ha ha quỷ dị giọng trẻ con vui cười thế nào nhưng trong sân vang lên đ ỗ n g nhiên ba cái toàn thân đen như mực quỷ dị hài đồng bỗng nhiên từ lòng đất c h u i ra phân loại tại quách trùng vần quanh mình bọn hắn nhắm chặt hai mắt miệng mở rộng đi quỷ dị mà cười, cười. trên người xăm in không biết tên phú văn ngay sau đó quái nhân kia dưới bàn tay ép ba cái tiểu hài toàn thân chấn động nhất thời mở mắt không có mắt nhân con mắt tản ra trận trận quỷ quệt con mang ba đầu nhìn không thấy tuyến đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ kính trình chỉnh, chỉnh sửa hình t â m giác vô hình năng lượng một vòng một vòng nhộn nhạo lên đem quách trùng vân phong tại tại chỗ quách trùng vân cũng là lần đầu nhìn thấy tình hình như vậy cũng cảm nhận được trận trận không lời áp lực phản phất là đem hắn xích ở đây mấy cái này thuật tựa hồ là chuyên môn châm đối với bọn hắn những n à y quỷ linh hệ tồn tại bất quá hắn cũng không hoảng hốt thậm chí còn có chút hăng hái quan sát quái nhân kia gặp quách trùng vân không tránh không né trên mặt cũng là mừng rỡ một tay vắt ngang ở trước ngực kết phát quyết t hai cái không biết là làm bằng vật liệu gì cái đinh tinh chuẩn đính tại quách trùng vân hai chân phía trên quỷ ảnh đinh người là ai xưa nay tại minh thần trước mặt có chút liếm chó nói nhiều lao sư giờ phút này lại là hai tay ôm ngực uy phong đầy mặt trong lúc phất tay tự mang lấy một loại không cách nào nói do khí thế hắn là kia thống ngự thiên quân vạn mã thường thắng tướng quân cho dù là chết rồi hắn cũng là hào kiệt cho dù là tiểu quỷ quân thân h á c đinh đinh đủ hắn cũng lơ lễm lệ xông vào viện tới quái nhân còn chưa trả lời hắn bỗng nhiên chân trời truyền đến một tiếng thanh thúy chim chóc hót vang thanh â m trắng tinh th còn có một đạo lệnh thấu xương kinh p h o n g vô hình phong nhận chạm đoạn mất phía sau cây cối vết cắt chân nhắn đồng thời cũng tinh chuẩn cắt người xâm nhập thân thể đ o ạ t quách trùng vân đầu người kẻ đến không thiện tự tiện xông vào minh phủ tự nhiên không có gì tốt hạ thủ lưu tình minh thần cho tới bây giờ cũng không phải là hạng người lương thiện gì dạy dỗ phù giao tất nhiên là cũng sẽ không kém quá nhiều còn có yêu nhưng mà bị phong nhận cắt qua quái nhân nhưng thật giống như cũng không có chuyện gì thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn cái kia không biết khi nào xuất hiện bài điều kích động hương phấn n h e răng cười tựa hồ cũng thiếu chút n h ữ mày hơi nghi hoặc một chút nơi này còn có yêu hắn là ngự quỷ người am hiểu lấy thuật ngự quỷ làm quỷ thu quỷ nhưng nếu bàn về hàng yêu trừ ma vậy liền chuyên nghiệp không n h ọ t g á i tòa phù đệ này đến cùng chuyện gì xảy ra chương một trăm ba mươi sáu đồng vô thường chương một trăm ba mươi sáu đồng vô thường con mụ nó thụ ra ra có phải hay không dạy chính mình giả pháp thuật ta lần trước đánh cái kia đ à o hoa yêu không có tác dụng gì lần này đánh quái nhân này lại không dùng phù giao tối gắt một cái nhìn chằm chằm phía dưới kia quái dị người xâm nhập trong lòng mặc niệm pháp chú pháp lực tại quanh thân lưu truyện chuẩn bị xử suất lợi hại hơn chút pháp thuật lao phu hỏi ngươi đây người là người phương nào cho dù là bị ba quỷ khóa tại nguyên chỗ quách trùng vân cũng không c h ẩ n trương sinh tiền sinh hậu hắn gặp quá nhiều tràn g diện hắn quan sát quái nhân kia thanh âm cũng là cất cao chút khí thế hùng hồn hiện tại tình thế đối với người tới có chút bất lợi nhưng quái nhân này tựa hồ cũng không để ý chỉ là ánh mắt sốt ruột nhìn xem quách trùng vân miệng k h é p mở tiếng nói khẳng khẳng ngự quỷ sứ đồng vô thường hắn chỗ tâm niệm tri quỷ cần nhớ kỹ tên của hắn ngự quỷ sứ cái tên này đối quỷ tới nói cũng không hữu hảo quách trùng vân hơi nhữu cao mày người đã chết người là quỷ n g ư ơ i có t h o á n ta đến thay ngươi hoàn thành â m phong đ ộ t khởi đồng vô thường ánh mắt sáng rực nhìn xem quách trùng vân tới đi cùng ta h ò a là một thể tổng phó sinh tử đại đạo ta chỗ này mới là vạn quỷ kết cục hắn đoán nát đường cái là cái người đều có thể hoàn thành quách trùng vân cười nhẹ một tiếng dâu tóc không gió mà bay vây tay một cái siêu kia lụi bại quân kỳ phá không mà đến tinh chuẩn rơi vào hắn trong tay cũ kỹ rách dưới cờ xí theo âm phong phiêu diêu phát ra trận, trận phần phật tiếng vang hắn một tay dẫn theo quân kỳ, trên minh thần tặng cho hắn kiếm t u ệ theo gió lắc lư trực chỉ đối diện kia âm trầm cá nhân lao phu mang binh đánh giặc thời điểm ngươi tổ tông còn đang bú sữa đây lại một lần gặp một cái có thể trông thấy hắn người nhưng hắn lại cũng không vui vẻ quách trùng vân đ ỗ n g nhiên một cước đ ạ p đất hoán lực nổi lên bùn phía quỷ quệt lực lượng một vòng một vòng nhộn n à n lên nhất thời quanh mình ba cái c h ó i buộc hắn tiểu quỷ chính là mất trận thế cái lăn trên đất lan l ộ t thống khổ kêu thảm thân ảnh hóa thành bay khói biến mất không thấy gì nữa tại minh thần trước mặt lúc hắn chính là cái lắm lời lao đầu nhi nhưng nếu chỉ coi hắn là cái lắm lời lao đầu vậy liền mười phần sai được Tốt. Tốt. Tốt quỷ. Tốt quỷ. nhưng mà gặp tình cảnh này đồng vô thường chẳng những không có kinh hoàng ngược lại là hai mắt càng thêm sốt ruột càng phát ra h ư n phấn b ư ớ n g bình sốt ruột nhìn xem quách trùng vân phảng phất là đang nhìn cái gì khuynh thế mỹ nhân tiếp theo một cái trước mắt trước mắt phong vân biến ảo thiên địa thất sắc g i ế t g i ế t g i ế t tiếng g i ế t nổi lên bốn phía tinh k ỳ tung bay khói vàng c u â n c u ộ n mây đen ép thành vô số binh sĩ hội tụ thiên quân vạn mã lao nhanh thanh thế như sóng biển đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp vào tới thương nhan láo đem trong tay cầm quân kỳ trực chỉ đối diện kia cô đơn trước bóng cá nhân rết nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng vô số sĩ、si、binh hướng về phía trước anh dũng công kích bách chiến bách thắng vô địch quân phong có thể đem hết t h ể đều xé nát quân trận chính đối diện đồng vô thường mở to hai mắt nhìn đầy mắt sợ hai thàng p h ụ l ệ n h thấu xương quân thế ép tới hắn không thờ nổi sĩ、si、binh anh dũng mà đến hắn nói không nên lời m ộ t câu thân thể phảng phất là chúng quỷ ảnh đinh định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy t h i triển thuật pháp cũng làm không được hắn có thể làm chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem hùng hồn quân thế hướng hắn xông lại thoáng qua ở giữa cũng đã bị kim qua thiết mã b a phủ thân thể đều bị xé thành mảnh nhỏ một vòng ánh nắng đâm rách màu máu thiên đ i ệ giá quỷ huy tại cái này đơn giản phổ thông trong tiểu viện quách trùng vân đem trong tay quân kỳ cắm vào trên mặt đất mà tại hắn phía trước cái kia quỷ dị người xâm nhập sớm đã biến mất không thấy gì nữa thời tiết một lần nữa sáng sủa một kiện văn in mặt xanh lanh vàng ngạ quỷ huyền áo đỏ bào phiêu diêu rơi vào trên mặt đất quách trùng vân nhẹ nhàng thở dài một ngụm trong mắt s á t k h í chưa tán khí thế hùng hồn bác h chiến tri tướng t u n g hành xa t r ư ờ n g c h ạ m địch vô số như thế nào là vừa cùng ái lắm lời lao g i ả đâu đây mới là hắn nhất nguyên bản bộ dáng phát sinh thật a chuyện phong ốc rộng có thời điểm cũng không hoàn toàn là chỗ tốt minh thần khoan thai tới chậm tựa hồ bỏ qua lão sư không thấy nhiều xuất khí thời khắc hắn tiến vào sân nhỏ lần đầu tiên chính là thấy được phù d a o chặt đứt cây tối còn có rơi trên mặt đất món kia kỳ quỷ y phục hắn có chút trong mắt trong lòng đã có s o đo trước mấy thời gian p h ù d a o còn phát hiện có bẩn đồ đâu lão hoàng đế chết rồi mang đến một chút bất ngờ biến hóa đang c h à n g chút kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không biết rõ những n à y tiềm ẩn tại vụ trộm những n à y quỷ dị tu giả là cái gì chất lượng nhìn cách có lẽ là cần cẩn thật chút vừa mới kêu uy võ lao đem tựa hồ trong nháy mắt biến mất quách trùng vân biến sắc nhẹ nhàng tới, trên mặt treo cởi, đồ ngươi không giúp lao phu thực hiện nguyện vọng có là người rút vừa mới có người thế nhưng là có người nói muốn giúp lao phu hoàn thành g á n đây ngươi khi nào mang ta đi chiến trường nhìn một cái a minh thần nha thật xin lỗi ta là vòng lại tiên phong quách trùng vân hiện tại hối hận cùng cái kia quái ra hỏa cùng đi còn kịp sao cùng lúc đó một bên khác âm vũ trong phòng bảy chi thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh ngọn nến đ ô n g nhiên dập tắt một chi ánh lửa tỏa ra gian phòng nhất chỗ sâu chậm d à i đứng lên một đạo bóng dáng bé nhỏ kỳ hì ha ha tốt tốt tốt tốt quỷ tốt quỷ chẳng biết tại sao hắn tựa hồ đột nhiên có cảm giác thân thể không ngừng run rẩy phát ra trận trận bén nhọn điên cùng tiếng cười lần này tới kinh lại còn có n g o ạ i ý muốn thu hoạch hắn dội ra tay đến một tay làm cái ở bên cạnh một miếng da từ phía trên phát hòa vẽ rất nhanh chính là vẽ xong n g ả y vọt màu xanh ánh n ế n tỏa ra một thương nhan tóc trắng uy vũ bất phảm lao tướng quân tình l ì n h chiếu vào da người phía trên đại đại nhân lao d a cho mời đ ô n g nhiên ngoài cửa truyền đến người phục vụ đập nói lắp ba thanh â m âm phong tử này quỷ dị trong phòng thấu da phản phất sâu tận xương thủy làm cho người không tự giác dùng mình người phục vụ không dám đụng vào cánh cửa chỉ là đứng ở bên ngoài túi đầu run dậy cửa trước bên trong hô ồ、oh, t ố t ta biết được đông nhiên âm lánh gió thổi đến cái cổ người phục vụ nhất thời run lên đông nhiên xoay đầu lại trực tiếp đặt mông ngồi trên đất mắt nhân nhăn co lại sợ hai hai con ngươi phản chiếu lấy một trường quỷ dị khuôn mặt không biết khi nào trong phòng người đã đi tới sau lưng của hắn hắn sinh t h ấ p bé một đôi sừng thị sinh ở đầu lâu hai bên làn da tái nhuận gương mặt một nửa là hài đồng một nửa lại là thương n h ă n láo người một cây cánh tay cường trắng một căn khắc cánh tay nhưng lại như anh hải ngắn nhỏ nó nớt hắn biết n ô i giống nhau vừa mới tại minh thần trong viện xuất hiện quái nhân như vậy thâm trầm cười một đôi bén nhọn răng nanh phá lệ làm cho người c h ú m ụ thanh â m phảng phất mấy cái thanh sắc hợp lại mà thành đêm khuya hoàng cung tiêu chính dương ngồi tại tẩm cung bên giường nhẹ nhàng méo nháo mi tâm vốn là tái nhật tiểu tụy trên mặt m ệ t m ỏ i c h i sắc vùng đi không được sau khi lên ngôi cũng không có mang cho hắn bao nhiêu vinh quang cùng tiêu ngạo chỉ là vô cùng vô tận mọi mệnh đủ loại sự tình rất rất nhiều ngồi lên cao ngạo vị trí ý vị này trên lưng toàn bộ quốc gia trọng lượng trên đầu không có một người đẻ ép trên triều đình tử âm mưu tính toán cũng làm hắn hao phí tâm lực s a không phải làm thái tử giám quốc lúc có thể so sánh b ậ y hạ nghỉ ngơi đi lý s o n g đầy mắt đau lòng nhìn xem cái này chúa tể nam nhân thiên hạ phu quân của nàng thu thập xong giường chiếu ôn n u nói nàng ngồi tiếp người này từ thái tử làm được hoàng thượng từ điện hạ đến b ậ y hạ ở giữa hắn phát hiện nàng cũng không hảo quan thân phận nhưng lại tin tưởng bọn hắn hơn mười năm tình cảm cho dù là ngồi xuống cái này trí tôn vị trí cũng không có vứt bỏ nàng trị tội nàng nàng cả đời này lại không người bên cạnh có thể ký thác nàng nguyện làm người này làm bất cứ chuyện gì cũng không phải là bởi vì hắn là trí cao vô thượng hoàng đế mà là bởi vì hắn là tiêu chính dương tiêu chính dương miễn cưỡng cười cười chỉ nói được ánh nến thổi tắt hết thể trở về bình tĩnh hoàng đế cũng cần nghỉ ngơi nhưng mà đúng vào lúc này trầm trầm âm quỷ c h i phong thổi tới nằm tại trên giường nghỉ ngơi tiêu chính dương bỗng nhiên t o mày bình hoa khuôn mặt một chút xíu sụp đổ trở nên dữ tợn mồ hôi một điểm điểm tại trên trán ngưng kết tạm đạm không gian hết thể đều là hư vô màu tím sương n g tràn ngập mái vòm ảm đạm vô quang rốt cuộc không nhìn thấy tiêu chính dương ưa thích bầu trời nơi này chỉ có tiêu chính dương một người hắn l ẻ loi trơ trọi ngồi ở kia vương tọa bên trên ánh mắt trống rỗng tựa hồ có chút thất thần chính dương a đông nhiên thanh âm quen thuộc tại tiêu chính dương vang lên bên thay nhất thời h o à n g hốt tiêu chính dương run lên bần bật, bật mở to hai mắt nhìn đầy mặt hốt hoảng thanh âm này hắn rất quen thuộc hắn nên là rốt cuộc nghe không được m ớ i đúng cái này vị trí ngồi có thể thoải mái âm lãnh quỷ quyệt nói nhỏ chuyển đến không biết khi nào một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn mặc một thân cùng tiêu chính dương không sai biệt lắm quần áo nhưng là trước ngược lại có một đạo nhìn thấy mà giật mình màu máu lỗ thủng phu hoàng hắm máy môi kinh ngạc nhìn, nhìn người h ì n n trước mắt này tiêu vũ hừ lạnh một tiếng hai mắt hiện ra huyết quang phụ hoàng chân có thể làm không được ngươi phụ hoàng đây là mộng đi tiêu chính dương đã hiểu rõ nhưng là hết thệ nhưng lại chân thực quá phận hắn ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt ánh mắt tận lực giữ vững bình tĩnh phụ hoàng hoàng đế cũng không phải là ngài làm như vậy hừ ngươi đang d ạ y chấm làm việc ca ngươi làm liền so chấm được chứ phía dưới những người này ngươi đè ép được ca phản quân x ư n g đế ngươi nên như thế nào bác liệt hổ là ngươi chống đỡ đ ư ợ ca từng cái vấn đề đánh tới hướng trong lòng tiêu chính dương nhất chỗ sâu thân đen như mực khắp nơi lộ ra không do hắc long tắm rửa lấy lôi quang rất không mạ lên g ữ tợn mắt rồng gắt gao ở trên cao nhìn xuống gắt gao trừng mắt phía dưới tiêu chính dương bạo ngược c ầ m thét khi thế b ằ n g bạc tiếng nói đinh thái nhức góc ngươi làm cho dù tốt ngươi lại thế nào tài đức sáng suốt ngươi mưu quyền xoắn địch giết cha đ o ạ i vị ngươi đây mãi mãi cũng tẩy không x ả ba ngươi sẽ bị ghi chép xét xử ngươi sẽ bị hậu thế ngàn trăm vạn con cháu hổ thẹn chi chương một trăm ba mươi bảy đồng phủ mưu đồ bí mật chương một trăm ba mươi bảy đồng phủ mưu đồ bí mật sẽ không ba ác mộng bừng tỉnh tiêu chính dương đ ỗ n g nhiên ngồi dậy quắt trói h a i ra tiến tới hắn một mặt dữ tợn miệng lớn thở hào hẹn mồ hôi lạnh thấm vất váo thời gian bất chi bất giác ở g i ữ a đi qua bên ngoài đã là đến sáng sớm ngủ một đêm hắn cũng không có cảm thấy nửa điểm nhẹ nhõm thậm chí tinh khí thần giống như đều bị móc giống b i ể n đồng dạng áp lực đặt ở đầu vai hô hấp đều trở nên nặng ngày chút vậy hạ thế nào bên người lý s o n g cũng bị tiêu chính dương q u á t chói h a i bừng tỉnh nàng mở mắt ra hơi nghi hoặc một chút nhìn xem đối phương không sao hạ i ác mộng tiêu chính dương nhẹ nhàng thở dài một ngụm tay giơ lên méo méo khóa chặt mi tâm một đêm lại qua hắn cố gắng mở ra nặng nghề mí mắt nhìn xem bên ngoài tảng sáng sắt trời khe khẽ thở dài hắn muốn tiếp tục đi xử lý công vụ hắn vốn là chúng qua chú tâm tư nặng chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ vất vả mà sinh bệnh đã ngày giờ không nhiều lại thêm bản tỏa thuật trong vòng ba tháng hẳn phải chết đồng phủ đồng vô thường từ từ mở mắt mấy đạo âm s ắ c hợp lại thanh âm tại trong thư phòng vang lên cái này tiểu biệt gây nên dáng dấp quá đồ vật xấu rất có nghệ thuật cảm giác nói chuyện cũng lộ ra trận trận thấu xương âm phong làm cho người không rét mà run đồng chính hoành nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều hắn một chút cũng không nguyện ý cùng kỳ dị như vậy người ở chung nhưng thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người mà lại người trước mắt này cũng không phải h ã n hại lừa gạt chi đồ hắn là thật có, có chút tài năng đồng vô thường trước mấy thời gian tiêu chính dương vừa mới lúc lên ngôi tại hắn vô kế khả thi lúc tìm tới hắn dị sĩ người này danh xưng là ngự quỷ sứ cùng quỷ làm bạn âm khi âm u hình dạng quái dị tính cách cũng coi chút điên lúc tốt lúc xấu không cách nào nắm lấy cùng người này lui tới không khác nào là bảo hộ lột ra rất là nguy hiểm nhưng đối phương đúng là có thủ đoạn hắn tu hành cái gì ngự quỷ chính pháp đã tu đến thứ bảy quỷ nắm giữ lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ kỳ môn dị thuật hắn tự ngạo hắn thiên tư chắc tuyệt số lượng trăm năm qua thiên tài nhất ngự quỷ người không n g ờ có thể đến hắn một bước này hoành thiên hạ cũng không sợ hãi người này thậm chí có thể thần không biết quỷ chưa phát giác chui vào trong hoàng cung đối hoàng đế thi thuật đơn giản không thể tưởng tượng chỉ lần này cũng đã đủ đồng chính hoành t a o mày l á t đầu ba tháng thời gian vẫn là quá dài tiêu chính dương sống lâu một ngày đều có cơ hội đem chính mình v ậ n ngã đồng vô thường hơi nhũ lên lông mày tiểu hai kia một nửa trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị cười lao đầu kia một nửa mặt lại là một mặt â m trầm cánh tay tráng kiện vịn đầu lâu trên đỉnh sừng thịt có chút rung động thanh ấm nghe không ra hị nộ đồng đại nhân có thời gian thúc g ụ c bản tọa không bằng đem ngươi cần làm sự tỉnh đều làm tốt quái nhân này căn bản là không có cách nắm lấy đồng chính hoành cả nhưng trên mặt vẫn là hết sức duy trì bình tĩnh lao phu sớm đã an bài thỏa đáng chỉ đợi tân đế chết đã an bài thỏa đáng đồng đại nhân chút điểm thời gian này cũng không chờ a người tu hành kỳ thật phần lớn cũng không hiểu trên triều đỉnh quyền lực tranh phong bọn hắn cũng không quan tâm đồng vô thường những mày hướng phía đồng chí n hoành h nói liền xem như cáo bệnh ở nhà ngốc ba tháng lại như thế nào Thiên suất thể ít. tương thể sinh, như chỉ những phu không cho hỏi. người lai người đòi Vẹn vẹn này, cũng vậy, quá lực làm lao có mặc Càng càng c à người. người này h n g phảng dứt. phất dễ như chở n n h ư bàn tay liền có thể bóp nát cổ họng của mình đồng chí n hành h o chị cảm thấy hô hấp khó khăn một mặt sợ hãi người này nói nổi lên liền nổi lên quá mức nguy hiểm n đồng m đại nhân, nhân sở cầu tại hạ hết sức giúp ngươi thỏa mãn đồng chí hoành thuận cái cổ miệng lớn thở hào hẹn nhìn thật sâu người trước mắt này một chút suy nghĩ đều ép tại tầm đáy thì nộ không lộ hắn không biết tự mình làm lựa chọn có sai hay không nhưng đến một bước này Hắn sớm đồng ã không chính á ư n g h g n n hoành g cung Tây Bắc, Bắc ngai cuối cùng Bắc, cuối lớn n Tây bắt kia ấ trì t o n người nào. g phụ đệ ở người nào? Đồng chính hoành Chi trệ dường như nhớ ra cái gì đó trong mắt tức giận trợt lóe lên cái kia vị trí hắn tất nhiên là rõ ràng trên triều đình rất nhiều người có thể là đ ị c h nhân nhưng có chút thời điểm cũng có thể là trở thành bằng hữu thật thật giả giả hư hư thật thật chỉ có giao thoa lợi ích mới là thật nhưng là có ít người vậy cũng chỉ có thể là không cách nào vãn hồi k i u địch thì như nói minh thần mối thù giết con hay là hắn ký thác kỳ vọng kế thừa đồng ra hy vọng người thừa kế thâm cựu đại hận mãi mãi cũng không cách nào vẫn hồi hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa quên người kia chỉ là tìm không thấy cơ hội đem tia giả hoạt tác liệt giác đ ổ nhất cử đánh chết hắn là minh thần ngươi không biết rõ minh thần thanh danh tại cái này kinh thành vẫn là rất vang lên hai mươi tuổi cũng chưa tới niên kỷ dĩ nhiên đã là leo lên đến quyền lực cao điểm rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn theo b ó n g lưng còn vì hắn thêm vào mấy phân thần bí sát thái có người nói hắn là trên trời rơi hạ phạm ở giữa tiên thần việc dấu vết dần dần lưu chuyển tới có người biết được hắn từng thường một màu trắng c ự điệu phụ dao mà lên thượng t ầ n g mây từ b ắ c đế trong không chế đào thoát đồng chí n hoành h xem ra cái này kẻ thù đại khái cũng là có được dị thuật tu giả minh thần đồng vô thường ngược lại là nghe qua danh tự này chỉ là không có xâm nhập đi tìm hiểu thôi ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn trong mắt thần sắc biến ảo phù đệ kia khắp nơi lộ ra quỷ dị còn có mấy cái yêu quái khó đối phó còn cần cẩn thận tính toán một phen thời gian vội vàng bất chi bất giác tại khe hở trung trôi đi không gặp được ta ngốc tỉ, tỉ ta sắp phải chết minh phủ minh thần nằm tại lắc lư trên ghế xích đu ngầm đầu nhìn xem xanh t h ẳ m bầu trời ấm áp cơn gió thổi lên phát động người thiếu niên một chút tái phát lẫm đông rút đi vạn vật dần dần bắt đầu tỏa ra sự sống mặc kệ bên ngoài như thế nào gió nổi mây phun mây đen dày đặc nơi này ngược lại là yên tĩnh tường hòa lười biếng tùy tính ưa thích chính là thích tưởng niệm cũng chính là tưởng niệm tưởng niệm dây leo làm càn sinh trường cho dù là minh thần tại có chút thời điểm cũng không thể ngoại lệ có chút ít đầu khống chế đầu to bên người bạch điệu dường như nghĩ tới điều gì thân thể run r u y kia vội vang một chút cảnh tượng từ đầu đến cu minh thần vội vàng đang tưởng niệm người nào đó ngược lại là không có chú ý đến chim nhỏ biến hóa rất nhỏ những ngày thời gian tiêu chính dương bận bịu quá phận tiêu hâm nguyện cũng vội vàng quá phận không có người nào tới tìm hắn hắn ngược lại là thanh nhàn vô cùng mỗi ngày ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn hôm đó sâm lấn minh phủ quái nhân cũng mất tin chim nhỏ ra ngoài dò xét cũng không có dò xét đến cái gì trong viện nhiều như vậy khả khả ai ai yêu k i a kẻ xui xẻo mà hết lần này tới lần khác đối lao sư kia một thô giáp lao quỷ dùng sức khẩu vị cũng là rất đặc biệt đại nhân xong rồi ba thử thử đầy bụi đất nhưng lại toàn vẹn không thèm để ý những ó ôm mấy ạ hạt lại, đại đại dạy tạp t mắt trong tràn một mặt ta Kết ta ta thành công. Cái này tây lúa, chỉ ít có thể tăng lên một thành nhỏ kích hương phấn nhân, hợp nhân chỉ h giống, động, xong giao công. lượng. rồi. Cái bên luận, này lên sản n bu đấy có lý lúa, ngày qua nó một chút cũng không có trì hoãn vẫn luôn ngâm mình ở minh thần chia cho nó làm ruộng trong viện chơi đuổi lấy nó làm ruộng thí nghiệm minh thần dạy nó rất nhiều đồ vật từ cơ sở nhất lương thực sinh trưởng nguyên lý g e n tính trạng bắt đầu dạy lên còn cho nó giải thích thời kỳ nở hoa điều tiết tuyệt gốc bỏ nhuỵ đ c chuột công thụ phấn những n à y cũng không có lý giải kỹ thuật đại nhân xác thực không có lừa nó Cái lạc cửa cho phá với tại tiểu viện nhiều. minh hội này nó mình ốn huyện Nha trong đóng cửa làm xe muốn mạnh hơn Nó thần nó dung quán làm dạy so vật một đem rất rất t Phủ h kêu đổ xe ô n không ngừng tinh tiến, g thu hoạch. rốt cục có thu hoạch. Ồ, minh thần n h ư mày ngược lại nhìn xem bẩn như vậy thử thử cùng nó trong tay hạt giống thăng lên một thành nghe rất nhỏ nhưng đã rất không tệ hiện tại kỹ thuật điều kiện cái nào cái nào đều không được duy nhất ưu thế chính là thử thử biết pháp thuật có thể tăng tốc chút thực vật tăng trưởng tiến trình nhưng chuyện này đối với nó cũng có tiêu hao chú định không cách nào một một dùng tại dạng này dưới điều kiện nó còn có thể mân mê ra như thế cái đồ vật đó cũng không phải thiên thần c h i ế u cố mà là hắn chân thành chi tâm thắng được kết quả minh thần cười cười nói ra không tệ tiếp tục cố gắng cái này còn không phải cuối cùng phiên bản thử thử còn tại tinh tiến tốt hơn đợi bốn mẫu bản nhưng con đường phía trước đã có phương hướng vậy liền có thể tràn ngập nhiệt tình minh thần hướng nó i nhẹ gật đầu ngươi một mực rục ngươi loại là được đến tiếp sau ta có thể giúp ngươi mở rộng đến thiên hạ khiến bách tính ă n được cố gắng của ngươi thành quả lại không thụ nạn đói vây khốn nhà khoa học có nhà khoa học cần làm sự tỉnh chính khách có chính khách cần làm sự tỉnh mọi người làm tốt chính mình việc liền có thể để thế giới phát sinh một chút tốt biến hóa thử thử rất thuần túy k i ê u minh thần đối với nó cũng không để ý thuần túy một chút cái này đ ồ vật nghiên cứu ra được là cái nan đề đem nó phát triển ra ngoài cũng tương tự không đơn giản hiện tại càn nguyên triều đình đã mục nát quốc triều dung chuyển h ỏ a l o ạ n nổi lên bốn phía đem những n à y đ ồ vật giao cho tiêu chính dương cũng không có ý nghĩa gì căn bản cũng truyền lại không đến tầng dưới trồng trọt nông dân trong tay cái này đ ồ vật không thể lưu trùng nhiều sinh trưởng mấy đời liền sẽ tính trạng tách rời ưu thế không còn sót lại chút gì còn cần v một một tiêu vũ đã chết c r í tôn chi vị càng dễ đã từng ván bài sớm đã kết thúc hết thể hết thể đều kết thúc bây giờ che đậy mặt bài bị để lộ tự nhiên cũng không có vấn đề gì hoàn g cung trong điện dưỡng tâm cửa chính rộng mở minh thần mở đầu cất bước đi tới ngược lại là rất lâu không tới đây bên trong lần trước tới thời điểm vẫn là năm trước từ bắc liệt trở về cùng tiêu vũ gặp mặt bây giờ lại là người mới thay người cũ anh mắt cực điểm chỗ một người liền l ặ n g lặng ngồi tại án trước sân khấu chờ đợi lấy hắn càng nguyên tân vương tiêu chính dương đăng cơ đến nay tiêu chính dương ngược lại là vẫn luôn không có triệu kiến hắn cái này trọng yếu nhất người qua thời gian dài như vậy mới hạ chỉ ý so với tiêu vũ thời kỳ hiện tại dưỡng tâm điện thay đổi chút bộ dáng cải biến trang hoàng ấm áp ánh sáng tràn đầy trong điện lại là thiếu chút trước đây âm trầm bị quyệt hồi lâu không thấy tóc đen cũng đã thành tóc trắng thân man hoàng bảo Khuôn m ặ tiêu t ể u nếu có điều xem xét, đầu thụy tựa xét, nhân hồ chấm nam ngẩn xem có rãi l n từng, hắn So với đã từng, hắn tựa hồ y nghiêm chính ú chút. chút t thật Tiêu cũng càng có c dạng này gọi ngài thật là có chút không quen gọi là suy yếu Vậy đây. hạ, h dương hiện tại là hoàng đế minh thần giọng nói chuyện lại tự a hồ như cũng không có quá nhiều cung thuận ý tứ giống như cùng lúc trước cũng không quá mức khác biệt ha ha ha minh thần ngươi gọi chấm điện hạ cũng không sao tiêu chính dương lại cũng không tức giận thậm chí còn quét ra góc miệng cười cười thời gian dài như vậy không gặp hắn vẫn là như vậy trương dương lớn mật tùy tiện cuộc vọng hắn là thái tử vẫn là hoàng thượng đều đối với người này tựa hồ cũng không có gì khác nhau mọi việc phiền lòng quốc gia phức tạp sự vụ ép tới tiêu chính dương không t h ở nổi ngồi lên cao ngạo vị trí cũng không có người có thể đối thoại cũng liền người trước mắt này cùng hắn mặt đối mặt giao lưu tựa hồ cũng khiến tâm tình bình h ò a chút vào chỗ đến nay sự tình quá nhiều quá tạm hắn mỗi ngày đều bận đến đêm khuya căn bản không có thời gian gọi đến người này minh thần khoát tay áo cười nói không dám không dám gần vui như gần gọn bệ hạ cũng đừng một đạo tội khi quân theo ta trên đầu cho ta cựu tộc tiêu tiêu nhạc tiêu chí n h dương t r ừ n g người này một chút tại h ắ n bị không lo việc đó trâm cần phải hào hào t r ị chị ngươi nhìn thân thể ngươi nhưng so sánh trấm cường kiện nhiều lấy ở đâu nhiều như vậy bệnh rõ ràng là rất có tài hoa rất có năng lực người hết lần này tới lần khác như thế bại hoại thậm chí còn có chút tham quan thói quen hắn không tin bằng người này tóm mắt hắn không rõ ràng những chuyện này hắn chính là ưa thích lười biếng mà thôi nhiều làm người tức giận vậy hạ nói đùa t h ầ n không dám ốm đau c u â n thân thực sự bất lực hắn đều đã từ bỏ kinh thành qua mấy ngày trốn đi Tham dự công h h i ề u c tử hắn bị thi thuật hắn sắp chết minh thần cùng tiêu vũ trò chuyện thời khắc một thanh nhâm bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên chim nhỏ lần này tiến hoàng cung thiên hạ đại loạn quốc vận sụp đổ hoàng cung đối với nàng áp bách đã cực kỳ bé nhỏ minh thần c ũ nghe c o vậy những g c n trong mày t lại xem thêm tiêu chính dương một chút kỳ thật chim nhỏ không nói chính hắn cũng nhìn ra được tiêu chính dương hiện tại có chút vấn đề hắn khuôn mặt tiểu tụy thon gậy gương mặt lõm dâu tóc tận đá hoa dông hắn vẫn chưa tới bốn mươi tuổi quanh thân giải lấy nồng đậm từ khí. từ dài lấy đậm so với lúc trước còn muốn pha t r ư ơ n g dựa theo chim nhỏ lúc trước tính ra liền xem như pha chú hắn cũng không nên như thế minh thần thế nào tiêu chính dương tựa hồ chú ý tới minh thần ánh mắt hắn thả xuống trong mắt sợ lên chính mình khô héo tóc màu trắng bạc không biết khi nào tóc của hắn đã chậm nhìn tâm lực lao lực quá độ tinh thần không phân chấn ban đêm đi ngủ sẽ chỉ làm ác mộng đi trên đường lảo đảo cần người bên ngoài nâng đến cuối cùng dứt khoát ngồi lên xe lăn ngươi nhất định là nhìn ra đi chấm ngày giờ không nhiều làm một cái đ ấ vương nói ra chính mình không còn sống lâu nữa như vậy hắn lại rất bình tĩnh cũng không một chút bướng bỉnh cùng đối quyền lực không bỏ thậm chí còn cười trong tơi cười có chút giải thoát ý vị minh thần lấy lòng một câu b ệ hạ nói đùa ngươi còn có thể sống thật lâu đây triều đình không cứu b ệ hạ không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt n h i ề u vui vẻ vui vẻ kỳ thật minh thần không quá lý giải tiêu chính dương mỗi ngày như thế bận rộn làm cái gì tiêu chính dương rất rõ ràng hiện tại hắn cái gì đều không cải biến được mỗi ngày lao tâm lao lực cùng những cái tia thần tử đấu trí đấu dũng vẫn thật là không bằng liền hai tay bung ra vui vẻ khoái h o ạ chút tiêu vũ chừa cho hắn to lớn cục diện rồi rắm chiều đình nát đến rễ mà bên trong hắn chính lệnh đều không nhất định có thể chứng thực đến địa phương thân thể càng c h a n h l ệ n h tất cả mọi người nhìn ra được hắn trạng thái không tốt rất nhiều người cũng đều đang đợi hắn tử vong tiêu chính dương nghe vậy lắc đầu c ư ờ i khổ âm thanh minh thần ai chấm cũng h ấ m c không phải là t h á n h nhân chấm cũng yêu tên gần chút thời gian chấm thường thường sẽ mộng thấy phụ hoàng chỉ vào cái mùi mắng chửi tại chấm thiên hạ bách tính chế nhạo tại chấm giết cha đ o ạ c vị như còn ham hưởng lạc vậy hắn liền thật nát xử lý chính sự m ệ n nhọc mà chết tốt xấu cũng cho hắn tên đầy đủ âm thanh minh thần núi bay vậy hạ suy nghĩ nhiều nghe một chút hiện tại thiên hạ bách tính nói lời là được ngươi đi quán rượu tùy tiện nghe một chút phần lớn là tán dương ngươi thanh danh cái này đồ vật tự nhiên là đại chúng định đoạt dân chúng nói ngươi tốt vậy ngươi chính là tốt đương nhiên ngày sau nếu như là người bên ngoài xoắn ngươi cản n g u y ê n quốc vậy ngươi thanh danh coi như không tốt bảo đảm cũng không biết người này có phải hay không đang an ủi chính mình tiêu chính dương thở dài chỉ nói thôi thôi vậy hạ thế nhưng là hối hận theo một ý nghĩa nào đó g i n g tiêu chính dương đi đến một bước này tất cả đều là minh thần khuyến khích nhắc ngay từ đầu gặp mặt minh thần liền khuyến khích tiêu chính dương tranh quyền đ o ạ t vị về sau hắn lại đem ra tiếp di mệnh chú tin tức nói cho tiêu chính dương triệt để đốt lên trong lòng của hắn đoạt quyền hóa diễm hiện tại hắn ngồi lên đại vị nhưng lại đã tính mạng không nhiều như hắn không làm những chuyện này cố gắng còn có thể lại sống thêm cái mấy năm làm cái hồ đồ thái tử giết cha đ o ạ t vị cái này chỗ bẩn cũng rơi không đến trên người hắn tất cả đều danh tiêu vũ một người l ư n g là được rồi tiêu chính dương nghe vậy trì trệ đủ loại suy nghĩ trong đầu lượt v ò qua một, một lát hắn chỉ là tiêu tăng cười minh thần cảm ơn ngươi chấm không hối hận c h â m cũng chỉ có thể làm được nơi này làm thái tử làm hoàng đế thậm chí làm nhi tử c h â m đều không cảm thấy tự mình làm sai cái gì không có cái nào đạo lý nói cho hắn biết nhi tử là muốn cho phụ thân kính dân sinh mệnh cũng không có cái nào đạo lý nói cho hắn biết cha bất nhân nhi tử không thể phản kháng c h â m không thẹn với lương tâm thật sao không thẹn với lương tâm liền tốt trên thế giới này không có mấy người là không thẹn với lương tâm tiêu chính dương tại cái này trí tôn vị trí còn không thẹn với lương tâm vậy cũng xem như không hưởng công tiêu chính dương dường như nhớ ra cái gì đó hướng phía minh thần hỏi minh thần a ngươi có rượu a minh thần được rồi hao lông dê hao nghiện đúng không mùi thơ m ngát thanh trúc t i ể u khí đập vào mặt tựa hồ khiến nặng nề g h tinh thần đều hòa hoa chút ngươi rượu này là thế nào nhưỡng chấm làm hoàng thượng trong cung đình tìm khắp không đến rượu ngon như vậy tiêu chính dương không khỏi cảm thán ông thanh minh thần chỉ là tùy ý nói cao thủ đều tại dân gian tiêu chính dương cái này hoàng đế nhưng thật ra là rất chú trọng hiệu suất bởi vì hắn thời gian không nhiều nhưng là hiện tại hai người lại phản phất là lao hưu c â chuyện đông kéo mơ câu tây kéo mơ câu từ đầu đến cuối đều không có tiến vào chính đề cùng minh thần ở giữa ở chung rất nhẹ nhàng không cần lục đục với、nhau. bọn hắn quen biết thời gian rất ngắn bất quá nửa nhiều năm mà lại chưa thấy qua mấy lần mặt chưa nói qua mấy câu theo lý tới nói minh thần như vậy tính cách nên là hắn chố không thích nhưng là bây giờ lại lại có chút thổ lộ tâm tình thành c h i kỷ cả triệu văn võ cũng liền chỉ lần này một người tiêu chính dương không biết rõ về sau còn có hay không cơ hội lại như vậy cùng người này ngồi cùng bàn đối thoại qua ba lần r ư ợ u tiêu chính dương khô bại sắc mặt tựa hồ hồng nhật chút hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem minh thần nói ra minh thần chấm có thể từng phụ qua ngươi minh thần xưng sở lắc đầu nói chưa từng tiêu chính dương là cái không tệ lãnh đạo chỉ tiết mệnh quá ngắn nếu không hắn thật đúng là không ngại một mực lưu tại kinh thành tăng lớn một chút đối với hắn đầu tư tiêu chính dương gật đầu được hắn nhẹ nhàng phất phất tay một cung nữ nâng một vàng bố được che đ ồ vật từ tiểu thiếp đi tới bỏ vào tiêu chính dương trước mặt bàn bên trên quay đầu đi ra ngoài cửa đi không bao xa chính là ngã dầm trên mặt đất đã mất đi âm thanh vải vàng bị tiêu chính dương chậm rãi để lộ một tinh trí tôn quý ngọc tỷ liền l ặ n g lặng nằm ở nơi đó ngăn nắp bàn tay lớn nhỏ nhưng lại phản phất nặng hơn tiến sơn từ xưa đến nay hào kiệt cùng nổi lên thiên hạ tranh phòng gây nên bất quá cũng liền như、thế. c h â m có thể làm c h â m đều đã làm c h â m thừa nhận nhân lực có chỗ cực hạn trâm cũng làm không được thay đổi cán khôn hắn đã nhận rõ ràng tự mình cực hạn hắn cũng không cầu chính mình còn sống có thể thay đổi cái gì đã bắt đầu bắt đầu an bài sau l ư n g sự t ì n h tiêu chính dương thu liễm tất cả cảm xúc nhẹ nhàng đem tiêu ngọc tỷ đẩy về phía trước đấy, đẩy đầy mặt nghiêm túc nhìn xem minh thần minh thần đây là ta cản nguyên năm trăm năm giang sơn c h â m đem nó giao phó cho ngươi trâm không có phụ qua ngươi vạn mong ngươi chớ có phụ trâm truyền quốc ngọc tỷ hắn cũng không có giao cho từ từ bay lên kinh tài tuyển diễm làm hắn đều hâm mộm muội mà là lựa chọn tại thời gian này phó thác cho cái này bại hoại g i a hỏa minh thần tiêu chính dương miễn cưỡng đứng dậy lảo đảo trước mắt kim tinh lưu t r u y ề n hắn vẫn là chống đỡ lấy đứng lên hai tay thở dài chậm rãi không người bài nói châm cầu ngươi mau cứu nước ta đế vương hạ bái hắn không nhìn thấy quốc gia con đường phía trước nhưng hắn cho rằng minh thần có thể hiện tại hắn cho ra chính mình có thể cho tất cả thành ý chương một trăm ba mươi chín lăng ngọc phản loạn chính dương kết thúc chương một trăm ba mươi chín lăng ngọc phản loạn chính dương kết thúc lăng tướng quân mau mời mau mời lăng tướng quân trẻ tuổi như vậy liền đã dương danh thiên hạ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên ha ha ha có lăng tướng quân xuất đại quân đến đây bình định tiêu huyết ý phản quân định không phải c h i ệ u ta địch bản quan sớm đã chuẩn bị tốt thịt rượu tới tới tới nghe qua lăng tướng q u â n rượu ngon nhưng là muốn đến nếm thử ta bách châu lâm quang bảy tiên say năm đó thái tổ thế nhưng là đều tán dương qua ta bách châu cái này rượu ngon đây phương nam huyết ý quân cùng càn nguyên rằng có chi điện châu mục mã minh huy giờ phút này lại là khuôn mặt vui vẻ mặc cẩm tú quân bảo tự mình tại thành cửa ra vào n ê n đón hắn nhìn xem người tới đầy mắt sốt r u ộ phẳng phất là nhìn thấy cái gì cây cỏ cứu mạng Hắn quân trong tay nên là như thế nào huyết theo ư n g l một ý nghĩa nào đó giảng lăng ngọc tại cái này thiên hạ thanh danh muốn so chi minh thần lớn bây giờ lăng ngọc xuất đại quân lao tới chiến trường lại là cho những người này một cái cường tâm trâm mã đại nhân ngươi tốt lăng ngọc xưa nay không n g a thích trên quan trường những n à y dối trá a duôn định hót ăn tủy t r o n g x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon ly khai minh thần nàng cảm giác chính mình giống như thiếu cùng một chỗ tưởng niệm như giỏi t r o n g x ư ơ n g đồng d ạ n g đặt ở trong lòng vung đi không được theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng thêm thâm hậu nàng trong khoảng thời gian này tâm tình vốn cũng không mỹ hảo nhìn xem cái này phân l o ạ n quốc gia giá tâm gia tiêu căng bách tính bức k h ổ càng là vì nàng trong lòng thêm mấy phần vẻ u sầu vốn cho là là đơn giản tiêu diệt phản loạn giá cướp nhưng cùng nhau đi tới có một số việc ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy dòng suy nghĩ của nàng dân h chúng nói tốt năm tốt ba phân loại quan đạo hai bên thỉnh thoảng nhìn về phía lăng ngọc ánh mắt quỷ dị thỉnh thoảng còn có chút người xì xào bà tán lăng ngọc hai thính mắt tinh cảm giác cực kỳ nhạy cảm vượt xa người bình thường nghe được vài câu vỡ vụn ngôn ngữ cái gì xong triều đình phái binh làm sao bây giờ nàng nghe được về sau lông mày lại là n h i u sâu hơn tại bắc cảnh trở về lúc dân chúng cơm g i ò cánh ống đường hẻm đón lấy đối nàng đáp lại vô hạn sùng kính cùng tín nhiệm nhưng đã đến nơi này những người dân này tựa hồ cũng không hoan n ê n nàng tương phản quá mức m á n h liệt làm nàng có chút khó chịu làm quân nhân bảo g i a vệ quốc huyết chiến xa trường là vì cái gì đây thời gian trôi qua mặt trời lặn phía tây châu m ụ phủ bên trong náo nhiệt rượu ngon món ngon ăn uống linh đỉnh mã minh huy uống một mặt b ọ bừng hướng phía lăng ngọc nói ra sao đến lăng tướng quân tâm tình không tốt thế nhưng là đường đi mệnh ngọc tới tới tới nếm thử ta bách c h â u rượu ngon tướng quân rượu ngon sao đến không uống thế nhưng là không cho bản q u a n cái này một nho nhỏ c h â u m ụ mặt muối lăng tướng quân nhìn xem ta phủ thượng thế nhưng là có cái gì ưa thích muốn cầm đi liền lấy đi hắn một bên bày biện quan trường bàn bạc một bên nhưng lại hết sức lấy lòng vị này cứu tinh tướng quân khát vọng tại một chút thầm nói trên cùng lăng ngọc dựng tự tiến chỉ là hắn đối mặt lại tựa hồ như là cái m ộ đầu l ă nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt tựa hồ xuất hiện một chút biến cố vừa mới còn định nọt mà cười cười mã minh huy đột nhiên định trụ biến sắc bởi vì hơi say rượu mà đỏ lên mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh mà không có chút máu hắn ốm bụng phát ra vài tiếng thống khổ hưng trực tiếp ngã trên mặt đất cùng lúc đó quanh mình còn lại mấy cái bụng vệ bách châu quan viên cũng tương tự xuất hiện tương tự triệu chứng b ả n h rượu ngon bị đánh lật cái chén rơi xuống mặt đất rơi vỡ nát vốn nên là náo nhiệt tiến hội giờ phút này lại là lũ lụt khắp nơi trên đất những n à y nắm trong tay quyền hành các quan lao ra k é lăn trên đất thống khổ lăn lộn tê minh lăng ngọc thấy thế cho mày có người hạ độc còn không đợi nàng đi điều tra chính mình mấy cái phó tướng tình trạng giết nha mấy cái mang theo màu đỏ khăn trùm đầu đạo tặc chính là xông vào cửa bọn hắn dơ cao lên sáng loáng đao kiếm gặp người liền giết cầu quan chết đi phấp máu tơi ba thước trên mặt đất t ê n thống khổ mã min huy mắt nhân bỗng nhiên co g ụ c lại trước mắt thế giới trời đất quay cuồng lăn hai vòng thật là lớn đầu rơi xuống trên mặt đất một châu châu mục cứ như vậy bị chém đứt đầu lâu trong phủ q u ò n g i a mấy cái gia đình người phục vụ thị nữ cũng là vọt r a trong con mắt của bọn họ tràn đầy hưng phấn cao giọng hô hào huyết ý đi quân vào thuế huyết ý đi quân vào thuế người kia chính là lăng ngọc giết hắn nhanh giết hắn tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển hướng lăng ngọc trong mắt tràn đầy h ư n g quang lăng ngọc hôm nay nhất định phải chết chỉ là cũng không lâu lắm mấy cái quan địa phương đều đã bị loạn đau chém chết lăng ngọc quanh mình hai cái phó quan chỉ là hôn mê trên mặt đất sắc mặt tái nhợt cũng không nhận được tổn thương làm đám người vây công nhân vật chính lăng ngọc sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm trên người quanh mình thế tới mãnh liệt bọn tặc nhân lại đều đã ngã sốc trên mặt đất phát ra trên thống khổ đã mất đi sức chiến đấu lăng ngọc tùy ý đá hai cước trong phủ quản gia lạnh giọng hỏi giải giữ đâu quản gia kia nhìn trước mắt thân hình này cũng không cao lớn tướng quân ánh mắt lại là có chút hoảng hốt người này người này quả nhiên là quái vật tại cái này trong hành lang tay không tấc sắt liền đem bọn hắn cái này hơn hai mươi người toàn bộ đánh tan thân pháp linh động phiêu hốt nhanh nhẹn như gió nhưng lại vừa nhanh vừa mạnh nhất quyền nhất cước liền vẫn có thể khiến một người mất đi sức chiến đấu nghe đồn hắn tại bắc cảnh một trận chiến t r ạ n g ngàn người nhìn cách là không giả được có thể trợn hắn nhưng lại cắn răng hận hận nhìn xem lăng ngọc người mơ tưởng đợi huyết y dịch quân công phá lâm quan thành khôi thủ tự sẽ vì bọn ta báo thù ba đại tê v ạ n thuế vua ta vạn thuế ba dù sao bọn hắn những người này cũng không sống nổi làm sao có thể cho địch nhân giải dược bằng vào ta tâm huyết lấy háo giáp bằng vào ta anh hồn đúc thái bình hắn mầm đầu lên đến cao giọng lâm tụng tín ngưỡng trân nôn chính là chuẩn bị tự v vừa dứt lời lăng ngọc lại là tay mắt lanh lẹ、Cách. trực tiếp tháo cái c ầ m của hắn quản gia này mắt nhân chừng đến căng t r ọ n lăng ngọc đã là lần thứ hai nhìn thấy những này điên cuồng tín ngưỡng phản quân nàng cũng không biết mình nên như thế nào đánh giá những người này ở chỗ này bọn hắn giống như không phải phản quân mà là vì bách tính nhóm chỗ chờ m o n g người nhưng là có một chút bọn hắn giết mã minh huy giết những này bụng p h ệ a d u ô n định hát quan trong nội tâm nàng nhưng thật ra là có chút thoải mái dễ chịu chúng ta làm giao dịch như thế nào các ngươi cho ta giải dượng ta thả các ngươi những người này nàng chỉ chỉ hai cái phó quan nhạc tiếng nói bọn hắn đều là bảo gia vệ quốc chiến sĩ nên chiến tử xa t r ư ờ n g mà không phải ở chỗ này bạch bạch mất mạng nàng tinh thông y thuật những người này không cho nàng giải dược nàng cũng có biện pháp cứu người chỉ là nàng hiện tại cũng không muốn giết những người này bắc cảnh bách tính nơi này bách tính minh thần nói qua với nàng triều đình thế cục mã minh huy những này quan sát mặt đủ loại ngôn ngữ cùng xuất hiện ở trong đầu của nàng lưu truyền huynh trưởng chớ có đối với mình hạ nhiều như vậy hạn chế nàng quyết định tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ lại nói minh thần nói với nàng chớ có cùng huyết ý quân huyết chiến nàng tin tưởng minh thần Ừ. bị tháo cái cầm đau gần chết nhưng là quản gia kia nghe vậy lại là sửng sốt một cái hắn yên lặng nhìn xem lăng ngọc con mắt trong mắt đối phương đều là kiên định cùng chân thành khí vũ hiên ngang mắt quang m i n h sáng đây là co lấy cứng cỏi nội tâm người cái này tướng quân tự hồ cùng những cái kia quan không đồng dạng đương coi là thật bản tướng chưa từng nói dối các ngươi chi bằng ly khai bản tướng không cho truy cứu lăng ngọc không phải minh thần nàng tự cảm thấy mình hứa hẹn vẫn có chút giá trị quản gia kia trong mắt phong vân biến n o cuối cùng là nhẹ gật đầu t u t hắn cần trở về hướng thượng cấp bờ báo Cái này hư hư thực a l thực cùng hết ý phản quân cấu kết hư hư thực thực cái từ này dùng rất tốt có thể mơ hồ hóa chân thực cũng có thể vũ văn hãm hại ở xa ở ngoài ngàn dặm lăng ngọc cũng không biết được tầm tầm báo cáo về sau cuối cùng lại thành d n m này cái này cái này sao có thể lăng tướng quân lăng tướng quân vậy mà làm p h ả t rồi không nhất định đi hiện nay kế sách vẫn là mau đem nàng triệu hồi kinh thẩm tra đi bệ hạ vẫn là tranh thủ thời gian hạ chỉ điều lăng ngọc hồi kinh đi lăng ngọc nếu là không trở về còn xin đoạt h ắ n binh quyền lấy phản quốc luận sử lăng ngọc sớm có tiền khoa lúc trước còn vượt cấp giết qua khuất dương thư tướng quân đây người này chính là người điên đ ồ tệ chuyện này cũng lớn triều đình từ bắc cảnh triệu tập quân đội kết hợp phương nam các châu quận nhân mã tổng cộng hai trăm ngàn người giao cho lăng ngọc thông xoái người này nếu là cùng huyết y phản quân cấu kết sợ là có hủy diện quốc gia chi nạn cho dù là có một chút manh mối cũng vạn phần nguy hiểm trong lúc nhất thời triều đình lập tức s ô i chào đám quan chức đều mang tâm tư cũng không biết là biết rõ cái gì vẫn là không biết rõ cái gì chỉ là liệu diệu nói hướng phía phía trên tiêu chính dương báo cáo lăng ngọc cấu kết huyết y thế quân tiêu chính dương nghe vậy thả xuống trong mắt nhìn chằm chằm kia đưa tin quan viên hắn biết rõ chỉ cần hắn còn chưa có chết vẫn ngồi ở cái này vị trí lăng ngọc nên là sẽ không có phản biến hắn tin tưởng lăng ngọc phẩm chất chợ bán thức ăn bản ấm ý triều đình làm cho hắn có chút tâm thiện con t hắn, hắn vội bị vàng bịt lại miệng mũi nương theo lấy vài tiếng ho kịch liệt nhìn thấy mà giật mình tiên huyết nhuộm đỏ lòng bào ống tay náo trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng đầu vàng mắt hoa hắn vội bịt cai chán hoa mắt còn chưa phát ra một tiếng chính là ngã tại kia thiên hạ t h í tôn trên đế vậy hạ vậy hạ vậy hạ nương theo lấy đám đại thần vài tiếng hoảng sợ kêu gọi tiêu chính dương mềm nhũng thân thể ý thức dần dần hoa mắt ủ thay chương một trăm bốn mươi thời điểm đến chương một trăm bốn mươi thời điểm đến l n g l à y sắp đổ mặt trời rốt cục rơi xuống tây sơn trên triều đình đám người có người thì thật rung động mê man g c ũ n g không biết làm sao nhưng cũng có người lại là trang tiêu chính dương địa vị tài năng thủ đoạn đúng là hoàn toàn xứng đáng tân triều hoàng đế không người không phục hắn nhưng là hắn trạng thái không tốt cũng là mắt mù có thể thấy được t r i ị u đựng qua người này tiếp xuống trên triều đình là ai định đoạn vậy coi như khó mà nói có ít người không khỏi chuyển di ánh mắt hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua thuận t â m mắt của bọn hắn nhìn lại một đỏ tươi quan phục lão giả liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó vớt nhẹ nhẹ ngón cái mang theo nhẫn ngọc mà không biểu lộ đồng chính hành những n à y thời gian hắn không ít bị tiêu chính dương chèn ép quyền lực đều bị thu hồi không ít nếu là tiêu chính dương lại sống thêm một chút thời gian hắn thật sự có khả năng bị gạt ra quyền lực này trận chỉ là đáng tiếc người tóm lại là đấu không lại thiên mệnh mặc cho ngươi người này quân như thế nào thiên tư chắc tuyệt sống không quá người bên ngoài đều là hồn công đại nhân là thời điểm phong ngoài âm phong thổi qua mấy cái quan viên không khỏi sợ run cả người một đạo quỷ dị nói nhỏ ở bên thai của hắn vang lên động chính hành chứa cũng không có chứa không có nhìn nhiều kia vương tọa trên hôn mê tân vương một chút cũng không nói thêm gì trực tiếp xoay người hướng phía đại điện đi ra ngoài nghe nói phía nam huyết ý quân đã xưng đế đám này phản tặc dám liệt thổ p h o n g vương giống như kêu cái gì đại tề ta nghe nói triều đình đã phái binh đi chấn áp vẫn là l a n g tướng quân l ã n h binh thật chứ l a n g tướng quân lợi hạ a ha ha ha tân hoàng vào chỗ anh minh tân võ ta đại c à n thật sự là được cứu rồi ta cùng ngươi giảng ngày đó đông ai có người nhìn thấy quỷ hương m ăn lâu huyên áo phồn hoa đầu xuân khí hậu âm dần tới đây thực khách cũng dần dần nhiều hơn mọi người ăn mỹ vị đồ ăn ăn uống linh đỉnh nghị luận chính mình biết đến sự tính các loại bất chi bất giác hơn nửa năm thời gian trước đây cái kia không người hỏi t h ă m tiểu từ lâu thời gian dần trôi qua đã trưởng thành trở thành danh mãn kinh đô đại từ lâu bản thân hắn món ăn liền rất ưu tú còn có tầng tầng lớp lớp sách lược kinh doanh cùng tuyên phát thủ đoạn thú vị kinh doanh hình thức thuyết thư cố sự còn có phía sau kia truyền kỳ người l ậ tẩy hết thầy hết thầy đều là vịn tiểu lâu này thượng thanh tiên tư bản hôm nay nơi này tựa hồ có thêm một cái người đặc biệt điểm điểm rượu dương tung xuống một đạo bóng người đi vào trước cửa tựu lâu này náo nhiệt người đến người đi lại là bình thường cực kỳ chỉ là t r ư ờ n g quỹ ngày... minh đại nhân ngày s a o lại tới đây trên bảy tạm quản sự vụ trung n i ê n nhân trông thấy người tới lại làm ở to hai mắt nhìn vội vàng chạy đến không mình hành lễ nương theo lấy một câu nói của hắn trong lúc nhất thời quán rượu đại đường vị dị yên tĩnh người kể chuyện cũng không dám nói thêm câu nào mọi người cùng cùng đổi qua ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn xem trẻ tuổi tuấn lắng người cái này kinh đô hẳn là chỉ có một người sẽ bị người này gọi trưởng quỹ minh đại nhân đi minh thần minh thần từ bắc liệt trở về về s o điệu thấp rất nhiều trên cơ bản lại không có việc gì dấu vết chuyển ra nhưng là hắn làm sự tình tùy tiện sách ra một kiện cũng đã đầy đủ nói khoác cả đời hắn vị trí đã làm được quan to tam phẩm còn mang theo nội các đại học sĩ thiếu phó giai cấp ở giữa tồn tại khoảng cách cực lớn hắn phía trên không có mấy người sớm đã cùng quán diệu những người này hoạch khai thiên địa chỉ ở giữa khác biệt cái này trẻ tuổi quá phận người chính là tiểu lâu này lớn nhất hậu trường quán diệu sinh ý tốt quá phận lại không một đồng hành dám đến đỏ mắt gây chuyện minh thần rốt cuộc chưa từng tới vô số người đối lại tâm giao đã lâu chỉ có một ít lão khách nhớ ký hắn dung mạo cùng có vinh yên ngày hôm nay cuối cùng là thấy khí vũ hiên ngang phong thần tuấn lãng quả nhiên là nhân k i ệ t minh thần quét mắt quán rượu hồi lâu không đến nơi này tựa hồ thay đổi chút bộ dáng trang hoàng một cái quanh mình người kính sợ ánh mắt làm cho người cảm thái bất chi bất giác hắn đã cùng những người này có t ầ n g dày bức tường ngăn cản trong cựu lâu thất chư vị đã lâu không gặp quán rượu phần lớn người đều là lão nhân liên lẹ thẻ mấy cái gương mặt mới minh thần nhìn xem quanh mình này một đám tiểu nhị khẽ gật đầu đại nhân đã lâu k h ừng minh thần khẽ gật đầu hôm nay đến là cùng chư vị nói một sự kiện minh thần người này đối tượng vị giả không có nhiều khiêm tốn đồng dạng hắn đối với hạ vị giả cũng không có nhiều n g ạ mạn lời nói cử chỉ cùng xưa nay cũng không cái gì phân biệt ngươi gọi là trịnh dương đúng không rõ về sau tiểu lâu này liền về ngươi quản đương nhiên tiểu lâu này là mọi người người chủ sự các vị giám sát nếu như các ngươi không muốn làm bán đi cũng được bán đi tiền chư vị có thể điểm một phần vì để tránh cho cái lột ta cho các ngươi chế định số định mức sự kiện trọng đại các ngươi tự bàn bạc lẫn nhau vượt qua số định mức bậy thành người đồng ý các ngươi liền có thể làm trên triều đình cựu địch đại khái không về phần như vậy không phăng khoáng khó xử những này tầng dưới c h o người dù sao làm khó những người này đối với minh thần cũng không có ảnh hưởng gì nhưng không có hắn tầng này ô dù bánh gà tô b ệ vệ đặt ở trên đường phố sợ là sẽ phải trải qua càng nhiều sóng gió cùng áp lực minh thần tới đây nói câu này cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ tiểu lâu này xem như hắn lần thứ nhất thí nghiệm tính lập nghiệp kết quả tới nói vẫn là rất không tệ về sau thay cái địa phương có thể để tu điệp lại lấy ra một cái những này tiểu nhị cùng hắn ở chung cũng coi như hòa hợp đều là chút có chút cần cù chăm chỉ giản dị người hắn đã từng nói với lăng ngọc qua hắn là như thế nào người ta giúp n g ư ơ i n g ư ơ i giúp ta chúng ta hợp tác cùng có lợi bây giờ sắp sửa ly khai lần sau trở về cũng không biết rõ là cái gì thời điểm thiên điệp nên là cũng thay đổi bộ dáng tiểu lâu này xem như hắn đưa cho những này đi theo hắn người lễ vật nhân tính rất hiện thực minh thần cũng không biết do hắn rời đi về sau tựu lâu này đám người là sẽ cùng hòa thuận cùng tồn tại vẫn là lại bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà sụp đổ bất quá minh thần đã bung ô tay là tốt là xấu cũng đều là bọn hắn những người này tạo hóa được rồi sự tình cứ như vậy cái sự tình chư vị đi làm việc đi minh thần nói xong lời nói hướng phía ngu ngơ đám người nhẹ gật đầu lời tuy nói xong nhưng ở trận đám người lại là không người l y khai minh thần tuyên bố sự tình đối với bọn hắn mà nói quá mức tình bạo trong lúc nhất thời đại não lại có chút chống không, không biết lời nói minh đại nhân ngài ngại nhưng là muốn ly khai kinh thành trịnh dương bỗng nhiên hoàn hồn không ở hướng phía minh thần hỏi minh thần nhìn hắn một cái chỉ nói không nên hỏi nhiều dứt lời chính là phối hợp quay người ly khai tại hắn sắp đi ra ngoài lúc t r ư ờ n g quỹ bỗng nhiên trịnh dương hô lên miệng chúng ta sẽ không bán tiểu lâu này chúng ta tại nơi này chờ ngài minh thần là người rất đặc biệt thông tuệ thần bí không thể nắm lấy tuổi trẻ quá phận nhưng lại không thiếu uy nghiêm nhưng là hắn là cái tốt lãnh đạo hắn cho tiểu lâu này mang đến nghiêng trời lệch đất cải biến cho cuộc sống của những người này cũng mang tới nghiêng trời lệch đất cải biến tiền tháng tăng lên một bậc chưa từng thất nợ còn có đủ loại phúc lợi bọn tiểu nhị trải qua t i ể u lâu này từ suy bại đến cuộc thời nơi này đối với bọn hắn mà nói chưa chắc không phải một ngôi nhà minh thần đối với bọn hắn mà nói thì là một cái chạm không tới nhưng lại tôn kính ngưỡng mộ ra trường bọn hắn nguyện ý tại t i ể u lâu này công việc cả một đời trịnh dương tiếng nói rơi xuống trường quỹ chúng ta đợi ngài trở về trường quỹ chúng ta không bán trường quỹ t a ơn ngài cũng không tính rộng rãi bên trong trong phòng bọn tiểu nhị kêu gọi thanh em liên tiếp minh thần người này hiện thực vô cùng hắn không biết rõ bao nhiêu người là bị quân ôm theo nói ra lời hắn t h thật càng muốn tin tưởng những người này sẽ vì lợi ích cái lột trên ạ i chân giường i là cao quý một nước quân chủ trưởng khống đại quyền thiên hạ tôn quý nhất người lại là lẳng lặng nằm ở nơi đó dung nhan tiệu tụy hơi thở mong manh bệnh tới như núi sập tiêu chính dương mặc dù tính tình ôn hòa nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn là người rất hiếu thắng cho nên hắn vẫn luôn tại cố chấp muốn đi hoàn thành chính hắn định cho mình chức trách đi làm những cái kêu minh thần xem ra không có ý nghĩa sự tình chỉ bất quá nhân lực cuối cùng cũng có cực điểm thời điểm cho tới nay cố chấp khẩu khí kia tựa hồ rốt cục tại thời khắc này tản hâm n g u y ệ t n g ư ờ i tới rồi nghe được mội mội thanh âm tiêu chính dương chống rông hai mắt dần dần có thần thái môi khô khốc lộ ra một vòng tiêu dung đến đảo mắt nhìn lại mội mội của hắn tới tiêu ngạo mỹ nhân hai con ngươi lăng lệ mắt đoạn phi hồng tiến lên ở giữa bảo quyển sấm xét đều là khí phách hướng ra phía ngoài tản g a giạt rào sinh cơ phản phất thiên địa đều đang vì nàng lớn tiếng khen hay hắn tận mắt đến mội mội là như thế nào từ xa suốt tinh thần sụp đổ từng bước một trưởng thành trở thành hiện tại như vậy dâng trào tự tin bộ dáng coi là thật làm cho người hâm mộ minh thần đã nói với hắn mội mội sẽ trở thành một cái so với hắn ưu tú hơn đế vương không hổ là minh thần a ánh mắt của hắn thật tốt hoàng huynh ngươi thế nào tiêu chính dương thân thể không tốt nhưng là tiêu hâm n g u y ệ n cho tới bây giờ không thấy được hắn bây giờ như vậy suy yếu nàng dự đoán qua hoàng huynh sẽ ly khai lại là không nghĩ ngày này vậy mà tới nhanh như vậy để nàng có chút không cách nào thích ứng sinh mệnh phản phất t i ê phiêu diêu ảnh đến cố g ắ ta ta đi tìm từ bắc liệt trở về về sau tiêu hâm nguyệt rất ít như vậy mở mịt luôn cuống nàng trước tiên chính là nghĩ đến cái kia ưa thích xấu xa cười của người nhưng lại luôn có biện pháp tay ăn chơi chỉ là lời còn chưa nói hết chính là bị tiêu chính dương đánh gãy hư nhược quân vương hướng nàng cười cười sinh mạnh dần dần đi đến điểm kết thúc t i ể u tụy k hưng u nguyệt nguy nguy khu khu. Trận trận hư h h góp tiến lên đây nhìn xem sắc mặt tái nhợn hưng trường trong lúc nhất thời có chút không nói gì hắn hai gò má lõm dưới mắt xanh đen hít vào nhiều thở da ít vẫn chưa tới bốn mươi tuổi nhân kỷ lại là dâu tóc điều trắng cực kỳ suy yếu đã là không cứu được khẩu khí k i a mà tản cả người cũng sẽ như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng sụp đổ hai tháng trước hắn thiết kế đâm chết rồi tiên hoàng leo lên vậy tôn quý vô song vị trí hai tháng sau bệnh tới như núi sập hắn thành đoàn m ệ n h nhất quân vương những cái kia khát vọng cùng lý tưởng hết thảy đều chết từ trong trứng nước đều là vọng tưởng hâm nguyện ta hoàng huynh sắp chết tiêu chính dương dựa vào giường lưng m ỉ m cười chính nhìn xem m u ộ i muội cổ họng giống như là nuốt xuống ngơi dao tiếng nói khàn giọng hoàng huynh không sẽ không thật đơn giản một câu trong nháy mắt liền đem tiêu hâm nguyện đánh tan nàng mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn nhìn người trước mắt này bất chi bất giác đỏ trong mắt ánh mắt dần dần mung lung hoàng thất chỉ có nàng cùng tiêu chính dương cùng là con vợ cả mẫu hậu chết sớm phụ hoàng bị đâm chết tiêu chính dương đi lại không một người như trưởng bối đồng dạng đi quan tâm nàng đi bao dung nàng cái này thiên hạ lại không một huyết mạch trí thân người cuối cùng sẽ chết tiêu chính dương có chút cố hết sức tay giơ lên nhẹ nhàng sờ lên mội m ộ i gương mặt người cuối cùng sẽ chết hai tháng đế vương tiếp sống mang cho tiêu chính dương chỉ có vô cùng vô tận áp lực cùng tra tấn tử vong với hắn mà nói cũng không phải là cái gì nhiều đáng sợ sự tình đau đớn từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới hắn toàn vẹn không nhìn thậm chí còn có loại nối lỏng khí cảm cảm giác hắn rất lâu rất lâu đều không có nghỉ ngơi thật t ố t qua tới mức độ này hắn tận lực quốc gia hảo hảo xin nhờ đi ra hậu thế như thế nào đánh giá hắn cũng không thẹn với lương tâm khô gầy thủ trưởng nhẹ nhàng sờ lên mỹ nhân vẹn mắt chớ khóc là vua sao có thể k h ó c đâu không biết do cái gì thời điểm lên khi còn bé cái kia đi theo hắn phía sau cái mông nha đầu đã lớn lên như thế phát triển phong hoa tuyệt đại cùng thế vô song thiên hạ người nào có thể xứng với nàng đâu tiêu chính dương thả xuống trong mắt mặt mày nu hỏa h ắ nên n là cũng không nhìn thấy ngày ấy tiêu hâm n g u y ệ t cắn môi lắc đầu ta không phải vương ta là mội mội của ngươi hiện tại cái này trong phòng chỉ có huynh trưởng cùng mội mội từ đâu tới quân vương như huynh trưởng một m g ư c tại nàng không làm cái này vương lại như thế nào tiêu chính dương chỉ trệ c h ậ t cười cười khàn giọng tiếng nói ôn h ò a gấp được cũng chỉ cho phép lần này về sau không thể được tới ta bàn giao ngươi một số chuyện tiêu chính dương nhẹ nhàng vỗ vô mép giường ra hiệu tiêu hâm nguyện ngồi xuống hắn thả xuống trong mắt nói khẽ sau khi ta chết sau lưng sự tình không cần ngươi đến quan tâm ngươi cần mau chóng rời kinh nếu không tính mạng khó đảm bảo ta điều lấy cận vệ ba trăm n g ư ờ i từ tiêu linh tướng quân thống ngự sau khi ta chết hắn sẽ lập tức đi tiếp ứng ngươi về phần trong triều quần thần ta đã an bài thỏa đáng đồng chí n h u à n h tất phản kinh đô bảy vạn cấm quân đã mất nhập hắn trong khống chế triều đình quần thần cũng có một phần ba vì đó vây cánh gần đây hắn cùng ngũ đệ liên hệ m ậ t thiết sau khi ta chết đại khái hắn sẽ ủng lập ngũ đệ là tân vương lấy ngũ đệ là khôi lỗi trưởng khống tiên hạ đi xoan quốc chi sự tỉnh ngươi chấp chính thời gian ngắn ngủi căn cơ qua nhỏ bé bất lực cùng hắn chính diện chống lại ngay sau nếu là phong quang hồi kinh chém giết này quốc t lễ bộ thượng thư phùng hiếu trung phùng đại nhân là triều ta chi quan cốt trung tâm chứng giám ta đã nói rõ với hắn hắn nguyện theo tiêu linh cùng nhau cùng ngươi ly khai n g à y sau minh thần mặc kệ sự tình có thể hỏi hắn nhưng phùng đại nhân tính tình có chút cổ hủ có thể thủ thành nhưng không tiến thủ trí năng như thế nào dùng hắn ngươi tự mình định đoạt tân khoa trạng nguyên liễu vọng người này tài sáng tạo nhạy bén thiên tư chắc tuyệt vào chiều thời gian ngắn ngủi không có đảng phái nhưng tâm tư rất nặng bối cảnh thanh n ta suy đoán hắn hoặc là huyết ý nghĩa n người hoặc là bắt lượt người、ngươi、không cần ở trên người hắn động tâm tư chớ có lôi kẹo hắn lưu tại kinh thành là đủ thị lang bộ hộ trần ngọc đường người này có đại tài xem qua không quên ký ức xuất chúng ta một tháng trước phái hắn làm khâm sai đại thần xuôi nam cứu tế kỳ thực chính là mang theo triệu ta trọng yếu hồ sơ cùng địa đồ xuôi nam triệu ta quan viên hệ thống tư liệu thổ địa nhân khẩu tin tức đều ở đây người trong tay người này cực kỳ trọng yếu ngươi rời kinh về sau cần phải đi hướng phẫn châu đi tìm đến người này nhớ lấy nhớ lấy đốc s á t viện ngự sử nhậm h à n h giật các châu quận địa phương thanh châu lâm châu t h i p châu châu m ụ tiêu chính dương ánh mắt n u hòa tiếng nói khẳng h ả n em hai nói đem hắn tại vị hơn hai tháng này đến nay là mọi mọi làm tất cả bộ trí cửa hàng rất nhiều chuyện nói tiêu chính dương không phải không biết rõ trong lòng của hắn như là gương sáng chỉ là không nói chỉ là không đem hết thẻ đâm thùng thôi đâm thùng sẽ chỉ gây nên càng khốc liệt hơn kết quả đây cũng là là vương cơ bà công hồi kinh đến nay tiêu hâm nguyện thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra chút tự ngạo t h i tâm nàng tiến triển nhanh chóng minh thần tán dương nàng nàng cũng tự cho là tài năng xuất chúng nhưng là luôn có người so với nàng trong tưởng tượng muốn càng thêm ưu tú lo lắng hết lòng thức khuya dậy sớm hơn m ộ ư ơ i năm trăm chỉ triệu chính tích lũy xuống kinh nghiệm như thế nào chỉ là thiên phú có thể thay thế huynh trưởng bây giờ êm thai nói sự tình lại là làm nàng mất tất cả tự ngạo c h i tâm nàng còn kém xa lắm nàng còn cần lại đi học tập hắn mới làm hai tháng hoàng đế cũng đã cải biến nhiều chuyện như vậy đem hết t h ể nhìn thấu qua thu hết vào mắt huynh trưởng mới là cái này ưu tú nhất lợi hại nhất đế vương nếu là hắn không có nằm tại bệnh này trên giường hắn sẽ cho quốc gia này mang đến cái gì đây hắn nhất định lấy lệnh bệnh này nhập bệnh tình nguy kịch quốc gia phục hưng hắn nhất định là có thể tên lưu sử sách tài đức sáng suốt quân chủ minh thần khu khu k ụ mỗi mỗi cùng minh thần gánh chịu tiêu chính dương tất cả hy vọng hắn hận không thể đem chính mình trong đầu tất cả đồ vật đều mắc ra nói cùng tiêu hâm n g ư ợ t nghe hắn nói rất phí sức đến đằng sau thanh âm có chút nhỏ bé hắn sốt ruột muốn nhiều lời vài câu đ ỗ n g nhiên ho hai tiếng ho ra tiên huyết đến nhiễm áo đỏ v à áo tiêu hâm n g u y ệ n gấp giọng nói huynh trưởng chớ có nói tiêu chính dương lại là lắc đầu chỉ là hướng nàng nói ra nhớ lấy nhớ lấy minh thần người này trọng yếu nhất cũng nguy hiểm nhất n à y yêu tài ngàn năm không gặp đạo lý đ ố i nhân xử thế thiên hạ đại thế đều trong lòng hắn tính toán hắn tính tình đặc biệt có chút quan niệm cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt nhưng cuối cùng hắn là có thể cho ta nước mang đến tốt biến hóa người muốn tin tưởng hắn hắn động nhất niệm có thể đổi t h i ê n địa, có thể khiến mai kia hưng thịnh cũng có thể khiến mai kia sụp đổ ta biết được người đang ngồi trên đại vị sau sẽ phát sinh biến hóa duy ngã độ tôn trong mắt khả năng dung không được người bên ngoài nhưng hâm nguyệt người muốn nhờ lấy minh thần người này ăn mềm không ăn cứng chớ có đối với hắn động cái gì ý đồ xấu nếu không đại thế đi vậy theo một ý nghĩa nào rõ ràng cái k i a tuổi trẻ quá phận yêu tài cũng coi là hắn thác cô chi thần tiêu chính dương kỳ thật đem không chính xác minh thần ý nghĩ trong lòng nhưng hắn biết rõ đối phương tuyệt đối có cải biến càn k h ô n năng lực tiêu hâm nguyệt nghe vậy s ứ n g sở nhớ tới cái kia luôn luôn xấu xa c ư ờ i tay ăn chơi khẽ gật đầu một cái ừm. minh thần đối với nàng ý nghĩa cũng là đặc biệt minh thần đã sớm nói với nàng tương lai muốn rời kinh đi đi con đường của nàng xem ra đây cũng là minh thần cùng hoàng h u y n h vì nàng thương n g h ị kết quả đến tiếp sau đi như thế nào ta cùng minh thần thương lượt qua tiêu chính dương nằm ở trên giường hơi thở mâm anh chật vật hướng phía tiêu hâm n g u y ệ nói đủ rồi đủ rồi hoàng huynh chớ nói tiêu hâm nguyệt lại là đánh gây hắn nàng sợ huynh trưởng lại hao phí tâm thần đi nói những cái kia quốc sự càng g â y mạng của hắn hoàng huynh ngươi làm đã đủ nhiều tiêu hâm nguyệt nhìn hắn con mắt nghiêm túc nói ra mời ngươi nghỉ ngơi một chút đi mời ngươi tin tưởng ta đi đón m ộ i m ộ i ánh mắt tiêu chính dương sửng sốt một cái có lẽ hắn là nên b u ô n g tay tin tưởng mình lựa chọn người hắn cười cười nằm lại giường không nhìn nữa tiêu hâm nguyệt chỉ là l ặ n g nhìn xem đỉnh đầu ta thường xuyên đang nghĩ nếu là hâm nguyệt làm cái này thái tử liền tốt mọi mọi chỉ là kinh nghiệm có í c nàng mới học bao lâu a trên người nàng có làm cho người hâm mộ thiên phú có tràn đầy sinh mệnh lực minh thần ánh mắt thật tốt so với hắn cái này huynh trưởng đều muốn tuệ nhãn biết châu thấy mội mội tài năng nếu là tiêu hâm nguyệt làm cái này thái tử phụ hoàng không hút được mạng của nàng trưởng thành mười năm nàng lại so với chính mình ưu tú hơn nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp phản kháng phụ hoàng thống trị lại sau đó đi dọn dẹp quốc gia này đem cái này lùi bại thiên hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng tiêu hâm nguyệt lắc đầu không hoàng h u n h ngươi là thái tử ngươi là hoàng đế ngươi là càn nguyên không thể thiếu lãnh tụ không thể thiếu tiêu chính dương có chút trong mắt hôi bại trong mắt hảo quang lưu truyền đông dưng cười âm thanh ha ha tốt hâm nguyệt ngươi lùi ra đi hắn bất lực khoắt tay ra hiệu chỉ là nhàn nhạt nói ra trở về chuẩn bị chuẩn bị đi thời gian không nhiều lắm tiêu hâm nguyệt cắn thật chặt môi d ư ớ i yên lặng nhìn xem trên giường người này nàng biết được hôm nay ra môn u này nàng về sau sẽ không còn được gặp lại người này rồi gặp tiêu hâm nguyệt định tại nguyên chỗ bất động tiêu chính dương nhắm mắt lại nói khẽ à, đi a đi a hâm nguyệt nói đến đằng sau lại là từ tim phổi bên trong gạt ra chút khí lực đến tiếng nói âm vang để cái này thiên hạ nhìn xem ta lại càn quốc độ vạn năm kéo dài tiêu hâm nguyệt lung lay thân thể chỉ cảm thấy có chút đồ vật từ tiêu chính dương nơi này chuyển tới trên người nàng nàng nhẹ gật đầu nghiêm t ú c đáp quay người vừa đi ra mấy bước sau lưng nhưng lại chuyển đến hư n h ư ợ c căn dặn âm thanh cũng chớ có quên mỗi ngày đều muốn vui vẻ vui vẻ đây là hoàng huynh tại nàng xa suốt tinh thần là thời điểm thường xuyên sẽ nói với nàng phía trước hắn là một quốc gia đế vương đối với người kế nhiệm nhắc nhở đằng sau hắn là một cái huynh trưởng đối với mọi m ộ i quan tâm tiêu hâm nguyệt trì trệ mùi c h u a c xót hung ác c ắ n răng ngẩng đầu đi ra khỏi phòng chương một trăm bốn mươi hai chính dương chết chương một trăm bốn mươi hai chính dương chết song, song. chớ khóc vừa mới làm hai tháng hoàng hậu nữ tử ngồi tại phía trước cửa sổ hai mắt xương đỏ chính nhìn xem phu quân khóc bỏ ra khuôn mặt nên lời nhắn n ủ đều đã giao phó xong tiêu chính dương cảm giác cho tới nay trọng trách đều tan mất áp lực nặng nề lui sạch toàn thân đều nhẹ b ồ n g bền rất nhẹ nhàng không biết là hồi quan g phản chiếu vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân sắc mặt của hắn đều hồng nhọc chút ngược lại là dễ chịu rất nhiều hắn tay giơ lên lau lau v ợ cả khuôn mặt ôn n u nói ra mang ta đi bên ngoài có được hay không ta muốn thấy nhìn bầu trời hắn tại trước mặt mặt mặt mội không dùng kia cao nạo băng lãnh chấm làm tự xưng tại thê từ trước mặt cũng không cần lý s o n g nghe vậy lung lay thân thể tiêu chính dương hiện tại yếu ớt giống như là nhỏ xíu hòa tình t ù y ý một điểm gió liền có thể đem hắn thổi tắt nên là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng chỉ là đón hắn ánh mắt nàng vẫn là c á n răng tốt không có gì cung nữ thị vệ đi theo lý s o n g cẩn thận nghiêm túc đẩy tiêu chính dương đi ra khỏi phòng chầm chậm gió nhẹ thổi tới sáng rỡ ánh nắng đâm vào tiêu chính dương con mắt có chút đau mùa xuân đến bầu trời sáng sủa ấm áp không khí thanh tân phun lên xoăn núi tiêu chính dương cảm giác rất tốt hắn ngẩm đầu lên ngước nhìn k h n g cao nữa là không hắn thở nhỏ liền thích xem bầu trời. hắn hướng tới kia tự do tự tại đám mây ưa thích kia thần bí thâm thúy trong sao làm thái tử về sau chính vụ quân thân không có gì nhàn hạ hiện tại sinh mệnh hấp hối thời khắc hắn cuối cùng là tan mất tất cả có thể tùy tiện nhìn một chút hắn có chút câu lên khỏe môi đến không tự giác cười trong sáng dưới bầu trời là kia rộng lớn vô ngần s â n hà là hắn vì đó dâng hiến cả đời quốc gia cứ việc hắn cũng không có làm thành cái gì nhớ tới bây giờ thói quen khó sửa bấp bên vương triều hắn đang chắc cười cười nhẹ giọng n h ỉ non minh thần a nếu là chấm có thể lại sống thêm mấy năm liền tốt giả sử lão thiên lại cho hắn m ư ơ i năm nên lại như thế nào quan cảnh đâu rất muốn nhìn xem rất muốn nhìn xem nếu là sống lâu mấy năm bên người có minh thần như vậy đổi thiên địa yêu tài có lăng ngọc như vậy vũ dũng vô song tướng tinh hắn có thể cho cái này thiên hạ mang đến cái gì hắn sẽ ở trong lịch sử lưu lại như thế nào danh tự đâu hai tháng vội vàng rút lui tâm hắn có không tăm lòng bất quá cũng được dạng này cũng tốt hắn có chút mâu thuẫn lại k h ẽ thở dài âm thanh n h ư chấm không phải cái này thái tử liền tốt cho tới nay hắn tựa hồ cũng là cái rất dễ rủa mâu thuẫn người một phương diện hắn muốn chính vững lòng Muốn tự do tự tại một phương diện khác nhưng lại không bỏ xuống được quốc gia không bỏ xuống được trách nhiệm không bỏ xuống được thanh danh hạn tựa như là ở trên bầu trời chơi diều hướng tới bao la vô biên bầu trời hướng tới tự do tự tại nhưng là nhưng lại bị cái này thiên hạ t ú n ở giữa theo gió phiêu diêu không chỗ dựa vào ngày càng mài mòn lên không được cũng hạ không được chính đếm kỹ cả đời này tầm thường chẳng biết tại sao nguyện vọng cùng hiện thực trái ngược tựa hồ đều là tiếc đ ố i chấm đây này thật sự là vô năng chấm chấm bi thương cơn gió thổi tới mang theo mấy sợi hối tiếp đế vương khô bại tóc không không b ậ hạ đừng nói như vậy người là thiên hạ người tốt nhất nghe được tiêu chính dương bi thương bên người hoàng hậu lại l à quỳ xuống đến ghé vào đầu gối của hắn ở giữa khóc không ngưng nước mắt nhuộm dần vậy tôn quý long bảo song song ta mệt mỏi qua tiêu chính dương nhẹ nhàng v ố t ve vợ cả tóc đen nhánh nhẹ nói là vua không nên giống bất luận kẻ nào chính thể hiện ra nhược điểm nhưng bây giờ tính mạng của hắn dần dần đi tới hồi cối hết thể đều đã an bài thỏa đáng cũng không có gì cái gọi là hai người tuổi tắc khác biệt không lớn nhưng hắn tóc đều đã trắng bạc nhìn qua không giống như là trượng phu của nàng giống như là nàng phụ thân tiêu chính dương nhìn xem trong ngực bị thương thế tử dường như nhớ ra cái gì đó trên mặt mang theo vài phần ấy này nấy thật có lội song song cuối cùng vẫn là không có dẫn ngươi đi du lịch săn đi bông u lòng chơi đùa sau khi hắn chết hắn thế tử con của hắn có lẽ cũng không chiếm được tốt hạ tràng đối với muội muội đối với quốc gia đối với máy tính hắn không thẹn với lương tâm nhưng là đối với mình gia đình hắn cũng không h ợ p cách lý song cắn môi d ư ớ i hai con ngươi đỏ bừng nhìn xem hắn v ậ y hạ người đã đáp ứng t h ầ n t h i ế p người đã đáp ứng ta người chờ có nốt lời tiêu chính dương bất đắc gì cười cười đây là lý song lần thứ nhất như vậy nói chuyện cùng hắn hắn dựa vào xe lăn ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nhìn xem đỉnh đầu sáng g ỡ bầu trời ta mệt mỏi quá muốn nghỉ ngơi một cái hắn thật rất mệt mỏi nghỉ ngơi một cái là có thể a cái này hơn mười năm hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua hắn thả xuống trong mắt mỹ mắt càng thêm nặng nề g h nhìn xem bắt ngát bầu trời nhìn xem kia phương xa tráng lệ sơn hà khí lực giống như một chút xịu biến mất tim đập càng thêm trong chạp trong mắt thế giới càng thêm mông lung môi hắn hít hít nói khẽ thật xin lỗi không biết nói là cho t h u c thít thê tử nghe vẫn là nói cho kia bắt ngát thiên địa sơn hà vẫn là nói cho chính mình ánh nắng tươi s mái hiên t r u n g đồng mà nhẹ văng lên bầu trời du lịch mây tự do tự tại phiêu đãng lá rụng theo cơn gió nhẹ nhàng ngày múa diều bị đứt dây bay về phía nó khát vọng bầu trời b ậ y hạ b ậ y hạ b ậ y hạ bốn hoàng cung đ ô n g nhiên truyền đến nữ tử tuyệt vọng kêu khóc đoàn m ệ n h vương đều là tiếp nuôi hoàng đế liền k h â tọa tại trên xe lăn cho dù là không có hô hấp cũng thất thần mở to mắt l ặ n g lặng nhìn xem hắn không bỏ xuống được quốc gia chỉ là h ắ n tâm nhi bay lên nữa thích bầu trời tự do g i n g chơi qua một đoạn thời gian bọn hạ nhân há miệm run rẩy bư lại thấy tia trên sân thượng hai người lại là mở to hai mắt nhìn tiên hoàng tấn thiên h o không có đi qua bao lâu gần hai tháng mới vương băng chết tiêu chính dương nhẹ vồng bềnh ly khai cũng không giống như tiêu vũ bị ám sát lúc rời đi như vậy nhiệt liệt cái gì mưa to mưa như chút nước tiếng sấm văn minh những chuyện này đều không có hán chạy giống nhau hán tính cách của người này ôn nhuận tường hòa trận trận gió nhẹ lướt qua không có cái gì mang đi mảnh này thiên địa cũng không có bởi vì hắn ly khai mà thay đổi cái gì không có vì vương giả kết thúc biểu diễn một trận lòng trọng diễn xuất ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp cơn gió vẫn như cũ mát mẻ chỉ là cùng một thời gian việt dương thành đám người lại phảng phất là cảm nhận được cái gì cùng nhau ngầm đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại bằng không địa cảm giác trong lòng giống như t r ố n g không tựa như là có người nào ly khai nhịp tim lọt n ử a nhịp đáy lòng không hiểu hiện ra bi tương h đến sờ s ờ k h ó e mắt không biết khi nào một v ò n nước mắt bỗng nhiên xẻn qua khuôn mặt bọn hắn còn không biết rõ bị bọn hắn gửi đi hy vọng tân vương đã ly khai mục nát càn nguyên sau cùng một vòng mặt trời đã mất đi sáng ngời thiên địa sơn hà không nhận vị này tân vương vận mệnh cũng chưa từng cho hắn bao nhiêu tha thứ nhưng là những người ở nơi này lại nhận hắn minh phủ tu điệp nhi dọn dẹp bao lớn bao nhỏ đồ vật đánh xe ngựa ra khỏi thành đi minh thần chuẩn bị đường chạy vị này cùng nhân thần đỉnh núi vô số người truy đổi cả đời đều cầu chi không được vị trí hắn nói không muốn cũng liền không muốn lúc này minh thần cũng là không đội ở tại trong huyện lẳng lặng nhìn xem bầu trời một viên ngăn nắp ngọc tỷ bị hắn v u t ve đến phạt quang ngàn năm phong lưu cuộc đời thăng trầm kia dẫn tới thiên hạ đại loạn khiến q u ầ n hùng tranh phong dã tâm r a chạy theo như vị đồ vật liền nằm tại trong lòng bàn tay của hắn mặc cho hắn thưởng thức muốn hay không làm một cái giả cho hoàng nữ điện hạ đâu thang lương tâm gia hỏa vớt vớt ngọc tỷ đang tự hỏi vấn đề này đây chính là một nước ngọc tỷ a cái này cất giữ giá trị cũng lớn ngọc tỷ cái này đồ vật không có mấy người gặp qua đã ai cũng chưa thấy qua vậy nó dáng dấp ra sao cũng không đáng kể dù sao cái này đồ vật cũng chính là ý nghĩa tượng trưng thôi ngày sau n ắ m trong tay quốc gia đại quyền binh mã đều tại trong tay liền xem như chỉ vào một tảng đá là ngọc tỷ vậy cái này tảng đá cũng phải là ngọc tỷ ai biết rõ hiện tại hắn trong tay cái này mai ngọc tỷ có phải hay không phía trên cái nào một đời hoàng đế tiện tay chỉ tảng đá minh thần đang suy nghĩ muốn hay không nhỏ tham chiêu này đông nhiên chầm chầm gió nhẹ thổi tới một viên ôn ngọc đ ỗ n g nhiên từ hắn trong tay bay ra ngoài tản ra ấm áp hào q u a n g vô hình năng lượng một vòng một vòng nhộn nặng lên chỉ có minh thần có thể nhìn thấy thư quyển bỗng nhiên lật ra trong sáng dưới bầu trời mặc hoàng bảo một mặt xa suốt tinh thần nhìn lên trời xanh đế vương sôi nổi trên giấy vẫn tiên tử tiêu chính dương、ừ. vừa mới còn muốn lấy chỗ người ta đồ vật bây giờ người ta tìm tới cửa hắn ngược lại là có điểm tâm hư cảm giác mềm ngọc lạc đến lòng bàn tay hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng cung phương hướng hắn biết rõ cố nhân đã qua đời minh thần hoa qua một đoạn thời gian đến nghiên cứu cái này thần bí tiên ngọc lục cái đồ chơi này đúng là không tầm thường hắn có thể từ đó đạt được chút lực lượng đặc biệt b ấ t quá kia tin tức bên trong phong thần đ ă n g t i ê n hắn xác thực còn không có đầu mối gì cũng không phải người nào đều có thể bị hắn ghi chép tiến danh t ự bên trong đi cầm bút lên đến tại cái này đặc biệt thư quyển bên trong viết cái gì căn bản là vô dụng bút trong tay cũng trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa lại là không lần này tiêu chính dương cũng tới tiêu ra cái này hai cha con xem như cho hắn bao tròn điện h ạ đi tốt lạc hắn thu nhuễn ngọc tiện tay cầm chén rượu lên đến mắt lạnh rượu ngã trên mặt đất làm cho người tiếp lối tiêu chính dương là cái không tệ bằng hữu cũng là không tệ lãnh đạo như thân thể của hắn k h ỏ e mạnh cũng liền không có tiêu hâm nguyện chuyện gì bạch điệu rơi xuống minh thần đầu vai minh thần dương mắt nhìn về phía một phương hướng khác nói khẽ phù giao chúng ta cũng muốn xuất phát ly thanh thúy bạch điệu hót vang t h a n nhâm vang lên trong lúc nhất thời trắng tinh cánh chim che lậy bầu trời Từng động bắc liệt kình thương thành、bách、tính cảnh tượng, rung động kình cảnh bắc bách lại một lần rung động đến v i ệ thời Dương t à n n h đám g ư Một thời đại kết thúc một cái khác thời đại ngay tại mở ra hỗn loạn thời đại phá rồi lại lập quần hùng cùng nổi lên nguy hiểm thời đại đồng thời cũng là đặc sắc thời đại trận tiếp theo mưa máu rửa sạch tất cả ô huế làm cái gì vậy Sẽ ra chuyện gì rồi nhiều như vậy sĩ binh muốn làm gì cái này cảnh tượng thế nhưng là không thấy nhiều quanh mình người đi đường nhìn xem cái này quân đội quy mô vào thành lao tới hoàng cung cũng không nhịn được nền cổ nhìn xem lẫn nhau trâu đầu ghé thai đại nhân ngài ngài muốn làm gì hoàng cung thị vệ nhìn xem trước mặt thân mang quan phục lão giả cùng sau người một đám khí thế hung hung sĩ binh lại làm ở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh hoàng hắn không biết rõ hiện tại chuyện gì xảy ra nhưng là tầng cao nhất người đánh cờ bên trong trước hết nhất chết chính là bọn hắn những n à y tầng dưới chót đám người bản quan tiếp vào mật báo có người mưu hại hoàng thượng ý đồ mưu phản bản quan chuyên tới để hộ giá các ngươi còn không cho ta nhanh chóng tránh ra nếu là làm hỏng thời cơ các ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi đồng chí n hoành h niên kỵ không nhỏ nhưng lao đầu chức vị cao lâu tự mang lấy một loại thượng vị giả uy nghiêm khí tràng bị hắn nhìn lên mấy cái thủ vệ chính là run lên vừa dứt lời đột nhiên phức tiên huyết vầy ra cái bóng bên trong quỷ dị sinh ra gai nhọn đến đâm xuyên qua một vị thủ vệ lồng ngực hắn mở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh hãi chẳng biết tại sao sinh mệnh đã biến mất đồng đại nhân phế nhiều lợi như vậy làm cái gì ống t ù n nói nhỏ từ đồng chí n hoành h vang lên bên t a i đồng chí n hoành h cũng không nhịn được nhữ mày một con súng lao giả từ cái bóng bên trong đi ra hắn ánh mắt tâm trầm biểu lộ quỷ dị làm cho người không dám cùng chi đối mặt đương nhiên đó là đồng vô thường tiên lao đầu nhi nửa bên mặt hoàn chỉnh bộ dáng thời gian cấp bách đại sự quan trọng đồng chí n hoành h nhữ mày hô t i ế n c u n g quân đội mênh ngông quần quận sông vào trong hoàng cung hôm nay thế tất yếu phát sinh một chút đại sự tiêu hâm nguyện phù đệ không biết khi nào trong viện có dại bên trong sinh ra một đ o màu tím hoa nhi cánh hoa theo gió nhẹ chập trởn nhẹ nhàng run r u y hoàng huynh đã đi tiêu hâm nguyệt nhìn xem chập trần hoa nhi nhẹ nhàng sờ lên chính mình ngực một cô vô danh bi thương t ử trong lòng dâng lên nàng không có ca ca nàng biết được cái này thiên hạ đã không còn bất kỳ một cái nào trưởng đ ố i có thể quan tâm nàng trong hoàng hốt dết nha các ngươi muốn làm gì nhị hoàng nữ mưu quyền xoan vị h ư hại hoàng thượng các ngươi nhanh chóng tránh ra chúng ta phụng mệnh đến đây đổi bắt bị tặc các ngươi phụng mệnh của ai không chính sát tiến quản hắn làm gì a dết bên ngoài truyền đến trận, trận huyên náo tiếng hò dết một đám chi khách xông vào dinh thự cùng trong nhà thủ vệ phát sinh chiến đấu điện hạng bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi mưa gió sắp đến xuân nhã một mặt kinh hoàng hướng phía tự mình chủ từ hô tới ngược lại là rất nhanh tiêu hâm nguyện hoàn hồn ánh mắt dần dần sắp bén tư nhân đã qua đời không có cái gì thời gian đi hoài niệm nàng la sống lấy người nàng gánh chịu lấy huynh trưởng hy vọng nàng muốn đem nàng có thể làm sự tình làm tốt lao tặc này nhìn cách làm mưu đồ đã lâu hoàng huynh nói kia đồng chí n hoành tất phản hiện tại xem ra sợ là tại hoàng huynh té xịu triều đỉnh thời điểm đối phương liền đã hành động cố hẹn hàng quan nói lên tiêu hâm nguyện đã là rút ra bảo kiếm nàng ánh mắt sắp bén hướng phía thị lữ nói xuân nhã đi tiêu hâm nguyện sông ra ngoài trong viện một mảnh hỗn độn tử thi khắp nơi trên đất nguyên bản nên là hộ vệ kinh thành sĩ binh bây giờ lại đem đầu thương thay đổi công về phía hoàng tộc thừa dịp tiêu chính dương chết đồng chí n hoành chế tạo một trận đại l o ạ n trường quản lấy cấm quân tướng quân là người của hắn hắn lấy bình định làm tên dẫn cấm quân nhập hoàng cung có binh quyền liên đại biểu cho có quyền nói chuyện ngoại trừ hắn tuyển định người cái khác tất cả có tư cách tranh đoạt hoàng vị hoàng nữ hoàng tử đều phải chết tại trận này đại loạn bên trong nhất là là cái này nhị hoàng nữ đại loạn về sau hắm vị tứ hoàng tử đăng cơ nắm hết quyền hành đẩy ra mây m từ đây hắn chính là cả nguyên n tôn quý nhất người tiêu h â m nguyệt ở nơi đó không biết là ai thấy được hai người hô to một tiếng một bầy hổ sói sĩ binh cùng nhau thay đổi ánh mắt nhìn về phía tiêu h â m nguyệt hừ tiêu h â m nguyệt nắm chặt kiếm trong tay hừ l ệ n h một tiếng lớn mật bản cung chính là nhị hoàng nữ các ngươi có biết tự tiện xông vào ta phủ phải bị tội gì phù hoàng a nhìn xem ngươi lưu lại cục diện rồi dám cấm quân binh quyền đều xa suốt nàng trời sinh quy khí khắc khuôn mặt là uy nghiêm quát trói thay lấy những ngày sĩ binh kỳ thực cũng không nhịn được ở trong lòng than thở nàng có nghệ vẫn là rất không tệ nhưng là nếu muốn để nàng từ nơi này rết ra ngoài vẫn còn có chút độ khó ừ các huynh đệ chớ có sợ nàng hoàng nữ cũng là người nếu không phải là cái này yêu nữ giết bắc liệt sư thần ta càn nguyên như thế nào sẽ cùng bắc liệt đại chiến dẫn đầu một sĩ binh bỗng nhiên ngẩng đầu đến không ý kỵ tí nào tiêu hâm nguyệt đe dọa hướng phía sau lưng các binh sĩ la lên nhưng mà đúng vào lúc này s i ê u ngân thương như rồng hàng quang loại lên tại giữa không t r ú n g xẹt qua một đạo sáng trói quy tích tinh chuẩn tắm vào kia sĩ binh ngực trực tiếp đem nó găm trên mặt đất mũi thương cắm vào bùn đất trôi thương khẽ run điện hạ thần cứu gia chậm trễ mong rằng thứ tội một người mặc áo giáp anh vũ tướng quân xông vào hắn ánh mắt như điện tại trong tiểu viện nhìn lướt qua nhìn thấy hỗn loạn sân nhỏ cùng bình yên vô sự tiêu hâm n g u y ệ n về sau rốt cục thở dài một ngụm hắn bước nhanh tiến lên vốn gối nửa quỳ s ắ c mặt có chút cung kính nói người là tiêu linh tướng quân hoàng huynh cho nàng lưu lại một tay t r ợ nàng ly khai kinh thành tiêu hâm n g u y ệ n cảm thấy hiểu rõ s ắ c mặt nàng bình tĩnh hướng phía người tới hỏi chính là tại hạ điện hạ bây giờ tình thế gấp đáp mau theo thần rời kinh đi ở phía sau hắn một nhóm trang bị tinh lương cận vệ ngay sau đó liền xông vào tới lúc trước những cái kia xâm lấn cấm quân chiến làm một đoàn đao quan g kiếm ảnh tiên huyết về r a tình thế đảo ngược những người này đều là tiêu chính dương là tiêu hâm n g u y ệ t tuyển chọn tỉ mỉ ra vệ binh trong phủ những n à y sĩ binh hoàn toàn không phải bọn hắn địch tiêu hâm n g u y ệ t cũng khẽ gật đầu t ố t tiêu linh sắc mặt bình tĩnh bảo hộ ở tiêu hâm n g u y ệ t trước mặt mang nàng cùng một chỗ rút lui hữu kinh vô hiểm hết thảy đều như bệ hạ sở liệu tiêu linh vừa mới nhẹ nhàng thở ra nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn lại tựa hộ như nếu có điều xem xét mắt nhân bỗng nhiên cò d đ ỗ n g nhiên đem sau lưng tiêu hâm nguyệt đánh tới một bên Phúc! lười dao c ắ t chém nhục thể thanh em đột nhiên văng lên mặc áo giáp cánh tay cao cao phi lên bầu trời cái gì tiêu hâm nguyệt mở to hai mắt nhìn đầy mắt c h ấ n kinh vừa mới ngay tại hai bóng người từ bên trong đột nhiên bay ra ngoài một thanh đen như mực ảnh nhận nhanh như thiểm điện nếu không phải vừa mới tiêu linh đưa nàng đ ẩ y ra nàng tiếp lấy liền sẽ bị chém thành hai nửa tiêu chính dương cả đời này đều không tin đảm nhiệm những cái kia yêu quỷ t i ê n thần bằng môn tả đạo chi thuật lại là không nghĩ lâm chung lần này bố cục cũng là bị những này dị nhân bày một đạo ai tại giả thần giả quỷ chỗ cụt tay vết cắt chân nhắn tiên huyết không muốn mạng phun tung tóe tiêu linh sắc mặt tái nhợt chút cao mày không khỏi quát chói hai già tiến tới mặt khác cụt một tay trong tay cầm trường thương đâm thẳng mặt đất trợt lóe lên cái bóng ngân thương ngang nhiên cắm vào bùn đất bên trong tựa hồ đâm tới cái gì lại tựa hồ cái gì cũng không có đâm đến quỷ ảnh vừa mới ngưng kết chính là tiêu tán hì hì ha ha trận trận quỷ dị vui cười âm thanh đột nhiên tại cái này hỗn loạn trong viện vang lên trong lúc nhất thời tất cả mọi người toàn thân chấn động ở giữa bầu trời đám mây che lại mặt trời to lớn bóng ma bao phủ xuống chầm chậm gió nhẹt tự Cỏ、cây ỏ c phiêu diêu âm phong phong ngoài lạnh bút thấu xương cảm giác giận cả tóc gãy từ đáy lòng dầu nhưng mà sinh lạp lạp lạp nương theo lấy cái này âm trầm b u i cười đ ỗ n g nhiên phương xa chuyển đến trận trận non nớt giọng trẻ con ngâm nga từ xa mà đến gần k h ú c không thành điệu giống như là hài đồng ế a học mẫu thân ngâm nga ca dao non nớt thanh thúy làm người thương yêu yêu chỉ là tại hiện tại cái này hỗn loạn trong viện lại là có chút không quá hài hòa cảm giác bóng ma phía dưới âm trầm thế ai quỷ quyết kinh khủng kia đó là cái gì cái này quỳ này không những người ở nơi này là trải qua thiên truy bách luyện chiến sĩ nhưng là bọn hắn có thể ứng đối cũng chỉ có có thể lý giải sự vật gặp được quỷ dị như vậy tình hình cũng không khỏi trong lòng phát r u n e ngại sợ hãi nhận đón giọng trẻ còn ca hát không biết khi nào sáu đạo bóng người lấy hết sức phương thức quỷ dị xuất hiện ở trong viện có từ trên trời giáng xuống có vỡ vụn gây dựng lại có từ phương xa vượt qua không gian mà đến có từ lòng đất trôi ra bọn hắn đứng ở trong sân tít ngoài diện nơi hẻo lánh sáu người hợp thành hình được rác đem tất cả mọi người vây quanh ở trong đó sáu người thân hình khác nhau nhiều năm tuổi không lớn tiểu hài có chử hình còn xuống lao giả có thể phách cường kiện trang sĩ có linh lung mảnh mai nữ tử bọn hắn mặc ấn có thanh diện lão nha ác quỷ đồ án pháp y dì đứng tại sáu cái phương vị trong tay riêng phần mình cầm một khối sâm bạch đầu lâu xương hốc mắt chỗ thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục hết sức quỷ dị trong sáu người đầu tóc hoa dâm láo giả có chút trong mắt đôi mắt giàn mua vẩn đục nhìn về phía tiêu hương n g u y ệ t t i ê u dung l ạ n h lạnh điện hạ cũng không thể để ngươi đi tiêu linh một tay cầm thương một mặt để phòng nhìn qua hắn quát lên ngươi là người phương nào tiểu hai trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sấm lạnh lùng nhìn xem hắm nếu ngươi hóa giả t h ầ n giả quỷ giết cho ta đối mặt tiêu linh gầm thét sáu người tựa hồ cũng không để ý cận vệ sông đem lên đến vũ khí trong tay chặt đứt thân thể của bọn hắn nhưng lại ai nếu không có vợt đối bọn hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì ngược lại là những ngày u á i nhân sẽ thi triển chút kỳ kỳ quái quái thủ đoạn lão đầu nhi khuôn mặt dữ tợn quỷ khí âm trầm bóng ma bên trong ngưng tụ thành đao lơi đ a o dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem đầu người sọ chém xuống tiểu hai t ù y ý vung tay lên u lục hỏa diễm sáng rực t i ế u đốt rơi xuống trên thân thể người trong khoảnh khắc chính là lan tràn đến toàn thân nung khô linh hồn những h người này đại khái là cùng minh thần không sai biệt lắm nắm trong tay đặc biệt thủ đoạn dị nhân y tiêu hâm nguyệt đối mặt với âm khí âm ú tràn g diện ngược lại là cũng không e ngại nàng cùng minh thần tại một khối thời điểm gặp qua rất nhiều kỳ quỷ sự tình hôm đó đen như mực hai họa chi long tắm rửa lôi quang sông đem lên đến tia thiên địa biến động rung động linh hồn tràn diện tình ừ đầu đến đi được. được, đem quần cuối quanh quần tại não hải, vung Náo không được. Vậy nhưng、so、hiện tại càng có cảm giác các bách. Trang diện cầm được, 6 người đem bọn hắn những người này vây ở nơi này. có cảm giác các bách. cầm cự tại Hải, tại t so Vậy vây ở thế khẩn cấp nhất định phải mau mau p h á vây bên người tướng quân bị thương cũng cần mau mau trị liệu người thành đại sự tại bất luận cái gì thời điểm đều cần giữ vững tỉnh táo càng tình huống nguy cấp càng cần tỉnh táo Thiêu Nguyệt mặt bình tĩnh, quan sát trường. tĩnh thời Hương bình chiến Bình phản ph lại, gian quan quỷ đến này sắc dị Giờ nàng gì. Nàng cũng không cách nào hình dung, giống như trong không cái này này, trận nhận nào hình như khắp khí hồ cách mắt, to tựa một cảm được có cố đặc b i tại dựa theo quy tích đặc biệt ệ t thủy, theo tích t lưu quy u dựa đặc ô n chạy, chạy hết thể mà tuôn n đầu g u ồ nhiên Đồng n nàng ánh mắt lóe lên cao giọng nói đánh bọn hắn trong tay đầu lâu bên người tiêu linh nghe được tiêu hâm nguyện về sau tay mắt lãnh lẹ lúc này ném ra trường thương trong tay lóe lên ánh bạc mà qua k i a nữ quỷ còn chưa kịp phản ứng trong tay đầu lâu chính là bị tinh chuẩn đâm chúng vừa nhanh vừa mạnh ngân thương đem nó đâm cái vỡ nát trong hốc mắt khiêu động hỏa diễn trong khoảnh khắc tức diệt hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa mà cùng lúc đó nữ quỷ lung lay thân thể cũng là chậm dãi biến mất tại nguyên chỗ nữ quỷ biến mất cái khác sĩ binh cũng lấy lại tinh thần đỗng nhiên hướng phía còn lại năm người trong tay đầu lâu công tới bất quá cũng chỉ có tiêu linh thành công còn lại năm người cũng không có cho cái khác vệ binh công kích cơ hội tốt tốt tốt điện hạ ngươi sẽ trở thành một cái tốt quỷ lao giả ánh mắt l ạ n h lạnh nhìn trong lòng người phát run hắn nhìn về phía tiêu hương nguyện mặt mò càng thêm dữ tợn giống như là lại nhìn hoàn mỹ gì tác phẩm nghệ thuật đầy mắt sốt r u ộ bóng ma hội tụ thành trường kiếm xuyên thủng trước mặt vệ binh thân thể tiên huyết huy sái trên lệnh thời gian không nhiều lắm hắn đem trong tay khô lâu đặt ở trên mặt đất một tay kết một cái ân thiết ngự quỷ bị p h á t cùng lúc đó còn lại bốn người cũng là làm không sai biệt lắm động tác lên cựu vệ hồn chi trận năm người lộ ra giống nhau một vòng nụ cười quỷ quệt đến thân hình từng chút từng chút biến mất diện mục dữ tợn chỉ còn lại có năm tấm âm trầm mặt tinh hồng k h u ô n mặt ung tùm răng trắng làm cho người sợ hãi rầm rầm rầm nương theo lấy năm người sau cùng một điểm vết tích biến mất trên đất khô lâu tản ra nhẹ nhàng hào quang chỉ một thoáng ở đây tất cả người sống run lên bần bật chỉ cảm thấy phảng phất có cái gì đồ vật ở bên thai oanh minh phản phất rung động linh hồn đồng dạng âm trầm chi khí lan tràn trước mắt phong vân biến ả o hôn loạn đình viện biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một mảnh yếu ớt bai tha ma cảnh khô theo cơn gió phiêu diêu phát ra trận trận giận người kẹt kẹt tiếng vang phân mộ khắp nơi trên đất quỷ hỏa quên quẩn lệ quỷ tiếng thét ở bên t a i xoay quanh từng cái tay khô h é o cánh tay từ thổ nhuộn bên trong c h u i ra lung tung đung đưa phản phất vô số lệ quỷ hoan hồn tại quanh mình xoay quanh muốn kéo lấy bọn hắn tiến vào mặt khắc một cái người chết quỷ dị thế giới quỷ hỏa bỗng nhiên sáng lên một cái hai cái ba cái âm sợ hai bắt đầu từng chút từng chút ở trong lòng đọng lại hì hì ha ha ha ha ha nương theo lấy trận trận bén nhọn âm hiểm gửi thanh â m một tòa to lớn quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên bùi đất tung bay phía trên văn in vô số phức tạp phù văn loé ra màu xanh lá huỳnh quang tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong hết sức quỷ dị vô số quỷ linh kêu khóc tại trên bầu trời bay múa rơi vào từng cái đã mất đi sinh tức thi thể bên trong người đáng chết người đáng chết mẫu cứu ta đi theo ta a âm lanh chi phong quét thế lương nguyện chuyển thanh n m ở bên thai q u a n quẩn cái này cái này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 thân hình to con nam tử trời sinh thần lực mỗi một lần đậu thủ đều có thể đem một tên sĩ binh đánh bay nữ quỷ bén nhọn chu lên thanh âm làm cho người choáng váng vẹn vẹn là sáu người liền ngăn cản mấy chục cái chiến l ự c cường hãn vệ binh đem tất cả mọi người vây ở cái này hỗn loạn trong s â n nhỏ những người này đại khái là cùng minh thần không sai biệt lắm nắm trong tay đặc biệt thủ đoạn dị nhân đi tiêu hâm n g u y ệ t đối mặt với âm khí âm ủ c h ẳ n g diện ngược lại là cũng không e ngại nàng cùng minh thần tại một khối thời điểm gặp qua rất nhiều kỳ quỷ sự tỉnh hôm đó đen như mực hai họa chi long tắm rửa lôi quang sông đem lên đến tia thiên đ i ệ biến động rung động linh hồn chẳng diện. từ đầu đến cuối quanh quẩn tại náo hải vung đi không được vậy nhưng so hiện tại càng có cảm giác c áp bách trang diện cầm cự được sáu người đem bọn hắn những người này vây ở nơi này tình thế khẩn cấp nhất định phải mau mau phá vây bên người tướng quân bị thương cũng cần mau mau trị liệu người t h a n h đại sự tại bất luận cái gì thời điểm đều cần giữ vững tỉnh táo càng tình huống nguy cấp càng cần tỉnh táo Thiêu nguyệt sắc mặt bình tĩnh, quan sát trường. tĩnh thời hâm bình chiến Bình phản ph lại, gian quan quỷ đến này sắc dị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 sợ hai bắt đầu từng chút từng chút ở trong lòng đọc lại k ì hì ha ha ha ha ha nương theo lấy trận trận bén nhọn âm hiểm cười thanh â m một tòa to lớn quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên bụi đất tung bay phía trên văn in vô số phức tạp p h ù văn lóe ra màu xanh lá huỳnh quang tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong hết sức q u ỷ dị vô số quỷ linh kêu khóc tại trên bầu trời bay múa rơi vào từng cái đã mất đi sinh tức thi thể bên trong người đang chết người đang chết mau cứu ta đi theo ta a âm lanh chi phong quét thế lương nguyện chuyển thanh â m ở bên thai q u a n quẩn cái này cái này chương một trăm bốn mươi ba hoàng cung đại loạn lao giả t á pháp sáu ca. tại đám vệ binh hoảng sợ ánh mắt bên trong tiên huyết chạy trở về từng cái nguyên bản nên là t ử v o n g sĩ binh từ dưới đất bỏ dậy bọn hắn toàn thân thiêu đốt lên quỷ quệt ngọn lửa xanh lục hướng phía người sống chém giết mà tới tiêu hâm nguyệt nhìn xem giờ phút này âm trầm quỷ dị trang diện cũng là cao mày đối diện dị nhân k ỳ quỷ c h i thuật t ầ n g tầng lớp lớp tiếp tục mang xuống nàng liền đi không được điện hạ thần tre trở ngại lao ra tiêu linh một cánh tay rút ra kiểm đến nhìn xem phía trước âm trầm quỷ quệt lĩnh vực hướng phía tiêu hâm nguyệt hô chỉ là lời này chính hắn cũng không quá tin tưởng âm phong quét sạch từng cái người chết sống lại không sợ chết hướng phía tiêu hâm nguyện bọn hắn v ọ t tới áp lực nặng nề đặt ở đầu vai sợ hãi chấn kinh tuyệt vọng tại lan tràn làm sao bây giờ nhưng mà đúng vào lúc này li bỗng nhiên chim chóc thanh thúy hót vang sẽ rách giá quỷ hô gào thanh âm gió mạnh gào thét lạnh thấu xương phong nhận chém vỡ bầu trời vạch ra một đạo khe tới ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu dọi tiến vào cái này ầm trầm bộ đ i ệ trắng tinh cánh chim cái này so bầu trời phản phất giống như tiên linh đồng dạng mỹ lệ bạch điệu từ giữa không trung bay tới xông vào trái tim tất cả mọi người bên trong. điện hạ đang chờ ai đây không phải là đang chờ tà a nhắc nhở to lớn bạch đ i ể u một nháy mắt thu nhỏ một đạo bóng người nhảy vào bên trong chiến trường phá lệ rõ ràng quen thuộc khuôn mặt quen thuộc nhẹ khắp tiếu dung thân ở cái này âm trầm quỷ vượt bên trong cái này tay ăn chơi không chút nào không thèm để ý giống như là đùa dỡn cô nương hướng phía tiêu hâm nguyện phất phất tay tiêu hâm nguyện hôm nay tâm tình cũng không tốt hoàng huynh rời đi quốc tạc xoan quyền hoàng cung đại loạn nàng đang nhìn không thấy tương lai con đường tiến lên đi cô tịch rất lạnh không người nào có thể kể ra nhưng bây giờ làm người này xuất hiện ở trước mắt nàng nhìn thấy hắn phản p h ấ t con đường phía trước bằng không sáng lên đèn sàn đến nặng nề tâm tựa hồ cũng tại thời khắc này bông lòng chút lang thang khinh bạc người lại không hiểu làm cho người an tâm nàng cười không nổi nhìn người trước mắt này lại là mặt mày nu hóa chút thuận hắn nói ra vâng hoàng huynh đã ly khai cái này thiên hạ cũng chỉ có minh thần một người đối nàng mà nói là đặc thù hai người đối thoại thời khắc bầu trời vệ trắng lóe lên tự mình công tử đang giả vờ thi đấu lao lực mệnh chim nhỏ tại giữa không trung lơ lửng thu dương hai cánh cường h ã n yêu lực một vòng một vòng n ộ n n h o lên rầm rầm thổ địa chấn động dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên đem tất cả địch nhân tất cả đều c u ố n quanh trói buộc trong đó bao quát kia to lớn quan tài liệt dương hỏa bạch vũ theo gió rơi xuống chim nhỏ ánh mắt r u lên trắng tinh hỏa diễm bằng không từ hai cánh của nàng cối u đốt cùng lúc đó phía dưới c u ố n quanh lấy người chết sống lại cùng quan tài dây leo cũng bắt đầu đốt đồng dạng trắng tinh hỏa diễm sáng r ỡ lửa chiếu sáng âm trầm quỷ vực bạch diễm cùng âm trầm lục hỏa chạm vào nhau phát ra trận, trận tư lạp tiếng vang bị vây người chết sống lại toàn thân run lên ôm thân thể phát ra trận trận làm người sợ hãi kêu g ê n thanh âm thân hình từng chút từng chút biến mất không thấy gì nữa đây là phù giao trong khoảng thời gian này chính mình chơi đùa ra đồ vật thụ ra r a dậy khô diệp bên trong công kích thuộc tính thuật không nhiều mà lại đối với cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật tổn thương rất thấp thanh chi bên trong thuật nàng học lại cần thời gian nàng càng am hiểu khống hỏa hòa phong liên kết hợp lấy mình học cùng năng lực cải tạo một cái hỏa thuộc tính pháp thuật có thể trừ quỷ hàng linh đối với âm trầm quỷ vật hiệu quả rất tốt đối với đào yêu yêu loại kia chặt không đến yêu quái cũng hư hiệu quả trước đó cầm quỷ ra ra thử một cái hiệu quả còn không tệ nhưng mà tiếp theo một cái tạch tạch tạch v i ệ n t i ế ở giữa lớn nhất quan tài bị ngọn lửa màu trắng bao khỏa phát ra trận trận dị hưởng đợi lại bị bỗng nhiên để lộ hô hô hô â m phong gào thét â m trầm quỷ khí đem toàn bộ không gian đều chèn ép và mèo tại thời khắc này lan tràn ra một đạo thân hình khổng lồ bóng người từ trong quan tài bỏ lên ra minh thần ba hắn bỗng nhiên vung tay lên gào thét kình phong chính là thổi tắt sáng tỏ thánh khiết b ặ t diễm chật lóe lên ánh sáng chiếu dọi ra một chương dữ t ậ n đáng sợ khuôn mặt tiểu hài cùng lao đầu chắc vá mặt cứ không đối xứng tư chi cả người phảng phất thổi khí cầu phóng đại mấy lần đồng v p h các loại âm sắc dung hợp quỷ dị thanh nhâm bỗng nhiên trong sân vang lên tinh hồng hai mắt nhìn về phía cái kia sống tới người đồng vô thường ngược lại là cũng không nghĩ tới minh thần vậy mà lại tại cái này thời điểm chặn ngang một ước bất quá vừa vặn mọi chuyện cần thiết đều cùng một chỗ làm hắn sớm muốn đi chiếu cố cái này nổi tiếng bên ngoài dị nhân kia mấy trăm năm tuyệt liệt quân hồn hắn nhưng là tưởng nhập gấp hôm nay tất cả mọi người không thể sống lấy rời đi nơi này minh thần hơi nhũ cao mày đảo mắt nhìn về phía này quỷ dị người l ã o đ ộ c đào dáng dấp thật đồ vật ta người không ra người quỷ không quỷ đồ vật ngoại hình vẫn không đ ố i xứng so với ác quỷ dọa người hơn kinh phong lạnh tấu xương thổ i áo bào bay phất phới ung t ù m quỷ khí đập vào mặt vô số oán quỷ ác linh ở bên thai kêu r e n trước mắt thế giới phảng phất đều bị v ặ t mẹo thành một mảnh núi thây biển máu quỷ vương ai vậy thiện nghi lão sứ a còn không đợi minh thần nói chuyện đồng vô thường chính là giữ tật cười tiện tay vung lên to lớn tinh hồng màu máu thủ trường chống rông xuất hiện ở giữa không trung bên trong một tay lấy bạch điệu giữ tại trong tay ngay sau đó một cái khác cánh tay khô gầy đ ố n g nhiên hướng phía minh t h ầ n ép xuống tiểu tiểu đồ vật từ hắn ống tay áo bay ra ngoài tang môn ấn vô số bạch cốt khô lâu hợp thành một quỷ khí âm trầm đại ấn từ minh thần cùng tiêu hâm nguyện đỉnh đầu vào đầu rơi xuống nếu là bị này quỷ dị đồ vật nệ vào sợ l à trực tiếp thành bánh công thứ ba phong nhận chặt đứt v ư ớ c thủ v ệ c trắng lói lên chim nhỏ trong nháy mắt tránh thoát chói buộc mở to hai mắt nhìn thét lên lên tiến tới lao giả ngươi làm hàng việc tá pháp cho ta đúng lúc này quỷ ấn bóng ma phía dưới t r u y ề n ra một tiếng mệnh lệnh giống như q u á c khẽ tiếp theo một cái trước mắt thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ n h u y ễ n ngọc tại giữa không t r u n g xoay tròn tản ra trong suốt hào quang không biết tên lực lượng một vòng một vòng n ộ n nặng lên trong bức tranh truyền thai họa chi long chậm rãi mở ra tinh hồng mắt rồng thiên điệu bỗng nhiên ngạn nào liền rơi xuống nước huyết c h â u đều ngưng giữa không t r u n g u minh quỷ triện như đồng hồ cắt lật út vỡ vụn âm trầm quỷ ấn trong khoảnh khắc hóa thành bột m ị giờ khắc này mảnh này thiên đ i ệ tựa hồ thay đổi rầm rầm rầm mái vòm đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng không dám thở mạnh một ngụm mây đen dày đặc ngàn vạn lôi đỉnh giống âm chướng như gặp sôi tuyết mọc xương tắm rửa lôi quang bên trong toàn thân đen như mực thần long đằng không m à lên ngao du chân trời ngang ngược phá vỡ cái này âm trầm quỷ vực tiếng gầm đinh thai nhức bóc mắt rồng n g uy nghi k h í thế b ằ n g bạc không người dám tới đối mặt chương một trăm bốn mươi bốn cự thạch trên trời rơi xuống chương một trăm bốn mươi bốn cự thạch trên trời rơi xuống vô cùng vô tận uy thế từ mái vòm áp bách mà đến kính phong lạnh tâu xương tất cả yêu tả ấm ủy hết thể hóa thành hư vô âm khi âm ú quỷ vực trong khoảnh khắc biến mất mây t kim tuyến ánh nắng đâm rách xám mai vẩy vào hôn loạn trong viện người cái này tắm rửa lôi quang dáng lâm thai họa hắc long trong nháy mắt biến mất không phải người không phải quỷ quái vật mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt người đầy mặt kinh hãi trải rộng hắc lân vuốt rồng tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới chiết xạ ra kim loại lanh mang mỗi phiến lân giáp biên giới hiện ra u lam vầng sáng từng sợi khói trắng bốc lên lộ ra trận trận không rõ khí tước dung nhan tuấn tú công tử giờ phút này lại là mở to một đôi tinh hồng bạo ngược mắt rồng tạch tạch tạch quanh mình chuyền đến trận rợn người v Quỷ khí â m t r ầ m nhiếp nhân t â m phách quái vật, giờ phút quái giờ lại vật, này là đầy m ặ t to kinh hoàng, há m i lại nói ệ n không g ra m ộ t huyết táp nát, sót tại câu hoàn chỉnh Canh quỷ hoàn hôi hóa ngôn ngữ. còn ánh gió lại dưới vụ bị gió táp xé m ặ t trời tư tư động. Xấu xí thân thể cao lớn lộ ra ba đạo khe hở, từng chút từng chút cắt rung ra Xấu động. lớn càng lúc càng lớn, đạo lộ xí khe hở, khe hở h cao lúc c ba bị é m thành h buồn k ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm đ m n m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ c ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm to lớn giữ tợn t r ả o ấn rơi vào cái này hỗn loạn trong viện mà hết thể kẻ đầu tiên chính là kia đáp lấy bạch điệu mà đến khi chất quỷ dị công tử mềm ngọc lạc tới tay tâm biến mất không thấy gì nữa ta lên đập phát chết luôn có cái gì tốt nói tuấn giật công tử mỹ mắt khẽ run mở mắt lần nữa lúc tràn ngập cảm giác gáp bách mắt rồng lại biến thành người bình thường con mắt trên tay kia trải rộng hắt lân v ố t rồng cũng biến mất không thấy gì nữa minh thần nhẹ nhàng thở dài một ngụm đệ xuống trong lòng dâng lên vô danh bạo ngược cảm xúc hắn có thể mượn tiên ngọc lục bên trong phong linh lực lượng nghiên cứu tốt một đoạn thời gian đây là hắ vẫn là rất không tệ ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân ngu ngơ tiêu hâm nguyệt cười cười hoàn toàn như trước đây nhẹ khắp thất thần làm cái gì đi a tiêu hâm nguyệt có chút hoảng hốt lúc này mới hoàn hồn ngạch nha minh thần làm qua rất nhiều làm cho người sợ hai than sự tình hiện tại hắn lại thế nào thần kỳ tiêu hâm nguyệt cũng có thể tiếp nhận nhưng mà vừa chuẩn bị đi đám người lại tựa hồ như nếu có điều xem xét hướng phía ngoài thành phương hướng nhìn lại tất cả mọi người sửng sốt một cái nhạc phụ ta hoàng huynh quả nhiên là chết rồi về sau ta coi là thật có thể kế thừa hoàng vị hoàng cung tận mắt xác định tiêu chính dương đã chết đồng chính hành cuối cùng là thở dài một ngụm ngón tay khô gầy vớt ve phỉ thúy ban chỉ khoe mắt tại dưới ánh nến phát ra thật sâu b ó n g ma sớm tại tiêu chính dương tại triều đình m ấ t thời điểm hắn cũng đã bắt đầu hành động tiêu chính dương đã bất lực ngăn cản hắn cấm quân vào cung hiện trong hoàng thành hôn loạn tư n g b ừ n g nhưng là cũng đều trong lòng bàn tay của hắn hiện tại hắn đã thành công cho dù tiêu chính dương đổ thừa bất tử hắn cũng phải giúp hắn chết chỉ cần tiêu chính dương chết rồi tiếp xuống mọi chuyện cần thiết đều là hắn định đoạt hiện tại đứng tại hắn trước mặt là cái hai mươi không đến người trẻ tuổi thân mang hoa phục cầ tướng mạo xem ra cũng đã chết đi tiêu vũ có ba phần tương tự giờ này khắc này hắn đầy mắt chờ mong ngăn không được cười một mặt vẽ kích động tứ hoàng tử tiêu an hồng mấy cái hoàng tử hoàng nữ bên trong tiêu vũ có chút ưa thích cái này lao tứ luôn nói lao tứ nhất giống hắn tiêu vũ vô tình không sẽ yêu người mười phần trăm đã rất nhiều mà tiêu an hồng liền được cái này mười phần trăm tiêu vũ nên là cất hút khô tiêu chính dương về sau liền dịu hắn làm thái tử tâm lao đồng thả xuống trong mắt hướng phía người trẻ tuổi kêu bái thân hành lên ó i tự nhiên điện hạ không ngày sau lão hủ liền xưng ngài là bệ hạ tiêu hâm mệnh có chút thủ đoạn cùng năng lực hơn nữa còn cùng tiêu chính dương quan hệ thân mật đồng chí n hoành h tự nhiên không có khả năng đỡ dậy như thế cái tân quân tới đối phó chính mình vì ngày sau phòng ngừa không may xuất hiện tiêu chính dương hải tử cũng không được càng nghĩ cũng chính là cái này tứ hoàng tử còn có thể người này tham lam háo sắc không có gì thủ đoạn cùng lòng dạng tốt k h ô n g chế hơn nữa còn c ư ớ i hắn nữ nhi ngày sau lập làm hoàng hậu đồng chí n hoành h thân phận còn có thể lại cao hơn nhất trọng ha ha ha tiếng cười đâm vào mạ vàng lương trụ ở giữa tiếng vọng tốt tốt, tốt. nhạc phụ từ long có công sau khi chuyện thành công chán chấm chấm làm phong nhạc phụ là quốc công vậy tôn quý vô song chúa tể thiên hạ vị trí ai không muốn ngồi ngồi đâu t i ê u vũ sau khi chết tiêu chính dương thân phận v á n đã đóng t u y ể n không người nào có thể thay thế nhưng là hắn chết vậy coi như không đồng dạng đón lấy tiêu an hồng lại dường như nghĩ tới điều gì hướng phía đồng chính hoành hỏi ta nhị hoàng tỷ từ bắc cảnh trở về tiêu hâm nguyện tiến bộ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt tiêu chính dương cũng không che giấu chút nào chính mình tại bồi dưỡng cô m g ồ i m g ồ i này giao cho nàng xử lý sự vụ cho dù là thời gian ngắn ngủi tiêu hâm nguyệt cũng đã tại trong chính trị có chỗ thành tích tân vương thân thể không tốt rất nhiều người đều đối tiêu hâm nguyệt giúp cho chờ mong lần này tiêu chính dương chết nếu là đồng chí n hoành h không đ ú n g tay vào tiêu hâm nguyệt thật là có khả năng kế thừa hoàng vị nếu là tiêu an hồng muốn kế vị tiêu hâm nguyệt phải chết b ậ y hạ không cần phải lo lắng lão hủ đã xử lý thỏa đáng đồng chí n hoành h còn chưa lên tiếng bên người lại chuyển tới một đạo khản khản thanh âm một mặt sắc tái nhuận thân hình thon gầy trung niên nam nhân trước tiên mở miệng đồng vô thường hắn đặt tên là vô thường cũng không phải là người bình thường hắn có mấy phó khuôn mặt thậm chí liền đồng chí hoành đều không phân nhân rõ cái nào là chân chính tiêu an hồng n h ư mày ngươi là ai không ai nguyện ý cùng như vậy âm khí lành lạnh người ở chung hắn là đồng vô thường nắm giữ kỹ thuật dị nhân chúng ta lần này thuận lợi như vậy trốn không thoát người này tương trợ đồng chí n hoành h hướng tiêu an hồng giới thiệu nói dị nhân tiêu an hồng nghe vậy s ữ n g sở chật hai mắt sốt r u ộ t chút hướng hắn hỏi tiên trưởng nhưng có cường thân kiện thể chi pháp nhưng có trường sinh chi pháp đồng chí n hoành h có lẽ biết rõ vì cái gì tiêu vũ nói cái này tứ tử giống hắn đồng vô thường cười cười g i á ngôi va nhau ngự khí khàn giọng nói tất nhiên là có tốt tốt tốt tiên trưởng giút ta sở cầu vì sao người nói ra đến ta nhất định thỏa mãn đồng vô thường quét mắt quanh mình nguy nga hoàng cung có chút túi đầu nói ra vậy hạ có biết thượng giới tiên thần vì sao thiếu an hồng mọi người tổng ưa thích đem một chút không minh bạch sự t ì n h độ cho thiên thần đem một chút mỹ hảo nguyện vọng nói nhiều tại thượng tiên hy vọng thông qua thành kính tín ngưỡng cùng khẩn cầu có thể đổi lấy che chở có thể đạt được phú quý an khang thời đại này cũng là có rất nhiều tiên thần truyền thuyết đồng vô thường mặt mũi tái nhậm tựa hồ hiện ra mấy phần màu màu đến ánh mắt cũng có chút c u n g nhiệt tin chi tắc ó không tin thì không truyền thuyết công tích là vì lên trời chi g i i quốc vận khởi động lại sơn hà tái tạo, thông thiên chi lộ đã mở. lao hủ nhu cầu hành nguyện mà đến nguyện bệ hạ lời còn chưa nói hết bên hai lại tựa hộ như chuyển đến trận trận long ngầm tiếng g ầ m thân hình hắn chấn động mạnh một cái sắc mặt đại biến phức trực tiếp ké quỵ trên đất hôn loạn quỷ khí không tự ra hướng bên ngoài phát tán che lấy ngực phun ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết tới cái này làm sao có thể hắn con mắt t r ư ờ n g đến căng tròn đầy mắt khó có thể tin không không bản tọa thế nhưng là đã đ ạ t thất quỷ b ả n sơn phúc hải hắn trong miệng n h ỉ non vỡ vụ ngôn n ữ vùng vây hai lần cuối cùng là ngăn cản không nổi một đầu mới ngã trên mặt đất cùng lúc đó phản phất là bị cái gì ăn mòn bị cái gì hấp thụ thân thể cấp tốc trở nên già yếu cánh tay khô héo đầu tóc hoa dâm cùng lúc đó một cái khác trổ âm trầm trong phòng hủy thần tượng trước gió mạnh lạnh tâu xương sáu đá ngọn lửa màu xanh s â m theo gió chập trờn vùng vây n ử a này g cuối cùng là dập tắt năm đoàn cuối cùng một đoàn cũng là phiêu r i ê u mờ mờ sắp sửa vẫn diệt đồng chính hành hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này suy nghĩ không tấu quái nhân lộ r a dạng này một mặt xảy ra chuyện gì rồi lao đầu nhi nhữ mày hết thể hết thể đều kết thúc hắn bây giờ tại suy nghĩ muốn hay không thừa dịp đối phương suy yếu trực tiếp diệt trừ cái này không ổn định nhân tố. nhưng mà tựa hồ vẫn chưa xong đây chuyện quái dị liên tiếp phát sinh rầm rầm rầm đông nhiên ngoài điện truyền đến trận trận tiếng oanh minh hắn ánh mắt run lên cùng tiêu an hồng cùng đi đến ngoài cửa đi nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lại làm mở to hai mắt nhìn đầy mặt kinh hãi cái này cái này sao có thể ngoài t h a n h cấm quân quân doanh trương tướng quân ngươi lại yên tâm ta nhất định là ủng hộ tiên vương di chiếu ủng lập tứ hoàng tử ừng a không đúng là ti chức nói sai nói sai là bệ hạ là bệ hạ ta nhất định ủng hộ bệ hạ đăng cơ ha ha, ha. chú tướng quân quả nhiên rõ lý lẽ đ ồ n g đại nhân cùng bệ hạ sẽ không quên người công lao trong danh t r ư ớ n g mấy người mặc khải giáp tướng quân lẫn nhau cũng chén đổi rượu vẻ mặt tươi c ư ờ i đầy mắt đều là đối với tương lai hoạn lộ ước mơ nhưng mà đúng vào lúc này vê a n g đ ỗ n g nhiên chân trời sấm sét nổ vang thiên địa v a n minh bàng bạc gáp lực của tới tất cả mọi người ở đây run lên bần bật không lý do trong lòng sinh ra mấy phần dự cảm bất tướng tới bọn hắn n g ã xuống chén rượu trong tay cùng đất để chạy tới ngoài trướng tiếp theo một cái t r ớ c mắt bọn hắn lại là mắt nhân co g i t lại theo tất cả đóng quân sĩ binh cùng một chỗ há to miệ kinh ngạc nhìn nhìn xem chân trời một câu đều nói không nên lời hai chân run lên đầy dây hãi nhiên trên tầng mây tựa hồ có cái gì đồ vật ngay tại hạ xuống cái này cái này dường như có cái gì đồ vật mang theo không thể ngăn cản hủy diệt năng lượng xét qua bầu trời đáng sợ đến bực nào lực lượng kinh khủng khí áp đem hết thể đều là vụn h i ệ t độ nóng bỏng đem không khí dung luyện thẳng tắp hướng phía bọn hắn bắc phương sơn mạch rơi đi làm không được cái gì đều làm không được người có thời điểm chính là như thế nhỏ bé giờ này khắc này những này làm lấy vinh hoa phú quý mộng đám n g i lại là liền chạy trốn đều làm không được đây là tiên nhân thủ luận a bọn hắn những người này là sĩ binh có so người bình thường cường đại chút lực lượng nhưng này cũng chỉ là cường đại một điểm thôi nhưng là cái này đó căn bản không phải bọn hắn cái này cấp bậc có thể chống lại lực lượng làm sao lại như vậy vì sao lại xuất hiện dạng này tình huống bọn hắn đây là bị thiên khiển sợ hai bên trong chân trời ánh lửa xẹt qua thật dài cái đôi tiếp theo một cái trước mắt kinh khủng s u n g kích chấn động ra đến hợp thành bọn hắn đời này nhìn thấy cuối cùng hình tượng to lớn tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến đất dùng núi chuyển nóng bỏng chi phong quét cái này minh thần đây là người làm trăm người tinh nhuệ vệ đội thủ vệ tiêu hâm nguyệt ngồi lên tuấn mã trên nói phi nhanh nàng ngắm nhìn phương xa biểu lộ có chút b u n g ơ há to miệng khô cằn hướng phía bên người người k i a hỏi người này đến cùng là người hay là thần tiên cái này ít nhiều có chút h o a trương đi minh thần chương một trăm bốn mươi lăm n g ư ờ i ngay tại bên cạnh ta nhìn cho thật kỹ a chương một trăm bốn mươi lăm n g ư ờ i ngay tại bên cạnh ta nhìn cho thật kỹ a không phải đất khô cằn khí tức bọc lấy sóng nhiệt đập vào mặt phương xa vẫn thạch rơi xuống đất khói lửa cuồn cuộn trời hàng hài họa chôn vùi vô số sinh linh minh thần chính là lại thế nào liệu sự như thần cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế một màn hắn nhìn chằm chằm tiêu hâm nguyệt khe khẽ lắc đầu rất hiển nhiên cái này t r ờ i ngại trấn tinh cũng không phải là hắn thả trong tay n h u y ễ n ngọc hình quang loại lên hắn chỉ là cho mượn tiên ngọc lục bên trong hắc l o n g pháp cũng không có làm sự việc dư thừa phát sinh như thế một màn hoặc là trùng hợp hay là cái khác cái gì đại năng tối đâm đầm độc thủ hoặc là cố gắng chính là trước mắt cái mới nhìn qua này một mặt vô tội hoàng nữ đắc đạo người tự có trời trợ giúp minh thần không biết rõ thế giới này có cái gì cái gọi là thiên mệnh tri tử đại ma đạo sư hắn cũng không phải là thờ phụng vận mệnh thiên định t u y ế t pháp này người nhưng là hiển nhiên thế này là có châu vị tiên thần mệnh cách họa quốc chi thai có quốc triều và thế nhân vương ấn ra thân tại cái này thiên sinh q u ý khí hoàng nữ trên thân quốc vận r ụ c lòng cũng không biết do có thể hay không mang cho nàng một chút lực lượng đặc biệt thật không phải là sao người này miệng bên trong liền không có lời nói thật cho tới bây giờ tiêu hâm n g u y ệ t cũng không có hoàn toàn hiểu rõ người này hắn có thể trong sân gọi lên hát long lấy k i a rộng lớn vô song chi thế chém giết đối thủ như vậy triệu hoán một cái v ẫ n thạch tựa hồ cũng không phải là không có khả năng phát sinh trên người minh thần sự tình hết thảy đều có khả năng tiêu hâm nguyện hồ nghi giống như nhìn nhiều hắn một chút minh thần núi h v a i điện hạ vui vẻ là được rồi tin hay không thủy ngươi cùng hắn xoắn suýt tại những n à y đã hành chi sự t ì n h điện hạ không bằng nghĩ thêm đến tiếp xuống làm như thế nào đi mặc dù minh thần tại đại phương hướng trên đã có chỗ quy hoạch nhưng thiên hạ chi thế há có thể lấy cái người suy đoán vận hành như sự tại nhân thành sự tại thiên thoát đi kinh thành bất quá chỉ là bước đầu tiên thôi tiêu hâm nguyện con đường phía trước chú định tràn ngập khiêu chiến hoàng n ữ điện hạ nghe vậy trì trệ nàng có chút c h ó n g mắt nắm chặt trong tay dây cương q u a n mình cảnh trí tại bên người phi tốc lưu truyền nàng biết rõ hôm nay lên nàng nhân sinh sẽ tiến vào mới tinh thiên trương ngươi sẽ giúp ta sao hắc kia là tự nhiên tại hạ sẽ ở một bên nhìn xem ngươi bất quá điện hạ nên chuyện của mình làm vẫn là phải tự mình làm là vua không thể dựa vào bất luận cái nào minh thần vốn là bại hoại bằng không hắn liền tự mình làm một mình huống hổ quá phận giúp đỡ cũng là hại nàng tiêu h â m nguyệt còn cần trưởng thành cần chính mình đi v ư ợ t mọi chông gai từng bước từng bước đi đến thuộc về nàng vị trí đầy đủ tiêu h â m nguyệt muốn chính là như vậy đáp án minh thần tại bên cạnh nàng nhìn xem nàng bồi tiếp nàng là đủ nàng chính là sẽ dựa vào minh thần nhưng không phải vô năng ngu ngốc đế vương dựa vào năng thần cái c h ủ loại kia dựa vào nhưng nhân vương cũng là người nàng cần một cái tinh thần người có thể tin cậy nàng tin tưởng minh thần vậy liền sẽ tin tưởng đến cùng tự tin dâng c h à o hoàng nữ n h ư mày hai tròng mắt của nàng cũng không phải là ta thấy mà yêu như vậy hiện ra thủy quang mắt to mà là hẹp t r ư ờ n g mình diễm ngạo nghệ lăng lệ tràn đầy xâm lược tính mỹ cảm hoàng minh đã qua đời nghịch tặc cướp đoạt chính quyền triều đình hư tối h thiên hạ sắp đại l o ạ n nàng không thể xa vào tại trong bi thương trách nhiệm đã đặt ở đầu vai của nàng nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm tuấn mã gánh chịu lấy tân triều hy vọng hỏa tinh phi nhanh chạy ra hoàn thành từ lê biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay hoàng nữ tránh thoát l ồ n g giam vung đi suy sụp tinh thần trở lại nàng vốn nên nên bộ dáng p h ả n phất giống như hoàng điệu tự tin mở rộng hoa lệ l ô n g vũ vô cánh bay lượn thật đẹp minh thần ngươi ngay tại bên cạnh ta h ả o h ả o nhìn xem đi nhìn xem ta cao hơn cao bay phóng lên trời điện hạ tương lai cần phải cho phép ta làm quốc công thần liền điểm ấy ham muốn nhỏ Tiêu Bách châu lâm quang thành. Thướng quân, kinh thành mật kinh nguyện châu quang quân, qua, qua quá hâm Bách chỉ. Những không lâm bốn. ngày lăng ngọc cũng Nàng mang binh am hiểu là trong á quá c chiến, nhưng lại cũng không am hiểu chính lúc cho cục nhưng không hiểu thêm、Mã、Minh Huy lúc đầu liền không nhiều lại Lại liền lại diện quản quản nàng lưu lý. am Mã đầu vụ tốt, khoảng thời gian này chỉ là b ì n h bách tính đ oán giận liền sai nàng phần lớn tinh lực nếu không phải có quân đội chấn áp sợ là sẽ phải gây nên d â n biến nàng tình nguyện xuất thiên quân cùng mấy vạn quân địch c h é m giết cũng không muốn lại trải qua như thế một hồi t h â n đệ còn muốn để nàng làm cái gì bắc cảnh tri vương nàng cảm thấy mình là thật không có phương diện này tài năng đúng lúc này một mạch chất nghiêm nghị thị vệ vào cửa tới tiêu tam tiêu chính dương tử sĩ đây là trước đây trợ giúp tiêu chính dương ám sát tiên hoàng hiện tại tiêu chính dương lại đem hắn phái ra có thể thấy được lần này mật lệnh quan trọng cỡ nào Bệ hạ căn dặn thần phải tất yếu đem này thánh chỉ tự tay giao cho tướng quân trong tay lăng ngọc n h ư mày vẫn là nhận lấy thánh chỉ trước mắt tiêu tam lại tại đem thánh chỉ giao cho lăng ngọc về sau thân thể run lên trực tiếp ngã trên mặt đất đã mất đi sinh tức lăng ngọc gặp này tình huống sắc mặt càng thêm trịnh trọng thánh chỉ triển khai nàng nhất thời mắt nhân đột nhiên co lại tiêu chính dương cùng minh thần bố cục đập vào mi mắt giờ này khắc này nàng cuối cùng là hiểu được minh thần tại nàng lúc rời đi nói với nàng hà nghĩa thương i ê u vũ năm t c h đ i quân h lựa chọn. Lựa chọn quân, phản a m n quân đúng thỉnh cầu cùng ngài sẽ nói trầm âm suy nghĩ thời khắc ngoài cửa lại chuyển tới mặt khác một cái thuộc đưa tin báo cáo người đâu người đâu người đâu, người đâu? t i mà giờ khác này hắn lại là trợn mắt trừng trừng dâu dài lọc vũ trong tay bắt chả bị ném trên mặt đất rơi vỡ nát từ đồng vô thường đống nhiên phát bệnh phương xa vẫn thạch thiên hàng hết thảy hết thảy tất cả đều đã không đúng người phục vụ một gối quỳ xuống bẩm báo nói hôm qua trăm tên tinh nhuệ vệ binh xông vào trong phủ bảo hộ nhị hoàng tiêu hâm nguyệt đào tẩu tiêu chính dương cái kêu bề ngoài ôn hòa thái tử quả nhiên lưu lại một tay chết đều không cho người sống yên ổn đồng chính hoành nghiến răng nghiến lợi cái này cả đời đối thủ liền chết đều muốn bày hắn một đạo đến cùng xảy ra chuyện gì rồi còn có người nào đi tiêu hâm nguyệt chạy thế nào tiêu hâm nguyệt là khả năng nhất xảy ra vấn đề mục tiêu cho nên vì để tránh cho ngoài ý mớn đồng vô thường đều bị hắn phái đi tại kêu nhỏ hẹp v i lạc như vẹn vẹn chỉ là một chút vệ binh căn bản là ngăn cản hắn không được vì sao hắn sẽ phải gánh chịu trọng thương như thế kêu người phục vụ lại báo cáo có một to lớ tựa hồ xảy ra chuyện gì quái sự cả viện đều bị phá hủy minh thần k i u một mặt nụ cười quỷ quyệt m a o đầu tiểu t ử nhất thời đập vào mi mắt không chết không thôi cựu địch tin tức hắn tự nhiên là biết được đồng chí n hoành sắc mặt đỏ bừng lên con mắt thẳng thình thịch lại một cái hắn phẫn hận danh tự những người này vì sao luôn luôn cùng hắn đối n ị c h hết lần này tới lần khác hắn còn cái nào đều không thu thập được và ảnh bên người đàn mục bàn bị hắn đá qua một bên đi đứng có chút cùng đau nhức hắn không khỏi nổi giận k h á quát một tiếng phế vật năm kia đồng vô thường xưa nay kiêu n ạ o như vậy bây giờ lại liền cái bao đầu tiểu nhi đều không giải quyết được dưỡng k hắn xưa nay núi lợi tại t r ư ớ c mà mặt không nổi sắc hiếm có hiện tại như vậy không chế không nổi cảm xúc thời điểm hôm nay đạt được tất cả tin tức đều hỏng m é t đấu t h i ề n thoái n h ấ t người chạy cái này cái này nhạc phụ chúng ta nên làm cái gì một bên tiêu an hồng nhìn xem nổi giận đồng chính hành không khỏi có chút s á t xúc điệu hỏi hắn đều đã bắt đầu làm làm hoàng đếm ộ n g sao nhị hoàng thì chạy hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đồng chính hành như vậy nổi giận thời điểm địa thế còn mạnh hơn người cho dù hắn là trên danh nghĩa tiếp xuống quân chủ nhưng là đại quyền đều tại cái này lão đầu nhi trên tay không phải do hắn không tôn kính truyền lệnh cho vệ trí học để hắn lập tức viết cưỡng chế nộp của phi pháp lịch văn truyền lệnh thiên hạ nhị hoàng n ữ không tuân theo tiên hoàng di chiếu ý đồ mưu quyền x o á n vị gia hại tân vương tản sát hoàng thất hoắc loạn triều đình đồng chí n hành h lồng ngực trên dưới c h ọ c trùng thật sâu thở dài một n g ụ m truyền lệnh trình văn trúc lập tức phái binh truy sát phản lịch rõ báo ba mà đúng lúc này ngoài cửa t r u y ề n ra một trận g ấ p hô lại một thân tín đoạt môn mà vào hắn sát mặt có chút bối rối trực tiếp trượt quỳ tới đất trên đại nhân đêm qua sấm xét a n h minh cự thạch trên trời rơi xuống rơi thẳng thành bắp xiết gào x Dư ba chấn động triều ta thành bắc ba vạn cấm quân toàn hắn tiếng nói l u n g ta l u n g túng nói đến cuối cùng thanh âm càng thêm mờ mờ toàn quân bị diệt ngươi nói cái gì bốn l ã o đầu nhi nhất thời mắt nhân bỗng nhiên co r ụ t lại thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy phần thanh bắc ba vạn cấm quân toàn quân bị diệt ngạch khu khu cụ l ã o đầu nhi chán rắc thanh ngân bạo động kìm nén đến mặt mò đỏ bừng không ở ho khan t h ở càng thêm gấp rút quốc triều dung chuyển c những g nguyên địa p ư u chuyện này tụ lại lại biến thành một cái phiền thoái cực lớn đồng chí hoành lúc này không hiểu cảm giác có một thanh kiếm sắc lên đỉnh đầu treo cao tựa hồ không đợi cái gì thời điểm liền sẽ rơi xuống xét xử từ bên t h a g viết hắn không biết rõ chính mình tương lai là quyền khuynh tiên liên d ư ớ i vẫn là vạn người t h o á mạn g tâm thần đều c h ấ n ở giữa hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng c h á n trước mắt một mảnh hoa dâm bên thai ông ông tác hưởng nhạc phụ đại nhân tiếp lấy tại hai cái thân tín cùng tiêu an hồng tiếng kinh hô bên trong lao đầu đúng là hai mắt lật một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh chương một trăm bốn mươi sáu tu điệp chính là tu điệp chương một trăm bốn mươi sáu tu điệp chính là tu điệp vẫn thạch thiên hàng cấm quân vào thành mưa gió sắp đến mặc kệ xảy ra đại sự gì thời gian chắc là sẽ không vì đó tạm dừng tin tức là không bưng bít được h ạ t cát kiểu gì cũng sẽ theo cơn gió từng chút từng chút khuyết tán ra đến làm người nhóm biết được góp đường bố cáo cột tiền nhân đầu n h n náo trang giấy trong gió soạt rung động cái này cái này sao có thể b ậ y hạ thân t i ê n rồi là nhị hoàng nữ ngưu quyền xoan bị độc hại bệ hạ còn cấu kết phản quân sát hại hoàng thất hiện tại đang bị cả nước truy nã đây cái này đây là sự thực sao nhị hoàng nữ lúc trước thế nhưng là còn vì triệu ta hòa bình đặt mình vào nguy hiểm đây ta nghe nói nhị hoàng nữ là rất có tài đức một người đây này bố cáo đều dán ra tới còn có thể là giả ta nhìn chưa hẳn có lẽ là ai không thể nói không thể nói nghe nói a thanh bắc có cự thạch trên trời rơi xuống đập chết chiều ta mấy vạn cấm quân đây ta nói sao ta đều cảm giác địa chấn phòng ở đều muốn sập nguyên lai là chuyện như vậy cái gì minh đại nhân đều đi theo nhị hoàng nữ cùng một chỗ phản bội chạy trốn tại sao lại muốn trưng binh a tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm ta nghĩ rời kinh hương mãn lâu so với bình thường phồn hoa náo nhiệt gần đây bầu không khí tựa hồ dần dần trở nên có chút quỷ dị tới ăn cơm thực khách cũng là càng à y càng ít mọi người trâu đầu ghẹ h a i nói một chút vỡ vụn tình báo sự tình quá quá mức bạo lấy về phần cải biến cả tòa thành thị không khí ngắn ngủi hai tháng bên trong liên tiếp mất mạng hai vương vương quyền lại lần nữa đổi chỗ cựu vương không tiện đánh giá nhưng tân vương kia khẳng định là một tài đức sáng suốt tri chủ bách tính hy vọng tiêu vũ chết nhưng tuyệt đối không hy vọng tiêu chính dương chết bây giờ vương vị lại lần nữa càng dễ cất dấu trong đó quá nhiều bí mật không muốn người biết cao tầng đánh cờ chuyển đến phía dưới dân chúng trong hai vậy cũng chỉ có người đương quyền muốn cho bọn hắn biết đến kia một điểm không gạt được tin tức mạnh vỡ Bệ hạ tấn thiên nhị hoàng nữ mang theo mấy cái thần tử cùng vệ binh phản bội chạy trốn truy nã cả nước mới vương tứ hoàng tử sắp đăng cơ nam vương còn có huyết y di quân lập quốc xưng đế khí thế hung hung mưa do sắp đến cho dù là phổ thông dân chúng cũng có thể cảm thụ được kinh thành cái này bình tĩnh bề ngoài dưới tràn ngập ngập trời áp lực vẫn thạch thiên hàng đập chết và quân cái này tự a hồ là dấu hiệu gì càng nguyên đã hơn năm trăm tuổi dần dần già đi cho tới nay tại phồn h ò a che lấp lại chỉ đội dân chúng không phát hiện được vấn đề gì nhưng khi vương liên tiếp chết đi quỷ dị tin tức truyền ra ngoài mọi người tự hồ cũng cảm nhận được Cái này Vương trong i ề u có chút h k thích hợp. Có vòng một ngày từ phong quan vua hạn thượng tầng người biến thành cả nước truy nã tội đồ bố cáo đều đã dán ra tới một triệu thiên tử một triệu thần thuộc v ề minh thần thiên tử rời đi quá nhanh mới thiên tử cũng không ưa thích hắn tuy nói minh thần cơ bản đã mặc kệ tiểu lâu này nhưng là giữa bọn hắn thanh danh là buộc chặt cùng một chỗ tiểu lâu này địa vị rất xấu hổ không chừng ngày nào quan binh liền đến nghiêm phong điều kiện như vậy dưới ai còn dám tới đây đâu mấy cái tiểu nhị cũng là ý thức được vấn đề bọn hắn rốt c ụ c biết được tiết thiên minh thần cố ý đến quán rượu căn dặn bọn hắn những chuyện kia nguyên nhân mọi người trao đổi ánh mắt âm thầm thương nghị cuối cùng cùng đất tề nhìn về phía một trung niên nam tử chính dương minh thần cho hắn lớn nhất quy hắn quyết định t i ể u lâu này đến tiếp sau vận hành trịnh dương trầm mặc một lát cắn răng mọi người chúng ta đã đáp ứng minh đại nhân quán rượu chúng ta không thể b á n tạm thời trước đóng cửa đóng cửa mọi người xem trước một chút tình huống tránh đầu gió đi không biết sao hắn chính là có loại cảm giác cái k i a rung động tất cả mọi người người trẻ tuổi tiểu gì cũng sẽ phong quang trở lại cái gì b ậ y hạ tân thiên nhị hoàng n ữ phản bội chạy trốn cái này người nào vào chỗ tứ hoàng tử cái này đại nhân chúng ta nên làm cái gì tạm thời trước bất động quan sát một cái tiêu hâm nguyệt x u i nam sẽ làm đi chúng ta con đường này nhất định phải chặt chẽ phòng thủ ngàn b ạ n không thể để lộ chạy p h ả n tặc nếu không chúng ta khó từ tội lỗi tiên hoàng tân thiên nhị hoàng nữ trốn đi cự thạch trên trời rơi xuống ta sớm đã tiếp vào tiên hoàng ý chỉ truyền lệnh ra ngoài động tặc mưu hại tiên hoàng giá họa hoàng nữ mưu quyền xoắn ư ớ c tội tại không thà trên trời rơi xuống cự thạch lấy trừng phạt hắn hỏa loạn ta thanh châu a n tiêu minh chủ n g u y ệ n tôn nhị hoàng nữ là càn hoàng cử binh lấy tặc giúp đỡ thiên hạ tiêu chính dương chết như là một khối tảng đá quăng vào bình tĩnh mặc hồ tạo nên trận trận vận sóng tin tức từ kinh thành khuyết tán ra đến cuối cùng rồi sẽ từng chút từng chút khuyết t á n đến cả nước chưng n ấ u rất lâu nước sôi bốc lên bong bóng khói mù l ợ lờ sắp sôi trào thiên hạ đại loạn rời xa kinh đô lại mang dã tâm mọi người r i ê n g phần mình lên tâm tư trung ương yên ổn đại thế lúc bình tĩnh tất cả mọi người là địa phương c h i thần nhưng nếu là l o ạ n lên l i ề n có một hồi chư hầu cơ hội có người quan sát có người đã nhưng đầu tư đứng đội theo ta rời kinh tu điệp có mệnh hay không à. đại loạn sắp nổi thiên hạ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại mấy cái như vậy trên thân người nhị hoàng nữ tứ hoàng tử đồng chính hành tuy n h i n tuy nhiên tuy n h i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n i n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h c ê n tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i á t tuy i h i ê n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t u n h i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i ê t u nhiên tuy nhiên tuy n h ê n tuy nhiên tuy h i ê n tuy h i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy n i ê n tuy h i ê tuy nhiên tuy h i ê n u y nhiên tuy nhiên tuy n n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i n t u nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy h i ê n t u i hiện tại đã hoàn toàn dung hội quán thông dạy cho nàng thuật thậm chí dùng đều so minh thần cái này lão sư muốn tốt đem nàng lưu tại kinh thành kỳ thật cũng không thành vấn đề nàng hoàn toàn có năng lực chiếu cố tốt chính mình thậm chí còn có thể làm một viên quân cờ phát huy tác dụng bất quá tiểu hai không muốn nàng không muốn lại một mình một người lưu tại kinh thành cái này một cái nguyên nhân là đủ rồi minh thần người này rất song tiêu hắn yêu cầu người khác nhất định phải dựa theo có lợi nhất thích lý trí phương thức đi làm việc nhưng là đối với mình người hắn lại tha thứ cực kỳ tiểu hai không muốn để lại minh thần liền mang theo cái này nhỏ vừa hữu Tuổi k h đây là kia thiên kích bại đồng vô thường về sau nhận được là đối phương dùng để công kích bọn hắn pháp khí có thể trong nháy mắt phóng đại biến thành một cái bạch cốt đại ấn đem người ép thành bánh bánh tựa hồ sử dụng manh quỷ âm khí thúc đẩy p h ù riêu không dùng đến nhưng là quách trùng vân có thể sử dụng quách trùng vân mặc dù có thể sử dụng nhưng là mang không được bình thường tu điệp đều từ quách trùng vân chiếu cố cố gắng cũng là tiểu hài chiếu cố lão quỷ cho nên cái đồ chơi này minh thần liền giao cho nàng là lễ vật sao lễ vật này nhìn qua âm khí âm u tiểu hài cũng không chê tối tăm mở mịt hai mắt tựa hồ loẽ ra ánh sáng nhìn xem minh thần minh thần xưng sở cười cười xem như thế đi da da có thể dùng nó bảo h ậ ngươi cảm ơn ca ca tiểu hài nhận lấy khối vông nhỏ Mà ở một cái. Quỷ. tiểu hai ngay tại minh thần trước mặt hãng tự nhiên nhìn ra được đối phương dị trạng hắn không khỏi hỏi tu điệp thế nào tiểu hai hoàn hồn giương mắt nhìn xem minh thần đơn giản trả lời các ca ta giống như đạt được một môn pháp thuật minh thần ngự quỷ cựu pháp cùng áp quỷ làm bạn nhất quỷ chân tả nhị quỷ phụ ma tam quỷ ngự linh quỷ hỏa tứ quỷ đao thương bất nhập ngũ quỷ định giang khai sơn lục quỷ triệu lôi h o à n vũ thất quỷ bàn sơn phúc hải bắt quỷ trích tinh la nguyệt n g cựu quỷ chủ tể ư u minh mỗi nhiều một quỷ chính là tại thân thể của mình bên trong nhiều nuôi một lệ quỷ lấy linh hồn bí pháp đ ổ i dưỡng thống ngự chi thúc đẩy tà ma lệ quỷ để bản thân sử dụng khai phát vô số quỷ quyệt bí pháp nuôi quỷ càng nhiều càng là cường đại đồng thời cũng đại biểu cho cự ly điên c u n g càng ngày càng gần ngự quỷ điểm cuối cùng đều là thân thể linh hồn bị nuôi lệ quỷ gặm ăn hầu như không còn tiểu hài đem nàng biết được đồ vật nói cùng minh thần nghe minh thần nhìn xem tiểu hài ngây ngốc bộ dáng trong lúc nhất thời có chút không nói gì Hiện nhiên, đây là cái tia đồng vô thường tu hành thuật pháp người khác không nhân quỷ không quỷ bộ dáng đại khái cũng là trên thân n u ô i không ít quỷ dạng này cũng liền có thể giải thích thông vì cái gì hắn đối với tiện nghi lão sư nóng như vậy thầm mà rất rõ ràng tu điệp cũng là đặc t h ủ hắn cất cái này bạch cốt tấn một đường cũng không nghe nói cái gì ngự quỷ cựu pháp tiểu hai này như lúc cái này bạch cốt tấn liền đem tia quái đồ vật nội t ì n h mà đều móc sạch sẽ ca ca tiểu hai méo một chút đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn xem trầm mặc minh thần minh thần lắc đầu chỉ là vớt vớt đầu của nàng cảm khái nói ta tu điệp a rốt cuộc là ai đâu như thế đặc thù tiểu hài trên thân lại không cái gì tâm nguyện mệnh cách hắn hỏi qua tu điệp ra thế phụ mẫu đều là phổ thông nông dân đã chết tại sơn p h ỉ trong tay theo tỷ tỷ cùng nhau bị bắt tiến vào rất gió trại tỷ tỷ bị lăng n h ụ c chết nàng bởi vì quá xấu bị ném tại đại bảo kia tự sinh tự d i ệ t từ nhỏ ngu ngơ xấu xí cha mẹ của nàng người nhà cũng không chào đón nàng đều gọi nàng xấu trùng lại là một bút sổ sách lung tung trừ cái đó ra không có gì đặc biệt có giá trị tin tức tiểu hai chỉ là nhìn xem hắn chân thành nói tu điệp chính là tu điệp nàng cái tên này vẫn là minh thần vì nàng lấy t u điệp chính là tu điệp chương một trăm bốn mươi bảy chỉ điểm g i a n sơn phóng khoáng tự do chương một trăm bốn mươi bảy chỉ điểm g i a n sơn phóng khoáng tự do người bây giờ trước đường tu tập pháp thuật này chờ ca ca nghiên cứu một chút kiếm ngự q u ỷ c ử u pháp nghe âm trầm có không ít tác dụng phụ m i n h thần còn không muốn tự mình đầu gỗ tiểu hài trở nên giống kia đồng v ô thưởng người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ bộ dáng nàng vẫn luôn rất nghe lời tiểu hài lọn tóc dính lấy vụn có theo gió bay xuống tại ván hà chiếu dọi bên trong như hình trùn bay múa đại nhân chúng ta đoạn đường này muốn đi bao lâu thử thử con gói nhỏ mắt nhỏ quét tít bốn phía quan sát tựa hồ có chút cấp bách nó dáng dấp rất nhỏ vệ binh có chút bất lưu thần liền đem nó dấm thành bánh minh thần lắc đầu đường nội đường nội khổ nhàn kết hợp ngươi cũng nên nghỉ ngơi một cái thử thử nghe vậy nắm thật chặt móng v ố t thử thử giống như là kiếp trước loại kia rất thuần túy học giả nhà khoa học nó cần một hoàn cảnh yên ổn đi tiến hành nghiên cứu của nó cùng thí nghiệm đây là nó ưa thích sự tình mất ăn mất ngủ không kềm chế được thử thử không có gì sức chiến đấu minh thần tự nhiên cũng sẽ không đem nó lưu tại tròng kinh đen như mực miêu nhi ngồi ở một bên nhẹ nhàng gãi gãi lao quỷ quân kỷ cây gỗ Cái đúng ô i hai con người đối với giới chập con cảnh lạ lắm. cũng có c hoàn h trờn, sát dị mắt lắm lạ t hiếu kỳ đây c ũ lúc à này nhà là miêu miêu lần thứ nhất Minh lần mang mang người, mang、tới. Minh nhân, mặt mạng. rời kinh. người, tới. đại đều cứu lần lần thần nhất nhưng nhân, tướng ân thứ thế tạ đã đ n g l ú này sắc mặt có chút phát bạch anh vũ tướng quân đi tới vắng vẻ tay áo phải bị gió đêm thổi đến bay phất phới hắn biểu lộ nghiêm túc cứ việc chỉ còn lại có một cánh tay nhưng vẫn là hướng phía minh thần không mình hành lễ minh thần tuổi trẻ khí chất lang thang không đ ứ n g đắn nhưng hắn không chút nào không dám khinh thường đối phương hắn tất nhiên là nghe qua minh thần truyền kỳ tiên hoàng cũng đơn độc dặn dò qua hắn muốn nghe từ nơi này tuổi trẻ quá phận thanh niên mệnh lệnh nhưng khi tận mắt thấy hắn thi triển kia thần kỳ thủ đoạn ứng phó kia không phải người không phải quỷ quái vật lúc vẫn không khỏi chấn động theo một ngày chứng kiến hết thảy đơn giản đều đã là lật đổ hắn tam quan xin nhận tiêu linh cúi đầu hắn lúc trước bởi vì tay cụt mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh phù giao vì hắn thi pháp cứu chữa một cái sau khi tỉnh lại liền vội vàng đến đây minh thần không đơn thuần là cứu được mạng của hắn càng là cứu được tiêu hâm nguyệt cứu được bệ hạ nhắc nhở cứu được cản nguyên tương lai bằng không mà nói hắn chết cũng không mặt m u i gặp bệ hạ hắn chuyện đương nhiên muốn tới cảm k h á c h khí k h á c h khí tiêu tướng quân chúng ta là một đầu trên chiến thuyền chiến hữu thần tới chậm mong rằng tướng quân rộng lòng tha thứ minh thần khoát tay á o hoàn lại thi lễ trước mắt cái này tướng quân mặc dù đoạn mất một cánh tay s ắ t mặt trạng thái cũng không tốt nhưng ánh mắt lưu chuyển thông minh tháo vát trung thành o ă i hùng khí chất như là lòng nhạc đồng dạng thẳng tắp cương nghị là một vũ dũng trí tướng tuy hành còn có mấy cái văn thần càn nguyên hơn năm trăm năm quyền lực lưới cấu kết triều đình mục nát đến rẽ bên trong tiêu chính dương có thể tại dạng này dưới điều kiện còn cho tiêu hâm nguyệt móc ra như thế một bộ thành viên tổ chức cũng coi là lấy hết toàn lực đáng tiếc hắn cả đời này ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không tín nhiệm những n à y kỳ quỷ bản ngôn thủ đoạn lên khi còn sống bị rút mệnh chịu âm thuật chết về sau bố cục còn kém chút lật thuyền trong mương lúc trước còn nói với minh thần có rảnh rỗi liền đi chủ tính trung c á t châu không cần đi tiếp ứng tiêu hương nguyện hắn an bài tinh nhuệ vệ đội sẽ an toàn đem nàng mang ra thành cùng minh thần hội h ợ p cũng may mà minh thần phát giác không đúng tự mình đi một chuyến tiêu linh lắc đầu thế sự vô thường có thể nào có người tính được toàn bộ minh đại nhân ngăn cơn xong g ữ linh sao dám trách tội vu tiên sinh minh thần chỉ là cười chắc tay tiêu linh bốn phía mắt nhìn chặn hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân nhưng có nhàn rỗi điện hạ cho mời minh thần nhẹ gật đầu đưa tay nói mời tiêu h â m nguyệt khẳng định là muốn tìm hắn hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vệ binh bảo vệ lấy trọng yếu nhất vương giả tiêu linh cùng minh thần đi vào tiêu h â m nguyệt nơi này thời điểm còn có mặt khác một vàng áo trung niên nam tử đã đến hai người tại đối địa đầu nghị sự phùng hiếu trung tiền nhiệm lễ bộ thượng thư tiêu chính dương dòng chính bên trong dòng chính lần này kinh thành đại loạn quốc tặc chủ quyền tiêu chính dương sớm cùng hắn thương nghị qua gia quyến đều đã rời kinh thành hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo l y khai minh đại nhân tới rồi gặp ngươi một mặt thế nhưng là không dễ dàng phùng hiếu trung nhìn xem hai người đến ánh mắt cường điệu rơi vào trên thân minh thần trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần hữu hoán ngựa khí không hiểu Ngậy! phùng đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a minh thần giật giật góc miệng hướng hắn cười khan âm thanh bị hắn thấy có chút trọc dạng dù sao minh thần quan chính là lễ bộ thị lang theo một ý nghĩa nào đó giảng hắn vẫn là phùng hiếu trung thuộc hạ chỉ bất quá cái này lười chứng một lần cũng không có đi làm việc liền hưởng thụ cái này đại quan thanh danh địa vị nhàn không có chuyện còn nhỏ t h a n một tay phùng hiếu trung cái này thượng thư làm so trước đây làm thị lan g còn muốn trâu ngựa cái này thậm chí còn là hắn cùng phùng hiếu trung lần thứ nhất tự mình gặp mặt minh đại nhân chúng ta rời kinh giúp đỡ hoàng thất ngày sau mong rằng minh đại nhân nhiều hơn s u ấ t lực phùng hiếu trung ánh mắt kỳ thật có chút c ự c hạn hắn không minh bạch vì cái gì tiêu chính dương không đem bọn hắn lưu tại kinh thành cùng đồng chí n hoành h những người kia đấu một trận giành giật một hồi ngược lại là từ bỏ kinh thành đi hướng như vậy một đầu càng thêm phiêu m i ệ n con đường bất quá đã là tiêu chính dương quyết sách hắn cũng ổn thoạt u â n theo minh thần người trẻ tuổi kia hắn nhìn không thấu nhưng hắn tin tưởng bệ hạ ánh mắt minh thần thần bất quá một bình thường thư sinh to lớn mục tiêu cần các vị cộng đồng cố gắng đám người đơn giản hàn huyên một cái tiêu hâm nguyệt hướng phía minh thần nói minh thần chúng ta thương nghị một cái ngày sau nên như thế nào ở chỗ này minh thần trẻ tuổi nhất nhưng là tất cả mọi người đang chờ hắn nói chuyện minh thần đánh giá đám người một chút khẽ gật đầu các vị việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ không thể nào đ o á n trước nhưng đại phương hướng chiến lược bên trên chúng ta cần phải có chỗ quy hoạch đầu tiên cần xác định địch nhân của chúng ta là ai bây giờ động tặc điều khiển hoàng thất cùng kinh thành lập tân vương cùng bọn ta không đội trời chúng là chúng ta hiện nay chủ yếu nhất địch nhân b quyết tại tại từ từ, y di quân đã lập quốc liệt thổ pháp vương nhưng hắn đầu mâu vẫn là chủ yếu chỉ hướng c à nguyên động tặc kinh thành thế lực là chúng ta thứ yếu định nhân đồng dạng cũng là tạm thời có thể tranh thủ liên hợp minh hữu phía tây hung nô mặc dù không thành thế nhưng thường xuyên quay dối triều ta tới cảnh cần bố trí binh lực phòng thủ khi tất yếu phái binh tiêu diệt nam vương t h ư quốc sẽ tự huyết y di quân ngăn trở tạm thời không cần lo lắng tại đối địch sách lược bên trên thần coi là cần tạm thời liên hợp huyết y hệ quân thả nói khiến cho lên phía bắc thanh trừ động tặc cùng triệu đ ỉ n h cựu thần thế lực thanh trừ vương triệu mục nát chi căn đồng thời còn cần cố thủ tây nam đứng dưỡng sinh t ứ c tích xúc binh lực để phòng phạm bắc liệt đ ộ t kích nên hiện ra chính mình mới hoa cùng năng lực thời điểm là không thể đi tùy tính tản mạn nói vừa như thế sẽ chỉ che giấu h ả o quang của mình đứng đắn thời điểm minh thần đứng trước mặt người khác chậm rãi mà nói nhẹ khắp lang thang quét sạch sành sành ánh mắt sáng c ó i chỉ điểm g i sơn phóng khoáng tự do bảo châu lao đi mặt ngoài bụi đất bắt đầu dạng rỡ lấp đoé thanh danh chỉ là thanh danh t h ư ợ n g c là kinh đông người làm quan đến hiện tại trung tâm quốc triều địa phương cũng không tham nhũng nhưng huyết y gì quân đối với người kinh thành mà nói cũng không phải là cái gì tốt tử những người này là điên cồn phạt quân cướp bóc đốt giết việc gác bất thận liệt thổ phong vương chính là thật t o phản địch bây giờ bọn hắn muốn liên hợp như thế một nhóm người đến thực hiện nguyện vọng cái này tại phùng hiếu trung nghe tới là có chút khó mà tiếp nhận tiêu chính dương nói chuyện với tiêu h â m n g một lúc đối với hắn đánh giá là có chút c ổ hủ đây là không sai bất quá mặc dù phùng hiếu trung trong lòng không thoải mái nghĩ kỹ lại minh thần lại tựa h ồ t như không có cách nào cãi lại minh thần nói chuyện vô cùng có trật tự đem bây giờ mặt bọn hắn lâm tất cả địch nhân nền tảng đều phân tích thỏa đáng Cấp độ rõ ràng đồng chí n hành h o khống chế kinh đô dựng lên tân vương cùng bọn hắn ủng hộ tiêu hâm n g u y ệ n kiên là trời sinh đối địch tất có một phương biến mất quan hệ là bọn hắn lập tức chủ yếu nhất địch nhân khách quan chi mà nói huyết y quân ngược lại còn ngược lại là tiếp theo liên hợp thứ yếu mâu thuẫn công kích chủ yếu mâu thuẫn điểm này thủy chung là không có sai hắn hướng phía minh t h ầ n hỏi chúng ta như thế nào liên hợp huyết y quân như thế nào làm bọn hắn từ bỏ chúng ta đi tiến đánh b ắ c phương đồng thạc huyết y quân cũng không có dễ nói chuyện như vậy bọn hắn cùng kinh đô đối với huyết y quân mà nói đều là địch nhân tạo thế chân bạc rằng co không người nào nguyện ý một phương khác tọa sơn quan hồ、đấu. nói đến đơn giản làm coi như khó khăn minh thần chỉ chỉ chính mình du thuyết vừa chỉ chỉ địa đồ tăng thêm địa phương quy hoạch đón người trẻ tuổi kia tự tin dâng trào hai mắt phùng hiếu trung khe giật mình trận bừng tỉnh hoàn hồn hắn đột nhiên nhớ tới cái này phong hoa tuyệt đ ạ i yêu tài thế nhưng là sinh sinh từ bắc đế miệng bên trong cướp tới nửa châu thổ địa còn dẫn tới nhị vương muốn tranh hắn nói ra coi như nghe lại thế nào khó có thể tin cũng cần cho minh thần cái tên này ba phần kính ý dù sao hắn liền làm ra rất nhiều khó có thể tin sự tính tới tiếp xuống lại nói thế lực của chúng ta cùng bằng hữu minh thần chỉ trị địa đồ thanh châu Cái này, châu đối chúng đối này quận thứ a ý n g ĩ a r thanh châu hướng chung quanh phóng xạ vành châu linh châu đều có có thể thao tác không gian còn có nam phương lăng tướng quân xuất lĩnh hai mươi vạn dẹp quân phản loạn hiện tại đã không phải là dẹp quân phản loạn hiện tại là quân đội của chúng ta là chúng ta trước mắt trọng yếu nhất lực lượng quân sự nhớ tới kia ngơ ngác tỷ tỷ minh thần cũng không tự chủ câu lên khỏe môi đến cười cười tỷ tỷ ngu lệ nhưng là m u tới không biết rõ ngươi có muốn hay không ngu lệ đâu tiểu biệt nhưng là muốn thắng tân hôn đầu nhỏ tựa hồ muốn đi khống chế đầu to mấy người nghiêm túc nghe minh thần quy hoạch lại là không nghĩ cái này kẻ xui xẻo chuẩn mất đến chỗ khác chương một trăm bốn mươi tám càng ngày càng ăn ý chương một trăm bốn mươi tám càng ngày càng ăn ý vậy hạ nhị hoàng nữ trốn đi trên trời rơi xuống kỳ thạch hủy diệt ba vạn cấm quân ngại không nóng n à y m à kinh đô hoàng cung hỗn loạn cung biến tựa hồ cũng không có cho nơi này mang đến ảnh hưởng gì tây vực vũ cơ chân trần đạp nát ánh trăng kim linh tại mắt cá chân tấu lên t ố i nát nhạc trương oanh oanh vên yến, yến vừa múa vừa hát thanh sát k u y ể n mã lưu ly phản chiếu lấy n h ả y vọt t n h đến tiếu dung t ù y tiện thanh niên trái ôm phải ấp lấy một đám xinh đẹp mỹ nhân trên người hoàng b à o lỏng loẹt đổ đổ bên cạnh thân nằm vật xuống bầu rượu cốt cốt hướng ra phía ngoài chạy xuống rượu ngon bên hai là nữ tử kiểu mỹ tiếng cười k h e i nói tân hoàng đã thuận lợi đăng cơ ngồi lên kia trí cao vô thượng vị trí tất nhiên là sinh hoạt vui vô u i v biên nhưng mà nghe được bên người mỹ cơ nói tới cũng không ưa thích sự t ì n h tiêu an hồng lại là không ở nhịu nhữ mày bầu không khí không hiểu có chút lạnh nữ tử kia tựa hồ cũng tự biết nói sai sắc mặt cứng ngắc lại chút tiêu an hồng một tay tại nàng x ảm Châu, Châu, Châu, Châu, Châu, đạm trong phòng lão giả hai con ngươi đỏ thấm vẻ mặt dư tợn đồng chí hoành nhìn xem tới tay tình báo tiếng thở dốc càng ngày càng nặng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi c h é n t r à trong tay bị hắn quẳng cái vỡ nát hỏng bét hỏng bét đấu tiêu an hồng bên kia hàng đêm sinh ca bên này tuổi quá năm mươi lao đầu nhi thế nhưng là tại thay hắn phụ trọng tiến lên từ khi tiêu hâm nguyệt phản bội chạy trốn bắt đầu hết thảy hết thảy tất cả đều đã không đúng gần đây ngoại trừ đỡ tiêu an hồng thuận lợi đăng cơ bên ngoài không còn thu được bất luận cái gì tốt tin tức thiên hạ gió nổi mây phun lăng ngọc nắm trọng binh làm phản mấy cái châu còn công khai ủng hộ nhị hoàng nữ còn có chút địa phương thế lực quan sát không biểu lộ thái độ tiêu hâm nguyệt còn tại phản bội chạy trốn bên trong liền sinh sinh cắt đi mấy cái châu quyền kh nếu là nàng đứng vững góc chân còn đến mức nào tại sao có thể như vậy toàn bộ quốc gia đã loạn thành một đoàn đồng dạng là vào chỗ tiêu chính dương vào chỗ thời điểm vì cái gì như vậy yên ổn làm sao đến phiên hắn vị tiêu an hồng vào chỗ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy càng nguyên an định 500 năm trăm n ă m mỗi lần đều thuận thuận lợi lợi làm sao đột nhiên cứ như vậy tính kỹ mấy cái hắn bây giờ có thể điều động binh mã liên tục đối kháng kết huyết ý, ý quân đều không nhất định có thể làm được vì cái gì những n à y gian định phản đồ không tuân theo kinh đô chính thống liền nghĩ cùng hắn đối nghịch tiêu chính dương ba cái kia thượng vị hai tháng đoàn mệnh quỷ vậy mà c h ư a cho hắn nhiều như vậy chuẩn bị ở sau sắc mặt kia tái nhận bệnh lao quỷ bộ g á n g phản g phất luôn luôn tại trong đầu hắn lưu t r u y ề n vung đi không được đồng chí n hoành h trí hận nghiến răng mà đổi thành bên ngoài một bên tới mặt ngoài phồn hoa chói l ọ i vương đô hoàn toàn khác biệt địa phương đây là một chỗ lùi bại thôn xóm nơi này cũng không có người ở ngẫu nhiên có thể thấy được hoàng phần khô mộ khắp nơi đều là rách nát cùng hoa vu năm trăm năm vương t r i ề u tiến vào tuổi già đại lượng tài nguyên đã sớm bị tụ tập tại quyền quý trong tay tầng dưới chót nhất nhân dân mệnh cũng không phải là mệnh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy sát chết kinh đô phù hoa cũng không phải là thế giới chân thật cái này h o a n g vu phá thôn mới là ban đêm phá lệ yên tĩnh gió tây g à o p hét càng thêm cái này t ĩ n h mịch thôn trang thêm mấy phần ấm lánh trăng sáng chiếu rọi ánh l ử a theo cơn gió chập trờn bun ô ba nghỉ chân người là cái này hoàng vu chi điệu mang đến một chút n h â n khí tỉ tỉ điện hạ nàng vẫn chưa đi nghỉ à. thị vệ bên ngoài luân phiên tuần tra phòng thủ hai người thị nữ sắc mặt mang theo một chút mọi mệnh lại nhìn một chút được bảo hộ tại chính giữa miêu hoang không ở nhỏ giọng nói nhỏ ánh mắt bên trong đều là vùng đi không được lo lắng các nàng là từ nhỏ theo hầu tại tiêu hâm nguyệt thị nữ bên người đi theo nàng hưởng thụ qua phong quang cũng trải qua bây giờ vào sinh ra từ đào vong các nàng xem như trên đời này người thân nhất cùng giải tiêu hâm nguyệt người một trong xuân nhã lắc đầu làm tốt ngươi việc l i ề n tốt các nàng bước lên cái này đường chạy trốn nhất định là một đường gian khổ điện hạ là muốn ăn những ngày khổ ô hạ giao nhẹ nhàng cắn cắn môi d ư ớ i nhẹ giọng hỏi tỉ tỉ điện hạ nàng thật có thể thành sao đây là các nàng lần thứ nhất ly khai kinh thành tiêu hâm nguyệt cũng chỉ là lần thứ hai ly khai kinh thành mà lại lần này là con phản bội chạy trốn danh、nhi. các nàng đều biết rõ đoạn đường này đại biểu cho cái gì con đường phía trước chưa biết hơi không cẩn thận đó chính là thịt nát xương tan có thể điện hạ nhất định có thể ta tin tưởng điện hạ các nàng số mạng của những người này cùng tiêu hâm nguyện thắt ở cùng một chỗ các nàng có thể làm không nhiều kỳ thật cũng chỉ có tin tưởng mà thôi tiêu hâm nguyện ở trong mắt người ngoài có lẽ một đường phiêu diêu tương lai bất khả chi nhưng là đối với các nàng mà nói các nàng chỉ có thể tin tưởng tiêu hâm nguyện thành công hạ g i a o liếc mắt trong miếu đổ nát phiêu diêu ả n đến có ý riêng giống như hướng phía xuân nhã hỏi tỉ tỉ người có cảm giác hay không điện hạ giống như có chút không đồng dạng tiêu hâm n g u y ệ t kỳ thật vẫn luôn đang thay đổi các nàng là từ nhỏ đã phục thị tiêu hâm n g u y ệ t thị nữ tất nhiên là có thể rất rõ ràng cảm nhận được tiêu hâm n g u y ệ t biến hóa bất quá tại ở một phương diện khác cải biến thế nhưng là quá mức rõ ràng gặp được minh thần trước kia tiêu hâm n g u y ệ t xưa nay không từng cùng bất luận cái gì nam tử có như thế thân cận qua Ừm. không nên nghĩ quá nhiều chúng ta chỉ cần chiếu cố tốt điện hạ là đủ chuyện còn lại không cần nói cũng không cần hỏi minh thần ta cho rằng chúng ta vẫn là đặt chân ở chỗ này thích hợp nhất ánh đến t ỏ a ra phong hoa tuyệt đại nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ nàng lấy một bộ giữ mình màu đen cầm y trải lấy đôi ngựa hai con ngươi so với ở giữa bầu trời tinh tinh còn muốn tươi đẹp ban đêm đến mấy cái trung thần đều đã nghỉ ngơi nàng lại tinh lực dồi dào chỉ vào trước mắt chiến lược địa đồ tràn đầy phấn khởi hướng phía trước mặt người nói nàng vốn là thân phận là cao quý nhất hàng o nữ bây giờ lại là lưu lạc tại cái này rách nát miếu thờ bên trong tương phản phá lệ tươi sáng bất quá nàng tựa hồ cũng không thèm để ý chính là giờ phút này nàng nhìn xem địa đồ nghiêm túc nói ra thanh châu quý thủ nơi đây là cảng u y ê n tây nam trọng yếu nhất chiến lược yếu địa tây có d â núi lương t ự ly thủy tránh được miễn bị người chép đường lui t h u địa phí nhiều lương thực giàu có có thể vĩnh v sau đó nàng cần tìm được một cái thích hợp chỗ đặt chân hiện tại triều đình phương diện ôn nàng không tuân theo di chiếu như hải hoàng đế nàng cũng tương tự có thể chiêu cáo thiên hạ có loạn tặc cấp đoạt chính quyền hôn quân liền nói như hải hoàng thất về sau chính là nhìn thủ đoạn của chính mình ai tư chất càng tốt hơn ai càng có thể được dân tâm trên đời này không có hoàn mỹ căn cứ điểm có ưu thế liền nhất định sẽ có thế yếu cần tại đặc biệt thời gian lựa chọn thích hợp nhất địa điểm minh thần để cho tiêu hâm n g u y ệ t ba cái chuẩn bị tuyển địa điểm r i ê n g phần mình có ưu khuyết điểm cũng r i ê n g phần mình có r i ê n g phần mình phương hướng phát triển minh thần lúc trước đã cùng tiêu chính dương thương nghị qua cái vấn đề này nhưng là tình thế đang biến hóa rút dây động d ừ n g đoán trước không quá xa lựa chọn đều có ưu khuyết cũng không biết cái nào càng thích hợp tiêu hâm nguyện hiện tại tỏ rõ lợi và hại về sau minh thần đem cái lựa chọn này quyền quyết định giao cho tiêu hâm n g u y ệ t cái này địa phương tại về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ là bọn hắn thế lực trung tâm chính trị tiêu hâm n g u y ệ t tốc độ phát triển làm cho người sợ h ã i t h á n phục tiêu chính dương sau khi chết nàng tự hồ thật sự có là vua khí độ minh thần cười cười ngón tay tại trên địa đồ lưu chuyển gấp t r à n h tốt phía đông võ nhạc cái này bến đỏ nhất định phải cầm xuống bắc phương lộc châu lộc châu là thiên phụ trí đất đồng cỏ phì nhiều ngàn giảm như thế có thể cam đoan lộc châu cái này lớn kho lúa lương thực đi đường thủy liên tục không ngừng vận chuyển về nơi này tiêu hâm nguyện làm ra lựa chọn như vậy hắn liền sẽ cho nàng tiến một bước phương án thanh châu là quê hương của hắn hắn tự nhiên quen thuộc nhất thanh châu bành khải thành là cái này ba điểm giao hội tri địa là trọng yếu nhất đầu mối then chốt giữ vững nơi đây chính là giữ lại ba châu cổ họng khiến quân địch không dám hành động thiếu suy nghĩ một khi chiến lên có thể khiến một thủ đ è m cố thủ ở đây chầm chầm n h ư u toan căn cứ càng giang thiên h i ể m từng bước xâm chiếm bắp đ ị a n ế u là như thế chọn như vậy lấy thận sông làm d a n h giới đông bộ hai châu liền để cùng huyết ý hệ quân thả bọn họ lên phía bắc minh thần ngón tay tại trên địa đồ phát họa tại từng cái yếu địa dừng lại là tiêu hâm miệt miêu tả tương lai nguyện cảnh hòa kế hoạch bề ngoài lang thang thác Cô chi thần, giờ phút này lại là sắc mặt bình tĩnh thỏa thích thi triển của hắn tầm mắt cùng t à i hoa phùng hiếu trung chi lưu t h ầ n tử bọn hắn có thể rơi xuống thực c h ỗ đi làm tiêu hâm nguyệt thuộc h ạ đi vì nàng công việc nhưng lại không cách nào đứng tại cao hơn góc độ đi vì nàng mưu đ ổ thiên h ạ hoàng huynh nói người này có phá vỡ vương triều lực lượng nàng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ tại dạng này ban đêm chuyện giống vậy kỳ thật đã từng xảy ra rất nhiều lần tiêu hâm nguyệt nhàn không có việc gì tìm minh thần đến thương thảo tiếp xuống cần làm một chút bố cục cùng kế hoạch một lần một lần đem tất cả khả năng đều dự đoán chu toàn đem tất cả lỗ thủng may và hoàn thiện nàng muốn đi đường cũng không tốt đi mỗi một bước đều cần tinh tế trong trước hơi không cẩn thận đó chính là vạn kiếp bất p h ụ Tròn n g u y ệ n minh sáng hướng phía đồng cỏ phì nhiêu tung xuống nhàn n h ạ t á n h b ạ c rách nát tính mịch thôn trang phá lệ yên tĩnh tiêu hâm nguyện chống đỡ khuôn mặt l ặ n g lặng nghe nam nhân nhẹ giọng nói nhỏ trong vòng một ngày tòng tôn quý nhị hoàng nữ lưu lạc thành phản địch đ ạ p vào đảo vong phản loạn con đường đoạn đường này chú định trải rộng bụi gai đi gian khổ nhưng là giờ này khác này nàng lại không hiểu cảm thấy dạng này thời gian tựa hồ cũng rất phong phú nàng tại một chút xíu mở rộng tầm mắt của mình một chút tầm mắt của nàng từ trên bản đồ thoát ly ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân tới cái này phá lệ người trọng yếu đối mặt k i a sáng trói sáng tỏ đen như mực trong con ngươi phản chiếu lấy chư thiên đầy sao phản chiếu lấy bắt ngát sơn hà nhưng minh thần lời nói xoay chuyển còn chưa nói xong tiêu hâm nguyệt nhữ mày nói tiếp cần đề phòng tây bắc hung nô cùng tây nam dị tộc minh thần bật cười lớn gật gật đầu đúng tiêu hâm nguyệt dường như đạt được cái gì cổ vũ tiếp tục nói ra đợi cho thời cơ chín mồi khiến thương châu tề châu nhạc châu chi chúng ra hết cả nước vây kín khải nguyệt quan nàng cơ cơ quả đấm hai con ngươi bên trong tràn đầy dân trào còn tại cố đô quốc gia nhất định. bọn hắn tự hồ càng ngày càng có ăn ý minh thần cười nhẹ nhàng nhìn xem cái này tự tin mỹ nhân có lẽ nàng thật là kia một chi đáng giá nhất đầu tư cổ phiếu đi ai có thể nghĩ tới tại hơn nửa năm trước nàng là kia x a s u ố t tinh thần hợp vực hối tiếc niềm thương nhớ chính trị vật hy sinh đâu